nói thực ra, đáp án hoàn toàn ra ngoài ý định. Tại đến trước đó hắn, hắn thứ nhất hoài nghi đương nhiên là lực lượng thần bí đang biến mất, nhưng là bây giờ cái này Tam tú nói bọn hắn đến từ Mậu dịch liên ba sáu, ta cho rằng sự tình quá đơn giản. Âu Dương lẩm bẩm, sau đó lấy ra lệnh truyền, đi Nam Bình Hải. Ngươi có khỏe không? Sau một lát, Triệu Hoán lệnh bài đem Nam Bình Hải hối hận chi từ truyền bá ra. Vậy hạ, bọn thuộc hạ bất lực. Ba cái hòn đảo, chờ chúng ta tìm được thuốc trường sinh bất lão đầu nguồn, đám tăng lữ liền sẽ trừng mật. Âu Dương chân nghe xong, liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất không núc ních Nguyên thị tiếp tục nói nam bình liên minh những người khác biết quan hệ của ta và người sao vẫn là có người biết ta là thương nhân liên minh chủ sự sau màn không vô biên vô tận trên biển mọi người phổ biến cho là ta sau lưng thuyền trưởng là một vị vĩ đại hải yêu ta đối với cái này không có cái gì có thể nói ta cũng không cùng khác chủ thuyền nói cho nên lần này ngươi đối với ta hảo như vậy bọn hắn không có hoài nghi Âu Dương lại hỏi đại nhân tại cái này vô biên vô tận trong biển rộng chúng ta không thể mạo phạm ngọc đỉnh đại nhân đặc sứ tới thời điểm chúng ta không thể quá khách khí bọn hắn sẽ không muốn quá nhiều Đại nhân, ngươi là có hay không hoài nghi khác thuyền lựa chọn chủ động? Nếu là như vậy, ta thỉnh cầu ngươi tha thứ. Nhưng mà các lão bản cũng là bọn hắn cấp dưới quen biết đã lâu, bọn hắn có thể hướng ta bảo đảm, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này. Âu Dương Thần không nói thêm gì nữa, nhưng lặng lẽ thu hồi lệnh truyền. Hắn đi tới nơi này, cái Liêu Phong đảo cũng không có gặp phải giết người chuyện, nhưng mà mặt khác 3 cái đảo trưởng quản thương nghiệp Liên Minh Hòa Thượng Đan Dược bị giết, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Hoặc là Liên Minh đối với hắn có chỗ giữ lại, hoặc là Liên Minh nội bộ có phản đổ. đương nhiên còn có một loại khả năng khác tính chất nghĩ tới đây Âu Dương Thần nhìn một chút nằm dưới đất viên chiếu tam tú ánh mắt có chút hoảng hốt ánh mắt bên trong tựa hồ có chút do dự qua rất lâu Âu Dương thở dài một hơi hắn thấy ai sẽ nghĩ đến một cái đơn giản biện pháp giải quyết bây giờ trở nên làm cho người hoang mang nhìn hấp thủ sau màn sức mạnh so với hắn tưởng tượng muộn lớn nghĩ một hồi Âu Dương Thần đem cái kia nguyên anh tam tú mang về có một số việc vẫn là mặt đối mặt tốt một chút trở lại lúc đầu thành thị Nam Bình Hải đã mang theo mấy cái khác chủ thuyền đi tới hiện trường chủ thuyền cũng bị nhận ra là triệu Mặc dù Âu Dương Thần biết trong khiếp sợ ý thức thanh tỉnh, Nguyên Anh Tam Tú cơ bản không thể nói láo, nhưng có ít người chân tướng cũng không lúc nào cũng chân tướng. Hắn biết đến, lấy một thí dụ, thượng đế từ sâu trong nội tâm của ta, hắn là một cái vĩ đại người tà ác, nhưng sự thật đâu? Vừa vận tương phản. Bậy hạ, chúng ta nội bộ người không có khả năng làm ra loại sự tình này. Nói thật, Thương giúp đã thành lập. Chúng ta chủ thuyền cũng là vừa người được lợi ích, không cần thiết cùng hoàng đế đối nghịch. Nam Bình Hải đổi tên Âu Dương Thần vì con sỉ. Âu Dương Thần không có trả lời chỉ là nhìn xem trong đám người một cái có tổn thương sẹo to con hắn chỉ vào nằm dưới đất viên anh tam tú triệu sư phó người này nói thuốc trường sinh bất lao là người cho ngươi có thể giải thích một chút không tất cả con mắt đều nhìn trầm trầm mặt sẹo ta không biết người này ta làm sao dám để cho triệu huy động ngọc đỉnh tông người Âu Dương chân phản ứng kịch liệt như mày hệ thống tại trong vòng 100 thước, có tà ác chữa trị đúng vậy nơi nào chính là chủ nhân bản thân Chen đột nhiên mặt giận dữ sắc mặt biến thành màu đen hắn mới vừa học được một cái cao thượng quan quyết định này làm sao lại là một cái tà ác cách làm? Nhưng có một việc có thể chắc chắn, không phải chủ thuyền triệu mỗ giết đàm đại ca. Hệ thống, tại 50 mươi mét bên trong, ai là xấu nhất tính cách? Là tô. Ngậm miệng. Âu Dương trực giác phải đau đầu. Tất nhiên trung quanh cũng là người tốt, liền cái kia nguyên anh tam tú đều không phải là người xấu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Âu Dương thần lần thứ nhất cảm thấy mình trí lực nhận lấy khiêu chiến. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, cái kia triệu tuệ đột nhiên hưng phấn lên, một tay trưởng hướng về cái kia nguyên anh tam tú vô vô đi qua. Ta và ngươi chưa từng có tiết. Ngươi tại sao muốn hãm hại ta? Để cho ta chết đi." Hắn cái này bắt đầu, mọi người chung quanh tất cả màu sắc biến hóa. Ma Âu Dương Thần đang tại minh tưởng, không nghĩ tới hắn sẽ đến một cái như vậy, chưa kịp ngăn cản, đó chính là ở vào nửa hôn mê trạng thái nguyên bảo bối tam tú bị đệ trở thành phấn. Nam Bình Hải đại phát lôi đỉnh, hô Triệu Huy, ngươi đang làm gì? Tại cái này vô biên vô tận trong biển rộng sinh sống nhiều năm như vậy, chúng ta đều không lốc. Triệu Huy tại chỗ giết người. Hắn có tội không rất rõ ràng sao? Thì ra hắn cũng nghĩ vì cái này Triệu Huy đảm bảo, nhưng là bây giờ không cách nào mập miệng. Những thứ khác chủ thuyền cao mày, không hề nói gì, nhìn rất bi thương. Bắt lại hắn, Âu Dương Dầu Dị không vui sắc mặt thay đổi, cuối cùng lạnh giọng hô. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, Nam Bình Hải chỉ có thể tiến công Triệu Huy. Tại cái khác mấy cái chủ thuyền dưới sự giúp đỡ, Triệu Huy rất nhanh bị giàn kín, dán tại trên tường. Triệu Huy bị bắt sau, không nói một lời. Hắn chỉ là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Nam Bình Hải. Nam Bình Hải bị hắn trợn lên run lẩy bẩy, dứt khoát viên quá nhiều cũng không nhìn nữa hắn. Đám người này phản ứng cũng là trong mắt Âu Dương Thần nhìn thấy, cái này khiến Âu Dương Thần tâm tình nặng hơn. Trước tiên đem hắn giam lại, ta sẽ tiếp tục điều tra chuyện này xuống cái phán quyết này. Âu Dương Trân Tiệu về tới chỗ ở của mình, nhìn thấy xung quanh không có một người, đại ca, ta nghĩ Nam Bình Hải nhất định xảy ra vấn đề gì. Ngươi trông thấy hắn vì Triệu Huy biện hộ sao sáu? Còn có đại ca, ta không biết ngươi có chú ý không. Triệu Huy cuối cùng thấy được Nam Bình Hải cái dạng kia quá kỳ quái, hai người này khẳng định có âm mưu gì. Âu Dương Trân không nói gì. Đồ ngốc này Viên Thanh Điền nhìn ra được, hắn không nhìn ra được sao? Nhưng hắn đối với cái hệ thống này có lòng tin tuyệt đối có hắn xem như đạo đức la bàn, bất luận cái gì tính cách người càng tốt hơn đều sẽ bị cho rằng là đạo đức la bàn. dạng này người sẽ vì một ngàn bình thuốc trường sinh bất lao, giết đảm ra môn đồ sao? không cần thiết, không có người sẽ như thế. vậy tại sao một người tốt như vậy, triệu tuệ muốn trước mặt mọi người giết chết cái kia nguyên anh tam tú? Âu Dương chân não tử chống dũng, hắn cũng là người tốt, nếu có một ngày làm chuyện xấu, đó nhất định là nhận lấy uy hiếp. đọc đến nơi đây, Âu Dương thần đột nhiên hiểu ra, vội vàng quay đầu đi nhìn xem nguyên thanh điển. cử nhân. Điều tra thêm có hay không cùng Triệu Huy quan hệ mật thiết người, xem gần nhất có người hay không mất tích. Nhớ kỹ, hành động hẳn là giữ bí mật. Là Viên Thanh Điền mặc dù không biết, nhưng đối với Âu Dương Thần mệnh lệnh hắn sẽ cẩn thận từng ly từng tí hoàn thành. Đáp một tiếng vang dội, thân thể của hắn dần dần biến mất, lặng lẽ rời đi biệt thự. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này mang theo tâm tư đi tìm tòi một chút, kỳ thực chỉ là vì tìm tòi một cái vết tích, nếu như không có bóng tối lời nói, cái này khiến hắn có chút vui mừng, ý thức của hắn trình độ lại tiếp cận nguyên sơ mắt chỉ số, cho nên cũng chỉ có thể phát giác được Nguyên Thanh Điền một chút dấu vết nếu như đây là một cái nhận thức đến nhược điểm tu đạo sĩ chỉ sợ hắn tìm không thấy viên thanh điển nam hải này trong khoảng thời gian này hiển nhiên là căn cứ vào chỉ thị của hắn chuyên công thần bí học một ngày sau đó vô biên vô tận trên biển lời đồn nổi lên bốn phía nói thương giúp giết đảm gia đệ tử Âu Dương chân tâm tình trở nên trầm trọng lúc này môn đột nhiên mở ra viên thanh điển dáng người biến dạng đại sư huynh ta phát hiện triệu huy đã từng có một cái đạo sĩ nhưng mà hắn ra biển thời điểm không cẩn thận rất xuống cha xứ cùng triệu huy có con trai nhưng đứa con trai này bởi vì mẫu thân xa đoạn vẫn đối với Triệu Huy ghi hận trong lòng cho nên bình thường không phải là cùng Triệu Huy cùng một chỗ mà là tại một cái khác ở trên đảo sầm hối nhưng căn cứ vào điều tra của ta Triệu Huy Nhi từ trước đây không lâu đột nhiên mất tích Âu Dương Văn Ngạn hít sâu một hơi theo lý thuyết hắn như tinh tế thông minh cơ chế trong thân thể càng giống là so lưng liên minh lá bản đây không phải cả mấy nếu như tông những tăng lữ khác đến điều tra chuyện này bọn hắn đã sớm rơi vào bẫy dập ai có thể nghĩ tới giết Đàm Thị Ngọc Đỉnh đoạt một bình thuốc trường sinh bất lao sáu Ở trên thị trường lưu thông những cái kia thuốc trường sinh bất lão 6, nguyên thị tam tu 6, cùng Triệu Huy, tất cả đây đều là một cái cực lớn trò chơi. Thiết kế dạng này một cái bối người, chẳng qua là tại Ngọc đỉnh đàn tông dưới sự giúp đỡ, nâng lên Ngọc đỉnh đàn tông cùng liên minh ở giữa xung đột, lấy phản đối liên minh. Nhưng đây chỉ là một đả kích, không cần thiết đem sự tình làm cho phức tạp như vậy, nhưng nếu như ngươi muốn cho Tạn Hủy đi liên minh, như thế vẫn chưa đủ. Dù sao, ở thời điểm này, nữ đinh thản đem tất cả tinh lực đặt ở trước mặt hai cái chủ tộc, là rất khó hấp dẫn chủ nhân đến đại dương vô tận. Nhưng mà nếu như Ngọc Đỉnh Cương ép phân liệt phá hư đồng minh sức mạnh, trừ phi chân chính điểm sáng còn tại đằng sau. Âu Dương Thần nghĩ đến đây, liền không kìm lòng được rơi vào trầm tư. Thế lực sau màn cuối cùng sẽ sử dụng thủ đoạn gì, tới chọc giận Ngọc Đỉnh Đan tông cùng liên minh. Chương 165, Tà Thiên. Đột nhiên cửa ra vào chuyển đến nam bình hải âm thanh. Đi vào hắn buồn thè nói, lúc này một cái cường đại tinh linh mở cửa, Nam Bình biện cả xấu hổ đi đến. Đại nhân, Triệu Huy cùng ta đã nhận biết mấy trăm năm. Ta hiểu rõ hắn nhất tính cách. Hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này. Ta cùng triệu duy nói chuyện rất lâu, trường quan, hắn là bị buộc. Âu Dương Thần nghe xong gương mặt này không biến sắc tại sao như vậy? Nam Bình khẩn trước hỏi, con trai duy nhất của hắn bị khống chế, bây giờ bị cầm tù đang phi Long đảo 6. Tại con trai duy nhất của hắn an toàn phía trước, hắn cái gì cũng không dám nói Âu Dương tiểu thư gật gật đầu người cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Nam Bình tấn chặt răng tiếp tục nói, tiên sinh, chúng ta có thể lặng lẽ đi phi Long đảo cứu hắn con độc nhất, tiếp đó tất cả chân tướng đều biết nổi lên mặt nước. Âu Dương ánh mắt lóe lên một cái, không nói gì thêm. Đồng thời ở trong đó một cái có tường thành thành thị triệu huy một cái mặt mũi tràn đầy hãi náy cùng hối hận vết sẹo nam nhân bất tri bất giác lẩm bẩm huynh đệ sáu ta vì ngươi cảm thấy khổ sở hắn nói nhắm mắt lại hai hàng nước mắt đục ngầu từ trong góc chảy ra phi hành trên đường nam bình hải bắt đầu hướng âu dương thần giới thiệu phi long đảo tình huống đồng thời từ triệu huy điều giải điện hạ phi long đảo là nửa hoang đảo cơ hồ không có tăng lữ cư trú cái kia đúng là cầm tù mọi người nơi tốt nếu như chúng ta có thể lần này cuộc du lịch cứu ra triệu con độc nhất Thỉnh lần này tha thứ hắn Âu Dương Thần văn mặt không biểu tình, nếu như Triệu Huy nói là lời lừa vớ vẫn đâu. Nam Bình Hải nhìn tròn váng. Một lát sau, hắn cười nói tiên sinh, ngươi có thể không biết ta cùng Triệu Huy nhận biết mấy trăm năm. Ngay từ đầu, chúng ta tình cảnh giống nhau. Nếu như con của hắn bị bắt, hắn sẽ không tổn thương ta. Ta vẫn có lòng tin Âu Dương không nói một lời nói. Sinh cùng tử. Ta nghĩ đây chính là hắn cùng Trương làm thịt quan hệ. Nếu như Trương cắt tương lai có con trai, có người mang đi con của hắn uy hiếp hắn, hắn có thể sẽ không đồng ý. Khó trách Nam Bình Hải một lần lại một lần vì Triệu Huy bua ba giữa hai người hưu nghị thâm hậu như thế, đối với một người tới nói, tại trong cuộc sống của hắn có bằng hưu như vậy chính xác không dễ dàng trải qua thời gian rất lâu. Âu Dương Thần đột nhiên há miệng ra, Nam Bình Hải Thần tình nghiêm túc gật gật đầu, bí mật quyết định, lần này vô luận như thế nào đều phải cứu hắn bằng hưu còn độc nhất. Phi hành nửa giờ sau, Âu Dương Thần trong ý thức xuất hiện Phương Viên không đến mười dặm anh hòn đảo. ở trên đảo có một toà núi nhỏ, chung quanh là khu rừng rậm rạp, tại đêm tối nhìn tương đương âm trầm. hắn rất nhanh tại tiểu sơn phụ cận phát hiện một cái sơn động, một cái tên là Nguyên Thị Hòa Thượng ngồi xếp bằng ở nơi đó. Từ vị trí của hắn đến xem, rất rõ ràng hắn tại thủ vệ hang động. Nam Bình Hải nhìn thấy cái này không nhịn được bắt đầu, Âu Dương Thần lắc đầu, nhìn xem Viên Thanh Điền. Viên Thanh Điền lập tức minh bạch, thi thể lập tức biến mất. Vô luận là biển cả vẫn là phía dưới Tiểu Vân thấy cảnh này, trên mặt cũng là một loại biến hóa. Bởi vì bọn hắn thậm chí không biết tên kia đi nơi nào. Đại nhân chi thủ, thực học, nếu như không có đại nhân ở phía dưới vạn không dám người tới Nam Bình Hải biên nói nhỏ Âu Dương. Nửa khắc đồng hồ sau, Viên Thanh Điền đột nhiên từ Âu Dương Thần bên cạnh xuất hiện. Huynh đệ, trong động thật sự có một cái tuổi trẻ hòa thượng. Ngươi có thể đang đứng ở thời đại hoàng kim. Ngươi rất suy yếu, nhìn bị trọng thương còn có cái gì ta ở trên đảo không thấy bất luận cái gì vật kỳ quái. Hẳn là từ Nguyên thị huynh đệ đến trông giữ." Mặc Kệ Viên Thế Khải nói thế nào, nhưng ngữ khí có chút không xác định. Âu Dương Thần gật đầu một cái, mắt sáng rực lên một hồi, chờ ở cửa động viên anh tu sĩ té xỉu. Bờ Biển Tiểu Vân cùng Nam Bình thấy cảnh này càng thêm kinh sợ. Nhất là Tiểu Vân, không chỉ có kinh sợ, còn có chút lung túng. Bốn cái nhân trung, hắn là một cái duy nhất, nhìn không biết mình người đang làm gì. Là thượng đế dẫn hắn tới kéo cờ sao? Âu Dương Thần cùng Nam Bình còn chưa kịp xuống núi, liền đã đi đến cửa hàng, đi vào. Không lâu sau đó, bọn hắn mang đến một cái hư nhược người trẻ tuổi. "Hào chất tử, thật là ngươi?" Nam Bình Hải nhiều lần nhận biết, lập tức xác nhận thân phận của người trẻ tuổi này, lập tức mừng rỡ như điên. Chuyến đi này, tiến hành rất thuận lợi. "Nan thúc thúc, làm sao ngươi biết ta bị giam ở đây?" Người trẻ tuổi hỏi, sắc mặt tái nhợt, vô cùng suy yếu. Âu Dương chân chân lúc này, lại dùng tỉnh táo âm thanh nói hắn là bị độc chết. Nam Bình Hải nghe được cái này, khuôn mặt tươi cười đột nhiên cứng lại. Nhưng một giây sau Âu Dương Thần lại lấy ra đan dược cho người trẻ tuổi cho ăn. Mặc dù độc này rất mạnh, nhưng ở trước mặt ta không có gì. Nhưng mà Nam Bình Hải, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Âu Dương Thần cho ăn thanh niên một đan dược, sắc mặt của hắn trở nên tương đương kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Nam Bình Hải có chút mở mịt. Ta hỏi ngươi, Triệu Huy làm sao biết con của hắn bị giam ở nơi nào? Hơn nữa, hắn thậm chí biết hắn bị giam ở nơi nào. Ngươi chẳng lẽ không biết con của ngươi bị hạ độc sao? Dù cho ngươi cứu được hắn, hắn cũng sẽ chết. Còn là hắn biết ta có thể chữa trị loại độc dược này. Ngay song câu dương thần liên tiếp vấn đề, Nam Bình Hải sắc mặt một lần lại một lần địa biến, nhưng xuất phát từ tín nhiệm của Kaka, hắn vẫn là chưa tin Triệu Huy sẽ thương tổn hắn. Đến nỗi người trẻ tuổi kia, hắn căn bản vốn không biết Chen đang nói cái gì đại nhân, Triệu Huy sẽ không tổn thương ta, đi, chúng ta bây giờ liền đi, trở về tìm hắn, hắn nhất định sẽ nói cho chúng ta biết hết thảy. Nghĩ đến Nam Bình Hải đột nhiên hưng phấn lên, lôi kéo cái kia thanh xuân bay về phía bầu trời. "Phanh, phanh, phanh." Nhưng ngay tại khi đó, nước biển chung quanh đột nhiên nhấc lên mấy chục cái bọt nước. Lãnh tụ chúng ta ứng lời mời của ngươi mà đến, giết chết Nam Hải này. Trên đầu người da đen nhìn xem Âu Dương Thần, nhìn thấy Âu Dương Thần trên người Ngọc Đinh Đàn đệ từ sau, con mắt đột nhiên phát sáng lên. Nghe được cái này, Nam Bình cơ hồ thổ huyết. Có ý tứ gì? Ta không biết ngươi. Hắn nói, nhìn xem Âu Dương Trân. không phải ta, đại nhân. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói hết. Trên trời cái kia Nguyên Thâm phong tráng người liền thật sâu vỗ vỗ tay, tiện hắn cùng cái kia Thanh Xuân cảnh giới cùng một chỗ. Lúc này bị bao vây tại cảnh nội chỉ có Âu Dương Thần, Viên Thanh Điền cùng Tiêu Vân ba người. Viên Thanh Tức giận nói đại ca, ta biết Nam Bình Hải không phải đồ tốt, thế mà cùng kẻ ngoại lai Mưu đồ bí mật phản đối chúng ta chủ A. Không nghĩ tới lần thứ nhất cùng ngươi đi ra, liền sẽ chết ở chỗ này, tiểu vân trên mặt cũng là một bộ khổ tướng. Âu Dương Thận không để ý đến hai người kia, nhưng ánh mắt lại hướng lên bầu trời ném cái kia nguyên giếng sâu phong thân thể cường tráng. Ngươi muốn giết ta, giá họa cho thượng mãnh, tiếp đó mượn Ngọc đỉnh đàn tông sức mạnh, tiêu diệt thượng mãnh. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn minh bạch. Đích xác, Triệu Huy không có trực tiếp treo cổ Nam Bình Hải, mà là muốn treo cổ hắn vừa giết một cái bình thường ngọc đỉnh hòa thượng đoạt thiên đan thuốc sẽ không khiến cho ngọc đỉnh quá lớn phẫn nộ thế nhưng là chính mình cái này mới đệ đến điều tra lại bị giết cái kia ngọc đỉnh đàn tông cho dù là nê bồ tát cũng không cách nào chịu được Âu Dương Thần có thể tưởng tượng chính mình sau khi chết sẽ cho dư Quỳnh truyền đạt tin tức gì tám chín phần 10, hắn biết nói hắn bị Nam Bình Hải đại đi cũng không trở về nữa đến thời cơ thích hợp Nam Bình Hải sẽ rất khó giải thích lại thêm hắn cùng triệu vệ quan hệ vô luận như thế nào cũng là liên minh sai cái cấp bậc tính toán này là hoa mỹ Âu Dương Thần rất hiếu kỳ người này đến cùng là ai Không chỉ có nhiều như vậy trí tuệ, hơn nữa còn có nhiều như vậy người có năng lực. Âu Dương thần một câu nói chúng, người da đen ánh mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh người sát lụ. Ta không nghĩ tới đảm phái tới viêm sẽ như vậy thông minh. Không may, thông minh cùng thông minh khác nhau là cái gì? Có một số việc ngươi chú định nói không nên lời Âu Dương đối với lời của hắn cũng không tức giận, đang nhìn một vòng người áo đen sau đó, các ngươi đại đa số người đều không phải là vô biên biển cả tu sĩ, đúng không? Vô biên vô tận biển cả hẳn là chỉ là ngươi kiếm tiền chỗ có ngươi cường đại như vậy hất ám sức mạnh phá hủy mộ dịch liên bang hẳn là một bữa ăn sáng tại sao muốn hướng hoàng đế mượn ngọc đỉnh âu dương thần hỏi xong vấn đề này liền chờ người kia nói chuyện tự nhủ ta hiểu được ngươi chính là nam bình hải hất thủ sau màn có thể thao túng còi báo động đúng không cho nên ta muốn lợi dụng ngự đinh đan lực lượng khổng lồ một trong tứ đại tông tộc dẫn hắn đi ra hoặc trực tiếp đối phó hắn làm cho người khác sâu ấn tượng thật khiến cho người ta khác sâu ở tượng nói thật ta có chút không đành lòng giết người tỷ như ngươi nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào chúng ta trong tổ chức chức vị tương lai nhất định sẽ vượt qua ta. Âu Dương Thần lại lắc đầu, thật sâu thở dài. ngươi tại sao muốn ngạc nhiên như vậy? để cho ta cho ngươi biết một cái bí mật. Âu Dương dừng lại một chút, tiếp đó nhếch miệng cười. trên thực tế, ta liền là Nam Bình Hải hấp thụ sau màn. Viên Thanh Điền văn ngạn cũng không giật mình. Cao Tam chính là như vậy một cái không kỳ thị, kẻ không dung tụ. Tiểu Vân nhìn thấy Âu Dương Thần rất kinh ngạc. chủ nhân thân là Ngọc Đinh Đàn đệ tử, còn dãy Ngọc Đinh Đàn lăng lục, điều này tựa hồ có chút không tử tế. Âu Dương Thần ý thức đã chú ý tới Tiểu Vân biểu lộ, lập tức hận sắt thành thép mắng ngươi biết không? Đây chính là cái gọi là tôn trọng thị trường. Cho ta xem thật kỹ một chút học tập. Ta mang ngươi đi ra ngoài là vì để cho ngươi học tập, xem thế giới này người da đen không nghe thấy trên bầu trời âm thanh, vung mạnh lên tay ra hiệu đại gia bắt đầu. 10 cái nguyên thần cảnh tâm nhân, hơn 20 cái nguyên thị, tính cả hắn nguyên thần phong, trên thế giới này chỉ cần không tao ngộ giả tạo kiên cường, cơ hồ tương đương vô địch. Nhưng chỉ cần hắn vung tay lên. Nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng hát du dương, âm thanh u buồn du dương, nhưng một đám người mặc áo đen nghe được, trước mắt bên ngoài lập lòe nồng nặc rung động màu sắc. Nhanh lên giết hắn. Người áo đen đột nhiên bộc phát uống rượu, cùng lúc đó, một tay trưởng hướng Âu Dương Thần phía dưới. Một hồi gió biển thổi qua, thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. "Phanh." Tiếp đó từ vô tận trong hải dương truyền đến tiếng vang ầm ầm. "Phanh." Người áo đen công kích tựa hồ đánh trúng vào đồ vật gì, tiếp đó truyền đến phịch một tiếng. Khi thế giới lần nữa bình tĩnh trở lại, ba mươi nhiều cái người áo đen mới phát hiện, ta không biết lúc nào, những cái kia dưới đầu người đã là một cái cực lớn áo không có gì sánh kịp. Trưởng quan công kích thậm chí không có ở không quân quan chỉ huy trên thân lưu lại vết tích. Liên tục đại tác nhâm. Thanh âm đầu tiên khàn khàn người da đen, hốc mắt là màu đỏ, đang ra đồ đệ mới là thao túng hải yêu người. Đây không có khả năng phát sinh. Ngươi ở đâu con đường bên trên? Nhiều nói cho ta biết một chút Âu Dương Trần cũng tại trên cờ dạ kèn hào tìm được một cái chạm điểm. Hắn sở dĩ sẽ không từ thủ đoạn mà đi cứu người, là bởi vì hắn có tự tin như vậy. Dù sao, đậu xanh là vô tận hải dương chủ nhân. Ở mảnh này vô biên vô tận trong biển rộng, có đậu xanh ở bên trong, lại càng không cần phải nói có một cố lực lượng là một loại giống loài muốn hủy diệt hắn, hắn không có kinh hoàng. Thanh Lâm một bên ôm đầu xanh, nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt tràn đầy khinh thường. Người này một mực tại khi dễ mình người dân, hắn biết bỏ sẩy đồn hậu đại, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Chạy trốn. Đó là người áo đen đầu không có nhìn Âu Dương Thần một mắt, tại trước mặt rất nhiều người hô lên một thanh âm. Tổ chức mặc dù rất cường đại, nhưng nếu như đột nhiên mất đi nhiều chuyên gia như vậy, liền sẽ suy yếu rất lớn. Nếu như Hải Dương không phải tổ chức kim cố, tổ chức cũng sẽ không phải nhiều người như vậy tới. Một đám người áo đen chạy trốn tứ phía, Âu Dương Thần không ngừng lại. Phen. Một cái khác báo động là hải âm thanh. Có ba cái cỡ lớn nhà máy lọc dầu giả tưởng còi hơi từ trên biển phát ra cực lớn có thể so sánh hình dạng hòn đảo. Phi Long đảo chỉ là bán kính 10 dặm anh bên trong một cái đảo nhỏ. Bốn cái to lớn biển khơi quái đột nhiên xuất hiện tại đảo nhỏ xung quanh, cùng sử dụng thi thể của bọn hắn bao vây đảo nhỏ. Cùng lúc đó, luyện ngục mùi từ trong bốn cái lớn còi báo động tạn mắt ra, một đám người da đen nghị muốn trốn khỏi tại tướng quân sủi cáo rớt xuống đất lúc, người được khiếp sợ mùi. Không lâu sau đó, chỉ có cường tráng mới có thể trên không trung bảo trì vị trí của mình. Chương 166: Báo thủ giở hận. Yêu tộc vậy mà cũng làm ác đạo công phát. Âu Dương Thần trong lòng rất khiếp sợ. Đương nhiên, càng làm cho hắn khiếp sợ là gian ác gia tộc liền húc cùng tiềm phục tại trong nhân loại giả lập cường giả vậy mà tại trong một tổ chức. Lượng tin tức quá lớn, sau lưng lại cất giấu quá nhiều thứ, hắn một khắc cũng không dám xâm nhập suy xét. Còn có gì muốn nói không? Chầm tư một lát sau, Âu Dương vấn đạo. Không có người áo đen lập đầu, ánh mắt có chút không ổn định. Âu Dương thần ân một tiếng, cũng không để ý chính mình thật giả, quay người hướng về phía Thanh Lâm, Thanh Lâm lại nhìn vài lần Đa yêu tinh. Tiếp tiếp một hồi báo tô vét sạch người mặc áo đen còn lại, vô sỉ lão tặc, ngươi vi phạm với lời hứa của ngươi mặc trước hết quần áo đen người tức giận mắng chửi người. mặc dù hắn cho rằng khả năng này chính là kết quả, nhưng khi hy vọng duy nhất của hắn bị bóp chết lúc, hắn vẫn là không kìm lòng được nổi trận lôi đình. Âu Dương Thần nghe sắc mặt này có chút khó coi, vô sỉ tiểu tặc hắn bị mắng không thiếu, cái này vô sỉ lão tặc còn là lần đầu tiên nghe nói. thật sự muốn chết. âm thanh vừa ra, hơn 20 cái người mặc áo đen báo tố vét sạch ở giữa, phanh, phanh, phanh, liên tiếp tiếng nổ vang lên. 20 nhiều tên nam tử mặc áo đen tại chỗ bị phá hủy, còn lại thân thể kiên cường tinh thần cũng bị hoàn toàn phá hủy, chỉ có thần tinh thần còn tại trôi nổi. A, cơ dạ kèn phát ra một loại giống long gào thét, chấn động linh hồn, khiến cho bọn hắn trở nên suy yếu bất lực. Âu Dương Chân Cân nhắc qua, không gấp giết bọn hắn. Những linh hồn này có thể còn biết một chút, về sau có thể sẽ vật hữu dụng. Trải qua một đoạn thời gian do dự, hắn phong ấn những linh hồn này, đồng thời đem bọn hắn cầm tù tại Asgard. Gia. Thanh Linh không hề làm gì, cho nên nàng chỉ là một cái chống coi. Một lát sau, phi long đảo lại khôi phục bình tĩnh thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Âu Dương Thần nhìn một chút cờ dạ kẹn, nói một đống lời định loạn, cờ dạ kẹn thỏa mãn rời đi. Tiếp đó, cách đó không xa, Nam Bình mặt biển loạn trà loạn trạo mà lên cao, nhìn vô cùng nguy bài. Đại nhân, cái này thật sự không liên quan gì đến ta. Ta hướng thượng đế thể, ta chưa từng nghĩ qua muốn thương tổn chủ nhân của ta. Âu Dương Lão sư cười cười, không nói gì, qua rất lâu, hắn nói đừng nhắc lại. Coi chúng ta trở về thời điểm, ngươi có thể đem ngươi đồ vật từ dưới đất đưa đến trên lục địa ân Nam Bình không khí có chút biến hóa. Hắn vừa mới bị phong vào lại. Một câu nói cũng không nói liền bị ném qua một bên. Bây giờ nghe nghe người trưởng thành này ý tứ, tựa hồ cảnh sát còn không có bị bắt giữ. Thậm chí về sau có thể sẽ có trả thù 10 cái liệt tử, 24 cái nguyên thị đây chính là toàn bộ. Đáng sợ bao nhiêu. Còn có ngươi, cũng cho ta điệu thấp một điểm, về sau không thể xuất hiện không xuất hiện, hiểu chưa Âu Dương Thần Thẩm liền nghĩ tới một câu nói. Nam Bình Hải nghe vậy trong lòng có chút xúc động, có câu nói rất hay, tú tài là chi kỷ mà chết. Đối mặt lớn như thế hiểu lầm, các hạ không chỉ có vô điều kiện mà tiến những hắn, còn nhắc nhở hắn phải chú ý an toàn, tiến nhiệm như vậy Thật sự để cho hắn cảm thấy có điểm khổ sở. Đại nhân, ta hiểu được. Về sau ta sẽ tận lực giúp cho ngươi đúng vậy, ta sẽ dạy ngươi như thế nào đối với công chúng nói câu nói này. Đúng vậy. Sáng ngày thứ hai, Âu Dương Trân lặng lẽ về tới trong thành. Tiếp đó hướng ngoại giới tuyên bố, tối hôm qua Dư Đinh Đàn Tông tiền nhiệm thành công vây quanh đồng thời chấn áp một đám tà ác tăng lữ. Chúng ta không có khả năng không đi điều tra cái này đại ác mà, nó ở trên biển đã mất đi nhiều người như vậy. Mà Âu Dương thần chỉ có thể để cho Ngọc Đỉnh thừa nhận gánh trách nhiệm, ngược lại Ngọc Đỉnh thản sự nghiệp của gia tộc, cho dù là ác ma cũng không cách nào trêu chọc. Đương nhiên, là một có lương tâm người, Âu Dương thần không thể chỉ để cho Ngọc Đỉnh gánh chịu trách nhiệm, không để Ngọc Đỉnh ăn thịnh. Đang làm bộ cùng Nam Bình đàm phán sau đó, liên minh tự nhiên nhi nhiên điệu cho tạm rất nhiều chỗ tốt. Chen không quan tâm. Trận chiến tranh này, thiên đường tại vô biên vô tận trên đại dương cao cấp sức chiến đấu cơ hồ hoàn toàn bị phá hủy, từ đây thương nghiệp liên minh phát triển không hề bị đến trở ngại, đem bộ phận lợi ích giao cho Ngọc Đỉnh, đó là nên được, hết thảy làm phí bảo hộ trở lại Ngọc Bình, Âu Dương đem chuyện này nói cho Ngọc Quỳnh sư phó. Mặc dù người áo đen chưa nói cho nàng biết, cái kia hai cái nhỏ yếu cường đại người tên, Âu Dương chân cũng không quan tâm. Linh khí phái khác chủ nhân, nửa cái ác ma. Cường đại nhất ác ma bộ lạc, Tạ Tú. Cái này quá rõ ràng, nếu như hắn tiếp cận hai người kia, hắn có thể tại trong hệ thống điều tra thêm, tìm ra là ai. Nghe được Âu Dương lời nói, Dư Quỳnh khiếp sợ không thôi, thấp giọng nói, thế hệ này Thiên Ác đạo sĩ là yêu tộc. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta chủng tộc ra ác hành vi ở nơi nào? Âu Dương chân không nói gì. Sư phụ rõ ràng biết Thiên Quốc gian ác. Sư phụ, ngươi cho rằng ngự khí sư thất bại cùng Thiên đường gian ác có liên quan sao? Âu Dương chân hỏi. Hắn hỏi cái này không phải suy đoán lung tung, nửa hồn linh cùng nửa hồn linh tại trong cùng một tổ chức, không có khả năng làm ra một chút tiểu động tác. Giống như những cái kia ở tại Ngũ Tiên Tông bán yêu, bọn hắn bồi hồi tại hai cái chủng tộc biên giới, hỗn hợp có lợi ích của Song Phương. Tại Quỳnh nghe xong cái biểu tình này che địa biến, âm thanh lạnh lùng nói việc này không nói, ta sẽ đem suy đoán của ngươi nói cho sư phụ, đến nội xử lý như thế nào, từ cha hắn quyết định. Ân Âu Dương thần nhẹ giọng trả lời. Tại Quynh bắt đầu ngồi xuống, giang dãn ngồi một khắc đồng hồ, mới khôi phục đến lấy trước kia loại trong rang bình tĩnh thần thái. Ngươi thật sự rất có thiên phú, lần này vô biên vô tận biển cả hành trình không chỉ có tìm được chân tướng, còn phát hiện trọng yếu như vậy tin tức. Ngoài ra, còn vì ta Ngọc đỉnh Đan tông tranh thủ rất nhiều lợi ích. Ta không thể không nói, giống như ngươi người có tài hoa, nếu như không đi tiền tuyến, đó đúng là rất tiếc. Âu Dương thần cười, nhưng ở trong lòng ta, ta khinh bị nó. Hắn là trên thế giới tốt nhất, nhưng hắn bị đại sư xuống trước, trở thành một nhân tài. Thật thất tâm. Âu Dương Thần trong lòng một trận át tâm, gạt ra một cái biểu tình cuồn cuộn. Sư phụ, kỳ thực ta muốn đi tiền tuyến trợ giúp nhân tộc, nhưng mà hạo nhiên kiến tông tổ tiên nói, ta cùng tây song không thể cùng một chỗ, nếu không sẽ ảnh hưởng thực tiễn. Bây giờ ta ở vào một loại trạng thái tinh thần, nhưng ta có chút khuyết thiếu trạng thái tinh thần. À, hách nhiên kiến tông, đám tiêu kiếm pháp chính phái, cổ hủ, ý chí kiên định tăng lữ, lại bởi vì tình yêu mà từ bỏ huấn luyện sao? Nếu như là thật lòng mà nói, tương lai nhất định sẽ không bước vào luyện hoàng không, như vậy lưu lại cùng một chỗ, đều là giống nhau kẻ thất bại. Ngọc Quyến liếc Âu Dương Thần một cái tiếp đó đột nhiên nói nhưng nếu như là ngươi, ta cũng có thể lý giải hạo nhiên kiến tông lựa chọn ngươi người này tu dưỡng sẽ không chỉ hoãn mà là ảnh hưởng người khác thật thuần tú hắn sẽ không ảnh hưởng người khác cùng ngươi chung quanh hắn cùng một chỗ đây không phải là vì chữa trị đột nhiên bay tới mạnh tân tối đa cũng chính là trương cắt có chút chịu ảnh hưởng của hắn mà thôi ngươi thật sự không có lương tâm nhìn thấy âu dương thần sợ hãi làm mấu chốt biểu lộ dư quỳnh tuệ hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì có chút kích động nói âu dương thần ta nói ngươi như thế nào gia nhập thiên đường ác ma nó có thể là một cỗ hắc ám thế lực nhưng mà vì ta nhân dân mà chiến lúc nào cũng tốt vô luận tình huống hỏng bét biết bao nó đều không thể rơi vào ác ma bộ lạc trong tay trở thành ác ma bộ lạc đối kháng nhân loại bộ lạc vũ khí Âu Dương Thần nghe được cái này ảnh chân rung trống lúc lắc lây động tính tình của ta chú định cùng ngay lúc đó gian ác không hợp nhau sư phụ nếu như ngươi để cho ta tiến vào hạo nhiên kiếm thuật trường học ta rất chắc chắn ta thật sự rất khó tiến vào tà ác thiên đường Âu Dương Thần một mặt nghiêm túc trên thân ẩn ẩn có hạo nhiên nghĩa phát Âu Dương Trân ngươi thực sự là xem thường chính mình Dư Quỳnh nhìn rất thất vọng trên hoàn toàn là một bộ mặt bộ kệ hắn không thích cùng người tà ác giao tiếp chủ nhân ta không phải là một cái tà ác hoạt thượng. ta không phải là bởi vì trọng tội bị truy nã ta tại sao muốn đi thiên đường nếu có một ngày nhân loại không thể chịu được ta ta sẽ suy nghĩ thêm ngọc quỳnh cười cười nắm Âu Dương thần tay nhìn xem pha ấn chỗ khinh miệt nói Âu Dương thần trên thế giới dù là chỉ có một khối tội ác chi thạch một mình ngươi liền có 8 cái đấu thượng đế không thể chịu được ngươi ngươi còn nói ngươi không có phạm qua tội lớn Âu Dương thần nghe vậy sắc mặt tối sầm hai chữ không nói bay nổi đi Sư phụ truyện, thực sự là khó có thể tin. Tiếp nhận tiên địa lễ vật là một loại tội ác. Đây là thượng đế thánh kiến, nếu như không ai tìm đến bọn chúng, giá trị của bọn nó liền vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Nghiêm chỉnh mà nói, ta đang giúp bọn hắn mức độ lớn nhất lợi dụng nó. Đi tới Âu Dương hít vào một hơi thật dài, nhìn mình đầu kia đoạn mất hỏng lớn cánh tay, trong lòng ám phát vô tình. Ta thần, ngươi đợi ta, ngươi tốt nhất đừng để cho ta tu vi vượt qua ngươi, bằng không ta muốn tốt cho ngươi ngắm nghĩa cẩn thận. Nhìn xem Âu Dương thần có chút tịch mịch thân ảnh, Ngọc Quỳnh trong lòng đột nhiên hơi không kiên nhẫn, tiếp đó nhẹ nói nửa tháng sau Ngọc đỉnh Đàm có một nhóm đan dược muốn vận đến phương Tây, đến lúc đó từ ngươi hộ tống đi tốt. Chờ chúng ta đến Tây sông, nếu như ngươi muốn đi, muốn đợi bao lâu liền đợi bao lâu, nếu như Hách nhiên Kiến Tông dám nói một câu nói, chúng ta sẽ cho bọn hắn tiểu hài xuyên bên trên đan dược hàng nghịch. Ngọc Quỳnh ngữ khí rất bình tĩnh, có thể mặc tiểu hài như thế quang minh chính đại nói ra, Âu Dương Thần cũng là lần thứ nhất. Nhưng hắn vẫn là cảm nhận được chủ nhân một điểm thích. Âu Dương chân lắc đầu, cười cười, tiếp đó đi ra. 3 ngày sau, Âu Dương Thần dùng hết toàn lực, lạc lẽ về tới đại kim bên cạnh. Tảng sáng sau đó, Nam Phong Sơn đám tăng lữ tụ tập cùng một chỗ. Âu Dương Thần đứng tại trên núi, ý thức đảo qua, cảm thấy mình bây giờ nắm giữ quyền hạn. Tiêu không có bây giờ đã bước vào tinh thần cảnh giới, ngoài ra, còn có hai cái phân loại đại sư trở thành tinh thần linh hồn. Chu Nhân Long vẫn tại cửa ra vào đột phá dừng lại, nhưng Âu Dương Thần cũng không thèm để ý không bao gồm rõ ràng lâm cái kia nạo kiểu nữ yêu, bây giờ không có Phượng Sơn có bốn nguyên thần kinh, lớn như thế gâm kính, ai có thể chống đỡ được. Ngoài ra, bỏ qua một bên tinh thần không nói, Nguyên thị huynh đệ còn có vài trăm người, không biết thời đại hoàng kim có bao nhiêu. Nhìn xem phồn hoa cảnh tượng, Âu Dương Thần đột nhiên cảm thấy rất kích động, ở dưới đây đám tăng lữ nói lớn tiếng hơn 3 tháng trước, Kim Triều diệt vong, bị chia làm 3 cái đại yêu đế, Bắc Bộ Kim Triều bị gấu trắng yêu đế giết rỗng. Khi ta rời đi nhiều chân, ta nói ta sẽ vì này báo thù. Hôm nay là báo thù thời gian. Phía dưới tu đạo sĩ người được diễn giảng hương vị, đều lộ ra rất hưng phấn. Nói thật, trong khoảng thời gian này mọi người vẫn tại Không Phong Sơn khổ tu, có chút đơn điệu. Hôm nay đột nhiên nghe được báo thù tin tức, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được. Nhìn xem đám người bộ dáng, Âu Dương Thần tỉnh táo lại, bắt đầu tuyên bố một chút thưởng phạt phương sách. Tại trước chiến tranh, đánh trận là rất trọng yếu, nhưng mà minh xác ban thưởng cùng trường phạt là rất trọng yếu. Chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất mà phát huy tất cả tăng lữ tính tích cực. Sau một giờ, chịu đến Âu Dương chân thoại ngữ cổ vũ, một đám tăng lữ hy vọng chuyển tông đến Kim Triệu Bắc Bộ Gấu Trắng yêu Hoàng Đế nơi đó, đem Gấu Trắng yêu Hoàng Đế nát bấy. Âu Dương chân nhìn xem những thứ này điên cuồng gương mặt, chỉ vào phía Bắc Hồ chúng ta đi. đang ra lệnh phía dưới, hàng ngàn hàng vạn tăng lữ nhảy lên bầu trời, tạo thành một mảnh cực lớn mây, bay về phía phương Bắc. Trư một có thích khách. Cùng lúc đó, tại bác bộ biên cảnh âm U một cái hố. Bên trong, 18 cái người mặc hắc bảo vắng người chỗ yên tĩnh vắng lặng đứng ở nơi đó, bầu không khí ngưng trọng. Qua một đoạn thời gian rất dài, đứng tại đệ nhất áo bảo đen thanh âm lạnh như băng đại gia, không có bất kỳ cái gì càng nhiều tư tưởng. Ta thiên đường điều động đến vô biên vô tận hải dương, những lực lượng kia cũng đã luôn hãm. Cái từ này, bầu không khí cùng vài phút. Một phút đồng hồ sau, một cái khác mặc hắc bảo nam nhân hỏi người đối với cái này cầm thái độ gì. Mặc dù trên biển tin đồn nói là đàm thị chế tạo ngọc đỉnh, nhưng người ta đều biết. Ngọc đỉnh luyện chế đều tại Tân Cương tây bộ, không có khả năng phái ra một cái cường trắng người tiến vào vô biên hải dương. Tám chín phần mười ta thấy được ngắn ngủi vương quốc sài ẩn, chỉ có những cái kia sài ẩn mới có sức mạnh tiêu diệt lực lượng của chúng ta, có ít người liền sẽ trở nên cổ quái quái gì. Ta nói qua cho ngươi không cần vì đại dương vô tận làm kế hoạch, nhưng ngươi không có nghe ta. Bây giờ 11 cái thần đã rơi vào đại dương vô tận, tại hai chủng tộc này ở giữa vĩ đại trong chiến lớn dịch, chúng ta vô luận làm bao nhiêu chuyện tốt đều bù đắp không được thiệt hại. Vô biên vô tận hải dương thần bí tồn tại, chính xác, không phải bị bốc lên. đủ. Đại dương vô tận chiếm cứ chúng ta thiên đường gian ác tài nguyên 60%. Chúng ta có thể từ bỏ sao? Có thể lý giải chủ cửa hàng quyết định thử một lần nữa. Các ngươi những người này bình thường nhận được rất nhiều chỗ tốt, bây giờ nhảy ra nói một câu châm chọc mà nói, có tin hay không là tùy ngươi, đạo sĩ nghe nói, trực tiếp hủy các ngươi. Người áo đen câu nói đầu tiên gầm hét lên. Sơn Động yên lặng một hồi. Mặc dù bầu trời ác ma là một cố lực lượng khổng lồ, nhưng cũng là căn cứ vào chủng tộc bên trong văn liệt mà sinh ra. Tại gian ác ngày đến trước đó, ác ma đã trở thành chủ nhân, gian ác ngày trở thành chủ nhân. Nữ yêu đồng dạng ưu nhã đoàn kết, lực lượng của nó cũng không yếu tiểu, cũng không đối lập ôn hòa. Trong nhân loại tà giáo số lượng nhiều nhất, ba cái thị tộc tại nội tâm thế giới đạt đến một loại nào đó cân bằng. Nhưng mà, vô tận biển cả xảy ra sự tình sau đó, đưa cho nhân loại thuần thuộc nhất ác ma chữa trị tổn thất trọng đại, sự cân bằng này dần dần bị phá vỡ. Vừa mới phát ra quỷ dị nhất âm dương giọng điệu chính là nhân loại gian ác tăng lữ. Đương nhiên, cứ việc căn cứ vào chủng tộc có ba cái phế phái, trên thực tế, ngoại trừ nửa ma quỷ, đại đa số người cùng chủng tộc đối với chủng tộc của mình không có lòng trung thành bởi vì muốn giết chết nhất bọn hắn người là bọn hắn trong chủng tộc lực lượng cường đại nhất tốt các vị tại trong chúng ta cộng đồng chúng ta có thân phận khác cùng việc cần hoàn thành nhưng mà chúng ta không có thời gian làm cái này ta chỉ là muốn biết thượng đế là có ý gì kế tiếp là cái gì lúc này một đôi con mắt màu xanh lục che khuất tạ tú khuôn mặt nói đám người nghe vậy đều mở bắt đầu nhìn xem áo bào đen nói chuyện chúng ta đều biết người này là ám ma là thượng đế người phát ngôn mặc hắc bào yêu tinh ho khan hai tiếng tại trong chúng ta biết vô tận hải dương thần bí cường tráng nam nhân thân phận phía trước Chúng ta đầu tiên rút lui vô tận Hải Dương. Ngoài ra, vì chiêu mộ càng nhiều người gia nhập vào tổ chức để bù đắp lần này thiệt hại gian phất phất tay, trong thân thể toát ra một tia hắc khí thể, trong không khí bồi hồi, rất nhanh liền tạo thành một phần danh sách. Đứng núi chịu sao chính là hồng hồ yêu hoàng đế. Hồng hồ yêu hoàng đế, ác ma bộ lạc tinh linh, rất có thiên phú, ác ma bộ lạc rất ít gặp. Cư tổ hơn 2 tháng trước liền bị tiêu diệt, tâm tính xảy ra biến hóa rất lớn, bây giờ bị giấu ở trung bộ địa khu Diêu Tiềm tu phục, chờ đợi báo thù. Thượng đế có ý tứ là, nếu như hắn gia nhập vào sức mạnh tiên đường, Hắn sẽ có được một giọt tạc ma huyết, trợ giúp hắn đến linh hồn đỉnh phong. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn muốn giết chết Cửu Vĩ Thiên Hồ gia tộc Nguyên Thần. Áo bào đen ác ma bộ lạc đọc song song, phía dưới chuyển tới một thanh âm khàn khàn. "Hồng hồ yêu hoàng đế, nam hài này muốn ta liên hệ nó, ta cùng hắn có một bên ưu thế áo bào đen ác ma nghe vậy gật đầu." Tại Thiên Ma nội bộ, kéo đồng bạn tiến vào tổ chức sẽ bị không đến bất luận cái gì thủ lao. Đồng thời đúc thành tên, tiếp đó đại biểu tiến vào Thiên Đường Tà Ác thanh ý, đây đều là từ cổ đại truyền xuống quy tắc. Người thứ hai, Phùng Thanh, đại sở quốc người đảo vòng. Chính hậu bởi vì sát hại thân thuộc, cấp đoạt chiến lợi phẩm mà bị truy nã. Bây giờ tiềm phục tại nam bộ biên cảnh phụ cận một cái tiểu phụ thuộc quốc. Đạo sĩ hứa hẹn, nếu như hắn có thể đi vào tiên đường, hắn đem trợ giúp hắn một lần nữa huấn luyện sinh mệnh bảo tàng, cũng vì hắn sáng tạo một cái thân phận mới. Điều kiện tiên quyết là, giết chết đinh đan tông ngọc thạch mới phát tiên kêu hậu dương thần. Chỉ là phút chốc. Áo bào đen yêu tinh nói có 8 người, trong đó 3 cái là yêu tinh, 5 cái là địa cầu người. Những người này, không ngoài dự tính, hoặc là trả thù tính chất, hoặc là phạm vào nghiêm trọng tội ác, đang chạy trốn có thể được đến những người này tin tức, thậm chí là đặc định địa điểm, chúng ta có thể trong bóng đêm nhìn thấy tà ác sức mạnh. Sau khi nghe xong, rất nhiều trong mắt trường bảo màu đen bại lộ tại khác biệt màu sắc phía dưới. Bởi vì đạo đối với năm cái nhân tộc tất cả yêu cầu, cũng là muốn giết Âu Dương Trân. Nhưng vấn đề là Âu Dương Trân bất quản như thế nào cũng chỉ có thể chết một lần, như thế nào đủ năm người chia sẻ. Lần này tất cả phí tổn đều do chủ nhân thanh toán một người cuối cùng, áo bào đen nữ yêu tăng thêm một câu nói. Nghe được câu này, rất nhiều người đoán khí chữa trị đến vừa mới lắng lại. Đạo gia sở dĩ là đạo gia Không chỉ có bởi vì đạo gia sức mạnh cường đại nhất, cũng bởi vì đạo gia rồi giàu nhất, tay cùng mắt cũng có thể sương là thiên đường. Nếu như không phải như vậy, thượng tiên thì sẽ không cho phép hắn mà trở thành đạo sĩ. Đến nỗi muốn giết Âu Dương Thần, công chúng cũng có thể hiểu được một điểm. Bởi vì cái tên này, trên thực tế chúng ta cũng không lạ lắm. Bởi vì tại trước đây thật lâu, một cái khác thanh giáo đồ gian ác sức mạnh, đưa ra muốn hủy diệt người này, nhưng không có tốn thời gian. Ai có thể nghĩ tới cái này vô biên vô tận biển cả cùng người kia thân ảnh, cũng tựa hồ trở thành bọn hắn tài nghệ nguyên sâu tu sĩ. Vô luận biển cả sự tình có phải hay không cùng Âu Dương thân có liên quan, người kia phải chết. Bởi vì làm hắn xuất hiện, không có cái gì kết quả tốt, dù cho chỉ là vì hảo vận, hắn cần bị xử lý. Nhưng mà năm cái có chút khoa trương. Ngươi biết, đầu hàng mục đích không phải giết người, mà là để cho bọn hắn không đường có thể trốn. Nhưng bọn hắn hẳn là suy tính một chút, bọn hắn không quan tâm. Nửa ngày sau, tại Sơn Tây tỉnh Bắc Bộ, gấu trắng ma vương một đám ác ma bộ lạc bị tiêu diệt 7.788. Toàn bộ quá trình có thể bị miêu tả vì hủy diệt địa cầu, lôi kéo địa cầu. Cuối cùng chỉ có bị trọng thương Gấu Trắng Hoàng Đế bị bao vây ở giữa, cơ hồ không thể động đậy. Nhìn xem chung quanh hàng ngàn hàng vạn nhân loại tu sĩ, băng hùng Hoàng Đế nhìn rất tuyệt vọng. Hắn chưa từng có nghĩ đến, khổng lộ như vậy quân đội tụ tập kết tại một cái tiểu phụ thuộc trong nước, đã từng là a lý bản a bị tháp lợi buốt ngọng tưởng bây giờ đã biến thành mơ đước xa vời, hôm nay có thể đã đi vào ngõ cụt. Gấu Trắng Hoàng Đế, sai lầm của ngươi là ngươi không nên tới Đại Tấn đâu Dương Lánh Sinh nhìn xem bi thương Gấu Trắng Hoàng Đế nói. Cùng lúc đó, trong đầu hắn lực chú ý cấp tốc thay đổi vị trí, một cô mánh liệt nhất ý thức công kích trực chỉ Gấu Trắng Hoàng Đế. Gấu trắng đế nguyên anh bên trong tù, Âu Dương Thần ý thức công kích mặc dù không thể giết chết hắn, nhưng cũng làm cho hắn lập tức gặp trọng kích. A, Âu Dương Chân, một ngày nào đó, phụ thân ta sẽ vì ta báo thù. Ngươi chờ ta. Bang Hùng Hoàng ôm đầu đau gầm rú, tiếp đó không đợi Âu Dương Thần đưa tay ra, liền phanh, lựa chọn bản thân hủy diệt. Lúc đó có rất nhiều tăng lữ tại chỗ, tại mỗi người bọn họ dưới sự giúp đỡ, sóng xung kích bị ức chế ở. Nghe được gấu trắng hoàng đế trước khi chết nói lời, Âu Dương khuôn mặt nhìn có chút kỳ quái. Ngươi biết, gấu trắng hoàng đế đến từ 8 cái yêu tinh chi nhánh. Cường đại hùng tộc. Gia tộc này thật sự không có chủ nhân, nhưng mà gấu trắng hoàng đế nói phụ thân của hắn sẽ cho hắn báo thủ, còn như thế chắc chắn. Xem ra cái này chỉ băng hùng phụ thân thật sự có một cái khác các mà. Ai sẽ nghĩ đến hắn ngày đó chỉ là nói hiệu nói vượng, nhiễu loạn hai cái cự hùng tâm trí, nhưng mà một cái tiên đoán, nói ra trẩn tướng. Nếu là như vậy, hắn thật muốn cẩn thận, nhất là nhìn thấy ác ma bộ lạc tóc trắng, càng hẳn là gia tăng chú ý hít sâu một hơi, âu dương thần sâu trong ý thức xuất hiện một cỗ thuần túy năng lượng. Hắn biết loại năng lượng này chỉ có hắn dạng này luyện thành ánh sáng thần thánh. Giải quyết nhân loại có thể cảm giác năng lực, đó chính là gấu trắng ma vương thần tính ý thức sức mạnh. Ngươi muốn dùng thượng đế chi quang tịnh hóa nó sao? Âu Dương chân trái tim bắt đầu dãy rủa. Âu Dương Thần nhìn thấy sức mạnh bắt đầu biến yếu, cắn chặt răng, lực khuyên hạo nhiên chạy về phía thanh quang, đem bọn này sức mạnh triệt để tịnh hóa thành nguyên thủy nhất ý thức sức mạnh, tiếp đó dung nhập kiến thức Hải Dương. Đối với Hải đốn nửa biết nửa hở đột nhiên phong phú một bộ phận, Âu Dương Thần cảm thấy ý thức của mình trong nháy mắt trở nên cường đại một chút. Loại kỹ năng này rất dễ dàng để cho người bình thường mất lý trí, Âu Dương Thần hơi nhíu lên lông mày, khẽ khẽ thở dài. Khi một cái tu đạo sĩ đạp vào tà ác con đường lúc, hắn rất khó quay đầu nguyên nhân là hắn đã thành thói quen. Một mặt là giết mấy người liền có thể rất nhanh trở nên mạnh mẽ, một mặt khác là nhảm chán chủ nghĩa cấm dục, chủ nghĩa cấm dục đối với đề thăng cũng là rất rõ ràng. So sánh dưới, lực chú ý không tập trung người cản có có thể lựa chọn cái trước, tiếp đó đi lên không đường về. Nhưng hắn không giống nhau, hắn quen thuộc cấp tốc trở nên cường tráng, mà tà ác phương thức trong mắt hắn chỉ là bình thường giống như, không có xấu như vậy, đến mức hắn có thể chìm vào trong đó. Âu Dương chân bất mảnh mà hừ một tiếng, nhìn xem đang tăng lữ hô chúng ta đi để chúng ta giết Lang Ma hoàng đế. Hắn hé miệng, bên cạnh viên thanh điển thấp giọng nói sư hình, vừa nhận được tin tức, Lang Ma hoàng đế mang theo mệnh lệnh chạy trốn, lần này hẳn là vượt qua Hỏa diệp Sơn. Âu Dương Văn Ngạn không nói một lời. Kể từ hắn đi tới hai nước tri địa, hắn ngoại trừ mua sắm cái gì cũng không làm, hiện tại hắn một câu nói cũng không nói rời đi. Tại loại kia tình huống phía dưới, hắn cũng lười theo đuổi, chờ sau này gặp lại thuận tay lấy ra. Đại nhân, cái tên Hắc Trư hoàng đế còn tại Nam Phong Sơn phụ cận, vẫn là chúng ta đi tiêu diệt hắn. Trong đám người có nhân đại âm thanh đề nghị. Âu Dương Thần liếc mắt nhìn hắn, Tỉnh Dao nói cái này hết chư hoàng đế càng giống là phật tử, quên đi thôi, nếu như đại tấn bên trong không có yêu vương, sợ rằng sẽ gây nên yêu tộc chú ý, chịu khổ như vậy gặp nạn chính là chúng ta đại tấn bình dân bách tính. Nghe được cái này, nam nhân xấu hổ lui về, từ đại cục đến xem, cùng người trưởng thành so sánh, hắn vẫn là quá xa. Trở lại năm Phong Sơn, hoàn thành công đức ban thượng, mà một đám tăng nhân còn không có tán đi, Tiêu sầu thật sâu nhìn xem Âu Dương Thần, tiếp đó chủ động từ trong đám người đi ra. Âu Dương Trần, chúng ta không biết hai chủng tộc này ở giữa chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu nếu như chúng ta làm một đoàn thể tụ tập cùng một chỗ, nếu như chúng ta không có bất kỳ cái gì đáp án dĩ nhiên là không đúng Âu Dương nghe xong lời này, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn tĩnh, nhìn qua có chút giật mình, có ý tứ gì, sư phụ? chương 168, giá cả. Âu Dương vừa nói vừa bay đến Tiểu Ngũ Hưu bên cạnh, khi sư phụ lúc nói chuyện, hắn không có lý do gì từ phía trên nghe, trước đó, bây giờ, hoặc tương lai, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, nếu không phải là Tiêu không có nhìn xem hắn, trực tiếp để hắn làm lên thượng đế nhi tử. Hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền có như bây giờ sức mạnh. Tiêu Vũ Hưu tại trước mặt lạ thường lộ ra anh Tuấn Tiêu Sái, khí thế bức người Âu Dương Thần Thần, ánh mắt có chút hoàng hốt, vừa mới bắt đầu ấu tiểu thời điểm không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy liền dài đến một bước này. Hắn thật cao hứng nghĩ tới chỗ này, Âu Dương Thần, chúng ta là bởi vì ngươi mới tụ tập ở đây, bởi vì ngươi, chúng ta mới có bây giờ phòng khám bệnh. Tại cái này hỗn loạn thời kỳ, ta đã thống nhất tất cả vĩ đại tấn tông, hơn nữa môn chu quái vật cũng đã quên mất quá khứ, nhiều chủ nhân như vậy tụ tập cùng một chỗ ta nghĩ chúng ta có thể thiết lập một cái mới giáo phái, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể đoàn kết nhất trí, chỉ có dạng này chúng ta mới có dũng khí tiếp nhận người cung cấp tài nguyên. Tiểu Ngô nhìn qua rất nghiêm túc, hắn đã nói đi ra, những người khác cũng nhao nhao bắt trước. Âu Dương Thần nghe xong lời này cũng không có làm tiếp làm, hiện tại hắn đã chán ghét thế giới này âm mưu quỷ kế, mỗi người đều ăn hắn, dùng hắn, hắn lại giả vờ giả vị thật sự không cần thiết. Cho tới bây giờ còn không có thiết lập phượng sơn môn, chắc có một thuyết pháp. Sư phụ, cái tiêu tiêu cái gì quá nghiêm túc, chúng ta có thể tạm thời không thích ứng được vì cái gì không cứ gọi Nam Phong Sơn đâu. Chúng ta đem thảo luận nhân yêu sau khi chiến tranh kết thúc. Nam Phong Sơn vận mệnh Tiểu Vũ Vũ mỉm cười gật đầu, tiếp đó thần sắc trầm trọng dẫn đầu đối với Âu Dương Công Thọ lễ mạo một phen. Tiểu hết cách nhìn sân chủ, nhìn thấy Âu Dương chân sư phó đều hành lễ, những người khác cũng đi theo đằng sau hành lễ. Nhưng ở một khắc này, hàng ngàn hàng vạn tăng lữ cúi đầu xuống, thấp lông mày biểu đạt bọn hắn ngoan ngoãn theo. Âu Dương thần thấy cảnh này rất nhanh liền đem Tiểu Ngô võ công bổ túc, trong lòng có chút tự hào. Cho tới hôm nay, hắn đã trở thành tiểu cởi mở người sáng lập mặc dù không có phượng sơn nhưng vẫn không sánh được nhân tộc tứ đại môn, không sánh được hắc cám sức mạnh, không sánh được thiên hạn. trong mấy ngày kế tiếp, Âu Dương lợi dụng nàng cuộc sống quá khứ bên trong một chút công ty lớn quản lý cùng vận doanh mô thức, chế định một bộ chủ nghĩa bẻ phái quản lý phương án. cho điện thoại, dù sao đây là bọn hắn môn, cũng là một cái mới môn, Âu Dương thần thao tác hoàn toàn không có cố kỵ. kế hoạch này so Điền Vân Tông khi trước kế hoạch tiên tiến rất nhiều lần. căn cứ hắn đoán trưởng, bộ này phương pháp kinh doanh bán cho những gia đình khác liền phải bán đi một vạn tảng đá tinh thần. nghĩ tới đây. Âu Dương thần nhịn không được phát ra một chút cảm thán. Hắn làm một cái bề ngoài, tài hoa, thành tựu đều rất xuất sắc người. Khi ba người đồng thời xuất hiện tại trên người một người, toàn bộ vũ trụ đều biết ghen ghét. Hắc hắc. Âu Dương chân như hắn sở liệu mà cười khinh khách. Đông Hoa trong sân ca hát, Tiểu Hoàng đang tại đảo đất, một bộ hài hòa cảnh tượng. Lúc này, sau lưng trống rỗng đung nhiên run rẩy lên, viên thanh điền lộ ra thân ảnh, thấp giọng nói huynh đệ, một cái nguyên thâm tỉnh hòa thượng từ sơn muôn xuống, nói muốn tới năm phong sơn tới. Âu Dương chân con mắt đột nhiên sáng lên, tòa này năm phong sơn mới xuất hiện mới ngày tin tức không có truyền đi bao nhiêu, tiếp đó người anh kia liền đến tìm chúng ta, là bởi vì chính bọn hắn nhân cách mị lực sao? Lúc này, Âu Dương Thành che đứng lên, chính trọng kỳ sự nói kình thiên trụ, chúng ta nhất thiết phải nghiêm túc đối đại thứ nhất tới năm phong sơn tị nạn chẳng hạn. Vừa dứt lời, Viên Thanh Điền còn chưa kịp phản ứng, Âu Dương Thần liền biến mất, chỉ còn lại một chiếc giày. Ta không biết đó là ý gì. Âu Dương Thần mặc một chiếc giày đi tới trước sân môn, trên mặt của hắn tràn đầy cầu hiền như khát máu sắc. Tiến vào mi mắt chính là một cái trung niên không có mặt lục bạo tăng nhân, trên mặt có chút nghiêm túc. Tựa hồ có vô cùng nghiêm túc tâm tính, một đôi hình tam giác ánh mắt, trong nháy mắt thấy rõ chính mình hề hỏi. Nhìn thấy một người như vậy, Âu Dương Thần nụ cười trên mặt đột nhiên nở lại. Hắn không phải dựa vào bề ngoài phán đoán người, nhưng hắn nhìn quá tệ, không phải sao? Người là Âu Dương Thần, Nam Phong Sơn sơn chủ. Hoa Thượng kia đang dò xét Âu Dương chân sau cứng nhắc mà hỏi thăm. Âu Dương tĩnh chổ yên tĩnh vắng lặng tìm một đôi giày mà vào. Người này không có trình báo gia đình của mình, hắn đầu tiên là hỏi mình, rất vô lễ, dường như là không chân thành trôn tránh, hắn đối với diễn kịch không có hứng thú. Đúng vậy. Ta không có phong sơn đạo sĩ bằng hữu, nhưng gặp khó khăn gì, nếu có mấy cái tảng đá tinh linh, hoặc không ăn, ta có thể hơi giúp đỡ đạo sĩ bằng hữu Âu Dương Thần nói lời này hàm xúc trầm trọng, đối phương thô lỗ vô lễ, hắn cũng lười khách khí. Người trẻ tuổi, có thời kỳ đầu chữa trị tinh thần, thực sự là không tầm thường trung niên hòa thượng dường như đang lẩm bẩm. Một giây sau, khí thế của hắn đột nhiên thay đổi, một cái màu lam hình nón hộ thân phủ từ trong miệng hắn bắn ra, đâm thẳng Âu Dương Thần khuôn mặt. Ta, Âu Dương Thần kinh thanh nở nụ cười, hắn chẳng thể nghĩ tới người này vậy mà hai chữ không nói thẳng hơn nữa còn ở trước sơn môn không có phong sơn thực sự là ngạo mạn vô lễ không kịp nghĩ nhiều âu dương thần trên thân đột nhiên nồng đến cực hạn khí trạng đồng thời lục bảo từ hắn chữ vật vòng phía trước bay ra dưới tình huống như thế vội vã đây là hắn có thể làm việc tốt nhất mà cái này vẹn vẹn bởi vì ý chí lực của hắn đây không phải chết trung niên tu sĩ rất kinh ngạc lời nói bên trong ở giữa là một trưởng hướng âu dương thần đương đương vỗ tay rõ ràng muốn đánh âu dương thần đi chết người thật sự muốn chết âu dương thần lạc gầm thét đột nhiên ngẩng đầu thần kinh châu bắn ra một đạo thần ý công kích trực tiếp đánh chúng trung niên tu sĩ đầu. Trung niên tu sĩ lập tức hừ một tiếng, biểu lộ trở nên vô cùng thống khổ, mượn cơ hội này, vạn thần chi thần thật sâu bay ra, một thanh kiếm đem vị này trung niên tu sĩ chặt thành hai nửa. Khi trung niên hòa thượng quay đầu phát hiện mình chỉ có nguyên thần, trên mặt của hắn lập tức hiện lộ ra phẫn nộ cùng khủng hoảng màu sắc. Một cái mới vừa tiến vào linh giới hải tử phanh, hắn còn chưa kịp nói rằng một chữ, một đạo kim sắc sấm sét liền đánh chúng vào linh hồn của hắn. Nguyên bản kiến cường tinh thần lập tức biến mất, đã biến thành một cái cái bóng mơ hồ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất. Lúc này Nam Phong Sơn những tăng lữ khác nghe được tiếng huyên náo chạy tới, nhìn thấy Âu Dương Thần máu trên kẹo miệng đều sôi trào, lập tức đem Trung niên tăng nhân yếu luyện thật bao vây, bắt lấy hắn, hỏi rõ ràng khởi nguyên. Âu Dương Thần ngữ điệu lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng mà ở trong lòng lại là sợ hãi một hồi, chỉ là hắn bị cái kia hình nón hộ thân phù đánh trúng vào đầu, chỉ sợ nhục thể sẽ phải chịu tổn thương, bên chắc không thể gãy cơ thể rất cường đại, nhưng mà đầu nhưng không thấy, không biết nó có thể hay không trở về, hơn nữa hắn còn chưa có thử qua. Nếu như Nam Phong Sơn thành lập mấy ngày, Sơn môn người sáng lập lão nhân bị thân thể đột nhiên phá hủy. Chuyện này đi ra, hắn sẽ lúng túng hơn. Dù cho Ngũ Phong phía sau núi tới trở thành tối cường trường học, đoạn này Hắc Ám lịch sử cũng sẽ không tiêu thất. Càng quan trọng chính là, nếu như thân thể của hắn hủy, hắn đi nơi nào tìm như thế có thiên phú, xoáy khí như vậy, như thế yêu nhã thân thể mới, căn bản vốn không tồn tại. Toàn bộ nhân loại tộc quần đều biến mất. A. Âu Dương Thần nghĩ mình lại sót cho thân, trong lòng quyết định, đợi đến hỏi đường lúc, mang theo quần quần thánh quang đi tịnh hóa người, cho hắn biết cái gì là tàn nhẫn. Một lát sau, Viên Thanh Thiên mặt mũi trảm đầy xấu hổ đi tới. Trưởng quan con đường của người này đã bị tình tường phát hiện hắn là một cái gọi phùng thanh tội phạm truy nã bởi vì mưu sát cùng ăn cướp bị sở quốc truy nã về phần hắn tại sao muốn ám sát lao bà hắn không chịu nói thủ lao là bao nhiêu âu dương chân cắn chặt răng hỏi mười vạn khối linh thạch viên thanh điển ngữ bình tĩnh đi qua hắn nghe thấy con số này sẽ rất chấn kinh nhưng bây giờ tâm tình của hắn cải biến một trăm anh thạch đến cùng là cái gì mặc dù hắn không có mười vạn anh thạch một cái cường tráng vũ đắp được mười vạn tảng đá mặc kệ như thế nào ngươi liên hệ cái kia đại sở vương triều có người bị ta tại chỗ giết chết khen thưởng không tính là ta đối với tiền tuyến chiến trường công hiến, con mắt lóe lên đi, cái kia nguyên thâm lập tức tăng rã, bị quần quần thánh quan quyết định triệt để tình hóa. Hủy đi cái kia phùng thành, Âu Dương Thần nhìn xem Viên Thanh Thiên, an ủi cự nhân, ngươi cũng không cần tự trách mình, ai có thể nghĩ tới hắn là tới ám sát ta. Viên Thanh Điền nghe vậy càng thêm chính mình cảm thấy xấu hổ, bản thân hắn chính là một sát thủ, lại không có cảm thấy sát hại thi thể của hắn, cái này tựa hồ đối với hắn là một loại nghiêm trọng thất trách. Huynh đệ, ta về sau sẽ sở nghiên cứu có nhân tộc kẻ liệu mạng cùng tăng lư. Ta bảo đảm sẽ không bao giờ lại xảy ra chuyện như vậy." Âu Dương thần mỉm cười gật đầu, sau đó nói về sau đem Phùng Thanh thi thể ném tới chân núi, để cho ngoại nhân biết nếu như không có Phùng Sơn chú ý, chúng ta sẽ như thế nào. Tại Âu Dương chân xem ra, lần này ám sát tuyệt không phải trùng hợp. Có cái này lần thứ nhất, có thể còn có lần thứ hai, muốn tự sát, lại có thể động viên nhân tộc muốn viên tâm mạnh, ngoại trừ gian ác, hắn nghĩ không ra cỗ thứ hai sức mạnh. Cho nên hắn căn bản là không có hỏi Phùng Thanh chuyện. Trưởng quan, vì cái gì chúng ta không gọi trở về bí mật cảnh vệ, 12 cái bí mật thủ vệ? dưới sự ủng hộ của các ngươi, có hai người tiến vào linh hồn viên thanh điển nhỏ giọng nói. Âu Dương lắc đầu, không có phía trước núi trận hình phòng ngự bị mức độ lớn nhất mở ra, loại tình huống này dù cho tinh thần cường đại tiến công cũng không cách nào đột phá. vừa nhìn thấy chiến trường, tất cả ẩn nút người cũng cao mày lên. muốn giết chết dấu ở trong thành bảo siêu cấp thiên thể là cực kỳ khó khăn, hơn nữa lấy bọn hắn lực lượng cơ hồ là không thể nào. nhưng mà chính như có thể hấp dẫn đến tà ác thiên đường, bọn hắn không phải cái gì khó mà từ tầm thường một đời rút lui. quyết định không có khả năng lẻn vào nam phong sơn, bốn người đều lựa chọn ngủ đông im lặng chờ chờ cơ hội. Lần này ngủ đông kéo dài suốt 10 ngày. Ngày thứ 10, Nam Phong Sơn cuối cùng mở ra đại trận, bốn người sau khi phát hiện hưng phấn không thôi. Đi qua 10 ngày chờ đợi, Âu Dương Chân Chân sẽ thả lòng cảnh rất sao? Giờ này khắc này, bốn người đồng thời nghĩ tới ám sát kế hoạch. Ngươi biết, cái này Mười Thiên bọn hắn không có chờ chờ, nhưng không ngừng trong đầu kế hoạch, chế định mấy chục cái kế hoạch, đồng thời ủng hộ ám sát kế hoạch chạy trốn. Bây giờ, bọn hắn tin tưởng mình có thể xử lý bất cứ chuyện gì. Chỉ cần Âu Dương Chân rời đi Nam Phong Sơn, bọn hắn liền có thể tìm được cơ hội. Không tốn thời gian bao lâu, một cái anh tuấn tiêu sái thân ảnh chưa từng phong sơn bay ra, hướng đông bay đi. Bốn người đồng thời nhận ra đó là Âu Dương Thần, trong lòng sát lục cơ hồ khó mà chịu đựng. Ta áp thượng đế cho điều kiện quá phong phú, phong phú đến đủ để thay đổi cuộc sống của bọn hắn, chỉ cần giết chết người kia có thể được đến. Nghĩ tới đây, một cái tên là Trạm Phạm Nguyên Thâm trung kỳ hóa thượng, phát động một hồi bí mật sẽ, đem hô hấp của mình che giấu, tiếp đó hướng Âu Dương Thần phương hướng la re đi đến. Thắng lợi hoặc thất bại, tại một cái này. Nhìn xem cái thân ảnh kia, bướm trắng lén lén cho mình của Vũ. Nhưng mà một giây sau, không có phượng sơn vì bay ra thiên thiên vạn vạn thân ảnh, cùng Âu Dương Thần sâu cùng một chỗ sau lưng, Vuân Trắng thấy cảnh này dọa đến cơ hồ không có tử trên trời rơi xuống tới. Mẹ nhà hắn, Nguyên Thâm Cường trắng người đi theo nhân viên đi theo đi là chính nghĩa, toàn bộ môn người cũng là xuất phát từ cái mục đích gì? Tại sao có thể có người sợ chết như vậy? Tại hắn tử trong lúc khiếp sợ khôi phục lại phía trước, Âu Dương chân con mắt nhìn chậm chậm vào hắn, mà cái kia sâu như tầm thường ánh mắt ngưng thị, Vuân Trắng áp lực tâm lý trong nháy mắt đạt đến cực hạn, hắn không nghĩ tới bí mật gì không có ảnh hưởng. Đối phương thần thánh ý thức cường đại cỡ nào? Đột nhiên, trong đầu ngươi kế hoạch hoàn mỹ liền thành ngõ cụt. Mà loại tình huống này quay người chạy trốn là không thể nào, vậy hiển nhiên là có tật giật mình, khó mà cam đoan Âu Dương Thần sẽ không đối bắt. Nghĩ tới đây, buồn trắng thả chậm cước bộ, Miễn cưỡng vui cười, bay đến Âu Dương Thần bên cạnh, cung cung kính kính hỏi đạo hữu, ta đứng đắn qua tam tú, Tây sông ở phương hướng nào? Âu Dương Thần cũng không đội mở ra trả lời, mà là hướng một phương hướng khác nhìn lại, ở nơi đó, Nguyên Khánh Tiên đột nhiên chỉ vào trong rừng cái kia xa xôi không thể nhận thân ảnh, tức giận hô ta biết người kia hắn là hắc nhân kiếm phái phản đồ. tiêu diệt hắn một ngàn tên tu đạo sĩ liên hợp công kích rừng rậm phanh một tiếng vang thật lớn không lâu sau đó phía dưới rừng rậm biến mất ở trong chu vi mấy ngàn mét cực lớn hố thiên thạch đến nơi cái kia không nhìn thấy người nó bị địa hình xung kích phá hủy buôn trắng thấy cảnh này trên trán bước lên một thân mồ hôi lạnh cái kia Hắn là một cái chân chính đạo sĩ nhưng mà tại cho tàn biến thành cho tàn một khắc này trước khi đến người kia nâng lên âu dương chân ở dưới tay hắn có chút quyến hạ nhưng hắn không nói có lớn như thế quyến hạ tại trong hàng ngàn hàng vạn tăng nữ Có mấy cái tại tinh thần lĩnh vực, còn có mấy trăm tại nguyên thị. Có câu nói rất hay, con kiến đạt được nhiều cắn chết voi, lại càng không cần phải nói hắn trung kỳ tu hành so những người này cũng không giống, nhiều lắm là chính là một cái châu chấu. Có nhiều như vậy tăng lữ muốn giết hắn, đây chỉ là một đợt công kích. Âu Dương chân một hữu chờ hắn tiếp tục suy xét, liền xoay đầu lại nhìn xem hắn. Ngươi nói cái gì? Đạo sĩ. Buồn trắng làm bộ chấn định, lắp bắp nói Tây Cương. Tây Cương, đi như thế nào? Âu Dương thần nghe xong cái nụ cười này, nói Tây Cương không tại Tây Cương. Chương 169 tự mình ra tay, không chế buồn trắng sau, Âu Dương Thần Sâu cũng không có nóng lòng đặt câu hỏi, mà là mang theo một đám hòa thượng tiếp tục hướng ngọc đỉnh đàn tông tiến quân. Tại đi càng đinh trên đường, Thả Tư không thể không trực tiếp đi tây bộ tiền tuyến, bằng không hắn sẽ không một đường đi tới. Âu Dương không khỏi lo lắng hắn và mấy ngàn danh tăng lữ trên chiến trường tàn bộ tình cảnh. Nếu như hắn sau đó có quá nhiều tu nữa đâu, đến lúc đó sẽ có hiểu lầm gì đó sao? Có thể ta về sau hẳn là mang mặt nạ. Âu Dương chân tưởng trong chốc lát, từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một cái mặt nạ. Hắn không phải đang diễn trò mà là đang suy nghĩ chuyện này. Một người không chỉ có phải học được đối mặt khuyết điểm của mình, còn muốn đối mặt sở trường của mình, tự ti là không thể thực hiện. Chân mắt phút chốc, Âu Dương lại đem mặt nạ lấy ra. Khi ngươi mang theo mặt nạ lúc thân thiết, có chút không tiện. Cứ như vậy bay mấy ngàn dặm anh, Âu Dương chìm vào nho nhỏ không buồn không lo àt gạt. Lúc này buồn Trắng bị bịt kín sửa chữa, thắt ở góc tường, tại bên cạnh hắn có mấy cái phong ấn, kín gió là thiên ma kỷ nguyên thần tinh át tu. Nhìn xem những cái kia sắp tản đi nguyên thần, Bồn Trắng áp lực tâm lý có thể tưởng tượng được. Ai là cái kia Thượng Thiên Gian ác liên hệ ngươi người, ngươi biết không?" Không biết buồm trắng nhàn nhạt trả lời. "Như thế nào cùng Thiên Thượng ác ma liên hệ?" Âu Dương Trân lại hỏi. "Ta không biết." Hắn nói chỉ cần ta thành công, bọn hắn sẽ biết chen nhíu mày, tiếp đó lên án ta. Buồm trắng, bọn hắn ngô nhiến tới, không cho ngươi một điểm cam đoan, ngươi dám có ý đồ với ta. Ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Để cho nhà bố một nhà biết coi Hoàng thất hải tử là cảm giác gì sẽ tốt hơn." Trên mặt hắn buồm trắng phá, chỉ ngô nói bọn hắn cho ta xem một cái cất giữ giới chỉ xấu. Ta bị cướp đi đám kia tài liệu Ngươi một nhóm kia tài liệu rốt cuộc có bao nhiêu tảng đá? Âu Dương Trân trực tiếp hỏi. Ước chương sáu, một nghìn vạn tảng đá là Nam Cương nửa năm qua thu thập đủ loại luyện kim nguyên liệu, chuẩn bị vận đến Ngọc Đỉnh đi buồn trắng hồi đáp. Trên mặt của hắn tràn đầy đau đớn màu sắc. Âu Dương Trân đại bị kinh ngạc. Một nghìn vạn tảng đá, khó trách ngươi được phái tới hộ Tống Cường Đại Nguyên Thần Quốc, nhưng ngươi đã mất đi nó. Một nghìn vạn tinh thần thạch, buồn trắng, bằng không ta nhường ngươi dứt một lần, ngươi liền đi lĩnh thưởng buồn trắng nghe vậy đầu lắc như đánh trống trầu. Hắn tâm thật sự rất muốn, nhưng hắn không dám gật đầu. Âu Dương Thần giải thích nói buồn trắng nếu như ta phối hợp ngươi chết giả một lần, ngươi cảm thấy có cơ hội lừa gạt trở về cái kia một nghìn vạn khối linh thì sao? Bùn trắng nghe xong cái này tiểu ngây người một hồi, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí nói nếu như ngươi giả bộ càng giống một chút, tử vong tin tức liền sẽ truyền lên ra, đưa tới các phe phản ứng. Đây là một tia hy vọng. Nói trắng ra hầu kết run rẩy. Nếu như Âu Dương chân nguyện ý cùng hắn hợp tác, để cho hắn đem tài liệu lừa gạt trở về, cái chết kia của hắn cũng đáng giá. Nhưng mà đi qua một hồi tự hỏi, Âu Dương lắc đầu, muốn đem thi thể và tử vong tin tức tung ra ngoài sao? Quên đi sinh tử của ta liên lụy quá lớn, không phải một nghìn vạn khối tinh thần thạch liền có thể so sánh bùm trắng nghe xong toàn bộ ngã thở. Đây là lần thứ nhất có người đem hình dung từ vẹn vẹn một nghìn vạn anh thạch đặt ở một nghìn vạn anh thạch phía trước. Mặc dù hắn sinh ra ở hoàng thất gia đình, được chứng kiến rất nhiều thứ, nhưng hắn nhìn xem Âu Dương Thần cái kia nghiêm túc bộ dáng, cũng không dám hỏi. Âu Dương Thần gặp bùm trắng trong mắt tràn ngập hoài nghi, khinh miệt liếc hắn một cái. Một cái hoàng gia chi nhánh, ngươi biết cái gì? Linh thạch là chân quý, chân chính giá cả cao hơn. Nếu như hắn chết thứ nhất dự bị xương sau sẽ phi thường đau đớn, tại trong lòng của hắn, đây là không cách nào lường được thiệt hại. tiếp xuống chương nhớ cũng sẽ vô cùng thương tâm, có thể còn có thể tiến lên báo thủ, loại cảm giác này nghĩa cũng là vô giá. mặc dù như thế, hắn không biết chuyện sư phụ tại quỳnh, có thể sẽ cả đêm khó ngủ, muốn biết di sản của hắn đi nơi nào, loại cảm tình này giá trị 500 khối linh thạch. đến nỗi vô số thầm mến ni cô bí mật, cuối cùng sẽ tinh thần chán nản bao nhiêu cái ban đêm. âu dương thần sâu cũng không dám suy nghĩ sâu sắc, hiện tại hắn cũng không nói thật đã chết rồi, dù cho này lại ảnh hưởng vô số người tâm linh khiến cho bọn hắn ở vào trạng thái chết giả, hắn sẽ vì một nghìn vạn tảng đá tổn thương quan tâm hắn người tâm, đây không có khả năng, hắn không cần cái kia, nhưng nếu như hắn không báo thủ, hắn sẽ thụ thương. Chỉ là trước tiên thu thập một điểm lợi tức, Câu Dương Minh suy nghĩ, không nghĩ tới một biện pháp tốt, đơn giản một cái tắt liền đem gian ác chữa trị phong ấn đi ra, sau đó dùng cuộn cuộn thánh quang tới tỉnh hóa hắn, lúc này mới biến mất một điểm khí. Một ngày sau đó, một đám người mặc hắc bảo vắng người trù yên tinh vắng lặng đứng tại phương bắc tiên đường một cái gian ác trong cứ điểm, cùng hơn nửa tháng phía trước so sánh. Áo bào đen tổ chức thành viên mới không thiếu, nhưng hôm nay người trong danh sách chỉ có mấy cái, vượt qua một nửa. Âu Dương thân chết, tổ chức muốn tìm 5 cái thành viên mới. 2 cái chết, 1 cái bị bắt sống, 2 cái mất tích, cho nên nhiệm vụ nhất định là bị từ bỏ áo bào đen yêu tinh tại một cái lúng túng thời khắc nói, hắn là trên danh sách thứ nhất. Hôm nay tới mấy cái thành viên mới, lần thứ nhất gặp mặt nghe được tin tức như vậy, chỉ sợ sẽ có một cái hiểu lầm sức mạnh thế lực tà ác thiên đường, bọn hắn là thối giữa tôm cá tổ chức. Nhân loại tu đạo sĩ hèn yếu như vậy, 5 người không thể giết một người. Ha ha đúng lúc này, trong đám người truyền đến một hồi cười lạnh. cái này lời mới vừa nói xong, hai ba cô gió mạnh liền tập kích người áo đen. phanh phanh liên tiếp tiếng nổ truyền ra, cái kia hắc bảo cửa hàng trực tiếp bị tạt mở, đụng phải trên đầu trái nhà, lộ ra hung manh viên khuôn mặt. mới đồng đúc, đây không phải ngươi nói bậy bạ chỗ. nếu như phát sinh một lần nữa, ngươi liền sẽ không về được. không biết là hạnh phúc. lần này chỉ là một cái cảnh cáo. lần sau ta sẽ đem sinh mệnh lực của ngươi rút ra, dày vò ngươi một năm. viên yêu bộ lạc trầm mặc đứng lên, không nói thêm gì nữa. Vài cái nhân loại chữa trị độ cao của hắn, hắn nghĩ phản kích lại không có sức mạnh, chỉ có thể chịu đựng ở trong lòng, không có biểu hiện ra cái gì địch lý những thứ này ác nhân cũng là người vô tình, nguyên tắc là trước tiên nghị chính mình, suy nghĩ thêm tổ chức, bằng không bọn hắn cũng sẽ không trở thành ác nhân. nếu như hắn lòng mang oán hận, ta lo lắng trên đường trở về sẽ phát sinh chuyện gì. đúng lúc này mới gia nhập Hồng Hồ yêu hoàng đế bắt đầu lắng lại tình thế, Âu Dương Trân bất thị rất dễ đối phó, hắn ở đâu, nơi đó liền sẽ phát sinh ngoài ý muốn, kỳ vi chiến trường, sư tử hoàng đế chết, ta luôn cảm thấy hắn trốn không thoát hắn mới mở miệng lập tức liền có người bù lại cùng tiếng vang, không thể hắn nói, ngươi sao có thể dễ dàng như vậy đối phó một cái sinh ra cường tráng tinh thần tồn tại, cái kia linh hư ngự khí sư đinh dực là kẻ ngốc, hắn phái người tới giết ngươi cùng sư tử hoàng đế, cái này ta cho rằng tốt nhất đừng quản, chúng ta tại thiên đường cùng hắn ở giữa không có trực tiếp thù hận. đúng vậy, không đang tốn quá nhiều tinh lực giao thiệp với hắn mấy người rứt lời sùn dưới, một cái áp lực cực lớn rơi vào trên hang động, cảm nhận được đáng sợ áp lực, tất cả gian áp gương mặt cũng thay đổi, nhanh chóng cúi đầu gửi lời chào, ta chờ đi gặp thượng đế tiếp xuống một giây, một cái toàn thân áo bào đỏ tử, vô hình thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong sân đậu. Một hồi gió lạnh thổi tới. Hồng Hồ yêu hoàng đế cùng các thành viên mới trong tay đồng thời cầm một cái cất giữ giới chỉ. Ta đáp ứng cho ngươi ta mang tới đồ vật, ngươi thu lại áo bào đỏ thân ảnh âm thanh có chút khàn khàn, không nghe thấy nam nữ, Hồng Hồ yêu hoàng mấy người cấp tốc quỳ một chân trên đất, cảm tạ. Cảm tạ thượng đế. Áo bào đỏ thân ảnh gật đầu một cái. Ngươi không cần phải khách khí, nhưng ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ, tại ta gian ác trong sức mạnh, tất cả chủng tộc đều tại trên cùng một con thuyền về sau không cần nói bất luận cái gì không khác đương hầu yêu nhanh trong túi lầu xuống mồ hôi từ trên mặt hắn trượt xuống áo bào đỏ thân ảnh cũng không có nhìn hắn mà là quét mắt một vào người khẩu khí trở nên không quan trọng Âu Dương chân chuyện ngươi không cần lo lắng ta trùng hợp có nhiều thứ tiến nhập nhân loại lãnh địa ta sẽ đích thân giải quyết người này Âu Dương thân đến ngọc đỉnh đường về sau tại ngọc đỉnh thành an bài hàng ngàn hàng vạn tăng lữ không có khả năng lần này hắn số đông sư phó đều mang ra ngoài đội ngũ quá lớn ngọc đỉnh đàm không thể phóng nhiều người như vậy đi vào Âu Dương thần một mình trở lại đinh đan tông nơi đó rất nhanh liền tìm được Ngọc Quỳnh đại sư. Ngọc Quỳnh nhìn thấy Âu Dương Thần, từ trong ngực lấy ra một cái cất giữ giới chỉ, chỉnh trọng giao đến Âu Dương Thần trong tay. Đây là đưa đến Tân Cương Tây bộ trên chiến trường đang hướng Dược, tràn đầy 5000 khỏa, lại bán không đến cái kia 1000 khỏa có thể so vô biên biển cả, trên đường nhất định muốn cẩn thận. Hiểu chưa minh bạch Âu Dương Thần cẩn thận gật đầu một cái. Cái kia buồng trắng đồ vật 89 phần 10 sẽ bị nội ứng cấp đi, cho nên con đường là từ ác ma bộ lạc suy đoán. Nhưng hắn tiến đưa đan dược chuyện chỉ có hắn cùng Ngọc Quỳnh hai người biết, tin tức này tuyệt đối sẽ không truyền ra. Cho nên hắn không phải rất hoảng. Hơn nữa có một ngày hắn không có mang lấy một số tiền lớn đi lưu hành, không đan dược và vấn đề gì. Ngọc Quỳnh nhìn thấy Âu Dương Thần chân thành biểu lộ, khẽ gật đầu một cái, trầm tư một lát sau, nàng đột nhiên nói bổ sung đi Tây Cương a, không cần rơi vào trên Ngọc Đình Đan Tông cùng ta danh tiếng. Còn có kiếm tộc Lao thái bà, nếu như nàng lợi dụng đồ đệ của nàng xem như tình nhân của ngươi, hướng ngươi bắt chuyện, ngươi nhất định không thể đáp ứng. Đừng làm đến giống như môn đồ của ta tại đè lên nàng tựa như. Âu Dương giữ im lặng. Vị đại sư này thực sự là kế hoạch lâu dài, người tiện nghi đến không thể tội. Môn đồ nhóm nhớ kỹ. Âu Dương chân trịnh trọng hứa hẹn, Ngọc Quyên cười, thật cao hứng biết. Tiếp tục, khi ngươi trở về thời điểm, lão sư có thể đã tiến nhập ngắn gọn lĩnh vực, từ giờ trở đi, ngươi sẽ có một cái càng tinh luyện hơn đại sư lĩnh vực. Chờ thời cơ chín muồi, ngươi cùng đồng bạn của ngươi liền sẽ có địa vị cao hơn. Gặp lại, môn đồ, nhìn thấy Dư Quỳnh, đầy trong đầu cũng là đồng tính liên ái, vì đội kịp đối phương, Âu Dương thần vội vàng rời đi. Bang không, hắn thuần khiết tâm linh có thể sẽ bị ngọc căn bỏn, nhưng ta phải nói, chủ nhân đối với hắn vẫn là có cảm giác. Trước mấy ngày. Hắn lớn gan suy đoán ngọc quỳnh cùng tình cảm của hắn giá trị 500 khối linh hạch hiện tại xem ra hắn dường như là một cái tiểu nhân tâm vượt qua quân tử bụng ngươi biết bọn hắn nói như thế nào kiên trì lập trường của mình kiên trì lập trường của mình làm lâu như vậy sư phụ ngọc quỳnh không cách nào không bị thế giới này thật tình cảm động nàng bây giờ tốt hơn nhiều cái này rất bình thường đây là giữa người và người tương tác Âu Dương chân rời đi ngự đinh đầm bắt ba chiếc thuyền lớn hướng tây tiến phát mai cho đến bị loại người chiếm lĩnh khu vực nguy hiểm cũng không lớn Âu Dương thần tại cưỡi cự thuyền phi hành mấy ngàn dặm anh sau quyết định thoát ly đội ngũ trước tiên hướng tây đến nơi thuốc trưởng sinh bất lão vì lý do cẩn thận hắn đem thuốc giao cho viên thanh điển từ viên thanh điển theo ở phía sau trên thuyền dạng này mới có thể tuyệt đối an toàn nhìn thấy tân cương tây bộ gần trong gan tức Âu Dương thần thở dài một hơi nhìn cái tên xấu xa kia cũng không đội tại cho hắn chế tạo phiền phức hắn sợ lần trước thất bại tà thần biết lực lượng của hắn lần này trực tiếp phái ra nguyên thần trí tôn đại sư cao phong thời kỳ nguyên thâm đại sư cùng nguyên thâm trung kỳ trình độ không giống nhau chương một thủ hạ lưu tình nếu như hắn mang theo một chi đại bộ đội Một khi xảy ra chiến đấu, liền sẽ có đại lượng thương vong. Nhưng nếu như hắn một thân một mình, muốn chạy trốn cao phong lúc nguyên thâm thủ hạ, mặc dù khó khăn trọng trọng, nhưng chưa hẳn không có khả năng. Nơi nào chắc là có thể phái ra tinh thần phong chủ người. Tựa hồ ta nghĩ đến quá nhiều. Âu Dương Thần trong lòng an đuổi chính mình vài câu, rất nhanh liền bay đến hắn trước đó đi qua tòa thành lớn kia thành phố. Cái thành phố khổng lồ này là một cái ma pháp vũ khí, nhưng là bây giờ có càng nhiều chiến đấu vết tích, có thể thấy được chiến đấu trình độ cực liệt. Một giây sau, một cái nguyên thâm lão đầu tử trong thành bay ra, một mặt cảnh giác nhìn xem Âu Dương Thần, ngươi là ai? Ngươi đây là ý gì? Âu Dương Trân, đàm gia đệ tử, hộ tống thuốc trưởng sinh bất lao Âu Dương lấy ra thẻ căn cước của mình kiện nói, lớn tuổi quỷ hồn thờ ơ liếc mắt nhìn đại tệ, đột nhiên cười ha ha, thì ra ngươi chính là Âu Dương Trân, ta nghe nói là chân quý xương nha đầu kia đạo hữu, lần trước từ Tề uy chiến trường trở về, tất cả đệ tử cũng đều ca ngợi ngươi, ta cho là bọn họ chỉ là muốn lấy lòng băng xương nữ hải, nhưng bây giờ nhìn một chút so nghe một lần tốt hơn nhiều, Âu Dương Trân cảm thấy rất thoải mái. Loại này giải thoát để cho tay của ta ngứa. Đây là hắn một cái thói quen từ lâu, sinh hoạt quá khẳng khái, khi nghe đến người khác chân thành lời nói lúc, hắn không nhịn được nghị cho người khác một vài thứ. Trường lão chê cười, không biết ta đường kia đồng bạn, còn có hảo nhân kiện tông thánh nữ đại nhân, bây giờ ở nơi nào. Cố nén ngứa, Âu Dương Thần Khiêm tốn cười cười, tiếp đó hỏi, "Nghe, lão nhân cao mày tối hôm qua vừa đã trải qua một hồi đại chiến, ta hách nhiên kiến tông rất cố gắng, hiện tại bọn hắn đang nghỉ ngơi, vẫn là ta đi gọi tỉnh bọn hắn." Âu Dương Thần nghe xong lời này vội vàng lắc đầu không cần, "Ta chờ." Ha ha, hai tử, ở đây không phải nói chuyện chỗ. Ngươi trước tiên cùng ta vào thành lão nhân nói, tiếp đó dùng tay làm dấu mời. Âu Dương chân gật đầu một cái, tiến vào trong thành. Toàn bộ thành phố cũng là sơn màu vàng, không biết là đặc thù gì tài liệu chế thành, từ tinh luyện mà đến. Toà thành thị này không có một ai, không có kiến trúc, chỉ có lều vải lớn. Rất rõ ràng, tòa thành thị này thuần túy là vì chiến đấu xây lên. Lão nhân chỉ vào nơi xa trong góc lều vải nói bảo hộ xương giã nữ hải đang tại cái kia trong lều vải nghỉ ngơi, nhưng ta không dám tới gần nó. Nữ hải vô cùng cảnh giác bất luận cái gì đến gần người đều sẽ bị nàng chú ý tới ngoại trừ một chút cùng chủ nhân của nàng người thân cận ta đi xem một chút Âu Dương Tiếu cười thả chậm cước bộ chậm rãi hướng lều vải đi đến không lâu sau đó hắn đi tới trước lều nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra một bóng người quen thuộc đang nằm tại một trường lăng một bên giường một thân trắng loãng quần áo cánh tay nặng nghề mà nắm sừng kiếm trên mặt xinh đẹp mang theo một tia quẫn sắc Âu Dương Thần không có chút phát hiện nào mà đến gần lều vải nhìn xem ngủ say hạ song Âu Dương Thần có chút đau lòng Nguyên Thị Cường nhân bình thường rất ngủ ít nếu như có bọn hắn sẽ nhiều hơn minh tưởng. thật sự cần giấc ngủ. tinh thần kia đã cực kỳ mệt mỏi, giống như mùa hè sương giá. ta tới. lần này ta không đi Âu Dương nhỏ giọng nói. trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm ôn nhu nụ cười. nam nhân kia lặng lặng nằm ở trên giường, chỉ cần hắn nhìn xem một cái kia, là hắn có thể cảm nhận được từ trong thâm tâm hạnh phúc. cho nên hắn xem không đủ. nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý tiếp tục giám thị, giữ gìn hòa bình. tại phía ngoài lều, hạo nhiên kiếm thánh trên mặt có đen một chút. tại bên người nàng, đi theo Âu Dương thần thân đi tới Lão nhân nhìn qua có chút lung túng. huynh đệ. Ngươi cứ như vậy để cho hắn tiến vào. Ngươi hẳn phải biết chân quý xương sau là nữ hải. Lão nhân kia nghe vậy vào đầu nói lộ bạn, trong lòng nhiều như vậy vì cái gì? Nếu như nữ hải kia đem Âu Dương chân đương làm ngoại nhân, nàng bây giờ cũng đã tỉnh, còn không có chính thức tuyên bố đâu. Ngươi là lão Lưu Manh. Nàng trách nói, tiếp đó tư tưởng của nàng đi ra, bắt đầu kiểm tra trong lều vải. Một lát sau, trên mặt nàng nộ khí biến mất, thay vào đó là một loại tha thứ cảm giác. Ý thức được, Âu Dương thần ngồi ở bên giường, một cái tay đặt ở trên gương mặt, yên lặng nhìn xe diện xương, trên mặt tràn đầy ôn nhu cử chỉ cũng không có bất luận cái gì không làm người tuổi trẻ bây giờ cũng không dễ dàng theo hắn đi thôi nói xong những lời này nàng quay người rời đi nhưng ngay tại khi đó nơi xa trên bầu trời xuất hiện một mảnh mây đen to lớn ngay sau đó giữa thiên địa truyền đến tiếng sấm rền vang một dạng tiếng vang nhân loại cát bã lao tử lại tới người nào dám ra đây cùng ta đánh nhau thanh âm này tất cả nhân tộc tăng lữ đều thức tỉnh rất nhanh từ trong lều vải trôi ra chỉ có trong góc lều vải bị năng lượng tinh thần bao vây cùng ngoại giới hoàn toàn ngắn cách là bình sơn ác ma hoàng đế hắc nhiên kiếm sống thánh nhân như mày sắc mặt có chút âm trầm, bên cạnh lao nhân kia giống như hắn. Bình sơn hoàng đế là tám cái ác ma thị tộc một trong, cường đại hùng tộc. Mặc dù đây chỉ là sáng tạo nguyên thủy tinh thần bắt đầu, nhưng thân thể của hắn là cường tráng như vậy cũng không thể phá vỡ, đến mức hắn có thể tại đối mặt tinh thần trung kỳ sức mạnh lúc chiến đấu, là một cái dị trang đang mê hai cái trong trùng tộc tinh anh nhất một đám cường giả. Xem cả nhân loại thời kỳ đầu cường đại tinh thần, chỉ có số ít người có thể cùng với chống lại, nhưng không phải tại cái thành trận này ác ma chi thành. Nhưng mà loại này từng nhà khiêu chiến đều phải hạn chế tại cùng một cái lĩnh vực. Nếu không thì là ước hiếp, không, có chút ý nghĩa nào. Ác ma ngu xuẩn, có năng lực phái nguyên thị muộn yêu vương, muội muội ta sẽ đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Nhân loại tu nữ bên trong có nói chướng hoa, bắt đầu phản kích, những thứ khác cũng đi theo phản kích. Ngoài chấn Bình Sơn quốc vương cười lạnh nói, đây chỉ là nguyên thần ở dưới một cái trò chơi, các ngươi những người này một mực tại đàm luận nó chẳng ghét. Tu đạo sĩ phản kích, song vương tranh cãi không dứt. Âu Dương Chân đã sắp tiến vào trạng thái tinh thần, ta còn muốn càng thêm cố gắng. Âu Dương thần tại trong lều bại, Hạ Hi tại xương hoa thì thầm tại thẩm xương kiếm trong lồng ngực bất chi bất giác cầm thật chặt. Âu Dương thần thấy vậy kìm lòng không được muốn hôn miệng, nhưng cuối cùng không có biến thành hành động. tốt nhất nghỉ ngơi một hồi. đến nỗi tình huống bên ngoài, đương nhiên không thể trốn tránh tâm linh của mình đi tìm tội, nhưng chỉ cần không có chiến tranh chân chính, thì không cần tỉnh lại mùa hè xuân giá. Âu Dương chân tại Na Lý ngồi một khắc đồng hồ. ý thức được, một cái hách nhiên kiếm nữ sinh đang nhanh chóng hướng lều vải đi đến. tỷ tỷ, cái tiều yêu tộc về sau đã phái một cái nguyên bảo yêu vương tới, ngươi cấp tốc đem hắn đánh ngã trên mặt đất, tìm kiếm răng. Cái kia nữ môn đồ không có đi đến trước lều, trước tiên la lớn. Khi nàng đến lều vải biên giới lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chặn đường đi của nàng. A, là, là ngươi, là Âu Dương. Ngươi trường nào thì tới. Nhìn thấy Âu Dương thần, cái kia hảo nhiên kiếm nữ môn đồ kinh ngạc bịt miệng lại. Ta vừa tới không lâu, để cho xương nghỉ ngơi nhiều. Âu Dương thần ngửi nọ nụ cười. Hắn tại cùng vệ trên chiến trường thấy qua nữ đồ đệ, giữa hai bên cũng là quen biết. Thế nhưng là sáu. Cái kia nữ môn đồ vô ý thức nhìn qua ngoài thành yêu thành, nơi đó đã có nguyên bảo bối hậu kỳ yêu vương im lặng chờ lấy. Âu Dương chân liếc mắt nhìn, bình tĩnh nói ta đi. Vừa dứt lời địa, Âu Dương chân tiệu đã ra tới, chỉ trước mắt, hắn liền ra khỏi thành. Là Âu Dương đại ca, hắn đến đây lúc nào? Nhìn thấy Âu Dương chân sao, rất nhiều nhân loại tu sĩ bắt đầu lên tiếng. Hắn cùng Nguyên Thị Tú tại bảy vây trên chiến trường giết chết Nguyên Thâm Thần. Ở trong thành, Hách Nhiên Kiếm Thánh Nữ Nhi nghe đến mấy cái này bình luận, trên mặt có chút phức tạp. Nghe đồn Âu Dương Thần tại trên chiến trường của Tề Vi giết chết Nguyên Thần yêu đế, trong nội tâm nàng có chút không tin. Ta giết chết Ma Vương thời điểm, là mượn nhờ tở mở sáng sức mạnh. Âu Dương Thận Sức mạnh cũng không yếu, nhưng càng là một cái đại quốc, giết ma vương, nói dễ sao? Dù sao, giết người và ẫu đả không phải một chuyện. Nghe nói tại trên chiến trường của Tề Ngụy, Âu Dương Chân cùng một cái cường đại ngoài hành tinh tăng nhân đồng hành. Nàng càng có khuynh hướng cho rằng là người ngoài hành tinh làm thương tổn ma vương, Âu Dương Chân chỉ có cơ hội thành công. Nhưng nàng không chịu nói, bởi vì Âu Dương thần là đồ đệ của nàng tình nhân, nàng chịu đến rất nhiều tăng lữ kính yêu, hơn nữa nàng không muốn làm ắc côn, đi chất vấn một cái cùng nàng quan hệ mật thiết hậu duệ. Quay đầu trông thấy đồ đệ mình trong lều vải, Hắc nhân kiếm thánh nữ Nhi nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù nàng xem thấy Âu Dương Thần Nam Hải này không vừa mắt, nhưng cũng không thể không thừa nhận Nam Hải này là chân ái chân quý sương. Hơn nữa thực lực cũng cực mạnh, đối phó cái kia không biết từ đâu xuất hiện Nguyên Anh hậu kỳ ma vương, tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi tử nhân loại tu đạo sĩ nơi đó đi ra sao? Trở lại bên cạnh ta. Ta muốn khiêu chiến chính là ngày mùa hè sơ giá. Âu Dương Thần phía trước vài mét sâu, một cái cao 2 mét gấu đông đưa Âu Dương Thần ngón tay, trên mặt tràn đầy khinh miệt. Âu Dương chân mở mịt nhìn hắn một cái. Viên anh ma vương cái gì trong mắt hắn đã đã biến thành một cái sơ cấp sinh, mặc dù cái này chỉ dao động thiên giá gấu cái đầu lớn, khí lực cực lớn, nhưng ở trong mắt của hắn lại là một cái núốn nhảy châu chấu. "Đừng đi quá nhanh, ta không giết bất luận kẻ nào. Để chúng ta khiếp sợ là, giá gấu còn tại cái nhau." Âu Dương thần khẽ lắc đầu, phóng xuất ra tinh thần bầu không khí. "Gặp lại." Gấu cảm nhận được áp lực, trốn đến Bình Sơn gian ác quốc vương sau lưng. Âu Dương chân nhìn xem Bình Sơn ác ma vương, cười nói "Bình Sơn ác ma vương, ngươi làm sao dám đánh với ta?" Đám tăng lữ vẫn còn nói lời nói, đều ngậm miệng lại. Mở mịt nhìn xem ánh mắt của bọn hắn. Cho dù là kiếm tộc thánh nhân, trên mặt cũng tràn đầy ngạc nhiên. Nam hải này trước kia là ẩn hô hấp, nàng cũng không chú ý tới có bao nhiêu, không nghĩ tới bây giờ thế mà bước vào một loại nguyên trạng thái tâm lý. Nó so xương còn nhanh. Giả hỏa này đến cùng là thế nào học được? Vẫn là nói ngọc quỳnh thật sự đem cái này đệ tử xem như quần áo người nối nghiệp, không tiếc đại giới mà để bạt nam hải này tới xử lý. Quá muộn, không cách nào tiếp tục suy xét. Sắc mặt của nàng thay đổi. Đứa bé này thật là một cái dũng cảm người trẻ tuổi. Khi nàng tiến vào linh giới. Nàng có căn đảm tại linh giới thời kỳ đầu khiêu chiến bình sơn lao cường đại quốc vương. Nếu như chuyện gì xảy ra, nàng như thế nào hướng tây song giản giải. Muốn biết ma tộc thiên kiêu cũng không phải cái gì rộng rãi một đời. Trong đó nhân tài kiệt xuất có thể hoàn toàn cùng trời sinh linh thể phối hợp. Đang lúc nàng muốn ngừng thời gian, chấn trên ác ma ở bên ngoài một người một cái ác ma đã chiến đấu kịch liệt. Cái kia sơn yêu hoàng đế có chút lửa cháy đổ thêm dầu tác dụng. Thấy có người khiêu chiến chính mình, một khắc cũng sẽ không chỉ hoãn. Hai chữ không cần nói thẳng ra. Phía dưới tu đạo sĩ non trái tim đột nhiên bị nhắc tới cổ họng. Hạo Nhiên kiếm thánh nữ càng lớn tiếng nhắc nhở tiểu tử. Vị này Bình Sơn Ma Đế nhục thân mới mạnh, ngươi phải chú ý hắn. Xuyệt. Âu Dương Chân. Tay lưu Lạp Ma. Nghe được Hạo Nhiên kiếm thánh nữ phía dưới, Âu Dương thần ma phong thả chậm cước bộ, không thể làm gì khác hơn là đem nó đặt ở cao 3 mét Bình Sơn Ma Vương trên cổ. "Chủ nhân, ngươi vì cái gì không thể giết chết Bình Sơn Ma Vương?" Chương 171, đánh không lại liền ra nhập vào. Âu Dương Chân hỏi. Mặc dù núi này yêu hoàng đế cũng không mềm yếu, nhưng thực lực hay là không sánh được ám sát chính mình cái kia Phùng Thành. Hắn đối với chính mình tinh thần công kích không có chút nào sức chống cự, cho nên hắn dùng hai loại phương thức đối đãi bọn hắn, một loại là dùng ý thức, một loại khác là dùng đầu não. Hạo Nhiên Kiếm Thánh nghe vậy hít thở sâu mấy lần, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Hiện trường, hiện trường bắt giữ, hiện trường bắt giữ, hiện trường bắt giữ là tốt. Âu Dương Thần sâu chút gật đầu, đem Bình Sơn yêu hoàng kéo về trong thành yêu thành. Lúc này phía trên quái thu tộc bên kia thần phát ra tức giận tiếng giống, nhân loại cản bã, thả Bình Sơn ác ma hoàng đế Âu Dương Thần vô luận như thế nào, đi tới Hạo Nhiên Kiếm phủ cận cư trú thánh nhân đem một cái nửa hôn mê hỉ dạ a mà ác ma hoàng đế để dưới đất cảm thụ được người chung quanh ánh mắt phức tạp Âu Dương Thần nhìn qua lạnh như băng một bộ băng sơn người khí chất muốn ra tới Hạo Nhiên nhìn xem kiếm thánh nhìn xem Âu Dương Thần cũng rất khó khăn xưng là Nam Hải Trừng Mặc rất lâu sau đó nàng chậm rãi nói Âu Dương Thần chúng ta tại cổ nhân loại bắt được tăng nữ bây giờ chúng ta có thể dùng bọn hắn trao đổi Ma Vương Bình Sơn nghe nói như thế Âu Dương Thần đột nhiên ý thức được không nhìn nữa Bình Sơn ác ma vương cũng sẽ không có bất kỳ giành công ý thức giống như đang làm một chút vặt vãnh sự tình khách nhân kiếm tộc nữ tử nhìn thấy cái này lúc vẻ mặt hốt hoảng. đứa nhỏ này, hắn lớn bao nhiêu, kỳ thực có một đời đại sư phong phạm, nàng làm sao lại không biết hắn có nhiều động? Chúng ta cũng là trời sinh tinh thần người chủ nghĩa, cái này có gì ghê vếm? Âu Dương Thần không núc ních đứng một hồi, Âu Dương Thần mỉm cười nói sư phó, ta vận chuyển thuốc trường sinh bất lão có thể muốn chậm một ngày mới có thể đến, bất quá ngươi yên tâm, ngươi không có việc gì, trạng thái tinh thần của nàng nhường ngươi có thể tưởng tượng khác tu đạo sĩ khuôn mặt, đặc biệt là tu nữ, ánh mắt của các nàng tràn đầy ngôi sao. Âu Dương Thần nhìn thấy trong lòng này có chút tự hào nghĩ ngẩn đầu nhìn một chút bầu trời cười to, nhưng ngay tại khi đó trong góc lều vải nổ lên. Âu Dương Thần mặc dù về tới trong lều vải, nhưng mà thượng đế có thể thấy rất rõ ràng, nhìn ngay lập tức đứng lên rất nghiêm túc, lại một lần nữa đã biến thành lãnh khốc thượng đế. Ngắm lại xem, tựa hồ có cái gì không thích hợp, Âu Dương Thần đơn giản việm sinh sống quá nhiều, không cần tại những cái tiêu cách gì cô chô không xa nhìn. Âu Dương Trân sau khi chết chuyển đến hạ hy xương rõ ràng kiềm chế thanh âm hư phấn, Âu Dương Thần đột nhiên quay đầu, cười giống mặt trời mới mọc ấm áp mà không nóng bỏng. Bây giờ mặc dù không có soi gương. Nhưng Âu Dương Thần có thể cảm nhận được ngọc như thế nào, Ôn U, Anh Tuấn. Nhưng mà Hạ Hi song tựa hồ cũng không có chú ý tới những thứ này, chật lách người đi tới Âu Dương Thần thân trước mặt, muốn nói chút gì, nhưng cũng không nói một lời. Ở nơi công cộng, nàng đã tận lực. Âu Dương Thần nhìn xem trước mặt nữ nhân, Âu Dương Thần trên mặt dần dần tự nhiên mỉm cười, tiếp đó duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng đem lý hạt tóc làm cho có chút lộn xộn. Tây Song, ta đi vào nguyên đại tinh thần, từ đây lưu tại phương Tây chiến trường Hạ Hi nghe vậy trước tiên hương vấn lên, tiếp đó vô ý thức thấy sư phụ. Dù sao, sư phụ đã từng nói chỉ có hai người đồng thời tiến vào trạng thái tinh thần mới có thể cùng một chỗ Âu Dương Thần ý thức được hạt đôi con mắt, thế là túi đầu xuống, nhìn xem Bình Sơn Ma Vương trên mặt của hắn tràn đầy ý vị thâm trường mẫu sắc. Hạo Nhiên nhìn xem kiếm Tông Thánh nữ cái này gương mặt hơi hơi co quắp một hồi, tiếp đó xoay người lại, lúc nào cũng không nhìn thấy phía dưới song kích động trong lòng, lại không biết như thế nào biểu đạt, chỉ là gương mặt hơi hơi phím hồng, nhìn thấy Âu Dương Thần nữ nhân ngu ngốc Âu Dương Thần thân nhẹ nói một câu nói, tiếp đó một phát bắt được Hạ Hi Song tại chỗ xoay người mấy cái, lúc này mới thả xuống nơi xa rất nhiều người nhìn thấy đây hết thảy đều rất hưng phấn, rất nhiều ni cô đều nghĩ tại chỗ thú thít, thất tình lục dục là người bản viêm, trẻ tuổi tăng lữ bên trong ai không khát vọng tốt hơn tình yêu, mà tại trong trận này chiến tranh tàn khốc, tình yêu càng là khó gặp, có thể nhìn đến người đang yêu kết hôn, lòng của bọn hắn ngoại trừ hâm mộ chỉ có xúc động. một khắc đồng hồ sau, đám tăng lữ tán đi, Âu Dương Thần cùng Hạ song cùng một chỗ tại trong một cái phòng, nói rất lâu dẫu ngon dẫu ngọn. Lúc này Âu Dương Thần vừa lấy ra một cái cất dự dưới chỉ, giao cho Hạ Sương trong tay. Ta tại vô tận trong biển rộng phát hiện bảo tàng. Có những thứ này, ngươi cũng có thể rất mau tiến vào tinh thần lĩnh vực hạ hy sáng khoái không có cự tuyệt, yên lặng đón nhận chứa đựng vào Âu Dương Thần, ngươi đổ vật ta không phải cự tuyệt, nhưng mà sáu, ta vẫn cảm thấy ngươi cùng ta trở thành trên đường tình lữ, ngươi chịu đắng nhiều lắm sáu. Âu Dương Thần trực tiếp hướng Hạ Xương Dương nói láo, cười nói hai người cùng một chỗ, nói chuyện gì thụ thiệt hại không bị hao tổn mất, kỳ thực đồ ta cho ngươi, so cho mình rất vui vẻ. Hạ Hy Xương nhẹ nhàng nằm ở trong ngực Âu Dương Thần thật đáng tiếp thanh âm ôn nhu nói. Ta thật sự muốn cùng ngươi ổn cư một đoạn thời gian, Âu Dương Thần ôm Hạ xong "Ngươi cùng ta sớm muộn sẽ thăng thiên nàng nói coi chúng ta đến tiền giới, trở thành bất hủ, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ." "Nhưng mà, Âu Dương Thần, vạn nhất phát sinh chuyện gì chứ? Nếu như người địa cầu bị yêu tinh phá hủy, chúng ta như thế nào thăng thiên? Tại phía trên chiến trường này, có quá nhiều ngoài ý muốn, có lẽ có một ngày ta sẽ tạ sơn không có tiếp tục." Âu Dương Thần dùng một nụ hôn cắt đứt nàng lời nói, "Ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi xảy ra bất trắc." Âu Dương Thần ôm chặt lấy Hạ Hi Song, đồng thời trong lòng lặng lẽ mà tăng thêm một câu nói. Dù cho đổ sát mấy chục triệu người, đi lên tà ác con đường, cũng sẽ không do dự Âu Dương Thần tại Ma Thành thành nội dừng lại một ngày, viên thanh điển cùng ba chiếc thuyền lớn đem đến, còn phái phát 5000 bình tiết thủy. Lúc này, Âu Dương Chân Tâm bên trong tảng đá hoàn toàn ngã trên mặt đất. Đêm khuya, mặt trăng cùng hắc phong thật cao mà thổi, trên bầu trời không có ngôi sao, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Âu Dương Thần ngồi xếp bằng tại trong lều vải, hạ thế đôi lều vải ngay tại sát vách. Ngoài trấn nhỏ A Ma, một người mặc áo bào đỏ thân ảnh chậm rãi tới, đủ loại trận hình phòng ngự ở trước mặt hắn cơ hồ vô dụng, chỉ là đi vài bước liên bước vào chấn nhỏ Áp Ma Thành phòng thủ vô cùng nghiêm mật, không để ý từng hàng lều vải, áo bào đỏ người trực tiếp hướng đi tận cùng bên trong nhất lều vải, thậm chí còn có mấy cái tăng lữ tại thủ vệ. Nhưng hắn tựa hồ căn bản vốn không tại trên thế giới đi lại, tu đạo sĩ nhóm thậm chí cũng không có chú ý tới hắn. Thế là hắn chậm rãi, kiên định đi đến Âu Dương Thần trước lều, chậm rãi mở ra lều vải, đi vào. Âu Dương Thần lúc này còn tại thực tập, không có chú ý tới bất luận cái gì ngoại nhân đi vào. Cảm thấy linh khí trong thiên địa ba động, áo bào đỏ cái bóng không khỏi âm thầm tán thưởng, thiên thần cơ thể thật sự rất không tầm thường không may trong mắt hắn linh thể toàn thân liên tục thể đều như thế nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm truyền đến thanh âm thanh thúy dễ nghe người đang làm gì thanh âm này chỉ là để một cái hơi vượt qua một em mở tiểu nữ hải tiếp đó ngăn tại trước mặt hắn tiểu nữ hải này trắng loáng như tuyết ánh mắt sáng ngời hàm răng trắng loáng vô cùng khả ái nhưng mà trên đỉnh đầu có một cái loa nhỏ hoa nhìn tương đương kỳ quái ngươi có thể trông thấy ta sao hùng bao nam tử kinh ngạc hỏi ta cảm thấy ngươi ngươi muốn giết chủ nhân của ta tiểu nữ hải nói trên đầu nàng loa nhỏ đột nhiên dài ra nàng nghĩ gai gai đang luyện tập âu dương chân chân nhưng không biết tại sao nàng và chủ nhân của nàng ở giữa tựa hồ có một đạo chướng ngại mặc kệ nàng cố gắng thế nào nàng cũng với không tới ngươi là ai tiểu nữ hải có chút không kiên nhẫn là to nhưng mà thanh âm của nàng không có gây nên bất luận người nào chú ý thực vật là ác ma bộ lạc ngươi là ác ma bộ lạc tại sao muốn bảo hộ nhân loại áo bào đỏ thân ảnh duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái tư thái có chút thân mật ta không quan tâm yêu tinh nếu như ta không có chủ nhân ta liền không thể thành hình, ta liền sẽ bị dâm chết. Nếu như ngươi muốn giết chết chủ nhân của ta, ngươi nhất thiết phải trước tiên bước qua thi thể của ta. Tiểu nữ hài ác độc nói, cùng lúc đó, thân thể của nàng dài ra rất nhiều nhánh cây cùng lá cây. Âu Dương Thần đứng tại đằng sau. Tiếp lấy, Tiểu Hoàng cũng vô cùng hưng phấn mà leo ra ngoài tiểu lo lắng tiên cung, nhưng mà nhìn thấy một màn này sau, thậm chí ngay cả lăn lẫn bỏ trốn ở biến hình đóa hoa đằng sau, khiếp đảm lộ ra nửa cái đầu, dường như đang lén lén nhìn xem áo bào đỏ thân ảnh. À, thật có ý tứ, một nhân loại thiên tiêu thế mà mang theo hai gốc thực vật táo bào đỏ cái bóng cười khinh khách tiếp đó vung lên, hoàng tiểu thư bất chi bất giác bay đến lòng bàn tay của hắn. vật nhỏ, chủ nhân của ngươi không có ăn ngươi sao? ngươi thân thể này, đoán chừng có thể sống tới vạn năm. hu hu màu vàng chân đạp nước, càng không ngừng dế ruộng, nhưng nó không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra ốp yết tấm thanh. cái kia mặc áo bào đỏ tử người nhìn xem đại si tiểu thư, không hề nói gì, mà ba nạp nhìn vô cùng gấp gáp. như thế nào hồi báo trách nhiệm? âu dương thần là cái có chút không hiểu người. tiểu hoa không khóc, bắt đầu đem hết thảy đều nói cho âu dương thần. âu dương thần kêu to một tiếng sáu có thể không để ý đám người vào thành yêu thành lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn chỉ sợ chỉ có luyện yếu mạnh hơn nữa không phải thông thường khói lửa Âu Dương Thần không khỏi sợ run cả người trong lòng tự nhiên nghĩ tới thiên ác nhưng mà bây giờ hai cái chủng tộc nhân yêu hư mạnh người đều ở đây nhất định trong không gian giằng co thậm chí bầu trời ác ma phối hợp tại bán yêu khí tông linh hồn cũng là như thế ác ma bộ lạc tà ác chi thần cũng cần phải như thế hiện tại xem ra hắn sai một ngày kia ma vương tại quái vật thân phận là vô cùng đặc thù cho nên vận động là phi thường tự do hơn nữa hôm nay ác đạo chủ yếu viêm tình của quái rõ ràng có năng lực phá hủy tòa thành thị này ma thành, nhưng lại lười động thủ, vừa vận tương phản. Vì tiểu hoa, đại sĩ tiểu thư cùng hư hại giấy nương phong, ta để cho chính mình nghỉ ngơi một chút. là thực vật ác ma bộ lạc sao Âu Dương Thần Tâm càng không ngừng nghĩ, đồng thời cũng âm thầm sợ. căn cứ ba nạp nói, ngày đó tà ác chủ nhân tựa hồ phá vỡ phong ấn sáu. dạng này người tà ác không có tự sát, chỉ là may mắn, không có khả năng. ta nhất thiết phải trở nên càng cường đại. Âu Dương chân xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, mệnh trung chú định cảm giác để cho hắn cảm giác rất tồi tệ. Hắn tình nguyện chết bởi sấm sét ăn cướp cùng tử vong, cũng không muốn chết bởi nhân loại hoặc ác ma trong tay. Dù sao ra ngoài chết ở thượng đế trong tay so chết ở trong tay người khác càng bài diện. Âu Dương Trân, thế nào phía ngoài lều? Hạ hi xong đi đến rõ ràng nghe được thanh âm mới vừa rồi. Âu Dương Thần cưỡng chế đến tâm không bình tĩnh, tự dêu nói không có việc gì, làm ác ngộng, ngộng thấy ta bị luyện ngục một dạng cường nhân giết chết. Tiên tâm đi, luyện ngục một dạng cường trắng người, bọn hắn không có thời gian giết người hạ vui song đi Âu Dương Phương ăn ủy. Âu Dương Thần tiềm thức ôm Hạ Hương, trong lòng có nỗi khổ không nói được tới. Đừng nói tở gở đang đuổi giết hắn, liền thượng đế đều nghĩ hủy hắn. Nhưng hắn không thể nói cho Hạ Sương, hắn chuyện không có cách nào, Hạ Sương có thể có bất kỳ biện pháp, nói đây chẳng qua là tăng thêm phiền não. Âu Dương Trân, mặc kệ ngươi đối mặt gì tình huống, ta đều nguyện ý cùng ngươi hạ hi sông nhẹ nói. Nàng không phải đồng đốc, biết Âu Dương Thần có tâm sự, nhưng Âu Dương Thần sẽ không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Cái này bắt nguồn từ tín nhiệm lẫn nhau, Âu Dương Thần không nói nhất định có nguyên nhân không nói, nàng hoàn toàn lý giải. Sáng ngày thứ 2, Âu Dương Thần một tấm lệnh truyền phát sáng lên, là lao hắc lệnh truyền. Âu Dương Thần Ta bị cái nào đó đại quái vật bắt được, muốn đổi cái địa phương đi hưởng thụ khoái hoạt, đến nôi đại kim, về sau muốn cho tiểu hồ tinh đáp lên. Nhìn thấy tin tức này, Âu Dương Thần Dầu Di không vui khuôn mặt đã biến thành màu đen như mực. Cái kia hắc ám nói đại quái vật là ai? Âu Dương Thần sâu không dám nghĩ, đen bên cạnh sức mạnh không kém, lại càng không cần phải nói hắn còn phái đen bảo hộ, tầm thường tinh thần cường đại người muốn cầm dẹt đen đối không thể có thể. Là luyện mục sao? Âu Dương Thần, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ thượng đế, hắn chưa từng có nhận qua nhiều như vậy áp bách, thượng đế chịu khổ nhiều như vậy. Người ở đâu? Ngươi an toàn sao? Chen Yên lặng hỏi. Không biết ở nơi nào, phong cảnh tươi đẹp, hoàn cảnh rất tốt, không chỉ có an toàn, trị liệu cũng rất cao, còn có mấy cái chưa yêu chờ đầy phi. Đừng để nó đả kích ngươi. Đây đều là viên đạn bọc đường, còn có, nếu như ác ma nhường ngươi không dễ chịu, nhớ kỹ nói cho ta biết. Âu Dương Thần cởi trách Âu Dương Thần, tiếp đó thả xuống lệnh truyền. Thiên đường ta đạo chủ, đừng để ta có một ngày sức mạnh vượt qua ngươi. Băng không ta cũng trước tiên tha ngươi một mạng, tiếp đó nhường ngươi bưng trà rót nước rửa chân cho ta. Âu Dương Thần trong lòng âm thầm thể, tiếp đó đi ra lều vải. Ta vừa đi ra khỏi lều vải, một cái nữ sinh liền hướng ta chạy tới. "Âu Dương đại ca, bên ngoài tới một người, để cho ta đem cái này cho ngươi." Nữ sinh Phương Diện nói một tờ giấy giao cho Âu Dương Thần. Cảm tạ Âu Dương chân cầm đi tờ giấy, nhưng trong lòng ta có cảm giác không tốt. "Âu Dương đại ca, ta không có nhìn lén." Nam nhân kia dáng dấp ra sao? "Trời ạ, ta có chút không nhớ gì cả." Chương 172: Vô địch cùng cảnh giới. "Nói như vậy, chúng ta chỉ cấp những cái kia cũng không đủ nắm tay người, mà những cái kia có đầy đủ nắm tay người lại không cần nắm tay người, tỉ như ngươi." Thanh âm này phiêu đến rất xa rất xa. Âu Dương thân không tình nguyện, lớn tiếng nói ngươi có thể đem bạch phàm bị cướp đi dược thảo cho ta không? Tiếng nói vừa ra, một cái chữ vật vòng bay đến Âu Dương thân trong tay, lật ra xem xét, có số lớn nam cương dược liệu, chính là những dược liệu kia trôi đi. Âu Dương thần thấy, thở dài một hơi, ít nhất hắn lấy ra một vài thứ. Mặc dù hắn không thể không đem những vật này tất cả đưa cho tại định đan tông, nhưng những vật này vẫn là để hắn cảm giác thoải mái hơn bốn. Thiên Ma Vương sau khi đi, Âu Dương thân đem chữ vật giới chỉ lấy ra cho Bạch Phiến nhìn. Bạch Phiến tại chỗ cảm kích không thôi rất thật tốt lời nói mang theo không muốn tiền bộ dáng tốt ra, tại chỗ hứa hẹn Âu Dương Thân làm tổ tiên. Âu Dương Thần kích động nói nếu như ngài đáp lời, liền nói ngài đã tìm được mình quân, liền theo ngài tả hữu đi. Buôn Trắng nghe xong một câu có chút á khẩu không trả lời được lời nói, đây là ý gì? Âu Dương Thân không nói hai lời, lấy ra thư tố cáo, một mặt hùng tướng. Bạch Phiến thấy, thống khổ gật đầu một cái, lấy ra triệu hoàn tín vật. Âu Dương Thâm lúc này mới đóng gói không cáo. Ta không thể không nói, đây là một cái không tệ uy hiếp. Bạch Phiến nghĩ rất hắn trước, nhưng hắn đối với nàng cũng không khách khí lại càng không cho nàng chỗ tốt gì. Ngày đó Tà Ác chủ nhân nói cái gì? Nếu như đối phương có đầy đủ quyền chủ động thì không cần cho trợ giúp. Hắn bây giờ có thể dùng. Trừ phi có một ngày hắn rời đi đau đớn chi hải, bằng không cái kia bườm trắng liền sẽ cùng hắn cùng một chỗ tại trong đau đớn chi hải đồng bệnh nguyền. Ngày thứ hai, thiên dần dần sáng lên, Hạo nhiên kiếm thánh dùng bình sơn ma vương đổi về 7 cái tù binh nhân tộc hòa thượng. Cho dù bọn họ cũng là tăng lữ, những người này đều có rất lớn tiềm lực, cho nên bọn hắn có thể được hữu. Càng quan trọng chính là, làm một cái gương tốt để cho tất cả nhân loại tăng lữ biết nhân loại sẽ không dễ dàng từ bỏ bất luận người nào sinh mệnh. Cho nên tương lai ma tộc lại một lần nữa khiêu chiến, chỉ là có người dám trả lời chiến đấu. Bình Sơn Đế nhất trở về, không tới giữa trưa, yêu quân lại tới yêu thành phía trước tiểu trấn. Nhân tộc bánh mì ngọt. Các ngươi đến hôm trước mới đánh lén Bình Sơn Ma Vương. Cỡ nào đáng khinh xỉ độ? Hôm nay dám đánh. Khiêu chiến này là trong nguyên thần ở giữa một cái ma vương, chắc hẳn hẳn là hạo nhiên trong kiếm thánh đệ tới đánh. Nhưng còn chưa kịp bay ra khỏi thành, Âu Dương Thân liền đem buồm trắng đưa ra ngoài. Vốn trắng người này có thể làm ta á tận, ở giữa Nguyên Thần cũng chính là đỉnh cường giả. Mấu chốt là hắn chơi đến cực kỳ bị bịuội, chơi 10 phút, 9 phút liền chạy trốn, ở giữa Nguyên Thần Ma Vương Tâm Thái bắt đầu bộc phát. Trong miệng dùng đủ loại bị ủi ngôn ngữ giống tiếp nhị liên tam phun ra ngoài, hơn nữa bạch phiến một mực bị phun ra, không làm đáp lại, chỉ là yên lặng trốn tránh, nhẫu nhiên cũng chỉ là dạng này công kích một lần. Một đường đi đến sau một tiếng, bạch phiến mới đột nhiên phát lực đem cái kia tâm tính nộ tùng trong Nguyên Thần ở giữa Ma Vương đánh bại, tiếp đó tùy tiện chắp tay về tới Ma Thành trong trấn. Thấy cảnh này, Âu Dương thâm tâm bên trong cũng có chút không phản bắt được, khó trách người kia đem tặng thuốc vứt bỏ. Tại loại này Hạ Lưu phương thức phía dưới ném đi cất giữ giới chỉ đảo mệnh là không thể bình thường hơn được chuyện. Tương phản nó là si khí chi thành ác ma chi thành, trong mắt bọn hắn giành được một hồi tranh tài rất tốt, nhưng thắng cũng không trọng yếu như vậy. Người không cô phụ người tín nhiệm sáu, Bạch Phiến khiếp đảm đi đến Âu Dương thân bên cạnh, vươn tay ra. Âu Dương thâm chán ghét liếc hắn một cái, không nói gì. Nhưng kể cả như thế, Bùn Trắng vẫn là nuốt ở đám người đằng sau, phảng phất đây là một hồi đại xá Âu Dương nặng. Cái này nam nhân cường tráng đến từ nơi nào? Tiểu Ngũ từng cái nhìn ở đây từ đầu tới đuôi, nhìn thấy Âu Dương thân vị thắng trở về anh hùng mặt lệnh tương đối, nhịn không được nhắc nhở a. Âu Dương thần cười cười giảng giải nói hắn cố gắng bù đắp chính mình làm hết thảy. Đường phải đi còn rất dài. Chủ nhân, ngươi không cần quan tâm hắn. Ta hiểu được sáu. Tiêu Yên Tâm gật đầu một cái, không có hỏi nhiều. Đáng giá đệ tử nói như vậy, đoán chừng là địch nhân gì, đối với địch nhân như thế thật sự tính toán là đại nghĩa 4. Trung Nguyên thân yêu đế thất bại đối với ma tộc là một cái đả kích, nhưng bọn này ma tộc cũng không tính rút lui tựa hồ bọn hắn cũng nghĩ điều động khác ác ma bộ lạc đi khiêu chiến nhìn qua ngoài thành yêu ma vân xương ngủ Âu Dương trầm tâm lại bay lên hiện tại hắn là thiên đường ác ma một thành viên hắn vẫn có một vài thứ tại thiên đường ác ma trong tay dưới loại tình huống này hắn không thể ngồi xem mặc kệ mặc cho mình bị đổ sát khi tà ác phong ấn bị phá vỡ Dư Quỳnh mở ra một nói đùa để cho hắn đi nằm vùng hắn lúc đó không nghĩ tới nhưng bây giờ hắn không thể không suy nghĩ nếu như trở thành nhân loại cao cấp nhận chứng nội ứng một ngày kia dù cho bại lộ hắn cũng có thể trốn ở nhân loại trong lãnh địa sẽ không bị song phương đuổi bắt ta sẽ không để cho Phổ cùng Tiêu cho rằng bọn họ đi lên đường tà đạo. Bất quá chuyện này hay là muốn nắm giữ Ngọc Quỳnh bước vào ngắn gọn không gian, tại ngôn ngữ của nhân loại có thể lực lớn tăng nhiều mạnh sau, lại làm nếm thử Âu Dương Thần, ngươi đang suy nghĩ gì? Hạ Hề Sương gặp thần nhìn lên bầu trời, lo lắng mà nhíu mày, ngựa khí ôn nhu hỏi. Âu Dương Thần không có giấu giếm bất cứ chuyện gì, khẽ gật đầu, ta quả thật có khó khăn, nhưng mà tin tưởng ta, ta sẽ ở đi qua. Tại bây giờ, trong tương lai làm một người đàn ông tốt, ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi. Nếu là người khác thật là khó ngươi. Ngươi vẫn là để cho chính mình nổi danh a. Một khi ngươi tại trong nhân tộc nổi danh, chủ nhân cùng các trưởng bối cũng sẽ không nhường ngươi lâm vào nguy hiểm, bởi vì cái này sẽ đối với cả nhân tộc sĩ khí tạo thành đả kích nghiêm trọng. Nhìn xem thần, trong mắt của hắn ngoại trừ lo lắng còn có ôn nhu. Nàng không biết mình là không chính xác, nhưng xuất phát từ lo lắng, nàng quyết định nói ra ý nghĩ của mình. Nhìn xem Âu Dương Thần nữ nhân trước mặt, Âu Dương Thần trong lòng một hồi chua sót. Không may phở Úc nhất định muốn biết phát sinh ở trên người hắn chuyện, nhưng vẫn không có hỏi tín nhiệm như vậy, để cho trong lòng của hắn hối hận muốn đánh vỡ phong ấn, lập tức đem ra nhập vào tạ ác sự tình nói cho nàng. Nhưng mà ta không thể. Trầm mặc rất lâu, Âu Dương Thần đem Âu Dương Thần ôm vào trong ngực, thì thào nói vui sướng. Trên đời này không có cái gì có thể làm khó ta. Âu Dương Thần con mắt đỏ lên, mặc dù âm thanh trầm thấp, nhưng rất kiên định. Câu nói này không chỉ có nói cho hạ tịch sướng nghe, còn nói cho hắn nghe. Nếu như đó là giả tạo sức mạnh đâu, ta chỉ so với hắn sớm một bước. Khi hắn lần thứ nhất đạp vào tạo tiên chi lộ, cao hơn hắn bốn năm tầng đều nhiều như vậy, đến cuối cùng còn không bằng hắn cường chăng sao? Ta tin tưởng ngươi, ta nhìn thấy Lộ Hữu Sáu, là tối cường." Hạ Hề Xương đỏ bừng khuôn mặt, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Bốn phía đều là cao tăng, câu nói này tự nhiên đều tại bên tai bọn hắn nghe được, trong lúc nhất thời tất cả mọi người liếc mắt xem xét, đều bỏ ra ánh mắt khó tin. Đây vẫn là cái kia bình thường rất lạnh lùng tự nhiên hay không?" Ai? Tựa hồ chỉ có người ngoài cuộc mới sẽ cảm thấy lạnh nhạt. Hạ Hi Xương không để ý đến ánh mắt của mọi người, trong ánh mắt chỉ có thần nặng một người. Thân thấy cảnh này hít sâu một hơi, bây giờ hắn chỉ cảm thấy trên người có vô tận lực lượng trong thân thể khuấy động. Một luồng cực lớn khí thế im lặng từ trên người hắn lan tràn ra, xung quanh hắn đám tăng lữ cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Thần quét sạch đám người một vòng sau, thả đi hạ sương, tiếp đó đi ra ngoài, đi tới ngoài thành Thiên Ma Thành. Nhìn xem phương xa đám mây, thần trong lòng không có sợ hãi. Thanh âm của hắn phương viên mấy chục giảm anh đều có thể nghe được. Ta thần, đồng dạng vô địch trạng thái. Thế giới này có thể có ai không tin. Nhìn xem ngoài chấn ác ma mãnh liệt thân ảnh, Sa Hiểm Nhu có chút hoảng hốt, nhưng một lát sau nở nụ cười. Âu Dương Thận một mực tại trong mắt của nàng rất có quyền thế. Quá điệu thấp, tăng thêm sinh ra ở một cái tiểu phiên quốc, cho nên thậm chí lúc trước cùng vệ trên chiến trường giết chết viên thân tĩnh, danh tiếng cũng không có truyền bá xa. Càng nhiều người đều ôm thái độ chất vấn, dù sao nguyên bảo bảo chặt nguyên thần, quá bất khả tư nghị, nhìn chung lịch sử loài người cũng chỉ phát sinh qua mấy lần chuyện như vậy, hơn nữa đều phát sinh ở trong một cái hoàn cảnh đặc định. Nàng tin tưởng người khác không tin đồ vật, bởi vì nàng biết Âu Dương Thận không phải một cái ưa thích người khoác lác. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Chen liền biết, Âu Dương Thận nói câu nói này, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, ngạo mạn tư vị thật sự là rất thư thái. Trên thế giới này có bao nhiêu người dám tuyên bố bọn hắn ở quốc gia này là không thể chiến thắng? Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Cho dù là trời sinh linh hồn cùng cơ thể cũng không dám nói cùng một cái quốc độ là không thể chiến thắng. Bởi vì có kỹ xảo, pháp bảo, cửa hái các loại nhân tố. Nhưng mà thầm dám, nói xong câu đó sau, hắn cảm thấy mình nguyên thần thăng hoa, một loại vô địch khí thế từ trong thân thể của hắn phát ra ngoài. Hiện tại hắn tin tưởng, hắn là người khác trong mắt bầu trời, là những cái kia kẻ không quen biết, là không chê vào đâu được cường giả. Ngươi nói vậy? nơi đó ác ma bộ lạc lớn tiếng quát rượu. Âu Dương Thận nhíu mày về một cái, nhìn thấy loa bị thả lại không xa Bình Sơn yêu đế, nhịn không được cười lạnh nói đánh bại, còn dám nói chuyện? Nếu như ta không có đối với người nhân từ mà nói, ta sẽ đem móng đuốt của ngươi nấu. Ngươi. Bình Sơn yêu đế thụ tất cả hy lạp khói khí, cũng không lời có thể nói, lại không dám tiếp cận Âu Dương Thận. Nói thật, trước mấy ngày chịu đến thẩm thần thông linh công kích, hắn bây giờ không tốt lắm, thỉnh thoảng còn có thể đau đầu. Chuyện này để lại cho hắn không nhỏ bóng ma tâm lý, hôm nay hắn muốn chuẩn bị nhìn người khác báo thù cho hắn. Không nghĩ tới thấy được địch nhân như thế ngạo mạn tràn diện, Âu Dương Thận không nhìn nữa lấy hắn, quay người nhìn xem một cái khác yêu tộc, lạnh lùng nói nếu như không ai dám đánh nhau, lan đến ta chỗ này tới, không cần làm bộ ở chỗ này. Một đám yêu ma nổi trận lôi đình, sau một lát, có một người đến từ nguyên thần thời kỳ tám yêu nhóm thời kỳ đấu yêu ma hoàng đế bay ra đám mây, nhìn xem cái này yêu đế một mặt cảnh giác, nghiêm phòng biết hải xuất hiện, Âu Dương Thận cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên thoáng qua, cái kia nguyên thần sơ kỳ yêu đế lập tức phát ra một tiếng thê lương thét lên, hắn thần chi thức bây giờ đã đạt đến nguyên thần cấp đỉnh phong. Theo tràng hạt tập trung, nguyên thần sớm có thể miểu sát nguyên thần. Sớm tại tám yêu bộ lạc thời điểm, nó liền không cẩn thận bảo hộ hải dương. Tại những cái kia ác ma bộ lạc trong mây nhìn thấy một cái không tốt tình huống, lập tức muốn cướp trở về ác ma kia hoàng đế. Nhưng mà Âu Dương Thận đã chuẩn bị xong, không có chờ những quái vật kia rời đi, bay đến trước mặt hắn khét chói thay quái vật quốc vương nơi đó, quan hắn một cái tát, đem hắn đưa đến quái vật thành trấn. Thấy cảnh này, một đám ác ma phẫn nộ đến có thể tưởng tượng, cũng không để ý cái gì đều phát không đều phát, vừa lên, đều hướng về Âu Dương Thận bay qua. Quái thú thành thị thành trấn lập tức khai phóng hai cái bộ lạc đang trách thú thành thành phố thành trận qua chiến ba ngày sau Âu Dương tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng treo ở trên núi tên của ngọn núi này gọi chôn vùi chi sơn nó cũng là một cái ma pháp vũ khí nhưng nó thuộc về ác ma ba ngày trước chiến dịch đương nhiên là nhân tộc thắng chúng ta hẳn phải biết trừ hắn kiêu ngạo hắn còn mang đến hàng ngàn hàng vạn tăng lữ tới ác ma tộc đối kháng ác ma thành sức mạnh so một chút cường đại nhưng cũng mạnh có hạn đột nhiên đối mặt nhiều như vậy nhân chỉ là vì chiến thắng kết cục đã trải qua ba ngày này lôi kéo. Chân yêu thành cùng diệt dân sơn đã hoàn thành công thủ chuyển đổi. Ác ma bộ lạc trở thành không cách nào lan truyền ra người. Chương 173, mặt dày vô sỉ. Nhìn xem chân núi tiểu yêu tinh, Âu Dương bình thản nói ai không dám ra đây đánh với ta. Nguyên Thâm Trung Kỷ cũng có thể, dù sao cũng là một chút thú ngư lạnh hà, Sơ Kỷ cùng Trung Kỷ không hề khác gì nhau. Sát Nhân Sơn Ma nghe nói như thế gần như không sinh khí thổ huyết, nhưng mà không có ác ma rời núi, càng nhiều sẽ mặt xuống phái ra cường đại hơn chủ nhân đến đối phó nhân tộc ngạ ma. Như vậy, mặc kệ thắng thua, bọn họ đều là mất mặt người càng quan trọng chính là trong ba ngày qua nạo mạn người địa cầu tại trong nguyên thâm đánh bại ác ma hoàng đế đứa nhỏ này quá tự đại ta không chịu nổi thúc thúc Người phải nghĩ biện pháp Sát nhân sơn bình sơn ma quân hướng tộc trưởng thiếu lại một tấm mặt gấu đã biến thành màu tím hắn sẽ không nạo mạn như thế quá lâu hắn nói tiếp qua hai ngày ma sơn tiên tài sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta thần huyễn ma đế thần tính ý thức đồng dạng cường đại không phải sợ âu dương thần sâu mà thần ma núi phiên thiên ma vương cũng có thể tới hắn có bảo hộ nhận hải pháp bảo mà khắc xem thúc thúc nói bốn năm cái ác ma bộ là tên, đây chính là bình sơn quốc vương nhìn không tệ nguyên nhân. hắn thấy cái tiêu ngạo mạn nhân loại nam hải cũng là một chiêu ý thức công vô bất khắc, nếu như không phải một chiêu kia, hắn liền có thể triệt để đánh bại đối phương. nếu như chúng ta muốn đánh bại đứa bé này, chúng ta nhất thiết phải từ ý thức bắt đầu. cung thúc thúc mới vừa nói mấy cái tên, cũng không sợ tinh thần quái vật thiên kiêu công kích. nhưng mà tại cái khắc núi thiên kiêu đến trước đó, yêu chấn đã di chuyển đến cách diệt sơn không đến một dặm anh chỗ, một tòa sơn thành cơ hồ trở thành hàng xoắn. tại toàn bộ tây bộ trên chiến trường. Có mấy chục loại ma pháp vũ khí, tỉ như ác ma chấn cùng sát nhân sơn. Nhưng mà nhân tộc cứ điểm cùng ác ma cứ điểm tiếp cận như thế, độc nhất vô nhị, bị ép buộc một phương thậm chí là ác ma. Chuyện này phát sinh không lâu sau, một cái cường đại âm thanh đi tới hủy diệt chi sơn, lay động bầu trời giả hùng gia tộc. Người đang làm gì? Mặc dù không nhìn thấy người thân ảnh, nhưng rất nhiều ma tộc đều biết, đây là một tòa ma trong miếu kẻ yếu cường giả trên không trung lên án bọn hắn. Lưng ngay thiên giả hùng tộc đầu nghe vậy cười khổ báo cho chuyện 100 đến 10. Lãng phí. Một cái trầm thấp uyển nhu âm thanh truyền ra, ngay sau đó một cái đại thủ từ trong không khí mỏng manh ngưng kết thành hướng về cách ác ma trận không xa tiểu trận hung hăng chụp lại. nhưng mà không có chờ được bàn tay lớn kia đập vào trên chân yêu thành một cái bảo tháp nguyên ảnh đột nhiên xuất hiện đem cự thủ hoàn toàn ngăn trở cho ta nhân loại tiểu đại tay thiên tiểu ngươi cho ta không tồn tại cổ lao âm thanh truyền khắp toàn bộ chỗ trên bầu trời đám mây đột nhiên đã biến thành một tấm cổ lao khuôn mặt vô luận là thành thị tiểu trận vẫn là nhân loại sát lục chi sơn đều có thể thấy cảnh này tất cả màu sắc biến hóa nếu như kẻ yếu cùng cường giả ở đây đánh nhau bọn hắn đều biết gặp nạn Ngươi này nhân loại thế hệ tuổi trẻ như thế nào hung hăng ngang ngược như vậy, nói chuyện không có gì sánh kịp cảnh giới. Coi như ngươi là ta, cũng không dám nói lời như vậy. Cái kia gọi thiên kiêu tịnh hóa khoảng không âm thanh yêu tộc, lanh khốc vô tình. Nhìn xem trên đỉnh đầu biến hóa trắng cảnh, Âu Dương Thần cao giọng nói ngươi không dám nói là ngươi mềm yếu, thật sự cho là đi vào liền hút là đại sự sao? Chớ ở trước mặt ta giả ngu, đem hậu duệ của ngươi đưa tới, ta muốn lột sống ra của bọn hắn. Ta cho ngươi biết, ngươi sớm hơn ta xuất sinh mấy trăm năm, bằng không ngươi liền sẽ không có cơ hội tiến vào luyện ngục. Thế giới đột nhiên an tĩnh cả kia gương mặt to đều xem thường Âu Dương Trân, cảm thấy cái ánh mắt kia, Âu Dương Tiếu nói đời trước vẫn là vĩ đại, ta nói chính là loại kia làm cản, tự cho là đúng yêu tộc tinh thần, rất tốt, rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám nói như thế ta người, ngươi nhất định phải chết, đừng tưởng rằng nhân loại có thể bảo hộ các ngươi, bầu trời ác ma giận không tìm được, âm thanh hỗn tạp phong thanh cùng tiếng sấm, Âu Dương Thần nhìn thấy bảo tháp cái bóng dần dần ngưng kết, lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều, Phong Kinh Vận đạm nhạt nói nói thật giống như ngươi vừa ra đời chính là luyện khoảng không tự như nếu như ngươi mềm yếu thời điểm không ai dám dạng này nói chuyện với ngươi, đó chỉ có thể nói ngươi ma tộc cũng là hèn nhát. mà ngươi, cái tia cái gọi là thiên tiêu, rõ ràng so ta càng ngạ mạn, từ đâu tới mặt mũi giáo dục ta. ngươi cái này vô sỉ ra hỏa. thật ác tâm. phanh. một tia chớp sệt qua bầu trời, mây đen cấp tốc che khuất thái dương. Âu Dương là thờ ơ quyền lợi, nhưng không có quạt lông ở trong tay của hắn, biểu hiện hành vi của hắn ở thời điểm này. hôm nay nhớ kỹ ngươi lời nói, cùng một cái vương quốc, đánh đâu thắng đó. ngươi chờ ta. thiên diều lửa giận âm thanh truyền ra thế giới dần dần khôi phục thuần khiết qua mình Ngươi tiểu tử này thật khiến cho muốn chết trên trời cái kia trương lão mặt to nhìn xem âu dương thần thần ánh mắt cũng có chút thưởng thức cũng có chút sinh khí một phương diện hắn thưởng thức âu dương thần tại trước mặt giả lập ma vương có can đảm nói ra nhục mạ một phương diện khác hắn cũng có chút vụng trộm dẫn lửa cái này không biết điệu thấp nam sinh bạo phạm nhỏ yếu mà cường đại người không phải một loại chính xác phương thức cho dù bọn họ là địch nhân thân ngẩng đầu nhìn bầu trời nhẹ nhàng cười ta nói chính là lời nói thật thiên sinh ngươi không sợ hắn sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi sao ta đang sợ cái gì? Ma tộc linh hồn còn phải đối phó lớn tuổi các ngươi đại sư đâu? Nghe nói như thế, lão nhân tại trên không khuôn mặt hoàn toàn nhẹ nào. Giả hỏa này là có ý gì? Ngươi nói là nếu như bọn hắn trả thù, đó là bởi vì bọn hắn là bất lực nhân loại sao? Nói chuyện tranh chua. Nếu như ta lại nói tiếp, chỉ sợ ta cũng sẽ bị chọc giận. Khoái giầy một chút. Một hồi biến hóa, gián mua dung mạo ở trên bầu trời dần dần biến mất, lại một lần nữa đã biến thành nhàn nhã bạch vân. Âu Dương thần chấp lấy tay đứng, nhìn xem bình tĩnh bầu trời, khoe miệng lộ ra nụ cười. Trở lại nữ yêu chấn. Âu Dương Thần chui vào nho nhỏ không lo thiên cung, tiên cùng, lặng hô lên hủy diệt chi thần tiếng sấm, Tại toàn thần cao thấp du tẩu, tại tử vong thánh khí tử vong khí tức tôi luyện phía dưới, ngục thể cơ hồ lấy mắt thường có khả năng nhìn thấy phương diện tốc độ thăng. Đi qua hắn chưa bao giờ dám dùng hủy diệt chi thần ngục thể tới tôi vào nước lạnh, bởi vì không cẩn thận liền sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng bây giờ hắn cũng rất quan tâm. Ngoại trừ xét đánh hủy diệt thần, thần còn cầm một chút thiên tài bảo vật bôi lên tại thần trên thân. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, Bắc Ngụy Ngao Minh nữ nhi liền hoàn thành huấn luyện thân thể. Nhưng liền thân viên anh phong hắn vẫn là không dám dễ dàng đụng vào. Lực thực quá đáng sợ. Hắn có thể nói chuyện với người nào, để phòng vũ trụ tại trên tay kia hắn lưu lại không đối xứng ngân ký. Dứt bỏ bể tan cảnh phong ấn, hắn vẫn có nhất định tín nghiệm tại trong vật lý tai nạn tinh luyện, dù sao bước vào tinh thần sau đó, hắn thực lực tổng hợp đã tăng cường rất nhiều. Trước đây nguyên thân có thể đánh bại ta, ta sợ còn thông qua thân thể của chính ta Hủy Diệt Thế rơi tiếng sấm lui, Âu Dương Thần tự lẩm bẩm. Hôm nay, hắn khí, cơ thể, ý thức đều đầy đủ phát triển, cho nên hắn là không chê vào đâu được. Cho dù là hơi thân thể hữu nhược, cũng so số Đông Nguyên Thâm Hỏa thượng cường cháng nhiều lắm dạng này hắn liền đánh đầu thằng đó đúng lúc này thành bị hủy diệt một cái lục vi yêu hồ chậm rãi hạ xuống bình sơn hoàng đế gặp một lần yêu hồ mừng rỡ vội vàng chạy ra ngoài thần hoan ngươi rốt cuộc đã đến lấy ý thức của ngươi trình độ tuyệt đối có thể ngăn cản được câu dương thần cái kia ý thức công kích thân vong ma vương cũng không gật đầu cũng không lắc đầu biểu lộ tương đương trang trọng liền nghiên cứu ý thức mà nói hắn so bình sơn ma vương mạnh hơn nhiều cho nên hắn biết ngay từ đầu liền đối với bình sơn hoàng đế phát động có ý định công kích là chuyện đáng sợ gì nào nhân tộc kia âu dương thần Ý thức sức mạnh khẳng định so với hắn mạnh. Mặc dù Âu Dương tinh thần công kích có thể đối với hắn không có tác dụng, nhưng nảo giác của hắn cũng vô cùng có hạn. Hắn không nhất định là trời sinh có cảm tình người đối thủ. Ma pháp vẫn là bây giờ liền đi cái tiếp theo khiêu chiến. Bình Sơn Ma Vương những ngày này quá lưng coi, hơi không kiên nhẫn. Ma Vương lắc đầu nói nửa ngày trước, Thiên Diêu yêu tôn thông chi tất cả sớm Ma Vương tinh thần, nếu như có thể đánh bại Âu Dương thần, hắn đem tự mình cho Âu Dương thần ban thưởng. Hắn chưa hề nói tiền thưởng là cái gì, nhưng hắn lúc nào cũng giữ lời hứa. Bây giờ trên đường có rất nhiều đồng chí ngay cả chúng ta một chút chưa từng tham gia ma vực chiến tranh cũng tới. Ta Ác Bình Sơn Vương bị dọa phát sợ, hắn không nghĩ tới Âu Dương Thần không nói tiếng nào, liền đáng giá yêu tôn người đều tự mình nói ra. Tiêu nhiều yêu đế như vậy tới. Khi ta nhìn thấy Bình Sơn Hoàng Đế trên mặt biểu tình kỳ quái lúc, Ma Thuật Hoàng Đế cao mày không nên đánh giá thấp địch nhân của ngươi. Bình Sơn hắn nghiêm túc nói, Âu Dương Thần sinh ra đã có một cái linh hồn. Nghe nói hắn tại Viên Doanh Thời kỳ giết chết Viên Thần, bây giờ tuyên bố mình tại cùng một lĩnh vực là không thể chiến thắng, hắn nhất định có một chút lòng tin. Người này vĩnh viễn sẽ không là một cái tự phụ rốt nát đồ ngốc, đáng ra chúng ta những thứ này ác ma nghiêm túc đối đãi. Bình Sơn Hoàng đế dừng lại một chút, trong lòng hồi tưởng lại chính mình từng màn chẳng cảnh, trong lòng hơi có chút sợ. Hắn một mực chỉ trích Đâu Dương Thần muốn vì lần tập kích này phụ trách, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, sự tình tợ hồ cũng không đơn giản như vậy bốn. Lại đợi một hồi, Sơn Thần viên tộc Lật Trời Ma Vương cũng tới tiêu diệt trong núi người. Phiên Thiên Ma Vương là ma tộc bên trong nổi danh thiên tiêu, nhục thân cơ hồ đạt đến bền chắc không thể gãy tình cảnh, nhược điểm duy nhất chính là thần. Về sau Tổ tiên của hắn cho hắn một kiện bảo thần bảo vệ pháp bảo, lấy được pháp bảo này, đẩy nã thiên ma hoàng đế tại nguyên thân sơ dần dần không thể chiến thắng sức mạnh. Đoạn thời gian trước trên chiến trường bị loài người tinh thần đánh bại trung kỳ tu sĩ, nhưng kể cả như thế, hắn cũng không dám nói mình người đồng lứa chiến vô bất thắng, lại càng không cần phải nói nhân tộc. Tại trong ban thú nhân, chỉ có địa vị nhân tài giống vậy có thể chế phục hắn. Tỷ như phương bắc thần tiên phượng hoàng gia tộc tiến vào nguyên thần quốc sau có thể nhiều lần miết bàn, hắn không tin tại trong một trận chiến đấu giết chết đối phương rất nhiều lần. Phiên thiên ma vương đồng dạng sau khi xuống tới không cần vội vã phía dưới thư khiêu chiến mà là yên tĩnh chờ đợi. Sau một ngày, nam cương thần sừng một nhà sau đó tới bốn nguyên thân sơ yêu đế, ba vị thần sừng nguyên thị tộc thuộc hạng là thiên kiều yêu tôn hậu duệ trực hệ. Có một cái biến hình ma vương chưa từng có tại ma vương nhưng tam thần giáo ma vương thị tộc lại đối với hắn. Bốn vị này ma vương tới về sau tất cả dân tộc quyền hạn giả bắt đầu liên tục không ngừng mà tới. Trong vòng một ngày trong thành hủy diệt nhân loại sơ kỳ yêu đế số lượng đạt đến mười tầng cái, mà đều không ngoại lệ cũng là nổi tiếng quái thú tộc thiên tài tu quái vật bốn không sai biệt lắm ngày mai muốn khiêu chiến cái tiếp theo à để nhất trận chiến để ta tới khảo nghiệm hắn chiều sâu ma hoàng nhìn xem một đám cường đại ma vương dùng thanh âm trầm thấp nói liên bọn hắn những thứ này ma vương am hiểu cái gì cũng đọc lướt qua đâu đảo nếu như bọn hắn không phải cái tiêm ngạo mạn chủng tộc loài người đối thủ như vậy nhiều hơn nữa ma vương lại có bao nhiêu ý nghĩa đâu tốt đa ta, ta hy vọng nhân loại sẽ không để cho ta thất vọng ngồi ở góc tường túi đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái tại gió xình một bên khác một cái tràn đầy màu đen lông chim hoàng đế lặng lẽ lấy ra một tờ tờ giấy nhỏ nhìn xem phía trên rậm rạp chẳng chị đang chữ, cao mày, cái này Âu Dương Thần giống như chính là trộm mau cháu trai tiền cái kia Âu Dương Thần 6. hắn là chu luyện tín đồ. dù cho ta lần này thắng, chúng ta không chết vượng hoàng tộc vẫn là thiếu đi một hồi thắng lợi. cái này thật sự rất khó. tất cả Ma Vương đều có tư tưởng của mình, tại ngươi ý thức được phía trước, nó liền biến thành quang. nhìn xem cách Ma Thành rất gần tiểu chấn, Ma Vương sắc mặt trở nên rất lạnh. hôm nay bọn hắn không chỉ có muốn đánh bại Âu Dương Thần, còn muốn cùng cùng bọn hắn cùng tới Ma Vương nhóm phân cao thấp. nếu như người nào thắng cái kia Âu Dương Thần. Âu Dương Thần không chỉ có thể nhận được thiên giác yêu tôn khen thưởng, càng có thể ám đệ khác yêu bài. Cái này đủ để cho bọn hắn nổi danh bốn. Quay đầu một đám xúc thế đại phát cường nhân, Bình Sơn Hoàng Đế trong lòng tràn đầy lòng tin, cách chấn chỗ không xa trực tiếp kêu lên Ma thành. Âu Dương Âu Dương, dám ra đây một hồi chiến tranh. Hắn lời nói vừa rơi xuống, Thần Ma Vương liền dẫn đầu bay ra ngoài, muốn phá hủy Nhân Sơn. Những người khác cũng đi theo, mấy chục người tạo thành cực lớn tầng mây che khuất tiểu trấn cùng trên núi bầu trời. Nhìn qua trong mây như ẩn như hiện những cái kia hình thù kỳ quái thân ảnh thần ở trong thành thị lộ ra lời nhàn trong lúc hắn muốn bay lúc đi ra tây hạ song lôi kéo hắn thần quay đầu liếc mắt nhìn xạ hỉ xong trong mắt hắn ném đi a nổi ánh mắt nhỏ giọng nói không quan hệ ta cũng muốn biết ta có hay không thật sự tại cùng một lĩnh vực đánh đâu thằng đó hạ hỉ xong nghe xong buông tay hắn ra mặc dù hắn không nói gì nhưng lại cổ vũ lại lo lắng cái này đều viết tại trên mặt của ngươi Âu Dương Ngô bình tĩnh cười cười bay ra quỷ thành sau một khắc bầu trời cùng đại địa xảy ra huy kịch tính chất biến hóa trước 174 sóng sau cảm giác nếu có không có khí tức Âu Dương Thận Biểu lộ tương đương khẩn trương, trong lúc vô tình liếc qua tay phải của mình. Tay phải của hắn bây giờ mang lên trên một tầng mới thủ sáo, đó là hắn trong mấy ngày đó phát hiện bảo tàng. Ngọc Quỳnh ngày đó cho hắn thủ sáo đương nhiên không tệ, nhưng mà là tại chỗ cho, không giống hắn cặp kia chú tâm chuẩn bị thủ sáo. Có cái này hai tầng bảo hộ, hắn không biết là có hay không có thể hoàn toàn cách ly, bể tan cảnh lễ ly dân bầu không khí. Nhân loại phương diện luyện hư giếng, dù cho tìm được, Ngọc Quỳnh cũng muốn cùng bọn hắn tra hỏi, giải thích một chút, nhưng cái kia luyện hư không phải để cho chính mình khó xử. Nhưng cái này rất khó nói nghĩ tới đây, Âu Dương thận len lén lén siết chặt nắm đấm, trong lòng quyết định, bây giờ tuyệt đối không thể tiếp cận núi hủy diệt, liền chấn trên ác ma chi thành bảy ra chiến đấu. người khẩn trương sao? Thần huyễn ma đế bất chi bất giác đi tới Âu Dương thân tiền không đến một ngàn mét chỗ, Âu Dương thân biểu lộ cùng đủ loại chi tiết đều bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. nhìn thấy thầm thầm thần sắc đoan trang, hắn khanh khách mà cười ra đùa cợt bộ dáng. khi hắn khẩn trương lúc, hắn liền sẽ khẩn trương. chuyện này với hắn tới nói là một tin tức tốt. Âu Dương thận không có trả lời, thần sắc dị thường trang nghiêm, nhưng khí thế trên người càng ngày càng cường đại dần dần tạo thành một cố cường đại lực lượng tinh thần chiều, hướng về thần huyễn mê hoặc hoàng thượng lan đi. Thần ma hoàng đế không có tỏ ra yếu kém, nguyên thần sửa sớm lộ diện không hề nghi ngờ, sau lưng sáu đôi giống như phù tạo, mỗi cái trên đôi đều tản ra vô số mạnh mẽ khí tức. Một cái người cùng một con ma quỷ cách không tương vọng, chống trải trung lương thậm chí ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm gió. Bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp biết rõ ràng sáu. Trần Yêu thành thủ lĩnh hách nhiên kiếm nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra mười phần đăm trang. Không nên nhìn một người bầu trời, một cái ác ma không có chiến đấu kịch liệt, nhưng nó là động dạng nguy hiểm bởi vì đối với chúng nữ thượng đế hiểu rõ sơ ý là tự giết lẫn nhau kết cục cái kia cựu vĩ thiên hồ bị đánh bại đi tính dưỡng là được rồi nhưng nếu như Âu Dương Thận bị đánh bại đằng sau nên làm cái gì biết hôm nay tới nhiều như vậy dung luyện cường giả nhưng không chỉ là nhìn thấy một trận chiến đấu Hạc Song Sương nghe xong lão sư trong tay trọng sương kiếm tóm đến chặt hơn toàn thân mơ hồ run rẩy một đôi ánh mắt sáng ngời chỉ ở trên bầu trời treo Âu Dương Thận hồ ly rất dẻo hòa Âu Dương Thận tại một loạt áp xúc một chút thần kiến thức công kích đến không có dao động cái kia thần ma hoàng đế bởi vì ma vương tất cả tinh lực đều dùng ở trên phòng ngự, mà không phải công kích. nhìn hắn vốn không muốn thắng, chỉ là muốn tiêu phí rất nhiều lực lượng tinh thần. dưới loại tình huống này, hắn muốn thay đổi thế cục, chỉ là tiếp cận sử dụng khác hình thức công kích. nhưng khi hắn làm như thế, thân thể của hắn có chút khó chịu. không thể không nói, tiềm lực loại vật này thật tồn tại, ở trong lòng có vô địch độc, mũi có vô địch tiềm lực. chân chính chiến vô bất thắng, chính là giỏi về tại đối phương trên chiến trường đánh bại đối phương. hoàn toàn bể tan cảnh tạo thành. vừa nhìn thấy ở đây, Âu Dương Thận Thần thông vậy mà trong nháy mắt nổ lên một cái lô hổng lớn. Cái này khiến cho hắn tương đương chấn kinh, tựa hồ thượng đế sức mạnh cùng sức mạnh của tâm linh, thật sự cùng ý nghĩ của hắn có liên quan. Một bên khác, thần ma hoàng đế áp lực lập tức tăng lớn, sáu cái đuôi ba động dần dần biến yếu, trong mắt dần dần xuất hiện tơ máu. Hắn bị ý thức biến động chấn kinh. Nguyên đại sơ kỳ, ngươi từ nơi nào nhận được đáng sợ như vậy kiến giải tại ý hắn biết đến phía trước, sức mạnh tinh thần đáng sợ đột nhiên biến mất, giống như trong báo tác biển cả, cái này khiến hắn có một đoạn thời gian có chút không thoải mái. Cơ hội tốt. Nháy mắt thoáng qua chiến sĩ bị ma pháp chi vương bắt được, hắn cái kia bị đè nén tư tưởng lập tức giống sóng lớn đánh thẳng vào cổ Lao Chi Thức Hải Dương, Úc. tiếp xuống trong nay mắt, trong đầu của hắn tràn đầy cảm giác mê man, thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Dưới loại trạng thái này, hắn sinh ra một nguy cơ đáng sợ cảm giác. Hắn cố chấp ngẩng đầu nhìn qua phương xa, bên ngoài một km cái kia thân ảnh mơ hồ không có bắt được cơ hội này tiến công, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ngượng ngùng nhìn xem hắn. Ta không phải là đối thủ của ngươi, Ma Đế lao đi khoẹt mắt huyết, cưỡng chế trái tim khó chịu, chậm rãi bay về phía hậu phương. Vừa đem hắn đầu vóc đánh vào Chi Thức Hải một bên khác trong nháy mắt liền bị điểm chết, cái này khiến hắn hung hăng cắn ngược lại một ngụm. rất rõ ràng, một người khác mất đi ý thức là một cái bẫy, hắn thừa nhận áp lực cực lớn, giống như lò xo, bị đơn giản bắt được, liền đã dẫm vào cả bẫy. ta chỉ là không biết tại chi thức hải dương một bên khác, đến tột cùng có đồ vật gì có thể trong nháy mắt dập tắt ý thức của mình. gặp thần ma hoàng rút lui, Âu Dương Thần cùng Âu Dương Thần không nói tiếng nào, càng không có chế dếu, chỉ là lặng lặng nhìn lên trên trời ma vân. tại bên dưới thị trấn trong quỷ thành, Âu Dương Thần các hỏa thượng cảm giác không thấy chiến đấu tinh thần. Chẳng qua là cảm thấy Âu Dương Thần một thân một mình khí thế sẽ khuất phục đến trên người đối phương, cái này khiến bọn hắn vô cùng hưng phấn. Nam hài này thần lực sáu, có thể không giống như ta kém. Hạo Nhiên kiếm Tông Thánh nữ con mắt tròn váng, Âu Dương Thần Âu Dương Thần chỉ là một sát na bộ phát bị Âu Dương Thần xem ở trong mắt của nàng. Khi đó ý thức cường độ đã có thể cùng nàng thần so sánh với, mà thần giống như năm đó nguyên thân tiến hành chữa trị. Nếu như đứa bé này đang đứng ở tinh thần phát triển trung hậu kỳ, hắn lại so với nàng càng có ý định hơn thức sao? Đứa nhỏ này đến cùng là thế nào luyện tập? Xem như thiên tiên nhục thân Hạo Nhiên. Kiếm Tông Thánh Nữ hạo nhiên chưa từng có bị một người tài hoa hủ đến qua, nhưng hôm nay cảm giác Âu Dương Thần Thần trí sức mạnh sau, thực sự là kinh ngạc không nhỏ. Ma Vương về tới bầu trời đỉnh núi, nhìn xem thiên thần Ma Vương, khó khăn nói thiên thần, người này ý thức là không thể chiến thắng, ngươi trực tiếp cùng hắn đi đánh là sáu, không cần để ý thức bên trong làm quyết định. Xoay người Thiên Ma Hoàng Đế sau lưng, một cái cực lớn kích dần dần xuất hiện, nói nhỏ ý thức của ta không mạnh, nghĩ ra chủ ý cũng không thể nào. Tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn lóe lên, đã đến Âu Dương Thần trước người không đến một trăm Cùng lúc đó một chùm hồng quang từ hắn toàn thân tản mát ra đầu, đầy tóc sáng trắng, tràn đầy lực lượng kinh khủng huyết dịch, đem trung quanh không khí nhuộm thành màu đỏ. uy Dương Thiên Nữ giống lên một tiếng, lật trời ma vương hung hăng đem cực lớn kích bỏ lại đằng sau, hướng Âu Dương Thần Âu Dương Thần đầu đánh hạ. trong quá trình này, kích hướng về phía trước chạy mấy chục lần, giống như Âu Dương sáng thế thần thoại, đem trong thiên địa khí chẳng cắt chém thành hai cỗ cực lớn lực lượng tinh thần, hướng hai bên khuếch tán. cảm giác từ phía trên Âu Dương Thần hủy diệt chi sóng, nhìn Âu Dương Thần rất trang nghiêm, dần dần, vạn hoa thần phong cũng biến thành dài mấy chục mét kiếm, hướng về kích ung hăng nhất kích. Phôn vinh. Một tiếng cực lớn, tiếng vang. Hai cái bảo vật mạnh lì đụng vào nhau, phản phất đồng dạng nổ tung tiếng sấm. Trấn trên một chút tu đạo sĩ vô cùng suy yếu nghe được thanh âm to lớn này, bọn hắn đều ngồi trên đất. Ngoài ra, huyết từ miệng của bọn hắn cùng cái mũi chảy ra. Sức mạnh vĩ đại. Âu Dương Thần cảm thấy đến từ vạn hoa thần áp lực thật lớn. Âu Dương Thần kinh thán không thôi. Cùng lúc đó, hắn kim quang dần dần sáng lên. Kim quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hắn trực tiếp biến thành một cái vàng. A! Phiên Thiên Ma Vương điên cuồng gầm thét, trong miệng hàm răng sắc bén đều phun ra một cái nóng bức giới chỉ phiên thiên ma vương cánh tay phải mạnh mà phun ra máu tươi giống suối phun bắn ra xa mấy chục mét kích cảm thấy nó chủ nhân ý chí chiến đấu lực lượng của nó lập tức tăng cường vạn hoa cuối cùng không cách nào ủng hộ phùng thần trong nháy mắt bị âu dương thần đánh ngã âu dương thần cùng âu dương thần cùng một chỗ bị tạc tiến vào ma thành phía trước sâu vài chục thước dưới mặt đất âu dương Thần nằm ở trong hố kim quang trên người có chút tạm đạm nhìn lên trên trời giống giống như bị điên ác ma khoe miệng lộ ra nụ cười hai cái này bộ lạc có rất nhiều anh hùng bao quát nhân yêu cùng yêu lần này thiên thiên ma vương cùng chu nhân long một dạng đều tu chính là khí huyết chi lực nhưng nguyên thần sơ kỳ chu nhân long lại sợ mười chung bại một như thế nào bầu trời ma vương cũng không có thừa thắng sung lên mà là đại kích vung tay lên chỉ vào thần dùng thanh âm lạnh như băng hỏi rất tốt âu dương thần lớn tiếng đáp lại cả người che mà một quả bom bay về phía bầu trời vạn hoa thân phong một tiếng hương phấn huy giải lại trở về trên tay của hắn đang chạy trốn quá trình bên trong hắn rất nhanh liền từ trong đại kích lưới dao khôi phục lại có một tiếng vang thật lớn âu dương lại bị nổ tới địa bên trên Nhưng tiếp xuống một giây, hắn lấy tốc độ nhanh hơn phóng hướng thiên khoảng không. Mấy động tác sau đó, một màn này lại lặp lại. Một khắc đồng hồ sau, tại Ác Ma Chi Thành cùng biến mất trong đám người một km thổ địa bên trên, xuất hiện mười mấy cái tất cả lớn nhỏ hố. Mặc kệ là nhân loại tu đạo sĩ vẫn là ác ma chữa trị sư, nhìn xem những cái kia hố đều chấn động vô cùng. Nếu như đây là thay thế khác nguyên thần cường đại, cơ thể sớm đã sụp đổ, nơi nào còn có thể phản kích. Nhưng mà bộ dáng lúc trước chỉ là có chút tổn hại, động lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên mạnh hơn. Âu Dương thần ánh mắt trầm ổn. Trong mắt chỉ có giao ra yêu ma hoàng đế. Đã trải qua một lần lại một lần đả kích, hắn cựu chuyển kim thân thể hẳn là càng ngày càng cường tráng, nhìn thấy sắp bước vào nguyên bảo bảo đỉnh phong, hắn không thể không bị đè nén một điểm. Cái này làm cho người kính ý hành động vĩ đại tại Việt Nam càng cường đại hơn, nhưng ở phía trên chiến trường này, không phải một cái lấy được đột phá nơi tốt. Thật không biết cựu chuyển kim thân bước vào nguyên thần, lại là dạng gì chẳng diện. Âu Dương Thận trong lòng hiếu kỳ, Vạn Hoa trong tay thần phong là nhất kích so nhất kích. Cuối cùng, tại một thời khắc nào đó, Vạn Hoa thần phượng hoàn toàn chặn lại cư kích. Hắn càng ngày càng mạnh. Quái thú hoàng đế khí thế càng ngày càng yếu, song phương tại thời khắc này đạt đến nhất định cân bằng. Âu Dương thân tâm là vĩ đại, trận đấu này là hắn thắng. Từ giờ trở đi, bị trấn áp người trở thành quái vật chi vương sáu. Hách nhiên dưới kiếm thánh nhân thở dài một tiếng, nhìn bên người Sa hiểm Nu Ngang, An Uy Hi Nu Ngang, đừng lo lắng, lần này thắng lợi vẫn là thầm thầm. Sa hiểm Như Ngang sắc mặt trở nên tái nhợt, cắn môi, không nói một lời, giống như Âu Dương thân áp lực so bầu trời lớn. Nghe được chủ nhân nói, nàng có chút phát run, nhưng cũng không có buông lòng. Nhìn bên kia cái kia phi vân. Thế nhưng là lơ mờ có gần 20 cái yêu đế, Âu Dương Thân lúc này mới hung hăng đánh thứ hai cái. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nhìn xem đồ đệ sắc mặt tái nhợt, hách nhiễm kiện an đuổi chân quý xương. Ngươi không nên nhìn Âu Dương Thân tiểu tử này khổ cực như vậy. Kỳ thực, hắn tâm là cao ngạo, cầu còn không được. Đối phó giỏi về thần học kiến thức ác ma hoàng đế, lợi dụng thần học chi thức, đối phó long trời lỡ đất yêu ma hoàng đế, từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng khác thủ đoạn công kích. Hắn nghĩ chiến vô bất thắng, nhưng ở trong sinh hoạt, hắn sẽ dốc hết toàn lực. Hắn không nốc xả hiểm nu ngang kẽ gật đầu. Trong tay sương Tuyết ẩn ẩn phát ra một đạo linh quang. Chương 175, Thiên phú thần thông. Một tiếng vang thật lớn, Âu Dương chân lần nữa bị tạc xuống dưới đất, nhưng tiếp xuống một giây, hắn lấy tốc độ nhanh hơn bay lên bầu trời. Sau mấy bước, lại xảy ra một lần. Một khắc đồng hồ sau, tại trấn trên Ác Ma trấn cùng sát lục sơn ở giữa kilomet thổ địa bên trên, có mười mấy cái hồ to. Mặc kệ là tu đạo sĩ vẫn là ác ma, nhìn xem những cái kia hố, đều sợ ngây người. Nếu như đây là khắc bất luận cái gì vĩ đại tinh thần, thân thể sẽ sụp đổ, chúng ta có thể ở nơi nào phản kích? Nhưng mà Âu Dương thần bộ quần áo kia lại tại trên thân phá một chút, bởi vì khí thế cũng không có yếu bớt, mà là càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Âu Dương chân con mắt chỉ nhìn chằm chằm ta ác hoàng đế. Đã trải qua một lần lại một lần đả kích sau, hắn cựu kim thân thể trở nên càng ngày càng cường tráng, nhìn xem sắp bước vào nguyên bảo phòng, hắn không thể không thoáng bị đè nén một chút. Đánh càng lợi hại, lại càng lợi hại. Nhưng ở đây không phải phá vòng vây nơi tốt. Thật không biết cựu chuyển hóa kim thân bước vào nguyên thâm, lại là dạng gì cảnh tượng. Âu Dương thần trong lòng hiếu kỳ, vạn hoa phong trong tay thần so một quyển con hung ác. Cuối cùng Tại một thời khắc nào đó, Vạn Hoa Thần Phong hoàn toàn chặn lại kích. Hắn càng ngày càng cường đại, hoàng đế thế cũng càng ngày càng yếu, một cái tiếp một cái, song phương giờ này khắc này đạt đến cân bằng. Âu Dương Chân vì chính mình thắng tranh tài mà cảm thấy phân chấn. Từ giờ trở đi, hoàng đế đem bị trấn áp. Phía dưới, Hạo Nhiên hoàng đế nữ nhi hít sâu một hơi, nhìn bên người hạ thích nước. Tây sảng khoái, không cần lo lắng, người thắng là Âu Dương Thần hạ đôi sắc mặt tái nhợt, hắn không nói một lời khẽ cắn môi, tựa hồ so bầu trời Âu Dương Thần ép tới càng lớn. Nghe xong chủ nhân nói, nàng có chút phát run, nhưng cũng không có bừng lòng xem bên kia đám mê. thế nhưng là lơ mờ còn có gần tới 20 cái ma vương Âu Dương Thần lần này chỉ đánh cái thứ hai thực sự là quá khó khăn chúng ta tiếp theo nên làm gì nhìn xem hắn mặt tái nhợt hạo nhiên kiếm Thánh Nữ An uổi Tây Dương ngươi không nhìn thấy Âu Dương Thần Nam Hải này cố gắng kỳ thực hắn tâm là tiêu ngạo, chính mình tạo thành lấy hiền lành tinh thần xử lý Hoàng Đế tinh thần cùng tinh thần đối kháng Phạm Nhân tinh thần đối với cơ thể của Hoàng Đế từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng tới những thứ khác thủ đoạn công kích đây là đắp nặn vô địch lý niệm nhưng nếu quả như thật đến nhân sinh nguy cơ thời khắc hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó Dù sao, hắn không đốc trong tay trọng xương lởm mở tản ra hào quang sáng tỏ. Một khắc đồng hồ sau, Âu Dương chân nhất kiếm chặt xuống, đem tà ác hoàng đế giao đến hố đất bên trong. Nhưng mà hoàng đế cũng đã không thể phi hành. Nhìn xem trong hố tất cả vết thương, con mắt mơ hồ, Âu Dương thần sâu thanh âm khàn khàn nói ngươi không thể đánh phá ta bất hủ cơ thể, biến một con ma quỷ tới. Dứt lời, đại kích chuyển rơi xuống đất, cắm ở bên cạnh đại yêu. Tà ác hoàng đế dây rủa đứng lên, nhặt lên đại kích, không nói một lời, gấp cánh hướng trên núi đi đến, dọc theo đường đi, cảm đau tay, cái bóng đen không dị sánh kịp cao su trên núi bầu trời, thần tiểu tộc vô danh kia ác ma hoàng đế trong tiềm thức muốn bay ra ngoài, lại bị áp lực cực lớn ngăn lại cản. cảm nhận được áp lực, vô danh yêu đế trong tiềm thức nhìn xem phương xa thiên kiêu yêu tôn. tiếp đó, tại trong ngóc của hắn, xuất hiện trên trời ác ma lời nói lạnh như băng. cái này hâu dương thần thực lực cực mạnh, ngươi chịu đựng được nghe nói như thế, vô danh ác ma hoàng đế trong mắt chiến ý hoàn toàn giảm đi, thay vào đó là thất vọng. hắn đã sám hối mấy trăm năm, chưa từng xuất sinh qua, ngay cả tên cũng không có. vốn là muốn đến cái này không bị chói mù đêm, không nghĩ tới tổ tiên lại làm cho hắn cuối cùng xuất hiện cùng một cái nọ kết thúc tương đối, cái này khiến hắn tâm rất không cam tâm. Hắn chưa từng xuất hiện, Tiên Phượng nhà yêu hoàng dẫn đầu bay ra ngoài. Âu Dương Thần, ta biết ngươi là Đạt Châu Ma Quỷ môn liên thể một mạch đệ tử, hôm nay ân oán của chúng ta cũng nên thanh toán nhìn xem cái này không chết yêu phượng. Âu Dương Thần ung dung cười, không nói gì, chỉ là nhắm ngay đối phương câu tay. Cái kia không chết ác ma phượng hoàng nhìn thấy tràng cảnh này, trực tiếp há miệng ra, phun ra 1 km ngọn lửa màu đen, tại mấy cây số bên trong lực lượng tinh thần trong nháy mắt bị thiêu đến không còn một mảnh. Âu Dương Thần lóng lánh màu vàng ánh sáng, cấp tốc lẹ tránh cái này chỉ nguyên thần phượng hoàng hỏa diễm so với hắn trước đó nổ qua phải mạnh mẽ nhiều lắm nhưng mà tới gần hỏa diễm hắn có thể cảm nhận được lực lượng tinh thần của hắn tại trả lại như cũ nếu như ngươi bị cảm động chỉ sợ nó sẽ lập tức đem ngươi thiêu chết ta không thể phun lửa cho nên ta chỉ có thể đối với ngươi có một chút không hữu hảo âu dương bí mật nói cùng lúc đó tư tưởng của hắn đang thiêu đốt một cái cường đại tinh thần công kích trực tiếp đánh trúng bất hủ phượng hoàng ngọn lửa màu đen đột nhiên nừng nhân cơ hội này âu dương thần chợt lách người liền đã đến tiên ma vàng sau lưng tại vạn hoa thần vượng trong tay không ngừng vung đẩy thủy diệt thiên địa thần lôi công Trong lúc nhất thời hắc vũ bay loạn, chờ đợi tiên ma vàng trở lại thần bên cạnh, Âu Dương Thần đã rút lui đến bên ngoài một km. Bất Hủ Phượng Hoàng cái mông đã biến thành đầu trọc, một cây lông Vũ cũng không còn lại. Một khi lông Vũ tính toán dụng, nó liền sẽ bị địa lôi lực phá hoại phá hủy. Có một đoạn thời gian, Bất Hủ Phượng Hoàng đã biến thành chọc đuôi đen đuôi gà. Làm như thế nào? Âu Dương Thần học phiên tiên yêu đế, trong tay vạn đội thần phượng một điểm không chết yêu phượng, cười lạnh nói: "Bất Hủ Phượng Hoàng cảm thấy rất quy khuất." Cái này Âu Dương Thần thân cùng mặt khác hai cái yêu hậu giao tiếp xem như quang minh chính đại, như thế nào đến hắn tới nơi này dùng loại thủ đoạn này. Nói thật, hắn căn bản không sợ thông linh. Nếu như ngươi không sợ chết, ngươi làm sao lại sợ thông linh? Âu Dương Chân căn bản không có giết hắn, chỉ là cạo hắn lông lôi. Rất gian khổ, hắn có thể cảm giác được sau lưng loại kia kỳ quái, ánh mắt hiếu kỳ. Âu Dương Thần, ngươi quá bá đạo. Suy nghĩ một chút, hắn trần chừ cái mông bại lộ tại công chúng trước mặt, Thần Tiên Ma Phượng Hoàng Bi vẫn không gì sánh kịp. Dương Thiên hít dài một tiếng, thẳng đến Âu Dương Thần mà đi. Phàng vừa mới xảy ra nổ tung, hắn vừa đem chính mình nổ bay. Một đợt kinh khủng thủy triều ở thế giới ở giữa lang tràn, Âu Dương Thần bị trực tiếp mang ra ngoài ngàn mét. Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một đám hùng hất trứng viêm, thần tiên phượng hoàng tử trong màu đen trứng viêm giai đoạn lập lội đi ra, một đôi cánh màu đen che khuất bầu trời, con mắt kiêu ngạo, không bị cản trở. Nhưng mà quay tới nhìn, cái kia lực phá hoại cái đuôi trên thực tế còn ở chỗ này, vẫn một mảnh trồi lùi. Chán ghét, cảm thụ những người kia yêu hai tộc ánh mắt kỳ dị, cùng với những cái kia đối với cái mông mình đưa mắt nhìn yếu đuối kiên cường giả. Thần Tiên Phượng hoàng không thể chịu đựng được vũ nhục, cũng không quay đầu lại bay về phương xa. Âu Dương Thần lại một lần bay về phía bầu trời, nhìn xem chùy lùi cái đuôi phía sau lưng khẽ lắc đầu. Cái này Tiên Phượng gia tộc số lượng thưa thớt, nhưng có thể sắp xếp bát đại ma tộc, cho nên riêng phần mình cực kỳ kiêu ngạo, đối phó bọn hắn, chỉ cần dùng phương pháp tương tự đi. Nhìn xem bất hủ phượng hoàng biến mất ở trên bầu trời, Âu Dương Thần lần nữa nhìn xem đám mây. Cảm thụ Âu Dương Thần trong mắt chiến đấu kịch liệt, rất nhiều điều tinh trầm mặc không nói. Các yêu tinh đã thua liền bại trận. Cho dù bọn họ sinh ra ở bắt quái gia tộc, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận cái này Âu Dương Thần thần tại nguyên thâm lĩnh vực này thời kỳ đầu có thể là hôm nay hai cái bộ lạc bên trong cường đại nhất nhưng kể cả như thế bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận vô địch quốc Âu Dương Trân. hai chủng tộc này đã lưu truyền mấy vạn năm không có người biết thiên tiêu có bao nhiêu người chỉ có mấy trăm người thành công lên cao cái này Âu Dương Thần lợi hại hơn nữa còn có thể so cái kia trăm trèo lên cường nhân nguyên thâm sơ kỳ còn lợi hại hơn sao mặc kệ ngươi hôm nay làm cái gì không cần cổ vũ người này ngạ mạn suy nghĩ một chút ở đây còn lại mười mấy cái ma vương lẫn nhau đều hiểu ý tứ lẫn nhau liền xem như con chuột hôm nay cũng có thể đánh bại người địa cầu ta đi một cái yêu đế vạc khẩu khí đạo tiếp đó bay ra ngoài nhưng một lát sau ta ác hoàng đế rút lui hai giờ sau thành thị bóng tối vẫn như cũ bao phủ toàn bộ thành phố dù cho xuyên qua km tại tất cả chớp lóe dưới bóng tối thành thị vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng cái này biểu thị một loại không thể chiến thắng tín ngưỡng sắc bị chế tạo nhưng mà vừa nhìn thấy nó bọn hắn liền rút lui bởi vì đây là ngắn ngủn 2 giờ có 13 ác ma hoàng đế đã rơi vào trong tay của người kia hơn nữa cũng là tại trên chiến trường tốt nhất bị đối phương đánh bại Người này thật là vô địch. Không chỉ có như thế, cả trên trời tên lão đại kia ánh mắt đều rất phức tạp. Một mực nhìn lấy Âu Dương Thần đáy lòng, Âu Dương Thần trong lòng chăm mối cảm xúc một ngang, muốn rơi lệ. Hai tộc nhân yêu đánh trận đã lâu như vậy, chưa từng có xuất hiện qua như thế chói mắt người. Theo Ma tộc Thiên Kiêu không dám nhìn thẳng. Không nghĩ tới, nhân dân của ta vậy mà xuất hiện loại này bầu trời vinh quang, đại tai nạn bên trong nhất định có không gì sánh nổi kỳ tích buông xuống nhân gian. Loại thuyết pháp này thật tồn tại sao hắn mặc dù là luyện hoàng không, nhưng cũng là từ nguyên tâm sơ kỳ đi tới. Mặc dù hắn lúc đó cũng không suy yếu nhưng cũng cùng những bái vật kia thiên kiêu đồng giá mà Âu Dương thần cái này tầng dưới chót trong thiên địa khác biệt. Cho dù là hắn, cho dù là hôm nay tứ đại mẫu quốc tại nguyên sơ thẩm Âu Dương thân lịch thiên mà đi như thế, thực sự là lãng sóng trước sóng sau đẩy lãng sóng trước sáu. Chúng ta bước đầu tiên tiến vào người già rèn luyện sáu. vô luận như thế nào bảo hộ Nam Hải thuận lợi tiến vào giả tường rèn luyện. Ta đi gặp hắn cái kia vô danh ma vương ngự khí lạnh nói tại diệt người trên núi. hoặc chúng ta hắn vô ý thức mở ra bên cạnh hai cái thần sương yêu đế. lúc này rất nhiều yêu tộc cũng chỉ có ba người bọn hắn yêu đế không có đánh đỡ nhưng ở bọn hắn nói xong phía trước, vô danh ác ma hoàng đế lắc đầu, ngắt lời hắn không cần thiết, ngươi chỉ có thể tăng thêm hắn thế thần sừng hai yêu đế chẳng quan tâm, đánh lâu như vậy, đã biết nhân tộc sức mạnh, bọn hắn ứng phó không được hắn, hiện tại bọn hắn đi lên chỉ là lãng phí thời gian. vô danh ác ma hoàng đế nói câu nói này, nhìn qua thiên giác ác ma tôn vượt qua phương xa, thiên tiêu yêu tôn không có ngăn cản, cũng không có nói chuyện, rõ ràng tâm tình không phải rất tốt. nhìn ở đây, vô danh ác ma hoàng đế hít sâu một hơi, đi tới, trực tiếp đi ra bản thể, làm cho người khắc sâu ấn tượng là một cái dài đến một trăm mét đầu sinh ra bốn cái máu uất màu trắng cự rát treo lên trên đầu hai cái sừng trên kỹ thuật tới nói cái này không còn là một con rồng mà là một con rồng a một con rồng ngầm sướng tiêu diệt nhân thành chúng ma tộc đều cảm thấy một loại đến từ quyền ý huyết mạch các bách cái này khiến tất cả ma vương đều sắc mặt tái nhợt bọn họ đều là tám gia tộc lớn nhất bên trong cao quý nhất huyết tộc bây giờ cái này không biết ở nơi nào xuất hiện gian ác hoàng đế để cho bọn hắn cảm nhận được huyết áp không biết vô danh kia gian ác hoàng đế huyết dịch còn cao hơn bọn họ đắc không xem toàn cả gia tộc cao quý như vậy gia tộc huyết thống không thể nào là thông thường nhưng bây giờ lại thêm một cái chỉ là không biết cái này vô danh ác ma hoàng đế không phải Âu Dương chân đối thủ sao suy nghĩ một chút ở đây tại một đám ác ma quốc vương trong lòng sinh ra một tia hy vọng Âu Dương thần nhìn thấy đầu kia hướng hắn chạy tới bạch long nhãn tỉnh sáng lên liên chiến đã đánh mười mấy trận đấu hắn đã có chút chán ghét tầm thường đối thủ vạn hoa thân phượng thanh âm Âu Dương thần gơ một cái cự kiếm một thanh kiếm hướng bạch long chém tới a bạch long lại hát một bài long thơ ca tụng khi cự kiếm tới gần hắn không có thất kinh thân thể của hắn đột nhiên biến mất trực tiếp xuyên qua vạn hoa thần đụng phải Âu Dương chân đầu. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, vội vàng không kịp chuẩn bị, Âu Dương Thần giống như một viên sao băng tại tướng quân thành đụng phải Ma Thành. Phúc. Một ngụm máu phun tới, Âu Dương Thần trực giác phải cả người xương cốt đều bị đánh nát, tạng phủ đã biến thành một đoàn nước đường. Đây chính là vì cái gì hắn tràn ngập sức sống, hắn không có ngay tại chỗ đâm cháy thân thể của hắn. Ho khan. May mắn chính là không có hủy đi ta đặc biệt cơ thể ho ra vài miếng nội tạng. Âu Dương Thần nhìn phía xa, đó là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn Bạch Long. Rõ ràng. Hắn rất kinh ngạc thân thể của mình không có bị phá hủy. Đây là sức mạnh siêu tự nhiên sao? Âu Dương Chân Leo đi khỏe miệng, dùng sức hỏi, có chút vương thất huyết thống yêu quái sẽ sinh ra cơ thiên phú hóa thân, nhưng cho tới bây giờ, Âu Dương thần chỉ gặp qua đậu xanh trận phá giải kỹ thuật, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải. Cơ thể trực tiếp tiến vào giả lập, thậm chí có thể xuyên thấu vạn hoa núi thần đủ loại thuộc tính, loại thiên phú này không phải liền là bầu trời thần lửa sao? Đi chết đi." Bạch Long gầm thét, đột nhiên vung lên đuôi rồng hướng Ma Thành chần đánh tới. Fan Đôi rồng rơi vào trên trấn yêu thành vang lên tiếng sấm nổ một dạng âm thanh, liên thành thành phố bảo hộ pháp đều một hồi loé lên. Từ Âu Dương Chân Nguyên thủy vị trí đến xem, chỉ có một đầu hình người vết máu. Bạch Lao Thái nhìn chằm chằm huyết nhìn một lúc lâu, ý thức của hắn bắt đầu cấp tốc quyết tán. Ngay ở một khắc đó, một hồi tinh thần công kích tiến nhập kiến thức của hắn Hải Dương, nhưng lại bị hắn chi thức trong Hải Dương một cây trụ hoàn toàn cản trở. Ba Di cười lạnh một tiếng, thật dài vây vây đuôi, đem cái đuôi bỏ lại đằng sau. Âu Dương thần nhanh chóng tránh đi đi ra, hắn là kim cương cơ thể cũng chịu không được chụp hai cái khuôn mặt. Làm như thế nào chưa 176, nhân tộc thiên tiêu. Âu Dương chân một bên trốn tránh một bên thay đổi vị trí, đầu óc của hắn một mực tại chuyển. Bạch Long cơ thể cơ hồ có thể ẩn hình, nó có thể tránh cho cơ hồ tất cả tinh thần công kích. Ngoài ra, trong biển tựa hồ còn có bảo hộ tính chất bảo tàng, có thể chống cự ý thức ăn mọn. Nó không chút nào phòng bị. Hệ thống, tại 100 mét bên trong, ai là tối cường? Không cách nào xác định nghe được hệ thống trả lời, Âu Dương thần nhìn rất nhẹ nhàng. Nếu như hệ thống nói không thể phân biệt, vậy thì mang ý nghĩa hắn có cơ hội đánh bại Tráng trưởng quan. Nếu như hắn có cơ hội Dùng trí tuệ của hắn, hắn sẽ nắm cơ hội này. Thầy song nhìn ta, bây giờ chỉ sợ rất lo lắng a. Thẩm Thần không dám nhìn trên tường bóng người, hắn bị Hạ Hi hai mắt hòa tan. Âu Dương Thần cắn chặt răng, kiên quyết không nẹt nữa, bắt đầu công kích. Dù cho không có đánh trúng bạch long cơ thể, nhưng hắn không tin bạch long chắc là có thể khoảng không xuống. Nếu là như vậy, kẻ yếu cùng cường giả không đều cùng hắn không quan hệ sao? Phanh. Một lát sau, đó là một cái nóng bức giới chỉ. Âu Dương Thần lần nữa bị đôi rồng biên giới đánh trúng, cánh tay trái bị trực tiếp đập vào trong huyết vụ. Khi bọn hắn nhìn thấy đây hết thảy. Tất cả gian ác quốc vương sơn liếc lòng cùng căm phục. Âu Dương Thần đã mất đi mười mấy cái tinh linh hoàng đế, mặc dù cũng thụ một chút thương, nhưng chưa từng có nhận qua nặng như vậy đả kích, xem ra cái này mới phát tinh linh thiên, kêu có hy vọng đánh bại Âu Dương Thần. Giết hắn. Thiên Ma không nhịn được gầm thanh vang lên, mặc dù trắng thời gian dài chiếm thượng phong, nhưng tâm tình của hắn cũng không có biến hóa quá lớn. Âu Dương Thâm người này sức hồi phục cực mạnh, chỉ là nghiêm trọng thụ thương, không có chút ý nghĩa nào mà là sẽ kích phát người này đấu trí. Hệ thống, Bạch Long ở nơi nào? Âu Dương Thần cắn chặt răng hỏi. Nhìn xem Bạch Long lần nữa hóa thành hư không. Hắn muốn nhìn một chút hệ thống có thể hay không truy tung Bạch Long ác ma đến thế giới giả tưởng. Góc trái trên cùng 123 mét Âu Dương trả lời, vô ý thức ngẩng đầu. Bạch Long bị yêu ma hóa vị trí đúng là góc trái trên cùng hơn 100 mở chỗ, nhưng hắn yêu ma hóa độ chính xác cũng rất cao, không phải 123 mét, mà là 120 mét. Nghe được cái này, Âu Dương thần tâm phanh phanh một tiếng. Xem ra Bạch Long hoàng đế lễ vật không phải là ảo giác, mà là một loại nào đó cao cấp vô cùng bắn ra hình thức. Hắn chân thực bản thân giấu ở bóng tối cách đó không xa chỉ có khi nhận đến lúc công kích mới có thể hiện lộ ra chính là như vậy Âu Dương Thần đột nhiên ý thức được khó trách Bạch Long hóa thân nhìn so đậu xanh dễ nhìn Âu Dương Thần biết Bạch Long bí mật cũng không có nóng lòng tiến công chính mình bản chất mà là không ngừng sáng tạo cơ hội hắn muốn tìm một thời cơ thích hợp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà đánh bại Bạch Long mấy chiêu sau đó một gia hiển Bạch Long lại hướng Âu Dương, Âu Dương Thần Âu Dương Thần Âu Dương Thần Âu Dương Thần và vào một phát nhưng lần này Âu Dương Thần rất bình tĩnh cấp tốc đào tẩu cơ thần phong báng liệt địch quét ngang bổ về phía Bạch Long chen tới Bạch Long cơ thể trong nháy mắt lạc mất phương hướng, lúc này Âu Dương Thần tại trong óc của hắn, dùng hắn hệ thống nhanh chóng định vị Bạch Long. Vạn Hoa thần gió nổi lên, trở thành dài mấy chục mét cực kiếm, nhìn xem Bạch Long hư ảnh sắc bị chặt đứt, Âu Dương Thần đống nhiên nghiêng qua. Đáng chết. Một cái thanh thúy giới chỉ, hai đầu hắc long vậy từ trong hư không rơi xuống, mặt khác, còn có một đầu huyết tử trong không khí mỏng manh xuất hiện, hướng ra phía ngoài sạc kích. Đụ. Lại là màu đen. Âu Dương Thần mừng rỡ như điên, biết được Bạch Long đã bị ba em mở bóng tối che khuất, biết được hắn muốn đối phó con rồng này cũng không phải khó khăn như vậy nhất định là trùng hợp vô danh ma đế tâm cung hống hắn cái này bắn ra kỹ xảo liên tục húc cũng rất khó nhìn thấy cái này nhân loại nam hải tuyệt đối là ngẫu nhiên chặt tới hắn nhất định là ách đáng chết không đợi vô danh ma vương bản thân an đuổi hảo lại là một cái xốp giòn giới chỉ mấy khối lân phiến tử trên người hắn rất xuống người phi thường cường tráng đáng giá ta toàn lực ứng phó một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến bên thay của hắn tiếp đó cách lâu dương ngọng địch cơ 100 vạn thần phong không xa mấy chục cái hủy thần lôi điện anh minh đến trên hắn chân thân phanh phanh phanh liên tiếp tiếng nổ rồng tháo chiếu sáng bạch long cơ thể, nhưng mà tiếng nổ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, phát ra khanh khách âm thanh cùng tiếng ông ông. Chờ một lúc, hình chiếu vật rất nhanh rơi xuống mặt đất, theo một tiếng gầm gọi, hình chiếu vật đằng sau hơn 3 mét chỗ là một cái long hình hố, chúng quanh huyết rất nhanh liền bắt đầu chảy ra. Thấy cảnh này, tất cả gian ác tông tộc gian ác hoàng đế đều trầm mặc. Khó trách vô danh hoàng đế không nổi danh, nguyên nhân là thiên phú của hắn ạ vạ tạ tính hạn chế quá lớn, chỉ cần nhìn dấu, sẽ rất khó đóng vai một vai. Bởi vậy, vô danh ác ma hoàng đế không thể thường xuyên chiến đấu, cho nên để không bại lộ quyết điểm, một khi chiến đấu nhất định phải sát lục. Nhưng là bây giờ, cái này vô danh ác ma hoàng đế khuyết điểm lại bị Âu Dương Thần vật trần, cái này thiệt hại cũng không nhỏ nghiêm trọng thụ thương, vẫn là không thể biểu hiện chân thực hình dạng. Thật sự rất thú vị nhìn xem cái kia long hình hố, Âu Dương nhỏ giọng nói. Lúc này đầu kia Bạch Long nằm ở nơi đó, nhưng không nhìn thấy, ngược lại là cái kia khoảng không ảnh cao cao tại thượng, phủ phục trên mặt đất, có vẻ hơi hài hước. Cũng lại không nhìn thấy thụ thương Bạch Long, Âu Dương Thần cùng Vạn Hoa Thần Phong cùng một chỗ chỉ huy diện thành thị, nói lớn tiếng ta là không thể chiến thắng, ngươi còn có thể là ai không tin đâu. Sát lục chi thành hoàn toàn yên tĩnh, không có ác ma dám lại chiến. Âu Dương Thần quay đầu, nhìn qua Thiên Kiêu yêu tôn bầu trời xa xăm. Âu Dương Thần sâu cứ như vậy trừng trong mắt, Thiên Kiêu yêu tôn tại chỗ tức giận thành giận, nhưng hắn cũng không có bắt đầu, mà là yên lặng giấu đi, che giấu hắn cố máy giết người. Lúc này, nơi này có vài cái nhân loại ngắn gọn kẻ nhìn lén, hắn chỉ là phí công cố gắng bắt đầu, không chỉ có như thế, còn gây nên nhân loại ngắn gọn giả lập cảnh giác, tốt nhất vẫn là đi thẳng về. Hắn vừa rời đi, nhân loại liền bắt đầu chậm rãi lui bước. Nhưng Âu Dương Chân Năng tinh tưởng cảm thấy ba bốn khí thế ở trên người hắn qua qua, giống như hắn đang cẩn thận quan sát hắn. Không lâu sau đó, một cái cất giữ giới chỉ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong tay của hắn. Ha ha, Đủ Ảnh, ngươi làm được rất tốt. Ta không cho rằng có người dám nói chúng ta luyện kim thuật sĩ không am hiểu chiến đấu. Đem những vật này để ở chỗ này, coi như là lễ vật ta cho ngươi một thanh âm tại trong đầu của ta vang lên. Âu Dương Thần có ý thức nhìn về phía phương xa một cái phương hướng, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Thời gian dần qua, thế giới khôi phục bình tĩnh. Âu Dương Chân mở ra phòng chứa đồ, bên trong chỉ có 3 món đồ. Vượt trội nhất là một tấm lệnh truyền lệnh bài, không cần đoán, chỉ cần dùng cái thanh âm kia liền có thể liên lạc với người sở hữu, đó chính là hắn sư phó sư phó sư phó, Ngọc Đình sư phó. Còn có một thứ đồ vật, cung cấp máy bay lúc sử dụng mặt nạ màu đen giống, rất rõ ràng là một loại bảo hộ tính chất vũ khí. Căn cứ vào hắn vừa rồi biểu hiện sức mạnh, Ngọc Đình Đan Đan hoàng đế chắc chắn sẽ không bảo hộ hắn khỏi bị tinh thần cảnh giới công kích phá bảo, cái này nói không thông. Xem cái này, Âu Dương Thần, Âu Dương Thần trên mặt mang mỉm cười. Thứ này đoán chừng có thể trải qua được thanh giáo đồ mấy lần công kích. Đương nhiên, cụ thể không phải như vậy, hắn có cơ hội hỏi qua dư quỷ. Vị đại sư này không xứng đáng đến sách hướng dẫn. Đến nỗi dạng thứ ba đồ vật, là một loại đan dược, trên đan dược bên trên viết loại đan dược này tên, gọi Tử phủ Lịch Nguyên Đan. Là một nửa sống nửa chín luyện kim thuật sĩ, Âu Dương Thần nghe nói qua loại thuốc này, nhưng đây là đan hương đặc biệt bí phương, chỉ có ngọc đỉnh hoàng đế mới có thể luyện thành. Cho dù là ngọc đỉnh đan tông chủ luyện chế 1 2 tháng, cả nhân loại, tất cả luyện chế người yếu cường giả đều có dạng này một khóa dự hoàn. Loại này thuốc trường sinh bất lao không phải dùng để xúc tiến chữa trị, cũng không phải dùng để trị liệu, mà là dùng để chiến đấu. Có thể để liền thuốc mạnh nửa giờ đi cải thiện một cái tiểu trạng thái, mặc dù sau đó một chút, nhưng cải thiện hư trạng thái trên lệ là một cái tiểu trạng thái cũng là một cái trên lệ lớn. Cho nên loại này thuốc trường sinh bất lao ý nghĩa có thể nói là chiến lược tính. Và hôm nay cả nhân loại bên trong, giá trị của nó gần với giết chết cái kia phiến tài phú vương tử phá hủy giả lập gian. Nhưng Âu Dương thân cái này thứ nguyên sâu sơ kỳ phục dụng, đoán chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn bảy gia nguyên thâm phong luyện tập, nghiêm trình mà nói. Nó không có đưa đến tác dụng lớn nhất, loại này thuốc trường sinh bất lão, lại càng không cần phải nói cái gì ý nghĩa chiến lược. Nhưng Ngọc đỉnh Đàm lão tổ vẫn là lựa chọn cho hắn cái viên này, đây là triệt để quan tâm cùng thích. Âu Dương Chân cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cất giữ giới chỉ, trong lòng nước Mỹ. Đối với cường giả tới nói, đang huấn luyện ban đầu giai đoạn cấp tốc phá hủy hắn cũng không dễ dàng. Trong khoảng thời gian này đầy đủ hắn gọi điện thoại cầu cứu rồi. Suy nghĩ một chút ở đây, Âu Dương thần bởi vì thiên ác đạo sĩ mà sinh ra hơi nhỏ hơn diện tích bóng ma tâm lý. Ha ha, coi như không cần cái hệ thống này dựa vào mị lực cá nhân ta cũng có thể được rất thật tốt đổi vật Âu Dương Thần thật cao hứng nhưng quay người đối mặt Trấn yêu thành đã là một bộ nghiêm túc gương mặt bay đến Trấn yêu thành nhìn thấy Tây suối xương sắc mặt tái nhợt Âu Dương Thần có chút xin lỗi vội vàng gạt ra một nụ cười nói ta không sao thế nào ta hung hay không hung vui vui xương không nói chuyện trong mắt lóe lệ quang Âu Dương Thần một hồi đau lòng vội vàng không để ý máu của mình nước động đem hạ song ôm vào trong ngực thấp giọng nói yên tâm ta không phải là chết dễ dàng như vậy ngươi đừng khóc nhìn ngươi thương tâm ta so với mình thương tâm càng thương tâm Quay trung quanh tại nữ tính môn đồ trung quanh là một hồi ghen tị. Thật sự là hạnh phúc một đôi a. Đáng tiếc bọn hắn không thể gặp phải Âu Dương đại ca người tốt như vậy. Anh Tuấn, tài hoa hơn người, cùng quốc độ vô địch cũng đúng lúc, mấu chốt cũng là chính trực, rộng rãi, bình dị gần gũi, vận may hào phóng. Nói tới cảm tình, người vẫn là như vậy thẳng thắn, khi nói chuyện giống như trong miệng chất đầy mật ong. Một người như vậy, tụ tập ngàn vạn điểm tốt vào một thân, trên trời đã sáng tạo ra một cái vô cùng khó khăn, không người nào dám nghĩ tứ hai cái. Tây suối xương đẻ nén trong lòng chua xót, lộ ra mỉm cười. Âu Dương Chân nhìn thấy cái này an tâm. So sánh dưới, thành trấn là cái hài hòa quái vật thành thị, giết hại thành thị phảng phất là một cái tăng lễ tướng quân, từng cái sổ mi khổ kiểm. Gặp lại đem thiên ma hoàng giao cho chúng ma cung thủ, một thân huyết địa bay đi phá hủy nhân thành. Ai sáu, không nghĩ tới lần này chúng ta trở thành người khác bản đạp, ta thật sự không mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này, gặp lại. Khát ma vương nhìn thấy cái này cũng không có tiếp tục lưu lại, cái này tiếp theo cái kia rời đi. Không lâu sau đó, tại tiêu diệt nhân thành Dương yêu hoàng đế dạy trên không trung, chỉ để lại một cây lông gà. Theo những thứ này ác ma quốc vương trở về, Âu Dương Chân Chân tên rất nhanh chuyển khắp hai cái bộ lạc, vô địch vương quốc tên cũng truyền ra. Đến nỗi nhân tộc phương diện, truyền bá càng cường đại hơn, mọi người đều biết, Ngọc đỉnh đan thánh đồ đồ Âu Dương thần tại trước mặt trấn yêu thành thậm chí đánh bại 16 cái yêu vương. Nhìn chung cả nhân loại, dứt bỏ những cái kia ngắn gọn giả lập lực lượng lĩnh vực, trời sinh linh hồn số lượng lớn hẹn là 10 người. Tại quá khứ, không có ai biết hai tài năng càng mạnh hơn. Nhưng bây giờ số đông tăng lư trong lòng đều có đáp án. Ngọc đỉnh đan tông Âu Dương thần là hôm nay toàn nhân loại cường đại nhất tiên kiêu, không ai bằng thậm chí có thể nói là thiên kiêu hai bộ trong tộc người mạnh mẽ nhất yêu nghĩ tới đây rất nhiều người đều cảm nhận được vinh quang trong lòng tràn đầy hy vọng chỉ cần cái này thiên kiêu lớn lên nhân loại cũng sẽ không diệt tuyệt vài ngày sau Âu Dương Thần nhân loại cường tráng nhất người đang do dự phải chăng vì tiến vào nguyên bảo bảo đỉnh phong mà tiến hành rèn luyện thể dục vượt qua rèn luyện thể dục cực lớn tai nạn lúc này trung Quanh Hư không xuất hiện gợn sóng Viên Thanh Điền xuất hiện hình dạng trường quan ta đem hắn dẫn tới ở đây bây giờ trong mười người có sáu cái đã tiến nhập tinh thần lĩnh vực Âu Dương Trân nghe xong gật đầu một cái Kể từ Lao Hắc bị mang đi sau, hắn không có cho đen vệ bất luận cái gì nhiệm vụ, để cho bọn hắn yên tâm tu hành, bỏ ra rất nhiều thiền tài sau cuối cùng có thành quả như vậy. Không có phong sơn tất cả quyền lợi. Tốt đa sáu, người cái kia hồ bằng cầu hữu đã trở thành ma vương, đại kim đều bao gồm lãnh địa của nàng, hơn nữa không để cho đại kim bất luận kẻ nào khó xử hử. Nếu như ta lại cho nàng hai quả cầu, nàng cũng không dám. Bây giờ ta chỉ là bảo trì địa thấp. Âu Dương chân trong tiềm thức nghĩ khoe khoang, nhưng nghĩ lại, ta vẫn nhịn được. Dù sao hắn là một cái địa thấp mà có nội hằng người mặc dù viên thanh điển không có nghe Âu Dương Thần nói xong, nhưng trên mặt của hắn vẫn tràn đầy hái mộ. Âu Dương chân nhìn xem hắn, cười. Cự nhân, vang lúc nào cũng chiếu lấp lánh, giống như ta. Trên thực tế, từ ta đạp vào con đường tu hành một khắc kia trở đi, ta liền biết ta là trên thế giới có thiên phú nhất người. Cho nên bây giờ Thiên Kiêu giành được cường đại nhất dạng này một cái sưng hào, tâm cũng không phải quá lớn ba đậu. Ngươi cũng là, ta cảm thấy ngươi có trở thành thế giới số một sát thủ thiên phú. Ta thụ rất nhiều dẫn dắt. Âu Dương Thần nói tiếp đi còn có, đi ra ngoài gặp người đừng vẫn mãi nói là đệ đệ ta. Mặc dù đây là một kiện tự hào chuyện, nhưng ngươi hẳn là chính mình đi làm. Ta hy vọng tương lai có người nhắc lên tên của ngươi lúc, sẽ không nói ngươi là ta Âu Dương thần đệ đệ, mà là nói ngươi là mạnh nhất trên thế giới lớn sát thủ. Ta hiểu được." Nguyên Thanh Thiên nặng nề gật gật đầu. Hắn có rất nhiều ám sát kỹ xảo, nhưng không biết tại sao liền quên. Chỉ có coi trường linh chịu đến chúc phúc, kinh điện phản xạ có điều kiện mới có thể nhớ tới một hai cái trò vặt. Bây giờ chịu đến cấp trên của vũ, hắn cảm thấy hẳn là nghĩ lại một chút những cái kia bị lãng quên động tác. Thật tốt lý giải Âu Dương thần mừng rỡ cười, nhưng lúc này Chứa đựng giới chỉ bên trong cái nào đó chưa bao giờ hiện ra qua triệu hắn lệnh bài đột nhiên phát sáng lên, để cho nụ cười của hắn trong nháy mắt đóng băng. Nguyên thần cảnh giới trở lên thiên tử, trong vòng 3 ngày đến Bắc Cương, cùng bàn đại sự. Chương 177, vô tình tà đạo. Là chúc phúc không phải nguồn rủa, là bất hạnh không cách nào đảo thoát. Âu Dương Thần nhìn xem truyền tống lệnh bài bên trong tin tức, Âu Dương Thần, Âu Dương Thần không giúp thở dài. Nếu như chúng ta muốn gia nhập thế lực tà ác, chúng ta nhất thiết phải làm như vậy. Ngày đó ác đạo đại nhân không phải đồng đốc, hắn đáp ứng gia nhập vào thiên ác nhưng không phục tùng mệnh lệnh, ta sợ sẽ bị người khác giết chết. Trường quan, thế nào? Không có gì, tự nhân. Chúng ta sinh hoạt tại trên thế giới này, thật sự không dễ dàng. Âu Dương Thần vô vô bả vai Viên Thanh Điền, thật sâu thở dài. Tất nhiên Viên Thanh Điền là tâm phúc của hắn, cái kia cũng nên tính là tên ác nhân. Trên một điểm này, Âu Dương chân cảm giác tốt hơn nhiều. Dù sao, hắn không phải một cái duy nhất gia nhập vào hắc ám tổ chức người. Như thế nào không dễ dàng? Viên Thanh Điền sờ lên đầu của mình, có chút không biết tên. Hắn cảm thấy thật cao hứng, ai cũng không biết Âu Dương Thần đã lặng lẽ đem hắn đưa vào hắc ám tổ chức. Một ngày sau đó. Âu Dương chân tìm một cái cớ rời đi trong thành Ma thành, thời khắc như vậy, chuyện đương nhiên hắn không phải rời đi. Dù sao mới ra tên, thị tộc liền có khả năng công kích hắn, đi ra ngoài lúc này rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn nhất thiết phải nghe theo tổ chức mệnh lệnh. Vì lý do an toàn, Âu Dương không chỉ có từ phía dưới trốn thoát, còn an bài viên thanh điển mang theo một cái bí mật cảnh vệ đi theo phía sau hắn. Âu Dương chân hoa một ngày thời gian mới vừa tới Bắc Cảnh, hắn vừa tiến vào Bắc Cảnh, một cái mặc hắc bào người liền ngăn cản hắn. Cái kia mặc hắc bào người nhìn thấy Âu Dương chân thời điểm hắn căn bản muốn không quan tâm Âu Dương chân bề ngoài, trực tiếp cho hắn một cái tý vật. Tiếp đó hắn nói đại nhân, ngươi vừa mới gia nhập thiên ác, ngươi chưa quen thuộc chúng ta thiên đường gian ác thành lũy, cho nên lần này ta sẽ dẫn ngươi đi thành lũy Âu Dương không nói một lời. nhìn hắn đối với hôm nay, Huy Chương có chức năng xác định vị trí, nếu không thì sẽ không như thế mau tìm đến. nghĩ tới đây, hắn ở trong lòng thở dài, tiếp đó đáp ứng dẫn đường đi. nửa ngày sau, Âu Dương chân bị một cái mặc hắc bào người mang vào một cái hắc động. tại cái động này viêm, tay không nhìn thấy năm ngón tay, nhưng Âu Dương thần ý thức có thể cảm thấy có thật nhiều nhân vật. Những nhân vật này đều mặc trường bào, mang theo ý thức ngăn cách mặt nạ, không nhìn thấy khuôn mặt, mà Âu Dương Thần bây giờ mặc giống nhau như lúc quần áo. Loại này thần bí bầu không khí cho Âu Dương Chân rất lớn cảm giác an toàn. Một lát sau, lại có mấy người tiến nhập hang động, tiếp đó một thanh âm truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Hai trận tranh tài ở giữa chiến đấu đã dường co không xong, đây đối với chúng ta tới nói là cơ hội tốt nhất kế tiếp là một hồi lợi ích phân tích, Âu Dương Thần nghe Âu Dương Thần cơ hồ ngủ thiết đi. Tiếp đó một cái thanh âm bất đồng đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Âu Dương Chân, ta cần ngươi cùng ta hợp tác đối kháng một chiếc nhân loại thuyền không. Vài ngày trước, bảy đại giết ma pháp sư đi vào không gian trống trải. Hai ngày này chủ nhân của ngươi cũng chuẩn bị qua sông. Mấy ngày nữa hắn liền có thể tiến vào không gian. Đến thời cơ thích hợp, hai cái chủng tộc cao cấp sức mạnh liền sẽ mất đi cân bằng, tám cái chủng tộc rất có thể sẽ lui bước, đây đối với chúng ta tới nói là bất lợi âu dương chân đối với thanh âm này rất quen thuộc, ngày đó là gian ác đại nhân. Chỉ là hắn cảm thấy rất có ý tứ. Để cho hắn hợp tác giết người không là giấc mơ sao? Hắn chính là cái loại người này sao? Vì cái gì? Ngươi không muốn sao? vẫn là ngươi là lòng mang thiện ý người xấu thanh âm kia lại vang lên mang theo trầm trọng khẩu khí Âu Dương Trân tưởng tự giác phản bác hắn thế nào lại là trùn phản diện đâu chỉ là một chút ngu xuẩn vận rủi Chứ thần là mù quáng Âu Dương Trân thị sợ mới là nút chốt nhưng hắn không có lập tức ở trên địa bàn người khác nói không ta phải suy tính một chút nàng giả bộ hồ đồ trả lời ta có lương tâm ngươi là hai cái chủng tộc lịch sử thượng cái thứ nhất phong ấn bị phá vỡ người Âu Dương Trân ngươi thật là một cái ngụy quân tử ta muốn xuống địa ngục Âu Dương ở bên ngoài mắng chửi người nhưng không phải ở bên trong mắng Âu Dương Trần, hai cái bộ lạc bên trong cường đại nhất. Nếu như bọn hắn biết người đánh vỡ phong ấn gia nhập vào chúng ta, ngươi cho rằng thế giới sẽ ra sao? Ngươi cho rằng ngươi là thông qua sát lục thu được sức mạnh sao? Có câu nói rất hay, ngươi đứng càng cao, ngã càng nhiều, thanh danh của ngươi thì sẽ càng trở thành ngươi người lừa dùa, ngươi thì sẽ càng phản bội bằng hữu của ngươi. Thật giống như một con ma quỷ đang không ngừng kích động nhân tâm, đem Âu Dương Dụ vào vực sâu vô tận. Âu Dương Thần làm bộ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng lại chẳng thèm nó tới. Tại loại này trình độ kích động phía dưới, hắn không phải bị coi như giắt rưỡi đối đãi. Thật các tâm. ta. người chờ ta. Âu Dương thần ánh mắt một bên xoay người lại ở trong lòng mắng, không lâu, trong lòng của hắn đống nhiên khẽ động. Hệ thống, tại 500 mét phạm vi bên trong, người yếu nhất ở nơi nào? Chủ nhân đi bên trái 32 mét, Sơn thần viên ma tộc phá núi ma hoàng đế hệ thống, tại 500 mét phạm vi bên trong, thứ hai đếm ngược cái kẻ yếu. Chủ nhân bên phải 18 mét hồng hồ yêu hoàng đế, Âu Dương tiếp tục sử dụng cái hệ thống này. Nửa giờ sau, hắn hạch thật trong động tất cả mọi người thân phận, bao quát bốn đạo cửa chính cùng bốn vị hoàng thất quá lớn. Có chút tư thế thậm chí để Một lát sau, một đám mặc hắc bảo người tàn ra, chỉ còn lại Âu Dương Trân một người trong sân động. Hắn muốn rời đi, nhưng mà động cơ một mực khóa chặt hắn, hắn không động được. Ờ. ánh đèn văng lên, động viêm đốt lên hỏa diễm, một kiện hồng bảo tử, không nhìn thấy gian ác thần gương mặt xuất hiện tại trước mặt Âu Dương Thần. Âu Dương Trân, như thế nào? Một phương diện, ngươi là đáng xấu hổ, không trung thành; một phương diện khác, ngươi đem tiếp tục trở thành nhân loại anh hùng. Người chọn cái nào? Âu Dương Thần cúi đầu nhìn xem hồng bảo tử ta thần, hai tay càng không ngừng đè xuống bông ra. Qua rất lâu, hàm động đệ ngẩng đầu. Nhìn thẳng ngày hôm trước ta đạo đại nhân, lệnh nhạt nói để cho ta hợp tác giết tộc nhân của ta liên húc, tuyệt đối không có khả năng. Thiên ác đạo chủ để cho hắn hợp tác, ngươi có thể sử dụng phương pháp gì? Chính là để cho hắn làm bộ ở vào trong nguy hiểm, tiếp đó hấp dẫn người loại liên húc đến đây nghị cách cứu viện, khi mai phục thời khắc đến, giết người tới nghị cách cứu viện nhân loại liên húc. Nếu như hắn biết, vậy hắn chính là triệt để vong ân phụ nghĩa. Nghe được đáp án này, Thiên Ma đạo chủ có chút không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Thần trong mắt người ngoài ấn tượng hắn cũng minh bạch, có thể nói hoàn mỹ cũng không thể quá đáng. Trên đời không có hoàn mỹ người, nếu như có cũng chỉ có thể chứng minh hắn là giả bộ. Lại thêm vận khí không tốt con dấu tồn tại, cho nên hắn đã sớm cho Âu Dương Thần Gián lên Ngụy Quân Tử nhãn hiệu. Ta không thể tin được trong mắt của hắn Ngụy Quân Tử dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Thiên Ma Đạo Chủ nghe xong lời này, chậm rãi thu tay về. Qua rất lâu, đột nhiên phát ra một hồi tiếng cười như trung bạc. Vận mệnh của ta nắm ở trong tay chính ta, giống như Tu Đạo Viện giải nói, một cái tiếp một cái, ngươi thật tin tưởng sao? Âu Dương Thần chậm rãi đeo bao tay vào, nội tâm bình tĩnh. Đây là chính ta tín ngưỡng cùng thần tiên bồi dưỡng hoặc tà linh bồi dưỡng không hề quan hệ âu dương thần âm thanh thấp xuống, toàn bộ động đột nhiên tràn đầy đáng sợ áp lực, tiếp lấy như chuông bạc âm thanh lại trở nên khẳng khàn. Vậy ngươi bây giờ phải đi chết. Ta sẽ không tự mình động thủ, nhưng ta có thể tìm tới ít nhất 10 cái có năng lực người giết ngươi hô. Làm thịt thấp tay, nhìn thẳng tiên ác đạo sĩ, nói một cách đơn giản là đại kinh đế bốn cái nhi tử, vẫn là ngọc đỉnh trưởng lão gương, vẫn là hôm nay không có tới quỷ thần phái ban yêu. Toàn bộ hang động bầu không khí trở nên càng ngày càng trang nghiêm, toàn bộ thiên đường đều đang run rẩy. Ngươi, làm sao biết Thiên Ma đạo chủ hỏi không rõ ràng, nhưng Âu Dương Thần lại biết nàng hỏi là cái gì. Hắn là thế nào biết bọn họ là ai? Ta không thích một mực bị động. Ngươi nói chí ít có 10 cá nhân, ngươi là đang khoác lác Âu Dương mang theo tự tin mỉm cười nói. Hôm nay tới người chồng, chỉ có 5 người có thể giết ta. Nhìn ta đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ta thật sự để cho lang vào nhà. Thần Ác đạo đại nhân nghiến răng nghiến lợi, bây giờ nàng thật có chút hối hận không có làm lấy mặt Nam Hải quạt chết hắn. Âu Dương Thần không sợ nàng tức giận ngự khí, tiếp tục cười nói ngươi giết ta, Thiên Đường Ma Vương thân phận sẽ bị bại lộ trên thế giới này. Như vậy kết quả sẽ như thế nào, dùng trí tuệ của ngươi cũng có thể tưởng tượng. Thiên đạo chủ khí tức kịch liệt ba động. Ác ma bộ lạc rất khó nói, nhưng mà nhân loại bộ lạc nhất định sẽ khai thác hành động, tiếp đó ta lo lắng một đám tà giáo đều sẽ có không tốt kết quả, lại càng không cần phải nói thiên đường tinh thần sẽ bị nghiêm trọng phá hư, có thể bọn hắn sẽ bị hoàn toàn biến thành đất phía dưới thế lực, từ giờ trở đi không người nào dám tại công chúng trước mặt lộ diện. Nàng Vương nghĩ tới, ta bất lực. Đến nỗi thân phận của những người đó, ta biết ta đang làm cái gì, ta sẽ không nói cho người khác biết, cho nên ngươi có thể yên tâm thuận tiện nói một câu, nếu như ngươi muốn ta trong tương lai làm chút đối với địa cầu không người nào làm hại chuyện, có thể ta sẽ cân nhắc một chút. gặp lại Âu Dương chân xoay người chậm rãi đi về phía cửa hàng đi. chương 178, trăm chân thủ một phương. một lát sau Âu Dương thần quyết định dùng quần cuộn thánh quang tịnh hóa tư vương, đồng thời đề cao một điểm ý thức trình độ đã đạt đến bình cảnh, tiếp đó đột phá rất có thể chính là tinh luyện giả tưởng trình độ. nghe nói hư giả người mạnh tinh thần ý thức có thể tại một ngàn giảm anh trong vòng bị phát hiện, so tinh thần lĩnh vực mạnh gấp mấy chục lần, hơn nữa không biết nó là thật là giả. vô luận như thế nào. Âu Dương Chân có thể thu được kết luận, cổ nhân loại bốn cái chủ nhân, có năng lực giám thị bọn hắn thủ lĩnh thổ, bao trùm mấy ngàn giặm anh. Trở lại Tây Bộ Ác Ma Thành, sát Lục Chi Sơn đã rút lui mấy ngàn giặm anh. Bây giờ trấn Diêu Thành sức mạnh xa xa không bằng sát Sơn chi quái, sát Sơn chỉ có thể lui lại. Trấn Diêu Thành, Hạo Nhiên kiếm thánh quay đầu nhìn Âu Dương Thần. Cứ như vậy bị nàng nhìn chằm chằm, Âu Dương Thần áp lực tâm lý cũng lớn, vị bà bà này đại sư muốn nói cái gì? Ngươi vì cái gì biểu hiện tốt giống không muốn nói chuyện? Ngươi không phải muốn chỉnh hắn a? Âu Dương Chân, qua rất lâu Hạo Nhiên Kiếm Thánh há miệng ra, ngươi muốn cái gì, chủ nhân? Âu Dương trưởng quan cung kính hỏi. Mặc dù vị này Hạo Nhiên Kiếm Thánh cùng chân quý xương so ra, tính cách thấp bé, nhưng đặt ở cả nhân loại trên thân vẫn là một người tốt. Cho nên ở trong lòng, hắn vẫn là rất tôn kính vị này chủ nhân, cho dù là vì xương sau, cũng cần phải như thế Âu Dương Thần. Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có bao nhiêu nguyên thần mạnh người? Hách Nhiên Kiếm tại Thánh Vân trọng tâm giải. Âu Dương Thần nghe xong lời này lông mày nhíu một cái, liền yên lặng đoán trưởng trong lòng một trận. Nam Phong Sơn có chủ nhân chính hắn, Tiểu Ngũ Hưu còn có hai cái ác ma môn phó chủ người, ngoài ra còn có bùm trắng công cụ này người cùng sáu cái bí mật cảnh vệ, tăng thêm chính hắn, hết thảy mười cái, cái này còn không bao quát thanh lâm, chu nhân long, còn có khác sáu cái tiến vào linh giới bí mật thủ vệ. nếu như ngươi tính toán, không lâu hắn liền sẽ có hai mươi cái siêu năng lực giả. đáp án để cho hắn giật nảy cả mình, hai mươi cái chủ nghĩa duy tâm giả, toàn bộ địa cầu chủng tộc chắc chắn là trong đó một cái bá chủ. ho khan, không lừa gạt sư phụ, ta bây giờ có bảy, tăng cái nguyên tâm tỉnh tăng nhân trầm mặc một hồi, Âu Dương thần nhẹ nhàng ho hai tiếng không chỉ có bảy, tám cái nguyên thâm kinh tăng nhân, còn có một nhóm lớn nguyên ứng tăng nhân. Âu Dương Trân, thế lực của ngươi không thua gì một chút không mạnh mẽ lắm thành thị Âu Dương Trân do dự một chút, ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Chủ nhân, ngươi có ý tứ gì? Âu Dương Trân, bên trên muốn ngươi tự mình thủ thành hào nhiên kiếm thánh thẳng. khi Âu Dương khuôn mặt âm trầm xuống lúc, hắn khiếp sợ nói ta sao có thể bảo vệ một tòa thành thị? mệnh lệnh của ta cũng không mềm yếu, nhưng không có chủ nhân giống như ngươi. khi ta nghe được thiên hạ chi chủ câu nói này lúc, hách nhiên kiếm thánh vân nhi cười, có chút tự đắc. không quan hệ, trên thực tế. Không phải mỗi cái thành thị đều có mạnh mẽ nguyên thâm phong. Tân cương tây bộ có 20 cái tương tự thành thị, nhưng chỉ có một nửa thành thị có một cái mạnh mẽ nguyên thâm phong. Có chút thành thị không bằng trong tay ngươi thành thị cường đại như vậy Âu Dương Trần Cự tuyệt, nhưng trong tim ta tràn đầy vui sướng. Chỉ cần để cho hắn mang đi Tây suối băng Sương, hắn liền sẽ giống một tòa thành thị. Tiếp đó hắn sẽ trốn ở thành thị cởi mở tiếp tế tài nguyên. Từng giây từng phút địa giáo vô số đại sư đi ra. Bây giờ thành thị hỗn loạn tương mừng, hắn đem đồ tốt lấy ra chỉ cấp mình người sử dụng, này lại làm cho người bất an. Chủ nhân, ta còn trẻ, không có kinh nghiệm nếu như không có người ở bên người giám sát ta, ta có thể sẽ cảm thấy lung tung. Âu Dương Thần kiện nói, trên mặt của hắn tràn đầy thanh xuân sức sống. Hạo Nhiên Kiếm Thánh Vân bạch hắn một mắt, nhặt nói ta sẽ để cho đệ đệ ta Âu Dương Thần sâu nghe xong cái này ngay cả vội vẫy tay, trên mặt là thụ sủng ngược kinh thần sắc. Chủ nhân, tuyệt đối không được. Cha hắn là bệnh viện tâm thần trung kỳ thợ máy, kém chút bước vào bệnh viện tâm thần hậu kỳ là chấn trên cây cột. Ta nào dám dẫn hắn lao ra từ đi. Tiểu chấn ác ma chi thành kiếm không dễ thành tựu đều bị hủy. Ta sao có thể gánh chịu trách nhiệm này đâu? Hạo Nhiên Kiếm Thánh Vân nhi hít sâu một hơi. Con mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Thần. Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn Lều vải Đỉnh, giống như đang lẩm bẩm lủ bộ. "Sư phụ, ta cảm thấy Tây Song rất tốt, nàng rất viêm tĩnh, rất thông minh, chỉ có nguyên thị tu vi, dù cho ngươi rời đi trấn Yêu Thành cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đâu." Âu Dương Thần. Hào Nhiên kiếm thánh cô nương mạnh địch thấp uống. "Nàng làm sao lại không biết Nam Hải kia đang làm cái gì?" Âu Dương chân dọa sợ, nhanh chóng nghiêm. "Đi vào hách nhiên nhiên nhìn xem kiến tông thánh mây trước mặt cái này thông minh quỷ hồn, nhưng mà lúc đầu, một lát sau, không cần đối mặt Tây Song là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên." Ta xem nàng như làm ta Vân Nhi, ngươi có thể mang đi nàng, nhưng mà ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt, không thể để cho nàng phát sinh bất cứ chuyện gì, hiểu chưa?" Âu Dương Thần nhìn xem Hạo Nhiên trong mắt phiếm hồng một góc, nói "Sư phụ, chỉ cần ta không chết, ta liền sẽ không để tây song xệ ra chuyện. Dù cho ta chết đi, ta cũng đều vì nàng an bài một đầu đường ra." Hắn xoa xoa khỏe mắt, tiếp đó quay đầu, trong mắt tràn đầy nghiêm khắc. "Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, nếu như ngươi làm không được, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi." Nói đến đây vài lời, nàng từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một cái tiểu thành thị, đặt ở trước mặt Âu Dương Thần. Toàn thành thị này, giống như ác ma chi thành, là rất nhiều tăng lữ bảo tàng, tại hoàn toàn bảo vệ dưới, cho dù là cường tráng nhất thần cũng không cách nào xuyên tấu nó. Âu Dương Thần nhìn xem trước mắt tiểu chấn, nói đây là một cái 24 người thành thị, mấy ngàn năm trái cây, hắn ôm lấy nàng, cẩn thận nhìn xem nàng. Thành phố lớn nước chừng một nhân khẩu cao, vương vững, chỉnh thể màu sắc là kim sắc cùng thiết sắc, biên giới thành phố là rõ ràng, xem xét liền cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Nhưng mà chen biết nó có giá trị nhất không phải phòng ngự, mà là nó tính tiện lợi. Có vật này Vô luận chiến tranh phát sinh ở nơi nào, chỉ cần mười mấy tòa thành thị đồng thời tạo thành một đạo bến chắc không thể gãy phòng tuyến. Chủ nhân, vậy ta mang thành phố này đi thủ vệ nơi nào? Âu Dương Thần cẩn thận từng ly từng tí đem trong thành đồ vật bỏ vào phòng chứa đồ, trịnh trọng kỳ sự hỏi. Hách nhiên kiếm Thánh Vân Nhi không nói gì, chỉ là chỉ vào trên tường cách đó không xa một bức địa đồ nói chuyện. Đó là toàn bộ tiền tuyến tận cùng bên trong nhất chỗ, cũng là cách mặt đất Tinh Vương Quốc nơi xa nhất. Cùng lúc đó, tại Tân Cương Tây Bộ bất ngờ trên ngọn núi, một đám luyện tập giả lập năng lượng người cũng tại thảo luận vấn đề này bảy cái ác ma trên mặt tràn đầy sầu lo. Kaka nhanh như vậy liền để Âu Dương Thần trưởng quản một cái thành thị, sẽ không quá sớm a. Cả nhân loại có thể để hắn gọi Kaka cũng chỉ có tại đỉnh đàn tông chủ, đương nhiên này chủ yếu là bởi vì khối kia tài phú hủy diệt hư đan. Hoàng đế lắc đầu, nói nếu như ngươi không cắt ngọc, nó sẽ không công tác. Trấn này cách chúng ta quá gần. Rời thôn tử bên trong lão nhân ra quá gần. Với hắn mà nói, ở tại trong thành quá nguy hiểm. Ngọc không mài là giả, để cho Âu Dương Thần rời xa vòng xoáy trung tâm thật sự. Nhìn thấy người khác biểu tình kỳ quái. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có thay đổi hắn màu sắc ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Ta cuối cùng thoát khỏi ngày thứ nhất kiêu ngạo, có chút lo lắng, cái này không bình thường sao? Sự thật chính là như vậy sự thật, nhưng mà vị trí kia sáu, ta Ác Bộ Lạc đã sớm từ bỏ, không có một cái nào đối thủ, Nam Hải này nên như thế nào hòa giải? Hách Đại gia chạy đến bên cạnh Vân Kiếm sư, hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, đối diện thất sát ma tôn khuôn mặt đột nhiên thay đổi, tựa hồ lấy được cái gì trọng yếu tin tức. Trường Quan, chỉ sợ ngươi mong muốn đơn phương là sai lầm. Ta vừa nhận được tin tức, Ác Ma Bộ Lạc đã đem sức mạnh. Từ bốn phương tám hướng chuyển tới vị trí kia là từ cựu vĩ thiên hồ phái hoàng đế phong ma hoàng đế xuất lĩnh tại nguyên thần những năm cuối hắn là cựu vĩ thiên hồ thị tộc dáng dấp nhạt phụ hắn hỏi cái kia vân nhi bị âu dương đạo lộc giết chết người đúng vậy chính là hắn nghe được đáp án ngọc đế đinh đan tông rút râu mép của hắn một chút có ý nghĩa đường hầm ta đột nhiên cảm thấy cái chỗ kia không thích hợp âu dương thần ngươi cảm thấy thế nào hoặc rời đến sau phòng tiến mặt thứ nhất phát triển tuyệt đối không được khách nhân kiếm sư phó nhanh chóng dừng lại bảy ác ma ma quỷ một mặt đi theo hồi âm đúng vậy. Rất rõ ràng ngươi là đang bảo vệ hắn, đại đa số người đều là chính mình cảm thấy kiêu ngạo, lại càng không cần phải nói giống Âu Dương Chân Dạng này siêu cấp người kiêu ngạo. Một khi hắn phát hiện âm nhu của ngươi, lòng tự tôn của hắn liền sẽ bị đả kích, hắn kiếm không dễ chiến vô bất thắng cũng sẽ nhận tổn thương. Chúng ta cũng là người có kinh nghiệm, chúng ta hẳn là hiểu rõ sự thật này. Dụ Định Đan Đan Hoàng nghe đến mấy cái này, bình luận sau trở nên mở mịt không biết làm sao, những người khác thì càng thêm chẳng thèm ngó tới. Lao Tặc đem Âu Dương thần bảo vật cho Âu Dương thần, liền bọn hắn đều biết hâm mộ, thật sự không biết Lao Tặc đang lo lắng cái gì người biết, những chuyện kia coi như Âu Dương Thần đứng bất động, cái kia nguyên thâm muộn xé gió yêu đế cũng không gây thương tổn được Âu Dương Thần một sợi tóc. Chỉ là mấy lần thất bại mà thôi. Bây giờ Âu Dương có thể tâm tính đã cải biến, lúc này ăn chút thiệt thòi ổn định nhu trí, không phải rất tốt sao? Hừ, kẻ có tiền quá sủng con của mình. Đáng chết. Bọn hắn ngóng nhìn cháu trai cũng có thể trong chiến đấu chết đi, bất cứ lúc nào đều có sinh hoạt phiền nào à. Ác ma chi thành. Âu Dương chân trước khi rời đi, trấn trên hỏa thượng đều đi ra ngoài tiền hắn. Hạ Hi Dương đứng tại Âu Dương Thần bên cạnh, hốc mắt phiếm hồng ở trong thành ác ma thành chiến đấu lâu như vậy nàng một mực đem các tu sĩ coi như chiến hữu bây giờ chiến tranh còn chưa kết thúc nàng muốn rời khỏi tâm tình có thể tưởng tượng không chỉ là hay nãy là tội ác cảm giác đương nhiên nàng tối đồng tình là sư phụ Âu Dương Thần nhìn xem thương tâm hạ sương trong lòng thở dài dù cho có càng nhiều từ bỏ hạ vui song vẫn là dứt khoát quyết định cùng hắn đi loại cảm tình này hắn thật sự là không cách nào thực hiện kể từ Tây Suối băng Sương cảm thấy thiếu trong thành ác ma thành thị tu đạo sĩ tiếp đó từ hắn để đi ngủ đúng lúc này Âu Dương tĩnh lặng lẽ lấy ra một cái cất dự giới chỉ, giao cho Hạo Nhiên Thánh Nhân bảo kiếm trong tay. Chủ nhân, ta không có những vật khác, chỉ có những vật này. Ngươi đem đi đi, đừng với ta khách khí. Hạo Nhiên thanh kiếm Thánh Vân Nhi hơi sờ một cái chữ vật vòng bên trong đồ vật, nắm chặt tay, kém chút không có lấy đi. Đứa bé này, tại sao có thể có nhiều như vậy tài hoa? Đem ngươi đồ vật trả lại. Nàng hy vọng chính mình có thành tựu, nhưng nàng không có. Còn có, vì cái gì ra hỏa này vốn là như vậy. Mỗi khi loại này ly biệt bầu không khí vô cùng nồng đậm, chúng ta đều vô cùng khổ sở. Có cần thiết lấy ra những vật này tới phá hư bầu không khí như thế này? Đáng chết. Hách Nhiên kiếm tại Thánh Đồ trong lòng Trầm Mặc, đem Trầm Mặc giới chỉ thu vào. Bây giờ tâm tình của nàng rất phức tạp, một phương diện thương tâm rời đi, một phương diện khác lại lấy được rất nhiều người mới quý giá sung sướng. Tại hai loại cảm xúc ảnh hưởng dưới, nét mặt của nàng dần dần trở nên lạ lẫm, muốn khóc vừa muốn khóc, muốn cười lại muốn cười âm thanh. Còn có những thứ này, nhất định muốn quái Âu Dương Trân. Ngươi không cần tiễn đưa ta." Ngượng ngùng. "Gặp lại sau." Âu Dương Chân nhìn thấy Hạo Nhiên kiến Tông Vân Nhi biểu tình kỳ quái, rất hài lòng. Hắn nắm tay cho một đám tăng lữ, sau đó cùng thủ hạ của hắn cùng rời đi. Âu Dương Đại ca bảo trọng, Âu Dương Đại ca bảo trọng, chiếu cố tốt đại tỷ. Sau khi chết phát ra một hồi thanh âm cao vút, Âu Dương thần phất vơ tay, tiếp nhận hạt song, chỉ để lại một cái sung sướng thân ảnh cho trong thành yêu thành tu sĩ. Trương 178, Kim thân, một đám tu đạo sĩ phi hành ước trường một giờ, cuối cùng đạt tới vị trí chỉ định. Đây là một cái liên miên không dứt sân mạch, ở giữa chỉ có một cái đại hạp gốc, đây là một lỗ hổng. Âu Dương thần không nghĩ tới điểm này, liền cắm xuống trong thành, bỏ vào hẻm núi. Tại lực lượng tinh thần dưới sự giúp đỡ, tòa thành thị này cấp tốc phát triển, rất nhanh liền đã biến thành một cái ma quỷ thành trấn, hoàn toàn ngăn chặn sơn quốc lỗ hồng. Từ nay về sau, thành phố chúng ta được xưng là Vô Phong thành Âu Dương Thần nhìn xem trong thành, lớn tiếng tuyên bố. Đám tăng lữ cao hứng hợp sướng. Nơi này tràn ngập hoa điểu khí tức, còn có thác nước trong thanh, cùng ác ma trấn nhỏ ra mạc hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng, đây là thiên đường bên này. Cái này khiến một số người không thể không hoài nghi, bọn hắn là tới nơi này nắm cảnh. Âu Dương Thần cũng rất hài lòng quay người bên cạnh còn có chút thương tâm Hạ Hi xong nói Hạ Sương, nơi này coi như không tệ. Hạ Hi sảng khoái nở nụ cười, hoàn cảnh nơi này rất đẹp, để cho trong nội tâm nàng thường cảm ít đi rất nhiều. Tiếp đó đám tăng lữ ở trong thành dựng lên lều vải. Doanh địa so công trình kiến trúc lại càng không dễ dàng bị chấn động phá hư, cho nên tại tương tự thành thị, nhân tộc tăng lữ ở tại doanh địa. Nhưng ở doanh địa thiết lập phía trước, một cái mạnh mẽ hữu lực âm thanh trong sơn cốc quanh quần. Âu Dương Trân, là ngươi đang xem phòng thủ nơi này, đáng giá ta tới đây. Nghe được thanh âm này. Âu Dương thần mong mọi hướng sơn cốc một bên khác bầu trời, chỉ thấy một con cáo giả chính đối ngũ phong thành toét miệng cười, con mắt liên tục đi mấy cây số đều có thể cảm nhận được bạo lực hàng liễu. Âu Dương chân đem trong tay đồ vật đều buông xuống lao đầu, ngươi tốt nhất an tĩnh về nhà đi, đây không phải ngươi ở địa phương. Phương Phương có một tấm sắc bén miệng. A, bên cạnh ngươi vân nhân là Hạ Vui Song, đúng không? Ta nhất định sẽ vì sát hại ta Vân Nhi hung thủ bảo thủ. Cùng Hổ Liên so sánh, Phong Ma Hoàng Đế lòng dạ càng hẹp. Ngay cả sau khi chết, hắn trách cứ hắn tùy tùng, bảo vệ bọn hắn, đem bọn hắn đuổi tận diệt tuyệt. Hiện tại hắn cuối cùng gặp được sát hại Hàn Vân Nhi chân hùng, lửa phục thù trong lòng hắn tiêu đốt. Ác ma này phải chết. Âu Dương Thần ở trong lòng yên lặng đem cái này sẽ gió ma vương phán quyết tử hình. Thế giới này ai nghĩ tìm Hạ Hi phiền phức, nói đều phải chết, không cần nói hắn là nguyên thâm hậu kỳ, chính là luyện giả cường nhân, Âu Dương Thần dám đánh chủ ý của hắn. Âu Dương Chân, có gan liền ra đây đánh với ta. Nếu như ngươi có thể thắng được ta, ta sẽ không bao giờ lại quấy rầy ngươi. Hạ Hi Dương nghe này biểu tình biến hóa, lửa giận trong lòng vô cùng. Cái này sẽ gió yêu đế dù sao cũng là nguyên thâm hậu kỳ cường nhân vậy mà để cho nguyên thâm sơ kỳ tiếp nhận khiêu chiến, đơn giản không biết xấu hổ. Âu Dương Thần trói trang nói lao đầu tử, gia của ngươi thật dày, lấy trước mắt hắn thực lực có lẽ có thể vượt qua đại bộ phận trung kỳ nguyên thâm, nhưng đối mặt nguyên thâm lúc tuổi già, kỹ thuật cũng không khắt chế, có chút độ khó. đương nhiên, nếu như ngươi muốn phá hủy tứ đại vương tử, đồng dạng công phu gò bó cùng một đám vệ phủ huynh đệ, đó là rất dễ dàng. Âu Dương Thần, ngươi không phải tự xưng là nhân loại đệ nhất khiêu ngạo sao? Làm sao lại? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tiếp quản thế tử ngươi cái gọi là kiêu hãnh sao? Ta cho rằng ngươi là cái hằn hất xé gió ma vương lời nói tràn đầy khiêu khích, Âu Dương Thần có ý thức nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát lục ý đồ đã mất khống chế. Tại bên cạnh hắn, Hạt Song rất nhanh an ủi hắn nói Âu Dương Thần, coi chừng bị lừa, hắn có ý chọc giận ngươi. Cùng một chỗ lâu như vậy sau đó, Âu Dương Thần là hạ người gì, hạ hi xương trên cơ bản đã có một chút hiểu rõ. Làm một đạo sĩ, hắn cũng không tệ lắm, nhưng hắn nghĩ bảo trụ mặt mũi, nhất là dính đến nàng. Ta biết, nhưng mà xé gió ma vương thật sự chọc giận ta, ta muốn nhìn xem hắn có thể đối với ta làm cái gì. Âu Dương chân nghiến răng nghiến lợi, tiếp đó đi ra chuẩn bị rời đi vô phong thành, đi gặp hoàng thượng sẽ gió yêu. tiếp đó hẻm núi bầu trời lại truyền tới một hồi thanh âm tức giận, người cái lao tặc này cũng không biết xấu hổ, đem cao bá tu vi thấp, tính là thứ gì? phanh, âm thanh vừa mới vang lên, xa xa xe gió yêu bị trực tiếp nổ ra mấy trăm mét xa, cả người liền khảm tại trong tường. Âu Dương thần rủi rủi con mắt, chỉ thấy xe gió bên trong hoàng đế đột nhiên nhiều một đầu đầu tóc rối bù, tràn đầy không tân quy củ, tỷ khí thần kỳ tu bổ. ác ma này thành lập toàn thân khí huyết sức mạnh, quả muốn bay lên thiên đường, so với lúc trước viên thiên ma vương mạnh hơn mười mấy lần cũ, thời gian cũ, thâm thần thì thảo nói, trong mắt lửa giận trong nháy mắt biến mất, khoe miệng hiện ra kinh ngạc mỉm cười. nguyên sáu, nguyên thâm phong, khảm ở trên tường sẽ gió yêu đế nhìn qua phương xa trên bầu trời chu nhân dài, trong lòng hết sức tức giận, cái này không biết từ chỗ nào hiện ra nhân loại, hiện nhiên là nguyên thần phong tu vi, xử lý hắn cái này nguyên thần hậu kỳ, vậy mà phát tác, rất rõ ràng đây là vì khi dễ kẻ yếu mà tiến hành luyện tập, còn có mặt mũi nói người khác vô sỉ, đơn giản vô sỉ. quang quác quang quác, một đống lớn tảng đá rơi xuống đất. Sẽ do Ác Ma Hoàng Đế dây rủi trốn ra đầu trái nhà. Hắn cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, giống như sắp muốn tan vỡ rồi. Nhìn lại đi qua, đầu trái nhà đằng sau có một người hình hố, Trừ cái đó ra, còn có hơn 100 trăm em mở khe hở ngươi. Có thể dám cùng ta khai chiến? Chu Nhân Long nhất chỉ bóp nát Phong yêu Hoàng, một đôi lão phu trò chuyện gây nên thiếu niên cuồng ngạo tư thái. Phá Phong Ma Hoàng Đế nhìn qua rất vẻ vải, một câu nói cũng không nói liền đi. Không lâu, một tòa núi nhỏ lên tới trên không, hoàn toàn tối lui ra khỏi sơn mạch. Âu Dương Thần thấy vậy trong lòng không còn gì để nói. Nguyên lai tưởng rằng cái này sẽ rõ yêu đế là cái nhân vật, không nghĩ tới cũng là bá mềm sợ cứng rắn hàng. Thật ác tâm. Âu Dương thần ở trong lòng yên lặng khinh thường nói một câu nói. Hướng xa xa Chu Nhân dài gạt ra một cái mỉm cười. Chu Nhân Long cũng không phải cố ý đuổi theo, bay tới trong thành không có một cái nào yểm hộ. Hắn vừa nhìn thấy Âu Dương, liền nói Âu Dương, ta đã leo lên Nguyên Thần Phong. Cái này cả người sức mạnh có thể đưa thân tại, lịch đại ma pháp chi môn đại sư năm người đứng đầu. Như thế nào? Làm cho người khác sâu ấn tượng. Đại môn thiếu tá là vô địch, thế hệ tuổi trẻ rất thưởng thức nó. Âu Dương Thần lặp lại hai câu nói trong lòng ta, ta không quan tâm. Nếu không phải là hắn, Lão Chu còn có thể làm đến sao? Hiện tại lại tại trước mặt hắn quát lác, ngươi không tính. Chu Nhân Long Tựa Hồ nhớ tới vạn năm huyết san hô trên mặt kiêu ngạo biến mất, thay vào đó là giả nhân giả nghĩa màu sắc. Âu Dương Trân, ta vừa bước lên nguyên thâm sân phòng, liền đi tới cái này tây bộ biên cương. Đủ chưa? Đương nhiên đủ. Chủ nhân, có ngươi ở nơi này, an toàn của ta cảm giác đột nhiên tăng lên rất nhiều. Âu Dương Trân cũng cười trở về, hắn lợi nói đối với Chu Nhân tới nói cũng không dễ loại hai. Chu Nhân Long Nguyên Thần Phong tu vi, có lẽ sẽ bước vào Nguyên Thần Phong thời kỳ đầu, hạo nhiên kiếm đế thánh mây yếu một ít, nhưng tuyệt đối không thể quá yếu. Đặt châu ma quỷ môn luyện thân một trong ma quỷ lại có thể cùng Tiên Phượng cùng tồn tại, không phải những cái kia có thể dễ dàng vượt qua yếu gà nhại người. Nếu như lại lắng đọng một đoạn thời gian, Cổ Chu cũng cần phải có thể trở thành Nguyên Thâm Phong trên tầng thứ này tuyệt đối cơ giả. Nhớ tới ở đây, Âu Dương thần vui sướng trong lòng. Cung Ngọc Quỳnh so sánh, Lão Chu là tốt lựa đạo. Nói rất nhiều, đây mới thật sự là kim bài quân thủ. Đại ca, không cần giống ở trong thành yêu thành, thừa thắng truy kích. Bước đám kia yêu tộc rút lui ngàn dặm nguyên thanh thiên sau lưng nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn đầy hưng phấn màu sắc. Trong mắt hắn, không có Phượng Thành cũng chưa bất thành cùng phe phái, bọn hắn bây giờ là ma môn cái này phe phái thủ lĩnh, trong lòng của hắn tự nhiên rất vui vẻ. Âu Dương lắc đầu nói không, trước tiên điệu thấp một đoạn thời gian, ở đây cũng thích hợp luyện tập, đợi mọi người luyện tập lại vào một tầng, tiếp đó chúng ta lại cổ vũ sĩ khí. Âu Dương thần lời nói là vì Vô Phong Thành quyết định ngả dạo, ngày đó còn sót lại thời gian, không biên giới thành chấn lặng lặng đứng lặng ở trong sân cốc. Người trong thành đều đang an tĩnh tu hành. Âu Dương Trân cũng không ngoại lệ. Đến nội yêu tinh, bọn hắn không còn xuất hiện, thật giống như bọn hắn biến mất. Cái này khiến rất nhiều người kinh thán không thôi, nhất là mấy cái đại môn tông chủ quốc càng là như vậy. Vốn cho là Nam Hải này sẽ phải gánh chịu một chút thiệt hại vì ổn định tâm tình, ai nghĩ đến đột nhiên xuất hiện một vị nguyên thâm phong đại sư. Một tháng sau, Âu Dương Thần quỳ gối rời xa phong thành trên đỉnh núi. Thân thể của hắn long lánh màu vàng ánh sáng, một cỗ mánh liệt khí tức phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài, không cách nào khống chế luyện tập cơ thể cũng nghĩ tiến vào nguyên tâm Âu Dương cảm thấy mình tình trạng cơ thể đang tự lẩm bẩm hơn một tháng trước đánh bại mười mấy cái yêu ma hoàng đế hắn bị thương không nhẹ khi đó cửu kim thân cũng sẽ có tiến bộ rất lớn hơn một tháng đến nay mặc kệ hắn cố gắng thế nào không chế thân thể của hắn vẫn là càng ngày càng cường tráng hôm nay hắn toàn bộ thân thể đã mơ hồ có kim sắc hóa thân quy hướng cái này kim thân không phải dễ làm như vậy ra kim quang nhưng mà loại kia bền chắc không thể gãy cơ thể căn cứ vào kim thân chín cái quay người sẽ bị dẫn vào luyện tập cái kỹ xảo này đến tầng thứ năm kim thân liền sẽ thực hiện. Loại này Hoàng Kim Cơ Thể có thể dùng lực lây động ma pháp vũ khí, chỉ cần là dựa vào nhục thân liền có thể dùng cảnh giới áp chế những tăng lữ khác, có thể nói là không thể phá hủy. Mà bây giờ Âu Dương Thần cảm thấy cơ thể một ít bộ vị biến hóa, trở nên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng cứng rắn, biến hóa đã vượt ra khỏi khống chế của hắn. Âu Dương Thần, ngươi chiêu này có chút không đúng, như thế nào không giống bắt được thời gian không chết đâu. Nhìn xem Âu Dương Thần ở phía xa, Chu Nhân Long đưa ra một vấn đề, từ đầu đến cuối hắn đều cho là Âu Dương Thần hành vi là vì đoạt thiên mà không phải vì chết nhưng bây giờ Âu Dương thần biến hóa để cho hắn cảm thấy mình sai, nhất là trên thân thể cường độ, làm một luyện kim thuật sĩ, hắn có thể tin tưởng cảm thấy, thật là đáng sợ. Mà mỗi một ngày bền chắc không thể phá được sức mạnh chính là ở sự sống vô tận lực, thậm chí có thể phục sinh. Nhưng nếu có cường tráng như vậy Âu Dương chân chân, sẽ chết đang ở đâu vậy? Cái này cùng lập trường của chúng ta hoàn toàn đi ngược lại. Âu Dương thần nghe song gương mặt này lộ ra khổ tâm ý tứ, tuy tiện nghĩ lừa bịp hai câu nói, nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn ngông địch thay đổi, kinh ngạc nói lao chu. Bây giờ giảng giải quá muộn, ta muốn đột phá. Âm thanh vừa ra, Âu Dương thần đống nhiên hé miệng, thất khiếu đều bắn ra tia sáng. Trên người xương cốt lốt bốt không nói, có một tầng vàng từ Âu Dương Thần trên đầu bắt đầu tán lạc xuống, màu vàng quang càng ngày càng mạnh, cuối cùng giống Thái Dương chiếu vào Âu Dương trên thân. Chu Nhân Long nhìn xem hoa cả mắt kim quang, vạn phần hoảng sợ, hoảng sợ nói Âu Dương Thần, ngươi đang luyện tập kỹ năng gì? Ngươi sẽ trở thành bất tử chi thân sao? Một cái đánh dám không chết, quỷ hồn thật sự. Âu Dương chân chân rất tức giận, nói, nửa tháng trước, Ngọc Quỳnh thuận lợi tiến vào luyện hư cảnh giới, hắn vội vàng chạy về một chuyến, mượn cớ bảo. Tại Quỳnh biểu thị, luyện kim thuật sĩ nhất thiết phải tự mình tiếp nhận ăn cướp số lần tẩy lễ, lấy bảo đảm thực lực lớn nhất để thăng. Âu Dương chân đương nhiên tin tưởng, nhưng hắn vẫn là đem bảo tàng cho mượn chúng ta. Nhưng hắn sẽ không sử dụng nó, thẳng đến thì đã trễ. Mà bây giờ đỉnh đầu cái kia to lớn áp lực xuất hiện, Âu Dương thần đã chuẩn bị kỹ càng dựa vào năng lực của mình đi liều mạng bắt. Ờ, một cái thật nhỏ âm thanh vang lên, Âu Dương thần vô ý thức hé miệng, phun ra một miệng lớn hỏa diễm. Tiếp đó, đột nhiên hắn từ trong ra ngoài đều phát hỏa, một loại không có gì sánh kịp nhiệt độ trong nháy mắt tràn đầy thân thể của ta. Hái Âu Dương thần lắp bắp nói hai lần, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy tạng phủ đau đớn không gì sánh kịp. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền biến thành một cái màu vàng hỏa cầu. Chu Nhân Long nhìn thấy cái này sợ hết hồn, lông mày đều hất lên. "Âu Dương chân, đây là Thái Dương tinh hỏa. Ngươi xuyên qua chính là chúng ta liên hệ tăng lữ thỉnh thoảng sẽ gặp phải thần hỏa." Ách, Âu Dương thần tức giận kêu to, "Thần hỏa cái gì hỏa, từ bên trong đi ra, hắn đã đem bảo tàng vô dụng à. Chúng ta nên làm cái gì? Trận này thần hỏa tai nạn chỉ có thể dựa vào ý chí của mình ngưng nặng chống cự." Âu Dương Thần vì ngươi khẩn cầu hảo vận Chu Nhân Long nói xong câu đó, trong lòng không khỏi cảm thán. Âu Dương Thần có thể cũng là quá có thể dự đoán thần, một ngày trước đột nhiên bắt đầu vì chính mình sự tình cân nhắc, thậm chí làm ra cái gọi là ý chí đồ vật, hôm nay đi qua cái này do Thái Dương kinh hỏa hình thành thần hỏa. Hắn hôm nay sẽ chết sao? Chương 180, thực vật. Hỏa thiêu một ngày, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thét lên. Chu Nhân Long nhìn xem bên cạnh con mắt đang run rẩy, cũng không dám làm người khác. Bức họa này quá bi thảm, nếu như người khác nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Đặc biệt là hắn và Âu Dương Thần quan hệ không tệ người, sau khi nhìn thấy có thể sẽ tâm tình sụp đổ. Ở! Ngày thứ hai, gió nhẹ thổi tới, hỏa diễm dập tắt. Chu Nhân Long nhanh chóng học qua đi, Âu Dương Thần trước mặt đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân trên dưới cũng là một khối kỳ quái vàng vị. Càng quan trọng chính là, không có hô hấp, giống như một cái pho tượng. Ho khan. "Lão Chu, ta bị hỏa thiêu trở thành thuốc trường sinh bất lão." Không chết, cái này không dễ dàng không đợi Chu Nhân Long luống cuống, Âu Dương Thần đột nhiên mở to mắt, nhìn thẳng bầu trời, "Không, có năng lượng được hầm." Chu Nhân Long xoa xoa trên chán viêm mồ hôi, trong lòng sợ hãi một hồi. May mắn đứa bé kia không chết. Hiện tại hắn cùng bí đỏ một dạng hảo, nhưng hắn còn ở nơi này. Hai tử, đừng khóc, có thể thật tốt sống sót, ta mang ngươi đi về nghỉ nghe được Chu Nhân Long lời nói. Âu Dương Thần bỗng nhiên nhảy dựng lên, từ chữ vật vòng bên trong lấy ra một chiếc gương, nhìn mình ánh đèn. Trong gương nam nhân là loa thể, trên đầu không có một sợi tóc, nếu như không phải là bởi vì hắn Anh Tuấn dung mạo, hắn không có khả năng phân biệt ra được là hắn. đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Quan trọng nhất là trong gương nam nhân là màu vàng. Không phải kim hoàng sắc, mà là như quả tranh màu vàng sáng. Không, không, ta không cần trở về. Nay đáng chết, quá xấu. Nếu như người khác nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng ta trong lòng bọn họ hoàn mỹ hình tượng. Âu Dương Trân đem tấm gương đánh nát bấy, gật gù đáp ý. Ngươi để cho ta trở về nói thế nào? Chu Nhân Long một mặt im lặng. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, một cái tu đạo sĩ vậy mà tại hồ bề ngoài. Nếu như hắn chỉ cần có khí lực, không nói biến thành dạng này, thậm chí biến thành hắn nguyện ý biến thành phân màu vàng. Bên ngoài, đó là cái gì quỷ đồ vật? Âu Dương Thần không để ý tới ánh mắt của hắn, trầm tư phút chốc, nói ngươi nói ta sắp đánh vỡ viên Thế Khải tinh thần cảnh giới, ta cần một người tĩnh tu một đoạn thời gian, ta rất nhanh liền trở về. Âu Dương Thần liền không có chờ Chu Nhân Long đáp lại, trực tiếp lấy ra lệnh truyền, đem cái này tin tức truyền cho Viên Thanh Điền bọn người. Đến nỗi xương sau, lúc này vừa bước vào Nguyên Thị Cao phòng, đang tại đóng lại ảnh hưởng nguyên sâu, nếu như không có, hắn thật sự có chút không muốn nở nút. Dù sao thông chi Âu Dương Thần, Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn Chu Nhân Long hung ác con mắt, Lão Chu, ta biến thành dạng này, đừng cho bất luận kẻ nào biết, hiểu chưa? Chu Nhân Long cao mày, Âu Dương Thần đây là đang làm gì? Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nghĩ tới đây, hắn có một tí bất lương tâm lý, làm một kinh điện phản xạ có điều kiện, đây chính là hắn phản ứng. Âu Dương Thần trói trang nhìn nhìn, nói lao Chu, ngươi thiếu ta rất nhiều người tình, đời này có thể rất khó trả hết nợ, còn nhớ rõ cái kia huyết san hô sao? Chu Nhân Long khuôn mặt co có quắp thời gian rất lâu sau nói ta minh bạch, minh bạch hảo. Âu Dương Thần ném ra một câu nói, hình dạng lóe lên, đã đi mấy ngàn mét xa, đồng thời, một bộ xinh đẹp quần áo màu trắng xuất hiện ở trên người hắn. Không may. Bộ vest trắng bên trên không có mũ, để cho Âu Dương chân đầu lộ ở bên ngoài, như cái lớn tranh. Âu Dương thần một đường hướng đông, vừa hỏi quy định, một bên cẩn thận quan sát thân thể của mình, nhưng vô luận là chính mình vẫn là quy định, đều không thể thay đổi bộ dáng bây giờ. Nửa giờ sau, Âu Dương thần lại khôi phục anh tuấn khuôn mặt, nhưng trên cổ nhiều một đầu khăn quàng cổ, nhìn qua không có chút nào đặc thù, từ trong khe hở càng lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong một tia sáng tỏ màu vàng. Người có thể dùng mặt nạ đổi khuôn mặt, nhưng mặt nạ đối với cổ không dùng được. Ngắm lại xem. Âu Dương Chân chỉ có thể nghĩ ra một cái biện pháp như vậy để che giấu một đoạn thời gian. Tại, phu cận bay một hồi, Âu Dương Chân tìm được một cái sơn động trốn đi, nhưng vào không buồn không lo tiểu Đạt Gạt. Đậu xanh tiểu Hoa Hoàng tiểu thư ngược lại không phải bởi vì chế giêu hắn, tất cả mọi người là lượi lượi, ai cũng không sánh được hay, hắn đã biến thành màu sắc này, Hoàng tiểu Hoa ngược lại cách hắn thêm gần. Đến nội rõ ràng rừng, nó một mực tại thực tiễn, tựa hồ là đang một cái điên cuồng tính khí ý thức. Thấy được nàng dạng này Âu Dương thần cũng có thể hiểu được, dù sao, cái này Vân Yêu tinh thần bây giờ cùng hắn gần như giống nhau. Cảm thấy áp lực là bình thường. Khi sâu một hơi, Âu Dương Thần lấy ra một nhân tài bà bối, cắt thành mảnh vụn dán tại trên mặt, tiếp đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cẩn thận phát giác trước mắt tình trạng cơ thể. Ta không biết ta tại cái này không buồn không lo tiểu tiên cung ngây người bao lâu, Âu Dương Thần khuôn mặt đã bị thiên địa bảy bắt bảo kim, thủ các loại thuộc tính thay thế, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nếu như luyện kim thuật sĩ nhìn thấy cái này, 89 phần 10, hắn sẽ tức điên. Quả thực là lãng phí mới có thể. Bọn hắn gặp qua, nhưng chưa thấy qua xa xỉ như vậy đồ vật. Âu Dương Thần thừa dịp ngay lúc đó nhân tài bảo tàng lấy ra lệnh truyền liên lạc trong thành không có phường người cực lớn một ngày không có phong thành thế nào trưởng quan không có nơi đó không có động tĩnh ngươi chừng nào thì trở về ta có thể còn muốn một hồi Âu Dương Thần lấy ra một chiếc gương nhìn một chút bên trong thân ảnh tâm ta đang thở dài à không quan hệ ngươi ở lại bên ngoài có một cái cửa không có phong thành không có bất cứ chuyện gì nguyên nhân Viên Thanh Điền trả lời Âu Dương Thần nghe được tin tức này thở dài một hơi nghĩ lại lại tăng thêm một câu nói tự nhân. Nếu như tàu tử ngươi phải qua sông, nhớ kỹ cho ta biết, dù cho ta bồi dưỡng đến thời khắc quan trọng nhất, cũng sẽ lập tức trở về tới Minh Bạch, cao cấp tiên tâm thu hồi lệnh truyền lệnh bài, Âu Dương Thần Thân cũng không nói gì nữa. Hắn không biết lúc nào mới có thể khôi phục bình thường, nếu như không thể, hắn liền phải trở về. Nói cho cùng, hắn không phải là một cái xoáy ca. đương nhiên, coi như hắn bây giờ biến thành cái dạng này, cái dạng kia còn mang theo đánh bại trên thế giới này số đông nam nhân, đáng tiếc xương không phải chẳng ghét. Người này à, dù sao cũng là dựa vào thiên phú, vật này mỹ lệ một ngày nào đó sẽ biến mất. Nhưng mà Thiên Phú lúc nào cũng tồn tại. Lúc này, Âu Dương Thần nụ cười dần dần giật giỡ, trong lúc hắn muốn xuất ra cá nhân nhân xâm hết thời lúc, một tấm triệu hoán lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Chỉ có bốn chữ: Chủ nhân, cứu ta. Âu Dương chân đối với lệnh truyền nhíu mày. Cái này hồ tiên đến cùng đang làm gì? Mặc dù trong lòng im lặng, nhưng Âu Dương Thần vẫn là nhanh chóng hỏi một câu. Thế nào? Ràng giải. Nhưng mà, lệnh truyền vẫn không có trả lại. Âu Dương rầu rĩ không vui sắc mặt hơi thay đổi, nhanh chóng liên lạc Khổng Phong Sơn bên kia. Bây giờ Đại Kim Chu tại Hồ Tiên tử khai quản phía dưới. Nếu như Hồ Tiên tử chuyện gì xảy ra, không có Phượng Sơn người đi điều tra, hẳn là có thể tìm được một chút manh mối. Quả nhiên, không lâu sau đó, Nam Phong Sơn một bên khác truyền đến hồi âm. "Sơn chủ, cái kia Vân Hồ yêu gì tình huống chúng ta không biết, nhưng hai ngày này Đại Tấn Đại Chu yêu tộc có chút âm u đầy tử khí, dấu hiệu nghe được câu trả lời này, Âu Dương Dầu Dĩ không vui sắc mặt lập tức trở nên u ám vô cùng. Rất rõ ràng, Hồ Tiên đã không tại hai nước trong vòng phạm vi quản hạt, bằng không nàng liền quản không được những cái kia yêu tộc. Tính cả Hồ Tiên tin cầu cứu, Âu Dương Thần đã có thể xác định Hồ Tiên nhất định là gặp phải phiền toái." Mà lúc này hắn là tại trên lãnh địa của yêu tộc. Lúc này Âu Dương Chân Hữu chút đau đầu. Cuối cùng quản lý hai nước thổ địa, có thể không cần lo lắng đi tới Tây tuyến chiến trường, nếu như lúc này chuyện gì phát sinh, hai nước thổ địa cục thế liền sẽ lâm vào mục nát. Ờ. Âu Dương Chân thở dài một hơi, đứng dậy, rời đi nho nhỏ không lo à giá. Hắn vẫn muốn đi yêu tinh chi địa, nhưng hắn vẫn luôn không dám đi, bây giờ là cái cơ hội tốt. Hồ tiên tử đương nhiên là vì cứu một người nhi tử, ngoài ra, hắn còn nghĩ tìm tòi ngày đó Ác Ma Vương thực chất, nhìn ra ngày đó Ác Ma Vương tại Liêu Gia là thân phận gì. Lẳng lặng dọc theo Tây Bộ biên cương hướng Tây bay đi, không lâu sau đó, Âu Dương Thần tiến nhập ma tộc lãnh địa. Tây vực một mực là ma tộc lãnh địa, đây chính là vì cái gì Tây vực trở thành tiền tuyến chiến trường nguyên nhân. Tiến vào yêu tộc lãnh địa sau, Âu Dương Thần hoàn toàn che giấu thân thể mùi, so với trước kia, huấn luyện thân thể bước vào tinh thần lĩnh vực, hắn khống chế đối với thân thể càng thêm chính xác. Thân thể mùi cơ hồ cùng thế giới hoàn toàn hài hòa, không có một kia nhân loại hương vị. Lúc này mới có thể đoán chừng trước đây lén vào tất sát ma tộc ma vương đều một dạng. Nhưng mà, tiến vào ma quỷ lãnh địa, hắn lại mù quáng Hắn chứa đựng giới chỉ trên bản đồ có một cái đặc định bộ lạc lãnh thổ, nhưng mà bộ lạc lãnh thổ lớn bao nhiêu, một bên bay một bên nhìn địa đồ, thật sự rất chậm. Âu Dương Thần Thu hồi địa đồ, thân bắt đầu bốn phía tìm tòi, rất nhiều tiểu yêu xuất hiện tại hắn linh giới. Nhưng những thứ này tiểu yêu hắn lười nhác trả lời, vì thế tu tu bổ bổ, đoán chừng không hiểu rõ hắn cái này nhân loại đến yêu tộc lãnh địa. Đã hướng tây bay mấy ngàn dặm, ý thức cuối cùng xuất hiện tại một cái nguyên bảo yêu vương trên thân. Mang theo đám mây đầu nguyên đứng yêu vương, đang hưng phấn mà hướng về nhân tộc lãnh địa phương hướng bay đi, tựa hồ có vĩ đại một tượng. Âu Dương Thần hai câu nói không nói, khẽ vươn tay liền tóm lấy hắn tiến vào tiểu tiên cung vô ưu vô lự. Đám Mây Ma Vương gặp phải tiền cảnh đột nhiên biến hóa, vẫn là một mặt hồ đồ, miệng chim trưởng thành lão đại, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Âu Dương Thần trói trang nhìn hắn một mắt, thấp giọng hỏi Cựu Vĩ thiên hổ gia tộc thổ địa ở nơi nào? Người! Đám Mây Ma Vương nhìn thấy Âu Dương Thần sắc mặt, doa đến mặt không có chút máu, trên thân dựng lên rất nhiều lông ngũ. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại khôi phục bình tĩnh, mang theo làm người khác cửa thích lộ cười. Nếu như ngươi nói ra suy nghĩ của mình, tiên sinh vì cái gì ngươi muốn làm bộ thành một cái phần tử khủng bố tới dọa ta? Âu Dương khuôn mặt âm trầm xuống, cả giận nói ai làm bộ nhân loại hù dọa ngươi? Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cho ta một cái tốt đáp án. Đám mây ma vương gật gật đầu, tiếp đó không cho phép bất cứ dấu vết gì mà lường Âu Dương thần một mắt. Âu Dương thần không có mang bao tay cái tay kia. Âu Dương trầm mặc sẽ bị vàng ngu bàn tay tay háo ngăn trở, ánh mắt càng thêm viêm mạc. Sư Minh, cửu vĩ thiên hổ là một trong bát đại ma tộc, ta đương nhiên biết gia tộc bọn họ thổ địa ở nơi nào, nhưng ta nghe nói bọn hắn gần nhất phong tỏa ngọn núi này xem ra bọn hắn muốn vì đời tiếp theo bộ lạc thủ lĩnh chọn một người kế nhiệm nếu như chúng ta hiện tại đi sợ là chúng ta sẽ bị cự tuyệt đám mây yêu vương cười nhưng nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt lại có chút phức tạp không biết nên nghĩ như thế nào Âu Dương Thần nghe xong lời này trong lòng đại khái đã có mấy cái phỏng đoán tám chín phần mười Hồ Tiên đều cuốn vào vòng xoáy này Tám Ma tộc giải hắn là một cái nhân vật cường đại vì tranh thủ vị trí này cửu vĩ thiên hồ tộc có thể không thua gì nhân loại hoàn thất Hồ Thiên một cái không có tại quái vật gia tộc trong lãnh địa lớn lên không có bất kỳ cái gì bối cảnh quái vật, sợ nếu như hắn cuốn vào đấu tranh như vậy, hắn sẽ hóa thành cho tàn. Cựu vĩ thiên hổ gia tộc tộc trưởng thế nào? Vì cái gì bây giờ nhớ kỹ lựa chọn một cái người thừa kế? Âu Dương Thần tiếp tục hỏi. Đám Mây Ma Vương nghe vậy ánh mắt để lộ ra vẻ nghi hoặc màu sắc, cái này tại Ma Vương gia tộc là một kiện nổi tiếng sự tình, như thế nào tại trước mặt người đại nhân này nhưng lại không biết đâu. Âu Dương Thần trực tiếp từ trên mặt nạ thấy được cái này, lộ ra một tấm màu vàng, tràn ngập tôn nghiêm khuôn mặt. Nhìn thấy gương mặt này, Đám Mây Ma Vương sợ hết hồn, cấp tốc lui về sau hai bước. Tiếp đó tính tham dò mà hỏi thăm đại nhân, ta có thể xưng ngại vì tranh ma vương sao? Hắn vừa mới nói xong địa, Âu Dương Thần quạt hắn mấy cái cái tát, lật ra lăn lộn mấy vòng. Vị hoàng đế này mới từ tiền tuyến trở về, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm, hỏi ngươi trả lời, lại dám cùng ta nói nhiều, ta quạt trên ngươi. Đám mây ma vương đứng tại kiên định thân ảnh phía dưới, đánh một cái viêm rung đậu. Chương 181, Bí mật tân. Nửa ngày sau, đám mây ma vương nhịn không được khuyên nhủ các hạ, ngươi còn mang theo mặt nạ, ngươi quá kiêu căng. Ta không chịu nổi. Âu Dương Thần tâm không phản bác được. Mọi người cho rằng cái kia gấu chỉ là một cái trùng hợp. Ai nghĩ đến nơi này nửa ngày, gặp bốn năm cái quảng trường, một chút hành động trực tiếp, cùng một chút làm bộ thiện lương, muốn cùng hắn cùng đi. Nhưng đều không ngoại lệ, hắn chiếu cố tất cả mọi người bọn họ. Hắn không có chuyện để làm, nhưng mà đám mây ma vương tại trong dư trấn bị điện giật đã bị đánh một cái không mấy điều, trừ hắn bộ phận. Đại nhân, ta van xin ngài. Bằng không ta chỉ sợ không đến được thiên hồ núi, bằng không ta sẽ chết trước đám mây ma vương quay đầu, lộ ra một tấm co ư thương, hơi có vẻ hình váy dị điệu khuôn mặt. Ác ma này bộ lạc địa bàn vẫn không có chính nghĩa. Âu Dương thần đũng nhiên gõ đuổi, tức giận hô. Hắn một cái nhân loại chạy đến quái vật lãnh địa, cuối cùng có một tấm giống quái vật khuôn mặt, đám Mây Vương để cho hắn làm bộ giống nhân loại, nói đây là điệu thấp, thực sự là rối loạn, quá bất khả tư nghị. Đồng thời, sợ hãi là đeo lên mặt nạ mấu chốt, đổi một tấm hơi có vẻ xa lạ khuôn mặt, xem xét chính là phía sau cao cấp quái vật hình dạng. Đám Mây Ma Vương thấy cảnh này, một lần lại một lần điệu tâm nghi ngờ cảm kích, thậm chí chạy xuống hai hàng nước mắt. Hắn một cái nguyên bảo là yêu vương tu lý chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế, nguyên thẩm yêu vương đánh đối phương đánh ở giữa trở lại người trong cuộc đều rất tốt, chính hắn cái này người vô tội lại không có vượt lên trước một bước. Nguyên thị tựa hồ cho rằng tốt nhất đừng tiến vào nhân loại lãnh địa, bởi vì thế giới bên ngoài thật là đáng sợ bốn. che lại cái kia vàng sáng khuôn mặt, con đường sau đó lập tức trở nên bóng loáng rất nhiều, không có người kiên cường ngăn trở lộ. Âu Dương thần nhìn qua bầu trời phương xa, rơi vào trầm tư. hắn không nghĩ tới cảnh nội thực vật quái thú vậy mà khó mà đạt đến trình độ như vậy. Nếu như hắn không nghĩ tới, một ngày kia chắc cũng là tà ác thực vật quái thú. Đây là nàng gia nhập vào tà giáo nguyên nhân sao? Từ giờ trở đi hướng yêu tình báo thủ sao Âu Dương Thần nguyện nghĩ đến càng nhiều khả năng lại càng lớn Trùng tộc bi kịch rất nhanh liền hiện lên ở trong óc của hắn chẳng thể trách ngày đó ác đạo sư phó đối với tiểu hoa tiểu hoàng thái độ tốt như vậy thậm chí đưa hai mảnh lá cây cho hai cái tiểu gia hỏa đây là cùng một cái căn sát đối phương vì cái gì quá nhanh sau một ngày đám mây ma vương chỉ vào kéo dài đếm rằm anh sơn mạch đại nhân đó là cựu vĩ thiên hồ gia tộc thổ địa thiên hồ sơn mạch Âu Dương Trần gật đầu một cái. Sơn mạch xa xa tràn đầy ác ma linh hồn, ngọn núi cao nhất bao phủ tại tinh thần trong ánh sáng, hiện nhiên là hoàn toàn phong bế. Tại thân hình ảnh phía dưới, rất nhiều yêu tinh tại phụ cận hoạt động, bao quát hoàng đế ở bên trong, có nhiều đến ba bốn. Nhìn thật là hắn tại trên địa đồ tiêu xuất ngư ly núi. Đại nhân, ta có thể đi được chưa? Đám mây nhút nhát hỏi. Không, chờ ta sau khi hoàn thành, ngươi nhất thiết phải mang ta trở về. Lão điệu biết lộ, mà ta không có thời gian chậm rãi học tập Âu Dương quả quyết á lơ đầu. Tại đám mây ma vương kháng nghị phía trước, hắn quạt đám mây ma vương một bật hai, đem hắn đánh bất tỉnh đánh vào tiên cung trái tim. Sau khi làm xong những việc này, Âu Dương Thần lặng lặng hướng Thiên hồ Sơn Mạch ưu tiên. Hôm nay không có Ngư Ly núi, có lực nhất đoán chừng là Nguyên Thâm Phong, hắn không lo lắng nguy hiểm của mình. Nhưng mà cứu Ngư Tiên tử chuyện này, không có vụng trộm đi vào, tiếp đó vụng trộm lấy ra hoàn thành. Hắn muốn cân nhắc hai quốc gia, cho nên Ngư Tiên tử không thể thua tại cửu vị Thiên Ngư gia tộc địa vị. Đợi đến trời tối, Âu Dương Thần kêu lên đậu xanh đánh vỡ cựu vị Thiên Hổ tộc bảo hội trận, lặng lẽ dính đi vào. Nhưng một khi đi vào, hắn cũng không dám động. Giờ này khắc này. Hắn hơi nhớ viên thanh điển. Bây giờ mặc dù hắn có thể trốn ở trên nhân loại hô hấp, nhưng tránh không khỏi cái nào đó cường đại ma vương ý thức bất hình. Nếu như hắn động một cái, tám chín phần 10 sẽ bị phát hiện. Rút ở trong góc rụt nửa ngày, Âu Dương Thần cuối cùng gặp một cái bưng thức ăn đĩa, sửa rất suy yếu, chỉ luyện tức giận ngư tinh, hít sâu một hơi. Âu Dương Thần vọt đến bên người nàng, nhưng mây vào tiểu tiên cung vô ưu vô lự, tiếp đó tiểu tiên cung tại trên ý phục của nàng phủ lên cái nào đó đồ trang sức. Cả con li cá nghi mà nhìn trung bình, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, tiếp tục đi lên phía trước. Âu Dương Thần thở dài một hơi. Bắt đầu liếc nhìn bốn phía tiểu Ác Gạt. Ta không thể không nói, Cựu Vĩ Thiên Hồ thị tộc vô cùng trang nhã, công trình kiến trúc cũng là dùng một loại nào đó không biết tên màu trắng khoáng thạch chế thành, như Dương Vân Chi Bạch Ngọc, màu trắng tỏa sáng. Chợt nhìn, ta còn tưởng rằng là tiên cảnh đâu. Mà cái này Cựu Vĩ Thiên Hồ gia tộc thẩm mỹ trình độ cũng rất cao, có chút kiến trúc so ngọc đỉnh đàn tông càng có mỹ cảm. "Phanh, phanh." Hai tiếng trầm đục kèm theo khiếp sợ ý thức, hai cái tà ác con mắt tối sầm, ngất đi ngươi là ai? Tại nho nhỏ không lo Ác Gạt, thứ nhất trong góc cao lớn ác ma hoàng đế dần dần thức tỉnh nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Âu Dương Thần ngồi ở trước mặt hắn, nhẹ giọng cười nói: Cựu Vi Thiên Hổ phái chọn lựa tông tộc thủ lĩnh người thừa kế, ngươi thần này rác phái yêu ma hoàng đế đến nơi đây làm cái gì? Cái kia Ma Vương nghe được cái biểu tình này một lần lại một lần biến hóa, nhưng mà không hề nói gì. Chuyện này chỉ cần là bát đại yêu tộc thành viên, cơ bản đều biết. Cái này cây hồng bì yêu diện phía trước đến cùng là nơi nào tới? Âu Dương Thần thấy vậy biểu lộ lãnh khốc vô tình, trực tiếp chặt xuống chính mình một cái cánh tay. Ta cho ngươi biết, ta đối với các ngươi loại người này có bất hảo ấn tượng. Nếu như ngươi không nói cho ta ta liền đi hỏi nữ yêu, nếu như nàng nói, ngươi cũng không cần lưu lại, ngươi dám giết ta? ngươi đứng ở bên nào? ta ác hoàng đế hô, nhịn được đau đớn, thanh âm của hắn còn ở chỗ này, cánh tay kia còn tại bên cạnh hắn, lãng phí lời gì? nói, ta nói thẩm tiều gia tộc yêu đế bị Âu Dương thần cái kia đáng sợ ánh mắt cùng ánh mắt hung ác dọa sợ, lập tức đáp ứng. Âu Dương thần nghe vậy dựa vào ghế, làm một bộ dáng vẻ dựa thai lắng nghe. chuyện là như thế này, cửu vĩ thiên hồ gia tộc tộc trưởng bình thường không hề làm gì, đối với tất cả mọi chuyện đều bảo trì trung lập. hơn một năm trước đó. Ma thần huyết khôi phục, bát đại ma tộc, có tam đại ma thần huyết ủng hộ ma thần huyết thành lập ma tộc, một cái thống nhất ma tộc. Có tứ đại ác ma huyết đối kháng ác ma thần, dù sao gia tộc chúng ta ác ma thần chỉ là một cái truyền thuyết, mà bát đại ác ma gia tộc thống trị vài vạn năm, không có lý do gì tùy tiện phục tùng cái gọi là ác ma thần huyết mệnh lệnh. Còn lại cựu vị tuô bảo trì trung lập. Nhìn thấy yêu tộc nội bộ sắp phân liệt, yêu thần huyết cùng tứ đại yêu tộc đánh một cái đánh cực. Chỉ cần hắn có thể đột phá nhân tộc lãnh địa, hoàn toàn mở ra thông hướng nhân tộc đại môn, cái này bốn cái đại ác ma nhất thiết phải phục tùng mệnh lệnh của hắn nếu như hắn làm không được, như vậy hắn đem lấy ra tất cả ác ma chi thần huyết, miễn phí tặng cho bát đại ác ma bộ lạc. tứ đại yêu đối lập lập tức đạt tới nhất trí, yêu huyết kết quả quả thật như thế, ta yêu thành công xâm lấn nhân tộc lãnh địa, liên tục đại thắng. nhưng đã đến năm ngoái, cái kia yêu thần huyết khí dần dần lên cao, dần dần có phế trừ bát đại yêu tộc, bát đại yêu tộc ở dưới tử loại đều thành yêu li cung nghiệm. thì ra tứ đại yêu đối lập tự nhiên không muốn, nhưng giờ này khắc này, hai cái bộ lạc đã chiến tranh toàn diện, yêu tộc nội bộ một khi mất không chế, nhân tộc liền có khả năng phản kích. cho nên lúc này. Kiều Vĩ Thiên Hổ phái thái độ trở nên rất nghiêm khắc. Nếu như Bát Đại yêu tộc có năm hộ gia đình phản đối triều đình, như vậy kế hoạch này cũng sẽ không áp dụng. Nhưng mà Kiều Vĩ yêu mấy cái kẻ kế tụ, quan niệm khác nhau, có yêu ủng hộ yêu cung quản lý, cũng có yêu ủng hộ yêu cung quản lý. Gia tộc của ta phái ta tới đây, vì phản đối triều đình quản lý người kế nhiệm lớn tiếng khen hay nghe xong giải như vậy diễn thuyết sau đó, Âu Dương suy tư rất lâu. Lúc đầu Ác Ma thị tộc cũng không phải một khối sắt, dù cho thành lập cung đình cùng Ác Ma Miếu, nó vẫn chia làm hai cỗ thế lực. Người Tiêu Thị Thần là phản kháng Ma Cung bốn tộc một trong sao. Âu Dương thần lệnh lùng hỏi, hắn không rõ trước mặt hắn quái vật là từ đâu tới, hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Có phải hay không là người địa cầu? Nhưng nó không hề giống bại lộ tại trên mỏ vàng tươi cổ và hơi mặt nhem nhó, nó không phù hợp nhân loại đặc thù. Có bao nhiêu cựu vĩ cá tại tranh đoạt vương vị? Âu Dương chân lại hỏi, thần kiều yêu đế trầm tư một hồi, cẩn thận từng ly từng tí trả lời hay, cũng là mạnh muộn nguyên thâm, cựu vĩ thiên hổ một nhà danh tiếng. Âu Dương thần nghe được gương mặt này tối sầm, nguyên thâm hậu kỳ, cái này trên căn bản loại bỏ ngư tiết tử, thậm chí không có một cái nào vị trí. Hắn thậm chí không thể ở phía trên chơi bóng, quá khó khăn. Hắn tại trên núi thiên hồ ai cũng không biết, vẹn vẹn dựa vào một cái thân thể sức mạnh, thật sự không cách nào vượt qua cái gì sống tới. Bây giờ hôm nay Ngư Sơn Nguyên Thâm tỉnh phía trên, bao nhiêu? Âu Dương Chân hỏi một câu lời nói. Hơn 30 a, Bát Đại yêu tộc không có đi nhân tộc địa bàn, tuyệt đại đa số đều tới. Nghe được câu trả lời này, Âu Dương thận hít sâu một hơi. Hơn 30 yêu hoàng, chỉ cứu ra Ngư tiên tử đều có chút khó khăn, suy nghĩ lại một chút chuyện khác, đó là hắn mong muốn đơn vương. Đương nhiên Tất cả đây hết thảy đều phải nhìn thấy Ngư Tiên tử mới có thể làm ra quyết định. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần tỉnh lại sau giấc ngủ phát tác, chỉ huy bản thần kiều diệu hoàng làm cho đầu váng mắt hoa, tiếp đó đi vào trong nhà, đã hôn mê sau đó, mê người nữ diệu thận. Cái này chỉ ban suối thú chỉ có kết đan phong tu vi, hẳn là ban suối thú hoàng đế tùy tùng, so sánh cái kia ban suối thú hoàng đế, dễ dàng hơn khống chế nhiều. Âu Dương thấy được nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, thì cho nàng một mảnh thuốc. Trong ngay mắt, nữ yêu tỉnh. Đại nhân vật. Các hạ, người muốn cái gì? Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần trước mặt Âu Dương Thần, Nữ Yêu rút nhỏ cơ thể, trên mặt là khủng hoảng màu sắc. Âu Dương Thần cười nói: Ta vừa mới cho ngươi hạ độc, nếu như ngươi trong ba ngày không cầm tới giải dược, ngươi nhất định sẽ chết. Âu Dương chân một liễu gian lận. Kể từ hắn có võ tiên tông kinh nghiệm, hắn mang đến rất nhiều độc dược cùng đan độc, đây chỉ là cho Nữ Yêu thuốc một trong. Nếu như trong ba ngày không có giải dược, hắn không chỉ biết chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm. Nữ Yêu dọa đến toàn thân run rẩy, không nói một lời bắt đầu giậm đầu. Nàng không phải đầu nốc, tại loại này kinh khủng trước mặt giết chết nàng chỉ là chuyện thứ hai. Ở nơi đó sử dụng độc dược mà tính, cái này hiển nhiên là để cho nàng làm chuyện. Đại nhân 6, Tủy Nguyên nói thế nào? Tha cho ta đi nàng nói, một cái tay ở trước mặt nàng vung dậy, lúc nàng thanh tỉnh lại, nàng lại trở về cùng một cái gian phòng. Đây cơ hội để cho nàng cảm thấy vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Ra ngoài đi một chút, một thanh âm tại trong góc của nàng đem nàng kéo về thực tế. Nữ yêu cẩn thận từng ly từng tí mở cửa đi ra ngoài. Khuôn mặt điểm tự nhiên, không cần một bộ bộ dáng trộm được đúng vậy, đúng vậy nữ yêu hẳn là một cái, bắt đầu làm bộ bình tĩnh, giống như giải đạn trong lúc đó nữ yêu Dù cho sợ làm bộ hoặc có thể làm được. Trong lúc bất tri bất giác, nàng cũng tại trên núi Du đã một giờ, nhưng mà âm thanh không còn vang lên, cái này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Nhưng ngay tại dốc núi phía trước, ở trong sân một nơi nào đó, thanh âm kia lại bị nghe được. Đi vào nghe được mệnh lệnh này, Nữ Yêu không dám từ, liền vội vàng xoay người, hướng cái nhà kia đi đến, nhưng còn chưa đi tiến sân phạm vi, liền bị một cái nguyên bảo yêu vương từ trong bóng tối nhảy ra ngoài ngừng lại. Khách nhân, nơi này không thể tùy ý tiến vào ác ma kia vương đưa tay ra ngăn tại nữ yêu trước người, âm thanh rất lạnh. Nữ Yêu vô ý thức lui ra, Nhưng mà nguyên ứng nữ yêu vương sợ hết hồn, đứng ở nơi đó lên xe. Chương 182, không gì làm không được. Mệnh lệnh tại trong đầu ta vang lên. Nữ yêu vòng qua Ma vương, đi tới đỉnh viện. Nhưng ngay tại khi đó, một cái tu đạo viện chặn đường đi của nàng. Nhìn thấy cái này chú ngữ, nữ yêu trong lòng có điểm xấu dự cảm. Nó hoàn toàn kết tâm, để cho người ta đầu não mất cảm giác, bảo hộ tính chất cực mạnh, bình thường dùng để giam cầm một ít nội danh tội phạm. Nghĩ đến đây cái, trong đầu của nàng liền sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Đại nhân, dùng cái này chú ngữ, ta vào không được nàng nói. Tại chỗ cảnh thay đổi phía trước, tiếp đó con mắt của nàng đột nhiên biến thành đen, nàng đã mất đi trí giác. Âu Dương Chân đi vào viện tử, đội hình đã đã sửa xong. Ai? Từ trong viện truyền đến một hồi cực độ cảnh giác cầm thành, ngay sau đó một cái thân ảnh màu trắng tựa như tia chớp hướng hắn đánh tới. Âu Dương Chân một hữu phản kháng. Đáng chết. Kèm theo thanh âm két thế, cái số này lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Âu Dương Chân nhìn thấy bóng người còn tại công kích, liền chỉnh sửa quần áo một chút, cười nói là ta. Lời vừa nói ra, thân ảnh màu trắng kia đột nhiên dừng lại, đã biến thành một cái mũi tên, nàng chấn kinh. Trấn kinh, bất khả tư nghị. Chủ a, chủ a, ngươi như thế nào đến nơi này tới? Âu Dương Thần Hiểu nói ngươi tìm ta hỗ trợ, ta không tới. Ngư tiên Trầm Mặc nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt nhìn xem Thần Tiên. Chủ nhân làm sao biết nàng ở đây? Sư phụ là thế nào lén vào tiên hồ núi, tìm được nàng? Quan trọng nhất là, chủ nhân làm sao lại tiến vào một cái liền nguyên sâu cường tráng đều không thể đột phá lồng giam? Ngư tiên trong lòng vấn đề quá nhiều, cuối cùng những vấn đề này đều chuyển hóa trở thành đối với Âu Dương Thần sùng bái. Kể từ nàng gặp phải hắn ngày đó lên, nam nhân này trở nên không gì làm cũng được. Môn thượng có cái Nguyên Bảo yêu vương tại nhìn ngươi, có phải hay không quá coi thường ngươi?" Nữ ngư tiên nghe vậy cười khổ nói sư phụ, viện này trận, chúng ta sức mạnh tuyệt đối mở không ra, Ma vương môn cũng chỉ là một bài trí." Âu Dương chậm chậm điểm điểm tiếp tục hỏi các ngươi cựu vị Thiên Ngư gia tộc, có bước mặt sao? Nếu như không có, ta liền vụng trộm mang ngươi đào tẩu." Nữ tiên nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hận ý thanh âm tức giận nói chủ nhân, vốn là ta cũng có thể cạnh tranh chức vị kia, mà lão quản gia cũng ủng hộ ta, nhưng về sau cái kia Ngư Ly linh lệnh tiện yêu bắt được ta, bước lão quản gia ủng hộ nàng cho dù là lão quản gia cũng mở không ra cái bễ, cuối cùng lão nhân không thể không nhượng bộ Ngư Tiên nói đến càng nhiều, nàng lại càng thương tâm, toàn bộ Cửu Vĩ Thiên Hồ gia tộc đều đối lão quản gia cùng nàng thân cận, nàng bị giam cầm, không người nào nguyện ý vì nàng nói chuyện. Tiếp đó nhớ tới Âu Dương thần tử trong nhân tộc mạo hiểm đi tới nơi này, trong nội tâm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, muốn tại chỗ khóc lên. Hoạn nạn gặp chân tình. Nàng hôm nay mới biết ai là lão quản gia. Cái gì tú vi? Âu Dương chân bình chỗ yên tĩnh vắng lặng hỏi. Là mẫu thân của ta thúc thúc, kể từ mẫu thân của ta sau khi qua đời, liền thành hôm nay ngư sơn quả nhiên ra nếu như không phải là bởi vì hắn ta sớm đã bị phụ thân ta quên lãng sáu hắn tu vi nguyên sâu hậu kỳ bây giờ là ngư sơn mạnh thứ hai ngư tiên tử trả lời vậy ngươi bây giờ muốn cái gì còn có cơ hội tranh thủ một chút không âu dương thần lại hỏi hắn không có trực tiếp quyết định dù sao hắn hay không nói giải cái này cựu vĩ thiên hổ gia tộc nội bộ tình huống ngư tiên tử vô ý thức muốn chút đầu nhưng nghĩ đến âu dương thần dạng này một người ngoài cuộc cuốn vào trong đó có lẽ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm nàng túi lầu xuống hơi lắc đầu quên đi thôi sư phụ chờ ta thành công trở lại báo thù a cúi đầu một hồi nàng trông thấy Âu Dương thần tươi vàng tay cái này khiến nàng không khỏi có chút kinh ngạc chủ nhân ngươi cái tay này thế nào ngươi tiên tử không mang theo tay có tốt nhấc lên Âu Dương thân vội vàng lui về Âu Dương giảng giải nói ta đem mặt hơi sửa lại một chút để cùng yêu tinh hòa làm một thể cái này không giống biến thành một người ngươi có thể thay đổi mặt của ngươi ngươi nhất thiết phải thay đổi toàn bộ thân thể mới có thể biến thành yêu tinh cho nên ta nghiêm sắc ngư tiên nghe vậy càng xúc động sư phụ vì cứu nàng liền quan tâm nhất hình tượng đều bị không để ý đến Phần này hữu nghị. Bây giờ nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cất giấu. Ho khan, đã ngươi cho rằng không thể tranh luận, chúng ta liền đi đi. Âu Dương nói lúc này lấy ra tiểu không lo tiên cung, tại hắn chuẩn bị ngư tiên tiến vào tiểu không lo tiên cung một khắc này, mặt của hắn thay đổi, chuyển hướng sau lưng một cái phương hướng. Lúc này, có một thân ảnh lặng lặng treo ở nơi đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn cùng ngư Ly tinh linh. Ta không biết ta tìm bao lâu, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương thần không đợi Âu Dương thần hỏi vấn đề thứ nhất, thân ảnh chậm rãi ngã trên mặt đất, đi tới Âu Dương thần trước mặt. Âu Dương Thần hỏi thăm cái hệ thống này, lập tức minh bạch thân phận của người này. Thật không dám tin tưởng nàng tại Thiên Hồ Lối. Khó trách hắn có thể lặng lẽ tiến vào tới, về phần hắn vì cái gì có thể tiến vào tới, ta đoán là bởi vì trên người hắn gian ác tín hiệu. Hắn trước đó gặp qua cái này, dùng nó định vị tín tiêu. Hắn chỉ là vội vàng đi tới Thiên Hồ Lối, tiếp đó liền quên đi. Người là ai? Ta không biết ngươi Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, một tấm ngây thơ khuôn mặt. Hắn bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, hắn không tin Tà Ác Thượng Đế một mắt liền có thể nhận ra hắn. Thiên ác đạo chủ cười lạnh nói: tín vật của ta đều có đặc chất, không giống nhau, ngươi còn có cái kia ký hiệu, ngươi quên rồi sao?" Thẩm Thẩm lập khắc nghe được cái này chìm én, cho dù hắn không có lên tiên đường triệu hoán, hắn vẫn có vận rồi ân ký, hơn nữa đối với tiên đường gian ác chủ nhân đến nói, rất dễ dàng liền có thể nhận ra hắn. Ngươi cái này đồ trang điểm ngược lại thật rất cường đại, dù cho ta đều không nhìn thấy một cái manh mối." Thiên ác đạo sĩ nhìn xem Âu Dương thần tươi vàng cổ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng không phải nàng quan tâm nhất, cho nên chỉ là một cái đề nghị. Âu Dương Trân Ngươi tại ta mà giới làm cái gì? Ngươi còn vụng trộm chạy vào Thiên Hồ núi Âu Dương chân không cách nào đào thoát, ta không thể làm gì khác hơn là cười nói ta có người bằng hữu tại cái này cự vị thiên hồ trong bang nhận lấy không công bình đối đãi, ta là tới cứu nàng, không có ý tứ gì khác tiên nói cảm ơn Châu nhìn xem Lư Tiên, sau đó nhìn Âu Dương Thần. khi ta hồi tưởng lại cái kia hai cái tiểu quái vật Âu Dương Thần. ngươi kết giao bằng hữu thời điểm thật sự không nhìn chủng tộc. Âu Dương thiếu, đương nhiên, ta chỉ nhìn tiện và ác. Ta không nhìn chủng tộc, ta không bị qua giáo dục, ta không có điểm mấu chốt. Ai Nếu như trên thế giới này, mỗi người cũng giống như ta cũng như thế, nơi nào sẽ có chiến tranh đâu? Gặp phải khắc Liêm giả mạnh người, Âu Dương Thần có thể sẽ thất kinh. Nhưng đối mặt Tà Ác Thượng Đế, hắn tuyệt không sợ. Dù sao, cái này Tà Ác Thượng Đế không dám đối với hắn làm một chuyện gì, thậm chí có thể muốn bảo hộ hắn. Nguyên người, người bạn này, vì sao lại bị vây ở chỗ này? Thiên Ác đạo sĩ không để ý đến Âu Dương Thần khoe khoang, mà là lườm Ngư Tiên tử một mắt. Âu Dương chân hội nửa thật nửa giả nói cho thiên đạo chủ, đến nỗi Ngư Tiên tử là đứng ở một bên túi đầu, để cho Âu Dương Thần đỡ vai. Âu Dương chân thở ra một hơi, nói ai, bằng hữu của ta cũng là đáng thương ác mà. Ngoại trừ ta, nàng không có người khác. Ta muốn đem nàng mang về nhân loại lãnh địa, rời xa gia đình tranh chấp thiên đạo trưởng thời gian không nói lời nào, bầu không khí trở nên nặng nề. Qua dòng dã nửa phút, nàng hé miệng nói Ngư Tiên, về sau ngươi nếu nghe ta, ta giúp ngươi trở thành đời tiếp theo cựu vi thiên hồ tộc tộc trưởng như thế nào. Âu Dương thần nghe được vui sướng trong lòng, hắn biết cái này tà ác thần đột nhiên xuất hiện, hỏi tới Ngư Tiên, đây không phải một vấn đề đơn giản. Bây giờ thật cùng hắn nghĩ một dạng chỉ là không nghĩ tới một ngày này ma đạo đại nhân khẩu khí lớn như vậy vậy mà mới mở miệng liền đáp ứng ngư tiên tử làm xuống tộc trưởng đời thứ nhất thuận tiện hỏi một chút ác ma tộc tà thần là thân phận gì ngư tiên tử nghe xong lời này cũng không vội vã đáp ứng lại vô ý thức đi gặp âu dương thần âu dương chân chớp chớp mắt là vẫn là không phải là có ý gì để chúng ta hơi phối hợp một chút nếu như tương lai thật sự để cho ngư tiên làm chuyện xấu vậy thì nuốt lời a thượng đế không có khả năng giúp một cái phong ấn hư người Ngư Tiên Tử xem xét Âu Dương Thần cái kia quang minh chính đại ánh mắt, biết Âu Dương Thần tới hối người, lập tức trịnh trọng gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, đại nhân, chỉ cần ngươi giúp ta trở thành Cựu Vi Thiên Hồ gia tộc người thừa kế, để cho ta thuận lợi báo thù, ta về sau liền sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Bầu trời ác ma nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói hai người các ngươi đi theo ta. Nàng nhẹ nhàng đi ra viện tử, hướng đỉnh núi đi đến. Âu Dương Thần cùng Ngư Tiên Tử yên lặng theo ở phía sau, phản phất tầm thường ẩn thân, xung quanh yêu ma đối bọn hắn hoàn toàn làm như không thấy. Âu Dương Thần nhìn xem trước mặt đằng sau, thấp giọng hỏi chủ a. Người đi tới nơi này, cái cửu vĩ thiên hồ gia tộc vốn là phải ủng hộ ai? Ngư ly Thượng Đế yên lặng phun ra một cái tên. Một lát sau, nàng lại cười lạnh nói, nhưng mà cái này nữ yêu coi ta là đồng ngốc, mặt ngoài nói là có thể duy trì ma cung cùng ma cung, thế nhưng là âm thầm cấu kết thần kiều, giao động bầu trời cự hùng, cái kia tứ đại gia tộc ý đồ hai bên lấy lòng, dám ở trên vị trí tộc trưởng. A, thế giới này, nơi nào có đồ tốt như vậy? Nghe được thần áp mà nói, Âu Dương thần đột nhiên ý thức được, chẳng thể trách cái này nữ yêu đột nhiên nghĩ ủng hộ nữ tiên, nguyên lai là thật sự tìm không thấy ủng hộ đối tượng lại thêm nàng bị một cái ngư ly lựa, nàng chắc chắn tại tìm một cái không có tầng sâu bối cảnh, dễ dàng khống chế người. Mà ngư ly tinh linh vừa vặn phù hợp điều kiện này. Âu Dương Thần Long mày mây hơi nhíu, ở trong mắt hắn, đương nhiên là ma tộc nội bộ chia ra hy vọng. Nhưng cái này cùng ai là Cửu Vĩ ngư gia tộc thủ lĩnh không có quan hệ. Nếu như ủng hộ Ma cung một phương trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ thủ lĩnh, như vậy ma tộc thống trị trung tâm đem hoàn toàn thoát ly Ma cung chưởng khống. Nếu như tòa án một cái người phản đối trở thành phụ huynh, như vậy thống trị trung tâm liền sẽ ủng hộ tứ lại. Vô luận thống trị trung tâm ở nơi nào, Đối phương lúc nào cũng không muốn, cho nên yêu tinh ở giữa xung đột chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng mà bốn ma xem như cấp đoạt quyền lực một phương, chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Bởi vậy, nếu như Ngư Tiên Tử trở thành cựu Vĩ Ngài Ngư tộc thủ lĩnh, ủng hộ yêu tộc thế lực sẽ để cho yêu tộc lâm vào kịch liệt hơn xung đột, cái này cũng phù hợp tộc quần lợi ích. Trong lòng có phán đoán, Âu Dương Thần bước chân kiên định rất nhiều. Này, lúc thiên đạo quan niệm có ý định vị nói thế giới này, luôn có một số người ưa thích đem người khác coi thành đứng đốc, thường thường hồi tưởng lại, như Ngư Ly. Không biết là, đối mặt lực lượng chân chính, một cái trò vật sẽ chỉ làm người bật cười. Âu Dương Thần nghe xong cái này nụ cười lúng túng, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng ở trong lòng lại là tà tạ ác. Tại Diêu Thị về mặt thân phận có nhất định sức phản đoán. Tám chín phần 10, cái này nữ yêu cùng ác ma chi huyết có liên quan, có lẽ là ác ma chi huyết số một sát thủ. Nữ tiên tử là cúi đầu, ánh mắt có chút sợ. Ác ma này mùi quá cường liệt, nhất là mùi trên người, cho nên nàng nhịn không được tìm đập nhanh. Âu Dương chân đi qua thở dài một hơi, thưa hỏi đại nhân, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Chúng ta làm như thế nào an bài đâu? đi theo ta ma vương xoay người lạnh lùng trường âu dương chân chân một trăm giúp đỡ rất nhiều không tốn thời gian bao lâu thiên ma đạo chủ mang theo âu dương thần cùng ngư tiên tử đi tới một cái trang trí vô cùng hào hoa đại đình viện âu dương thần mở tâm rất nhanh liền phát hiện trong viện bốn nguyên thâm tình yêu hoàng ngư tiên tử biểu tình trên mặt hơi hơi trắng bệnh nhìn xem thiên ma đạo chủ ánh mắt càng là nổi lòng tôn kính ác ma này sức mạnh thật là đáng sợ nàng và sư phụ tại nhiều như vậy ác ma hoàng đế trung quanh xuyên thẳng qua vậy mà không ai có thể tìm được cường tráng như vậy người cho dù là bây giờ giết chết thiên hồ núi Đoán chừng có thể làm được. Chi chi gọi. Một tiếng vang nhỏ, Thiên Ma đạo chủ đẩy ra nào đó cánh cửa, mang theo Âu Dương Thần cùng Ngư Tiên Tử đi vào trong căn phòng. Trong phòng chỉ có một cái ngư yêu ngồi xếp bằng. Hắn đang luyện tập, nghe được âm thanh lúc mở mắt, thấy được nàng là cái không tin tưởng đế đạo sĩ, nàng gạt ra một cái làm người khác gã thích đủ cười. "Trường mối, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?" Thiên ác đạo chủ dùng một cái tay quơ, quơ đóng cửa lại, khẽ cười nói ngư ly rất mê người, ngươi đùa bẩn ta. Cái kia ngư yêu nghe vậy bộ mặt biểu lộ lại biến, vô ý thức muốn hướng bên ngoài báo cảnh sát lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Sau đó nhìn tà ác thượng đế tại trước mắt của nàng, phút chốc sợ hãi cùng cầu nguyện. Thiên Ma đạo chủ thấy được nàng cái biểu tình này, trầm mặc rất lâu, mới nói sớm biết hôm nay vì cái gì ngay từ đầu. Nàng quay người nhìn xem Ngư Tiên, ngươi không muốn báo thù sao? Giết nàng Âu Dương Thần liếc nhìn, con mắt đang run rẩy. Giết người đối thủ cạnh tranh có chút tàn khốc, không phải sao? Thật sự, thật sự có thể. Ngư Tiên tử có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngư Mị mặc dù không phải cửu vị Thiên Ngư gia tộc cường giả đỉnh cao, nhưng nhân tài xuất chúng. Tương lai có hy vọng bước vào ngắn gọn hư nghị vương quốc. So sánh dưới, cũng là lão hậu kỳ tinh thần quản ra, Ngư Ly tương lai nhất định muốn quang minh vô số lần, tại toàn bộ Cửu vị Thiên Hồ trong gia tộc cũng là đứng đầu thiên kiêu. Giống như vậy sinh vật, chỉ là vì giết người. Đương nhiên có thể, Liên Húc, hắn sẽ không giết người thiên ác đạo sĩ nói nhìn xem Âu Dương thần một mắt, trong mắt tràn đầy thâm tình. Âu Dương chân nhìn lên trần nhà, giống như đang thưởng thức gian phòng kết cấu. Ta thật sự làm được. Nửa tiên cũng có chút không thể tin được. Ân tiên đường Tà Ác Phương tức trả lời. Sau một lát, Ngư Mụi đã biến thành thi thể, nàng nguyên thâm hậu kỳ tu vi, cho dù là bất động, Ngư Tiên Tử cái này nguyên thâm sơ kỳ giết nàng một chút khí lực. Sau giết người, Ngư Tiên Tử toàn thân không tự chủ được run rẩy. Mặc dù nàng giết qua rất nhiều người, nhưng đây là nàng lần thứ nhất giết chết chính mình chủng tộc cường tráng thành viên, bọn hắn không cách nào kháng cự, cái này khiến nàng rất khẩn trương. Trở về Thiên Ác Đạo Đại Nhân nhìn một chút thi thể Ngư Ly, tiếp đó cho Ngư Ly cho ăn đan dược, đi ra khỏi phòng. Âu Dương Thần cùng Ngư Tiên Tử yên lặng theo ở phía sau. Không lâu, một số người về tới Ngư Tiên bị nhốt trong viện. Một cái khác không phải ngươi giết sao?" Âu Dương Tiếu lấy hỏi. Thiên Ma đạo chủ liếc Âu Dương Thần một cái, không nói gì, nhưng xuyên thấu qua hắc xa, Âu Dương Thần mơ hồ cảm thấy cái này nữ yêu đang dùng ánh mắt miệt thị nhìn xem hắn. Hừ. Chế tạo một cái bí ẩn Âu Dương Thần không hỏi nữa, cho phép cái này nữ yêu chơi đùa. Ước chừng sau một tiếng, toàn bộ Thiên Hồ núi bảo hộ đột nhiên bộc phát đến cực hạ, cùng lúc đó, một cái cực độ thanh âm tức giận từ trong thiên địa vang lên. Ngài Ngư Sơn lệnh giới nghiêm, cấm bất luận cái gì ác ma ra vào. Thanh âm này một vang, Thiên Ác đạo chủ không nói lời nào bay thẳng hướng đỉnh núi. Âu Dương thần mắt nhất chuyển, trong lòng minh bạch bảy tám phần, vội vàng trốn vào tiểu không lo tiên cung. Ngư tiên tử đang nhìn đỉnh núi, mặt của hắn lộ ra giống như đang suy tư. Mậu sắc 15 phút sau, sân trận pháp đột nhiên mở ra, một cái lệ nóng doanh trọng lão ngư yêu con mắt mang theo ngư tiên tử đi ra. Tiên nữ, ngư mỹ bị ám sát, gia tộc lúc nào cũng nhường ngươi đi lên đỉnh núi. Có vật như vậy sao? Ngư mỹ tại nguyên thâm hậu kỳ là cái cường trắng người, tại trên núi thiên hồ, ai có thể giết chết nàng đâu? Ngư tiên mặc danh kỳ diệu mà bị chấn kinh mặt mũi tràn đầy cũng là kinh ngạc đến ngây người màu sắc, nhìn thấy a thêm tiểu không lo tại Âu Dương Thần thổ nạp, lão Ngư yêu lắc đầu ta không biết, bây giờ chúng ta cũng hoài nghi đây là Ngư ly Tân thủ, Ngư Tiên trầm mặc, Ngư Thanh là Ngư Mị trực tiếp đối thủ cạnh tranh, cũng là Nguyên Thâm hậu kỳ Ma Vương, bởi vì hắn phản đối Ma Cung, tứ đại gia tộc tới mạnh tới đâu người ủng hộ hắn, giờ này khắc này, Ngư Tiên không rõ Ma Cung sứ giả ý đồ. Không lâu sau đó, Ngư Tiên tử đi lên đỉnh núi, đi tới phòng nghị sự. Lúc này cựu vĩ Thiên Hổ tông hội đường tụ tập hơn hai vị yêu đế, Ngư Mị thi thể được trưng bày tại hội đường trung ương. Rất nhiều ma vương sắc mặt rất khó nhìn, trong phòng hội nghị bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Thứ nhất đứng tại bên trái, chỉ vào ngư ly thi thể, ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, phản phất hắn là phẫn nộ tới cực điểm rất tốt, không nghĩ tới các ngươi cựu vị thiên hổ gia tộc hỗn loạn như vậy, vì một cái tù trưởng vị trí, các ngươi sẽ không thể không tàn sát lẫn nhau, giết chết một cái tương lai hy vọng bước vào hư mạnh. Tại một bên khác, ngư ly màu xanh lá cây sắc mặt âm trầm ta bằng vào ta tổ tiên danh nghĩa thể, ta không có làm qua. Thiên đường tế tự không hề nói gì, chỉ là nhìn đứng ở trong phòng họp lão ngư ly. Cái này chỉ lão ngư ly là Cửu vị Thiên Ngư tộc lão đại, Nguyên khí phong tú vĩ, tộc trưởng chờ chủ nhân đến đến nhân tộc lãnh địa, một ngày này ngư sơn nhận lấy hộ vệ của hắn. Đối mặt với Thiên Ác đạo sĩ ánh mắt, lão ngư ly nhìn xem phụ cận một cái khác Cửu vị Thiên Ngư gia ma vương. Cái kia yêu hoàng nhìn thấy cái này, tiếng chiêng nói vừa mới thăm dò một chút, cả ngày ngư sơn sáu. Chỉ có thần kiều tộc Yên Sơn yêu hoàng biến mất nói xong, cái này yêu hoàng nhìn xem ngư lục sắc nhắn tỉnh, tràn đầy hoài nghi. Thầm giao gia là một trong tứ đại gia tộc, phản đối triều đình, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, chim én hoàng bây giờ là ngư thành một phương. Ngư Thanh Nen này giận quá thành cười nói Yên Sơn yêu đế thế, nhưng là Nguyên Thâm sửa sớm chính là hắn có thể giết chết hậu kỳ Ngư Mỹ nguyên thần sao? Thực sự là quá hoang đường, cửu vĩ thiên ngư tộc lão lao nghe xong lời này, tiến lặng đi đến Ngư Mỹ bên cạnh, đi qua cẩn thận điều tra. Âu Dương Thận thấp giọng nói Ngư Mỹ trúng độc, nàng không động được. Tiếp đó nàng bị Nguyên Thâm cố thứ nhất sức mạnh nhiều lần đánh trúng, thẳng đến nàng hoàn toàn tử vong. Nhìn lại một chút tức giận cực đoan tà ác thượng đế, lòng không khỏi lạnh. Vốn là cho là hôm nay ác đạo chủ là cái đơn giản thu bạo ác nhân, hiện tại xem ra hắn sai. Cái nữ yêu này là cái người kiên cường vật. Về sau nhất định muốn cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị lừa chết không biết chết như thế nào. Không có khả năng, đây không có khả năng. Ngư Thanh biểu lộ từ u buồn trở nên tái nhợt, nói thật, liền nội tâm của hắn đều có chút hoài nghi là nuốt sơn yêu hoàng động thủ, chỉ là đem hắn mơ mơ màng màng. Thiên ác đạo sĩ nhìn xem Ngư Thanh, cười lạnh nói ngươi cho rằng chỉ cần Ngư Thanh chết, như vậy mặc kệ hung thủ là ai, hắn cuối cùng đều biết trở thành Ngư Thanh nguyên lão người thừa kế sao? Lão thị cửu vĩ thiên hổ tộc một mặt trở nên vô cùng xấu xí, hắn nhận biết Ngư Lục Nhân không phải làm loại này giết thân chuyện nhưng mà rất có thể bốn gia tộc này chỉ cần bọn hắn làm như vậy, đồng thời ẩn tàng ngư lục sắc như vậy ngư lục sắc sẽ không bị chỉ trích tại thị tộc nội bộ. khi thời cơ thành thủ không có cạnh tranh, ngư ly lục trở thành tự nhiên người thừa kế, mà ngư ly dìm trở thành phụ huynh người thừa kế sẽ truy cứu bốn nhà trách nhiệm sao? rõ ràng không phải, Phô sỉ si rất có thể hy sinh vô ích. cho dù hắn bây giờ giận không kìm được, bị tứ đại gia tộc trục xuất, nhưng chỉ cần ngư ly dìm trở thành gia tộc thủ lĩnh hoặc tiếp cận tứ đại gia tộc, ý nghĩ này để cho hắn đau đầu. lúc này. Lão quản gia thăm dò qua thân tới nói thị tộc các trưởng lão, tốt nhất hỏi một chút các trưởng lão. Dù sao ngư ly tiểu thư là nữ nhi của hắn. Hơn nữa tiên nữ tiểu thư trên thực tế có quyền kế thừa di sản, nhưng tiên nữ sửa chưa không tốt lắm gia tộc lúc nào cũng đối với cái này gật đầu, lấy ra lệnh truyền, không lâu liền được hồi phục. Để cho ngoại tộc ma quỷ đều cút cho ta. Ngư tiên tử được bổ nhiệm làm đại diện thủ trưởng nghe được câu trả lời này, ngư thanh kiểm sắc tái nhận. Cái kia chưa bao giờ ưa thích làm quyết định phụ thần, bây giờ trực tiếp ra lệnh, hiển nhiên là xuất phát từ phẫn nộ, có thể đem phổ sĩ chết quy tội hắn. Ngư thanh tâm là chịu khổ, nếu như không có ngư tiên tử, bốn nhà thông thường có thể để hắn thành công trở thành phụ huynh người thừa kế. Nhưng mà có dạng này một cái ác ma tồn tại, ngoài y muốn đã biến thành biến số. Lao thị tộc nghe được mệnh lệnh, ác độc mà nhìn xem những cái tia ngoại quốc ma vương lăn ra ngoài hắn tức giận nói: mặt khác, nói cho thần tiêu tộc lũ tạp trùng, tốt nhất đem núi ma hoàng đầu đưa đến tiên hồ núi đi, bằng không chớ trách chúng ta tộc không để mắt đến yêu tộc đại cục. Chúng ta bốn tộc ma vương cũng á khẩu không trả lời được, thần kiêu tộc đưa tay ra, không có thông chi bọn hắn, bọn hắn cũng là vô tội. Đi thì tộc lao nguyên thần phong quyền uy chân áp phái đi ra, rất nhiều yêu ma hoàng đế không thể không giận dữ rời đi. Trong đại sảnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới kẻ vô thần. Dù sao, vị này cung đình đặc sứ một mực cùng hộ là giảo hoạt. Khi ác ma sắp biến mất, thiên đạo lạnh lùng liếc ngư tiên một cái, các ngươi cựu vị thiên hộ gia tình huống càng ngày càng tao hắn trầm trọng nói: "Ngươi thậm chí để cho một cái tiểu gia hỏa tại nguyên thâm bắt đầu trở thành nguyên lão người thừa kế." Lao tộc đỏ mặt, lúng túng nói tứ đại gia tộc quá ghê tởm, chúng ta cựu vi thiên hộ tộc cũng không nghĩ đến bọn hắn sẽ làm ra ngạo mạn như thế sự tình còn thỉnh cầu đặc sứ tha thứ chúng ta ma vương thích nhất cường giả bị ám sát chuyện này ta sẽ như thực hướng ma vương báo cáo còn lại không cần phải nói quá nhiều gặp lại lệnh lùng câu nói vừa dứt thiên ma đạo chủ bay khỏi phòng họp từ đầu tới đuôi chỉ thấy ngư tiên tử một mắt gặp đại thị tộc thủ lĩnh lão quản gia kích động vô cùng trong mắt thậm chí ngấn lệ lấp lóe tại chỗ quỳ xuống hướng ngư tiên tử cúi chào thấy cảnh này bên cạnh cao phong nguyên lão cũng nhanh chóng cúi người chào ngay cả ngư lục cũng sắc mặt tái nhợt cúi đầu kể từ ngư ly tinh đã biến thành phụ huynh Chuyện này trên cơ bản liền thành kết cục đã định. Hắn muốn thay đổi cũng không có thể ra sức, dù sao, bây giờ toàn bộ Cửu Vĩ Thiên Hổ gia tộc có quyền lên tiếng nhất vẫn là tiền tuyến phụ thân. Chỉ cần hắn là tại ban ngày, cho dù hắn không phải người phụ trách, không có ai có thể coi nhẹ hắn mà nói, đây là tuyệt đối uy hiếp kẻ yếu. Đời đời tổ trưởng, xin mang thượng Hải báo gia tộc lão thị tộc lấy ra một cái hộp, trang nghiêm mà giao cho Ngư Tiên chỉ tay. Ngư Tiên tử mở ra xem, bên trong là một cái hình vuông bạch ngọc ngọc tỷ, điêu khắc là một cái thôn Nhật Nguyệt Cửu Vĩ Thiên Hổ, nhìn qua rất uy vũ. Tộc trưởng dài ơn sáu Ngư tiên tử cẩn thận tiếp nhận đại ấn, trong lòng kích động vô cùng. Cái này đại ấn chương không chỉ có là một cái tựa trưng, hơn nữa còn là Cựu Vĩ Thiên Hồ gia tộc bảo vật gia truyền, truyền thuyết Cựu Vĩ Thiên Hồ gia tộc tổ tiên tại nó bên trong ẩn giấu đi một tia linh hồn. Cầm tới lớn ngọc tỉ, liền có thể nhận được tổ tiên bảo hộ, liền húc an toàn sẽ không nhận bất luận người nào uy hiếp. Những tài bảo này đối với nàng phụ thân đến nói không có chút giá trị, hắn là một cái nhỏ yếu mà cường đại người, nhưng đối với nàng mà nói lại là vô giới chi bảo. Nhìn thấy Ngư tiên cầm đi tổ huy, Cựu Thiên Ngư lão trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Hắn là cựu vị Thiên Hổ gia tộc lão đại. Ngay từ đầu, phụ thân hắn đem tộc huy cho Ngư Tiên phụ thân. Kết quả, Thiên Hổ dược tôn luyện công thiên phú rất mạnh, nhưng mà đối với ma quỷ tới nói quá tùy ý, cũng không có dẫn dắt cựu vị Thiên Hổ tiến thêm một bước. Bây giờ, chủ giáo có một cái người thừa kế mới. Nghĩ tới đây, thị tộc Lão trong lời nói tâm trọng tâm dài đường hầm tiên nữ tiểu thư, thỉnh cho phép ta nói một câu phản nghịch mà nói, tuyệt đối học không được Thiên Hổ yêu tôn giả. Ngư Tiên nhọn miệng cười ta biết, thị cũng thị tộc Lão yên tâm. Mặc dù mặt mỉm cười, Nhưng ngư Tiên Tử đối với Cửu Vi Thiên Ngư gia tộc hảo ý vẫn sẽ không trả lại như cũ bao nhiêu. Là bởi vì bị nhốt mấy ngày, toàn bộ Cửu Vi Thiên Hồ gia tộc cũng không nguyện ý giúp nàng nói chuyện, để cho nàng triệt để tránh khóc vô tình. Là chủ nhân, chỉ là bởi vì nàng ngắn ngủi triệu hắn, bọn hắn xa xôi ngàn dặm lén vào Ác Ma bộ lạc đi cứu nàng, để cho sự động lòng của nàng. Chương 184: Quang Minh chính Đại gặp đại thị tộc thủ lĩnh. Lao quản gia kích động vô cùng, trong mắt thậm chí ngấn lệ lấp loé, tại chỗ quỳ xuống, hướng trà tiên tử cúi chào. Thấy cảnh này,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 nhưng đối với nàng mà nói lại là vô giới chi bảo. Nhìn thấy trà tiên cầm đi tộc huy, cựu thiên trà lao trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. hắn là cựu vĩ thiên hồ gia tộc lão đại. Ngay từ đầu phụ thân hắn đem tộc huy cho trà tiên phụ thân. Kết quả thiên hồ dược tôn luyện công thiên phú rất mạnh, nhưng mà đối với ma quỷ tới nói quá tùy ý cũng không có dẫn dắt cựu vĩ thiên hồ tiến thêm một bước. Bây giờ chủ giáo có một cái người thừa kế mới. Nghĩ tới đây, thì tộc lao trong lời nói tâm trọng tâm dài đường hầm tiên nữ tiểu thư, thỉnh cho phép ta nói một câu phản nghịch mà nói, tuyệt đối học không được thiên hồ yêu tuân giả. Cha Tiên Nhọn miệng cười ta biết, Thỉnh cũng thị tộc lao yên tâm. Mặc dù mặt mỉm cười, nhưng Cha Tiên Tử đối với Cựu Vĩ Thiên Trà gia tộc hảo ý vẫn sẽ không trả lại như cũ bao nhiêu. Là bởi vì bị nhốt mấy ngày, toàn bộ Cựu Vĩ Thiên Hổ gia tộc cũng không nguyện ý giúp nàng nói chuyện, để cho nàng triệt để lãnh khốc vô tình. Là chủ nhân, chỉ là bởi vì nàng ngắn ngủi triệu hoán, bọn hắn xa xôi ngàn dặm lẻn vào ác ma bộ lạc đi cứu nàng, để cho sự động lòng của nàng. Nửa ngày sau, Cha Tiên Tử dọn vào nhà mới, một thân một mình yêu quái liền sẽ chiếm giữ đỉnh núi, trở thành Cựu Vĩ Thiên Hổ một đời tông tộc thủ lĩnh. Đại nộ cùng trước đó tự nhiên là biến hóa Long trời lỡ đất. Không nên nhìn trà lục là lúc sau tu linh hồn, mà là về sau bước đầu tiền tiến vào tu hư đánh giá vẫn là trà tiên. Tiểu lo lắng tại tiên cung, Âu Dương thần thẩm nhìn xem đã đổi một thân y phục hoa lệ trà tiên tử, không ngừng ca ngợi. Tiên nữ, người vĩ đại như thế, ta đáng thương bằng hữu đều không có ý tứ nói chuyện với ngươi. Âu Dương khẩu khí cùng hắn màu da rất xứng đôi, giống như tranh tinh dẫu, chẳng thể trách hắn chua như vậy. Hắn phát triển đến bây giờ cũng chỉ là không bỏ xuống được phượng sơn, người khác ngược lại tốt, trở về kế thừa gian nghiệp so với hắn đa phần trung thậm chí quăng hắn một năm lớn sự thật chứng minh khởi nguyên so cố gắng quan trọng hơn chủ nhân ngươi không cần dẻo cả ta nếu như không phải ngươi tuyệt đối không phải ta hôm nay trả tiền tử đối với Âu Dương Thần ánh ánh quỷ bái vốn là còn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhưng nói ra câu nói này lúc nàng lại khóc không có chờ được Âu Dương Thần ăn ủy trả tiên tử đột nhiên rất kiên định nói chủ nhân nếu như ngươi về sau có cái gì chỉ huy tiên tử sẽ không tự tuyệt Âu Dương Thần thân nhìn thấy cái này tất đống nhiên nở nụ cười giờ này khắc này hắn cũng không có tất yếu làm ra vẻ hắn nhẹ nhàng lắc đầu đỡ dậy trà Ly Tinh Linh, Tinh Linh, ngươi cùng ta là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là đúng. Đừng lo lắng, ta biết ta đang làm cái gì. Tương lai ta có thể cần trợ giúp của ngươi, nhưng ta sẽ không nhường ngươi tình thế khó xử. Chủ nhân, cái kia ác ma cung đình sứ giả đâu? Trà Tiên nhìn rất lo lắng, nàng trở thành cựu Vĩ Thiên trà gia tộc thủ lĩnh, mà yêu cung sứ giả đóng vai trọng yếu nhân vật. Nhưng mà nữ yêu sứ giả không hề giống Âu Dương Trân như thế tương tư đơn vương, hơn nữa rất có thể bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm được Âu Dương Chân tịnh gia lệnh. Âu Dương Chân nâng lên gian ác thiên vân thời điểm, trong mắt tràn đầy mị thị nói cho ta biết, à, nàng, nàng cho ngươi mệnh lệnh gì? Ta sẽ quyết định. Ta có hay không có hứng thú nghe nàng mệnh lệnh? Phải chăng có hứng thú nhưng nàng sức mạnh? Cha tiên tử ở trong lòng nhớ lại cái kia yêu cung đặc sứ dẫn bọn hắn tiến vào trà mị sinh hoạt một màn, trong mắt có chút sợ hãi. Âu Dương Văn Ngạn lại là cười lạnh màu sắc. Cái gì là sức mạnh? Ta có nàng ưu điểm, nàng không dám đối với chúng ta làm một chuyện gì. À, nữ yêu, nó chỉ là một cái cường tráng nhưng mà nhỏ yếu ra hỏa chủ nhân nói như vậy, ta an tâm Âu Dương Thần Đỉnh chỉ mỉm cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên đây không phải một cái dừng lại chỗ ta nhất thiết phải trở về nhân tộc lãnh thổ. Bây giờ ta không có càng nhiều vấn đề hơn muốn hỏi ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể ổn định hai nước thế cục, đừng cho hai quốc gia bình dân ở trên vùng đất này lần nữa lọt vào quái vật gia tộc công kích. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ làm tốt. Âu Dương Thần Tâm nhiên nở nụ cười. Tiếp đó tại trà tiên giới sự hộ tống rời đi thiên hồ núi. Âu Dương Thần thở dài một hơi, thế nhưng là sắc mặt vẫn là như vậy tươi vàng, không có cởi bao nhiêu sắc, cái này khiến cho hắn rất buồn rầu. Âu Dương chân bay khỏi thiên hồ núi, giật mình tỉnh giấc vẹn yêu vương, ngửa mặt ngồi xuống. Vẹn ma vương thật sự sợ không nhẹ. Bên cạnh bay bên cạnh nhỏ giọng hỏi đại nhân, tới chỗ ngươi sẽ không giết ta diệt khẩu a. Không cần tỉnh lại, ta không phải là loại kia ác ma Âu Dương, Âu Dương, Âu Dương lắc đầu, thái độ rất chân thành. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen. Xem cái này thân ảnh quen thuộc, Âu Dương chân hữu cái ngạc nhiên này. Hắn căn bản vốn không biết nữ yêu ở đây chờ hắn. Viêm Cương a, ngươi muốn làm gì? Âu Dương thần nhịn xuống trong lòng khó chịu, gạt ra một cái ôn nhu mỉm cười. Thân ảnh đột nhiên xoay người lại, đứng tại vẹt yêu vương trên thân, lạnh lùng thốt Âu Dương chân. Ngươi lần trước chống lại mệnh lệnh của ta, ta chỉ là nhường ngươi đi, cảm thấy ngươi rất tiện." Âu Dương Thần cười xấu hổ, nhưng trong lòng lại là khinh thường. Một ngày này lúc bắt đầu ta ác chủ nhân không dám dẫn hắn như thế nào, hiện tại hắn có một con trà ly tinh tầng quan hệ này ở bên trong, cái này nữ yêu dám động hắn sao? Đây là phô trương thanh thế." Đạo sĩ nhìn thấy Âu Dương mỉm cười, chỉ nói là, "Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Điều này rất trọng yếu. Nếu như ngươi lại chống lại mệnh lệnh của ta, chớ có trách ta không tim không phổi." Đừng tưởng rằng ngươi sẽ một mực uy hiếp ta Âu Dương Thần, nghe xong cái biểu tình này sau trở nên rất nghiêm túc cái tia dấu ở linh hồn người cũng lại không giấu được hiện tại các ngươi chủ nhân ngọc Quỳnh cùng bảy cái sát thủ đều tiến vào luyện ngục dù cho nhân loại phá hủy hắn cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ thế cục nhưng mà các ngươi những lao nhân này loại quá dảo hẳn rồi các ngươi chẳng những không có công kích hắn ngược lại một mực cho hắn nhiệm vụ nguy hiểm hy vọng hắn chết ở trên chiến trường đương nhiên hắn không thể chỉ là ngồi ở chỗ đó cho nên hắn kế hoạch thoát đi nhân loại một đoạn thời gian tiến vào lĩnh vực của chúng ta khi thời cơ tới lúc ngươi cần hợp tác với hắn thoát khỏi đối với nhân loại tinh luyện giả tưởng truy cầu làm như thế nào Ngươi biết không? Nói xong tiên phụ ung dung không đổi, con mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương Thần, phảng phất Âu Dương Thần chỉ cần nói một câu, nàng liền sẽ lập tức thích cái tay này. Cảm giác Thiên Ma đạo chủ dứt khoát liếc mắt nhìn, Âu Dương Thần trong lòng cho dù là vạn không muốn, cũng chỉ đành đáp ứng trôi chảy. "Đúng vậy, ta đương nhiên biết, nhưng cụ thể là lúc nào, ngươi có thể nói cho ta sao?" "Không, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ thông báo cho ngươi." Nhìn thấy ta Ác Viêm khương sắp quay người rời đi, Âu Dương Thần đột nhiên nghĩ tới Lao Hắc, nhịn không được hỏi Viêm khương, "Ta heo không có sao chứ?" Làm như thế nào Khi có quan hệ với ngươi sao? Ta Ác Viêm Vương chuyển qua đầu của hắn, con mắt tiêu Lốt. Âu Dương Thần rất không tình nguyện gãi đầu nói cũng là một người bằng hữu của ta sáu. Không phải nói hắn muốn hãm hại Lao Hắc, thực sự là một ngày này ác đạo quá nguy hiểm, biết giết hắn có thể tiêu trừ ác gấn, nhưng không muốn làm như vậy, chỉ là vi phạm với Viêm Vương. Ác ma như vậy có thể có một ngày sẽ giết chết Lao Hắc cái này chỉ phúc lộc heo. Thiên Ma đạo quân nghe cái này, mắt mây trở nên vô cùng nguy hiểm, ngữ khí vô cùng bằng lạnh Âu Dương Thần, bằng hữu của ngươi. Thật nhiều. Chủ nhân, ngươi vì cái gì quấy rầy một con cáo? Âu Dương chân Giang hai tay ra, một mặt vô tội nói: "Nếu như nó có phản tổ huyết dịch, nó tự nhiên sẽ tiến vào ta ác ma tòa án, xin yên tâm, ta sẽ không tổn thương nó, dù cho ta giết ngươi, cũng sẽ không liên lụy đến nó." "Sư tử ma vương chết, mà ngươi lại không cách nào đào thoát." "Âu Dương thần, ngươi trong lòng ta, còn có một cái phải chết lý do, ngươi là đúng nói xong những thứ này, bầu trời ác đạo chủ trực tiếp biến mất, phản phất thế giới biến mất." "Âu Dương thần trong lòng thở dài, hắn không biết mình tại cùng lão hổ cùng một chỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ăn trở về, nhưng là bây giờ hắn thật sự rất khó xuống." A. Nếu như chúng ta không hợp tác, ta lo lắng chúng ta sẽ bị tà ác viêm xương tiêu diệt. Đừng để ta có một ngày so người kiên cường hơn. Hừ. Thứ lạnh một tiếng, Âu Dương thần giật một cây vẹt ma vương tóc. Vẹt ma vương sợ nghe được cái gì không nên nghe đồ vật, bị giết, dứt khoát đóng lại bốn loại cảm quan, chỉ có xúc giác không đóng, cho nên hắn chỉ có thể đem hắn đánh thức. Vẹt, chúng ta đi. Đúng vậy, thiên sinh. Vẹt ma vương mở to mắt, phát hiện phía trước không có ai. Hắn chạy tới nhân tộc lãnh địa. 2 ngày sau, Âu Dương chân thành công về tới nhân tộc lãnh địa, đến nội vẹt ma vương hắn thoáng váng nho nhỏ không lo tiền cung tương lai hắn có thể muốn trừ ác ma lãnh địa cùng hắn thôi quen vẹn mà vương cho nên không thể buông tay đến nội yên sơn yêu đế vân kiểu tộc cùng cái kia nữ yêu Âu Dương xâm sâu cũng đồng dạng bảo lưu lấy có thể tương lai còn có thể lên một chút tác dụng ngược lại một chút ma quỷ tu sẽ không chiếm căn cứ quá lớn không gian nếu như không nghe lời trực tiếp đánh mất sỉu liền xong rồi nhìn xem hiền lành tiểu tiên cung dần dần đã biến thành một cái quan nhân chết lồng Âu Dương thần cười lấy ra triệu hoán lệnh bài đi qua một tuần ta không ở nơi này mấy ngày này không có tiền tuyến thành thị tất cả quyền lợi rất tốt Ngươi không tại, tâm lý của chúng ta áp lực ít đi rất nhiều. Chu Nhân lòng cấp tốc hồi phục. Âu Dương Sầu Mi khổ kiểm tối sầm, cái này Lão Chu có ý tứ gì? Nếu như không có hắn tải nguyên tu đạo sĩ sẽ tốt hơn sao? Hiện tại nói giống như hắn là cái người xuất lại, thực sự là vong ngân phụ nghĩa. Làm như thế nào? Âu Dương chân chân, ngươi muốn về tới sao? Âu Dương thần nghe vậy nhìn xem trên thân vàng sáng là ra, cắn răng nói tạm thời, tạm thời không trả lại được. Đừng có lại trở về. Nhìn thấy câu trả lời này, Âu Dương thần phun ra vận đủ khí thể, trong lòng nhất thời có một tia sáng. Đi qua một tuần, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chuyện gì? Ma pháp chi môn bí mật vương quốc. Tất nhiên Ác Ma chi môn đã sắp nhập vào Không cửa chi sơn, như vậy bí mật thế giới đâu? Đương nhiên, ta còn có thể làm cái gì, chính là đem nó đặt ở chỗ đó. Khi chiến tranh sau khi kết thúc, ta sẽ trở về thủ vệ. Âu Dương Trân nhìn ra hắn tâm tư thay đổi, lập tức cải biến thể trọng môn chủ, không cần. Đây chính là ma pháp của ta chi môn tinh túy, ta nghĩ ta hẳn là lợi dụng trong khoảng thời gian này trở về xem ngươi muốn làm cái gì. Âu Dương Chân từng qua, có chút hi kính hóa. Đại môn chi vương, ngươi không biết, chúng ta bí môn cũng không phổ thông. Nói thật, năm nay ta thấy được rất nhiều bí môn, nhưng không có ai có thể cùng chúng ta môn so sánh. Ta nghĩ chúng ta tại trong cánh cửa tinh tế bí mật thế giới có cái đại bí mật, có lẽ là liên quan tới Thăng Thiên. Âu Dương không đỏ mặt chút nào địa sinh ngoi bước. Trước 185, ăn một quyền của ta, ta đoán cái này cùng Thăng Thiên có liên quan a? Thật sự có quan hệ sao? Chu Nhân Long lập tức bị Âu Dương thật lừa. Dù sao, Thăng Thiên có thể nói là trên thế giới này số đông tăng lữ mục tiêu cuối cùng. Đương nhiên là có. Đại môn lãnh chúa, ngươi nói bằng vào ta bây giờ tại phú địa vị, ta làm sao còn có thể ngước nhìn bên trong gì sản đâu. Âu Dương Thần, không, ta có cái quy củ, bất luận kẻ nào một đời chỉ có thể đi vào hai lần. Đại môn chi vương, chúng ta ma môn giáo độ, quy tắc là cái gì? Không phù hợp ma pháp của chúng ta tư duy không, lần thứ hai nhất thiết phải tại trước khi chết ngươi. Ta sẽ không nâng lên trăm vạn năm trước huyết san hô tiến vào mật mã là. Cầm tới mật mã, Âu Dương Thần bằng nhanh nhất tốc độ hướng Đạt Châu bay đi. Lần này, hắn dứt khoát đem chính mình bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, miễn cho bị hiểu lầm bay dòng giã hai ngày, Âu Dương Thần rốt cuộc đã tới đạt Châu Ma Môn bộ Tư lệnh địa chỉ ban đầu, hoàn toàn như trước đây hoang vu, chơi chuỗi sân phong, khô khốc bầu không khí, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi lưu hình, khe nham thạch khe hở bên trong ngoan cường mà mọc ra độc thảo. Nhìn xem cái này quen thuộc chẳng cảnh, Âu Dương Thần trong lòng thất vọng, bất chi bất giác đã qua gần hai năm, cho dù là hắn, một cái vô tội Nam Hải, bây giờ cũng là người trưởng thành rồi. Trưởng Quan, ngươi làm sao trở về? Cách tính trẻ con âm thanh không xa, Âu Dương Thần xoay người sang chỗ khác nhìn, một đứa bé trai chiếu vào trong ánh mắt của hắn. Nam hải này cùng hai năm trước một dạng, mang theo một đỉnh nón nhỏ tử, nhưng lần này Âu Dương Thần lại là một cái nhìn qua giống như là thực vật quái vật bang phái hải tử. Ở chỗ này, ngươi một mực ở chỗ này, Âu Dương chân đi tới, khom lưng nhặt lên mỗi một cái. Nếu như không phải vạn lịch cho hắn thanh kiếm kia, hắn có thể đã lệnh. Đúng vậy, chủ nhân nói ta không thích hợp đi chiến trường hai cái chủng tộc, để cho ta lưu tại nơi này, còn sống bất luận cái gì thật nhỏ âm thanh đáp lại, biểu lộ cũng là khá phức tạp. Âu Dương Thần trong lòng thở dài, nửa khi ôn hòa nói chủ nhân ngươi là đúng. Ngươi thật sự không thích hợp đi nhân yêu hai tộc chiến trường, nhưng ở đây cũng không thích hợp ngươi ở lại đây cái địa phương, có thể cùng Kaka đi. Xin nghe cái này tối đầu, không nói chuyện. Âu Dương Thần nhìn thấy trong ánh mắt của mình tràn đầy cùng sắc mặt không tương xứng u buồn. Hắn nói tiếp nói cho ta biết, Thánh phàm, trong lòng ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Nếu như Kaka có thể trợ giúp ngươi, hắn nhất định sẽ trợ giúp ngươi, hắn không có nói dối, hắn cứu được mệnh của hắn, nhưng chưa từng có mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Cái này khiến hắn cảm giác rất tồi tệ, nếu như cái này có thể đến giúp hài tử, hắn sẽ hết tất cả cố gắng hắn ngẩng đầu, nhút nhát nhìn qua Âu Dương Thần, hắn ôn nhu nói huynh đệ, ta hy vọng có một ngày có thể giống như ngươi, trên thế giới này hành đầu, mà không phải bị đuổi giết nghe được câu trả lời này, Âu Dương Thần lòng có chút run rẩy. qua rất lâu, hắn hít sâu một hơi nói tin tưởng ta, một ngày nào đó, ngươi sẽ làm đến nói xong lời này, Âu Dương Thần lớn tiếng hô lên tất cả đóa hoa vàng, mặc dù đóa hoa vàng biến hình trình độ còn xa xa không có xuất sinh, nhưng mà ba cái tiểu yêu gặp mặt cũng rất vui vẻ, sau đó không lâu đều đáp ứng cùng Âu Dương Thần cùng đi, nhìn xem cái này ba cái tiểu quái vật thân ảnh tiếp đó nhớ lại mình tại quái vật tộc kinh lịch, Âu Dương Thần nặng nghề tâm tình có chút trầm trọng. để cho một cái thực vật quái vật tại trên thế giới công khai hành tẩu có bao nhiêu khó khăn, nơi đó vẫn rậm rạp, cây cối xanh tươi, cách này bên trong chỗ không xa có một cái ma túy bộ nguyên thị, nhưng duy nhất khảo nghiệm vẫn là, Âu Dương Thần di sản đã sớm bị Âu Dương Thần đổ vật cầm đi, lúc này không biết đem Âu Dương Thần thi thể để ở nơi đâu. nếu như ta nhớ không lầm, cái này gọi là bách hoa hương, dạng này một cái chống đông di sản, cái này Văn Bí Linh vực có rất nhiều, là hắn ban sơ kiệt tác lưu lại. Âu Dương Thần hô hấp lấy cái này phiến vân bí lãnh địa không khí mới mẻ cảm nhận được chính mình quái hoạt vẫn giống như trước làm một phàm nhân bị ức chế nhưng mà cường đại cơ thể vẫn tồn tại Âu Dương Thần không chút do dự đi ra trực tiếp nhảy ra mấy cây số bên ngoài giống một cái siêu cấp bọ chết. nửa ngày sau Âu Dương Thần cuối cùng đi khắp tất cả bí mật hoàn cảnh đại khái tương đương với bí mật này hoàn cảnh lớn nhỏ hắn dùng truy đuổi bao trùm ước chừng một phần tư khu vực nhưng hắn một mực tìm kiếm Vương Quốc Trung Bộ cho nên không hề thiếu di sản hệ thống có khả năng hay không phạm vi bên trong không có cái hệ thống này đáp án đơn giản mà toàn diện. Âu Dương lắc đầu, cười. Trên thực tế, tại suy nghĩ của hắn đang quét hình, phụ cận có một cái tiểu nhân di sản, nhưng bây giờ cái này di sản với hắn mà nói không còn là vận khí cái chữ này, hoặc thậm chí rơi tại ven đường, hắn đều lười nhát xoay người lại nhặt mặt bằng, cho nên không tại trong hệ thống. Đánh cái so sánh, hắn có thể bỏ lỡ một chút trọng yếu cơ hội, nhưng là bởi vì hắn lúc đó quá yếu, không có thể bắt nổi, hệ thống không có đem nó coi như một cái cơ hội, cho nên nó chưa từng xuất hiện. Ý thức được điểm này, Âu Dương nghĩ một hồi, tiếp đó hỏi hệ thống: Phụ cận đây có đồ vật gì, so 100 vạn khối linh thạch còn đáng tiền sao? Không qua Âu Dương nhận được đáp án sau cũng không lục trí, bắt đầu ở bí mật này chối nhảy vọn, nhảy vọn, tìm kiếm. Giờ này khắc này, hắn có chút nhớ tới Sơ Truy Tung cơ hội. Hiện tại hắn đã đuổi, nhưng mà ở loại địa phương này là lãng phí thời gian. Nhưng mà nếu như người đi vô biên vô tận biển cả đi tìm thiên tài, hắn là sợ Viêm Khương đi chắc cứ, cho nên cái kia hai cái 10 vạn rặm tới truy tung cơ hội hệ thống, không cần một cái thời gian. Nhưng sâu trong nội tâm hắn có nhiều thứ, nếu như tất yếu phải vậy, hắn sẽ dùng nó đến tìm người. Những cái kia chân chính có tài hoa hoặc kiến thức chuyên nghiệp người người chủ trì phía dưới có một cái không chế Châu Âu Dương Thần nghĩ đến những cái kia đồ vật loạn thất bắt ao, nào hệ thống cấp ra khác biệt đáp án, hắn chỉ dùng một khắc đồng hồ đã tìm được. Nghe được đáp án, Âu Dương Thần cấp tốc dừng lại, trong mắt lập loè tia sáng. Không chế bên cạnh giới Châu, vừa nghe đến tên liền biết đây là một cái phi thường cường đại bảo tàng, nhưng Âu Dương cũng không đổi tại khai quật mà là tiếp tục hỏi thăm hệ thống. Tình huống. Hệ thống có khả năng hay không tại năm trăm bên trong? Không có nghe được cái này lãnh khốc vô tình trả lời, Âu Dương Thần tâm khang huyết bị rót một nửa. Đồ tốt ở trung quanh, nhưng không phải vật khí. Chỉ có hai loại khả năng. đệ nhất, hắn lấy không được cầu. thứ hai, hắn bắt được thời điểm không có cách nào dùng. Hệ thống có cảm biến hoặc vật nguy hiểm sao? Không có phanh. Hệ thống vừa mới đưa ra đáp án, Âu Dương Thần bỗng nhiên một quyền đem mấy chục mét trở xuống mặt đất đều chấn trở thành một phấn. Muốn hay không tùy ngươi, tất nhiên không có nguy hiểm. Chúng ta xem trước một chút đã. Theo vài cái nhẹ nhàng nằm đấm, Đại Địa bắt đầu phát sáng, rất nhanh liền xuất hiện bệ tan cảnh cứu viện bình minh. Di chỉ là hình vông, bán kính chỉ có một mét bao trùm lấy dãy đặc đường con cùng số lớn văn tự cổ đại. Cái này chữ cổ chính là chân chính chữ cổ, mà Âu Dương Thần cho rằng bộ này chữ cổ không phải một cái khái niệm. Mà tại phế tích trung tâm, có một cái trong suốt mặt nạ, trong mặt nạ mặt có một cái màu trắng cầu đang từ từ xoay tròn. Không bên cạnh Châu Âu Dương Thần ánh mắt nóng bỏng, hai ba bước liền đã đến cái kia trong suốt lồng ánh sáng phía trước. Hệ thống, tại hai em ở bên trong, cái gì là vật chân quý nhất? Tại chủ nhân không chế hạt châu trước mặt, nắm giữ hạt châu này đem nắm giữ nơi này tiểu thế giới Âu Dương văn ngạn đưa tay ra, sờ lên cái kia trong suốt mặt nạ. Hắn tưởng tượng lấy chuyện giống vậy, không phải một cái bị mẫu thể đọc lại tâm linh che chắn, mà là một cái từ trong suốt tài liệu chế tạo vật lý che chắn. Âu Dương Thần thở dài, lặng lặng ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên một quyền đánh vào trên trong suốt trục đèn. Phanh. Một cái nóng bức giới chỉ, trong suốt mặt nạ không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng Âu Dương Thần tay nhưng có chút lói nhói. Âu Dương Thần nghĩ vô lệ mà khóc, trong lòng nhân sinh lại sâu hơn mấy phút hiểu rõ. Nhân sinh thống khổ lớn nhất ngay tại lúc này, biết trước mặt ngươi có bảo tàng, mà cái này bảo tàng là vô chủ, nhưng không chiếm được, chỉ có thể nhìn. Phanh. Phanh, phanh, phanh. Một bộ tổ hợp quyền kích đi ra. Âu Dương Thần miễn cưỡng nắm tay, yên lặng nhìn xem một cái trong suốt mặt nạ. Hệ thống rối loạn, ngươi liền không thể phạm sai lầm cho hắn niềm vui bất ngờ sao? Đại gia cúi đầu không nhìn, đã lâu như vậy, không biết còn như thế nghiêm trọng vì cái gì. Làm sao bây giờ? Nếu quả như thật không chiếm được, Âu Dương Thần cảm thấy vẫn là không bằng không biết chuyện này chỗ tốt. Giống như con sò tinh hoa, ta còn không có ăn đâu. A. Âu Dương chân thở dài một hơi, đã tức giận, oán hận chính mình dư thừa lòng hiếu kỳ. Ta không tin. Phanh. Phain, phain, phain. Là liên tiếp tiếng hồ nào, Âu Dương Thần nhìn qua xương trở thành một lệ tay, trong mắt không chỉ không có thất vọng, ngược lại cao hứng. Bởi vì hắn sáng tỏ màu vàng tay, ở thời điểm này, màu sắc trên thực tế đã tối rất nhiều. Ngoài ra, cái này di tích tựa hồ chuyện gì xảy ra, trên đất cổ đại văn tự tựa hồ cải biến nó vẻ ngoài. Duy nhất không có thay đổi là Âu Dương Chân Hoàn Thị không rõ. Bang bang bang. Âu Dương Thần bây giờ không để ý bên cạnh giới châu tử, trực tiếp bắt đầu dùng khuôn mặt đập trong suốt mặt nạ. Có đau một chút, nhưng để cho hắn về tới bộ dáng lúc trước. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho mặt của hắn thụ thương. Tại ma pháp môn trong bí cảnh, liên tiếp tiếng nổ truyền ra, Âu Dương Thần cả người làm lớn ra một vòng. Không phải hắn sưng ngủ, là hắn thật sự sưng lên đi. Vì để cho thân thể của hắn khôi phục bình thường màu sắc, thân thể của hắn mỗi cái bộ phận đều bị trong suốt mặt nạ làm cho phát cuồng. Chỉ có hắn biết đó là cái gì cảm giác. Cho dù hắn cựu truyền kim thân quyết định tu luyện tới tinh vân chi nguyên, nhưng ở cứng rắn phía dưới, xương hoặc bánh trứng. Có thể đây là huyết nục chi khu không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên. Nhưng mặc dù trở thành đầu heo, nhưng Âu Dương Thần tâm tình rất tốt bởi vì trên người hắn cái kia màu vàng sáng đã phai màu rất nhiều, không có nhìn kia đã không nhìn thấy dị thường. Lấy gương ra, Âu Dương Thần bản thân thưởng thức. Đau dài không bằng đau ngắn, cái này cũng là chuyện tốt Âu Dương Thần thân nóng lòng thúc giục thể chất khôi phục những vết thương này. Một người đẹp trai thời điểm nhiều, xấu thời điểm liền lộ ra cực kỳ chân quý. Cuộc sống của hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy là xấu xí, cho nên hắn thấy, bây giờ mỗi một cái thời khắc đều đáng giá sau này tâm kỷ niệm một khắc này. Ai có thể nghĩ tới ta sẽ có khó thụ như vậy thời khắc? Âu Dương Thần hướng về phía tấm gương cười nhạo mình cảm thụ được đối với cuộc sống khắc sâu lý giải. Mỗi người đều có không biết một mặt, cho nên muốn nhìn thấy một người, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bây giờ phế tích bên trên ký hiệu cùng ban sơ đã không giống nhau lắm. Chen Do dự một chút, lại hỏi một lần hệ thống. Hệ thống, phụ cận là có phải có cảm thấy hoặc gặp nguy hiểm? Không có nghe được câu trả lời này, Âu Dương trưởng quan thở dài một hơi, tiếp tục công kích cái kia trong suốt mặt nạ. Rốt cuộc đến nơi này dạng một cái nghỉ ngơi luyện thân cơ hội, Âu Dương thần cũng không có lãng phí. Mỗi lần công kích một hồi như vậy, liền sẽ lấy ra một cái đỉnh cấp nhân tài bảo bối bôi lên ở trên người. Ngược lại giờ này khắc này hắn cũng không cần lo lắng lôi đình uy hiểm, chỉ cần luyện tập không đột phá tới đỉnh phong nguyên sâu liền không có vấn đề. Trong ngay mắt Âu Dương Trân tiểu tại trong bí cảnh ở lại ba ngày nhiều, liền tại đây một ngày, Ác Mây đột nhiên truyền đạt mệnh lệnh. Âu Dương Trân, ngươi tại Ngũ Phong thành chờ hai ngày, chớ lộn xộn. Tiếp qua một hai ngày, Đao Phạm liền sẽ đi qua Ngũ Phong thành. Đến nội an toàn của ngươi, không cần lo lắng. Cho dù hắn đối với ngươi có ý kiến, ta bảo đảm hắn sẽ không đụng ngươi. Âu Dương Trân khuôn mặt trật một chút, để cho hắn làm có tin, trợ giúp cái kia luyện ngục một dạng nửa ma quỷ chạy trốn. Người thiên chủ này trong đầu làm sao lại tràn đầy những thứ này sặc sỡ giải phẫu? Hẳn là trở về sao? Âu Dương Thần do dự một hồi, sau đó đem lệnh chuyển tín vật bỏ vào chứa đựng vòng chỗ sâu. Hắn sẽ không biết chuyện này. Coi hắn là con tin. Hắn không tồn tại. Hắn sao có thể đem sinh mệnh của mình giao cho một cái cùng hắn có khúc mắt người đâu? Vạn Nhất Liên hư ban yêu đi tới ác ma lãnh địa, đột nhiên nhìn thấy hắn không vui. Một cái tát đánh chết hắn làm sao bây giờ? Luân khoảng không ban yêu sau đó nghĩ xen lẫn trong trong ma tộc, có thể còn phải giao một tên cái gì, mà hắn là lựa chọn tốt nhất đến nỗi thiên đường gian ác chủ nhân hứa hẹn. Nói ra chân tướng, Âu Dương Thần không muốn tin tưởng cái kia rào hoạt nữ yêu. Không cần nghĩ ngợi, Âu Dương Thần tiếp tục công kích trong suốt màn nạ, trong lúc bất tri bất giác, thể lực lại tăng lên rất nhiều. Đến nỗi tả ác viêm khương đối với hắn mệnh lệnh, hắn đã quên đi. Sắp trời đã tối, Âu Dương nằm ở phế tích bên trên lúc nghỉ ngơi, hắn lại do dự một chút. Ý nghĩ của hắn không đủ lớn. Hắn nghĩ là chuyện nhỏ. Nếu như hắn không trở về Vô Phong Thành, cái kiết luyện luyện hư bán yêu đạo Vô Phong Thành cũng sẽ không tại Vô Phong Thành lựa trận phía dưới bị hủy diệt. Tinh luyện thế giới giả tưởng cũng không phải đùa giỡn, dù cho phía trước không có thành phòng cũng không cách nào kháng cự. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lo lắng. Dù sao, Sương lão chu rõ ràng trời biết không lo bọn hắn cũng có thể tại không có tiền tuyến thành thị. Hơn nữa hắn là một cái duy nhất không có điểm hộ, liền có thể để cho thành thị động người. Âu Dương Chân nghĩ đến đây cái, cũng rất lo lắng. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn cho những cái kia nhân loại nhân viên cao tầng, trong tình huống không có phong trốn vào luyện ngục. Nhân loại có thể nhiều như vậy luyện hoàng không, thiếu một cái rất nhanh liền có thể tạo thành cái kia luyện bán yêu cảnh báo như vậy hắn cùng trên trời nói tới, cùng trời tính chất, tà ác đạo công có thể là phút cùng hắn đánh chết cá lưới rách. Ngươi biết, không phục tùng mệnh lệnh cùng có ý định phá hư, không phải một chuyện. Hắn không nghe theo mệnh lệnh, thiên đường cũng có thể chịu đựng, nhưng mà tổn thương thiên đường gian ác tổ chức này, thậm chí là luyện ngục vực sâu, một ngày kia tà ác chủ có thể không thể lại chịu đựng. Chương 186, tự mình đã tỉnh. Âu Dương Thần càng muốn hơn càng nhiều khí thể, đón đánh tại trong suốt cái lồng một bên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, khắp vào phế tích bên trên phủ văn đột nhiên sáng lên. Nhìn thấy Âu Dương Thần một màn này, Âu Dương Thần nhãn tỉnh sáng lên, một con cá chép đụng vào đinh lên hy kịch. Có cơ hội gì? Bên cạnh giới Châu phía trước chủ nhân nghe được đáp án, Âu Dương Thần thân một mặt hưng phấn. Tất nhiên hệ thống nói khống chế biên giới Châu là ngẫu nhiên, đó có phải hay không mang ý nghĩa hắn có cơ hội khống chế biên giới Châu. Âu Dương Thần nhớ tới vừa mới phát sinh tình cảnh, linh cơ động một cái, rất nhanh vẽ lên một bức tà ác thiên đạo đồ, cũng đem nó dán tại một cái trong suốt trên mặt nạ. Âu Dương chấn đối với bức họa kia tức giận phi thường, đánh liền mặt của nó. Viêm thượng a, ta muốn chơi ngươi. Fan nữ yêu, mỗi ngày che khuất khuôn mặt, nhất định rất khó coi phanh. nhờ ngươi uy hiếp ta, thực vật tác ma, đúng không? sớm muộn sẽ đem ngươi ăn hết. nửa sống nửa chín, nửa sống nửa chín. ách, tiểu hoa, thịnh buồn, tiểu hoàng, ta sẽ không ăn người, chủ yếu là cái này nữ yêu. ta có một vấn đề phanh. mỗi một quyền, Âu Dương Trung Quanh, Phù Văn đều biết sáng lên một phút. một lát sau, Phù Văn liền sẽ sáng đến sáng nhất, tạo thành từng cái tia sáng, dung hợp thành một cái trong suốt mặt nạ. nữ yêu, tiếp nhận tử vong a, an ta chính nghĩa năm đấm. Âu Dương Chân đột nhiên kêu to lên, một quyền này đem ảnh chụp trực tiếp nện ở phía trên, đập trở thành mảnh vụn. Một khắc này, hắn cảm giác tốt hơn nhiều. Ngược lại cũng không người trông thấy hắn, hắn có phải hay không sai lệnh cũng không quan hệ. Phanh, đi qua một cái nóng bức vòng, trong suốt bóng loang cái nắp chậm rãi mở ra, bộc lộ ra ngoài không chế bên cạnh giới châu. Nhìn xem hạt châu màu trắng, Âu Dương Thần cổ họng đang run rẩy, không nhịn được nghĩ, cái trong suốt mặt nạ này là một cái khảo nghiệm, nhất định là nhất định sẽ được mở ra a. Cẩn thận từng ly từng tí đem màu trắng cầu nắm trong tay, toàn bộ bí mật đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động. Âu Dương Thần nắm chặt giới châu, vân bí lẫnh địa chấn động đột nhiên ngừng. Nhìn thấy cái này, Chen đột nhiên ý thức được. Hắn xem không hiểu sách hướng dẫn, nhưng hắn trí lực còn tại. Cũng không lâu lắm, hắn liền hoàn toàn hiểu được hạt châu là như thế nào công tác, đồng thời đưa chúng nó cùng mình ý thức liên hệ tới. Chính như hắn suy nghĩ, loại trình độ này tài phú không phải dựa vào huyết dịch, mà là dựa vào ý thức. Nếu như hắn không có đoán sai, bí ẩn này vốn phải là một loại nào đó rèn luyện thể dục sức mạnh dùng để thí nghiệm môn đồ, tiếp đó không biết thế nào, kết quả là dạng này. Âu Dương Thần đóng lại khống chế giới châu, tâm tình tương đương vui vẻ đây là chuyện tốt, chỉ là dùng để cất giữ, ta không biết nó trị giá bao nhiêu tiền, nhưng hắn sẽ không dùng để làm bất kỳ vật gì, bởi vì nó không có linh hồn. suy nghĩ một chút ta, Âu Dương chân tiểu lo lắng ảm gạt có chút tủ phạm đều bị lưu này tới, hắn nhất thiết phải cân nhắc như thế nào tiến hành. nhưng có một việc là khẳng định, từ giờ trở đi, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể mang lên một đoàn tăng lữ. nếu như ngươi thật sự muốn đánh nhau phải không, trực tiếp kêu lên một đám người, phút liền có thể đem địch nhân đánh chết. ta đã đem Âu Dương đưa về ngũ phong tại tân cương tây bộ một nơi nào đó, một vị tóc hoa râm sắc mặt tâm trầm tinh vân linh hồn, giáo chủ vũ lăng đột nhiên thu đến triệu hoán. ô lâm nghe được tin tức này trầm mặt một hồi, hắn trả lời nói chủ nhân, ta nên làm cái gì? đi không có gió bạo thành thị. bây giờ tình huống của ta không thể lạc quan, nếu như không bắt được âu dương thần làm con tin, ta gần như không có khả năng chạy ra nhân tộc lãnh thổ. không cần thiết, ngươi sẽ ở nhân tộc trên lãnh thổ ngốc hai ngày, cái kia âu dương thần vô cùng dào hạn, hơn nữa đối nhân tộc vô cùng trung thành, nếu như ta không cảm thấy kinh ngạc, hắn bây giờ chắc chắn không tại ngũ phong thành, có thể hắn còn có thể ám chỉ cho nhân tộc cao tầng để cho bọn hắn tại Ngũ Phong Thành phụ cận chứng ngại, ngăn cả ngươi. Cho nên một hai ngày sau, ngươi liền trực tiếp bay hướng Ngũ Phong Thành tương phản phương hướng, nơi đó bảo hộ yếu kém nhất. Đến lúc đó ta sẽ đích thân tới đón ngươi. Ngũ lăng hận Âu Dương Thần hận đến nhẫn răng, đại nhân, ngươi nếu biết Âu Dương Thần không thể tin, thậm chí sẽ thương tổn chúng ta thiên ác, tại sao còn muốn dễ dàng tha thứ hắn? Bởi vì hắn còn hữu dụng vũ chi địa, ngươi không cần lo lắng nữa khác. Mặc kệ như thế nào, ta thật cao hứng ngươi có thể tự mình đến gặp ta. Phương Sa Tả vân lặng lẽ thu hồi thông tin tín hiệu, trên mặt hắn lướt qua một tia cười lạnh. Từ lần trước Âu Dương Thần tại Bắc Cương nói lời nói kia về sau, nàng liền biết Âu Dương Thần người này vĩnh viễn sẽ không phản bội lợi ích của gia tộc. Lần này đem chuyện lớn như vậy tiết lộ cho Âu Dương Thần, Âu Dương Thần nếu như không cản đường mà nói, cái kia chỉ có, cho nên nàng mới có thể sử dụng nó. Chỉ cần Âu Dương chân hướng nhân tộc cao tầng cung cấp hư giả tình báo, Vũ Lăng thoát đi nhân tộc lãnh thổ khả năng tinh chất liền sẽ gia tăng thật lớn. Hừ, lúc nào cũng đem người khác coi thành đối địch, người nào không biết thiên đường, bên ngoài có người. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi có thể né tránh ta sao? Ngây thơ. Trên đường ta đạo lãnh chúa lạnh lùng hư một tiếng, bay về phía nhân tộc lãnh địa. Cùng lúc đó, Âu Dương Thần ngoan ngoãn về tới Ngũ Phong thành. Hắn lúc đó rất thống khổ, đến cùng không muốn đem cái kia luyện ngục nửa ma chuyện đề nghị cho nhân tộc cao tầng sao. Nói thật, trong lòng của hắn có loại ám chỉ, ngày đó ta Ác Viêm Khương có thể sẽ tới tìm hắn. Không chỉ có như thế, hiện tại hắn có phiền toái. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, đánh vỡ băng phong tinh mây, cái này một hai ngày có thể sẽ bị vượt qua, nếu như giả tượng chiến tranh phát sinh ở Vô Phong thành phụ cận, nó có thể sẽ nhiễu loạn xương. Ta lo lắng nếu như ta tại trời đông giá rét xuyên qua lúc gặp phải loại tình huống này, ta không cách nào tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Bây giờ xương giá đã phong bế, hắn không dám quá nhiều, cái này khiến cho hắn tâm xoắn xuýt đến không cách nào so sánh được, đồng thời ai thán thế giới này đạm tăng lư khó khăn. Cho dù là chân quý trời sinh linh thể các loại xương, cũng muốn tại thời khắc mấu chốt đóng lại thời gian rất lâu. Nơi nào giống hắn, tối đa cũng liền đóng lại 1 2 ngày, tiêu hóa thiên tài bảo liền có thể phá vây, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Lola. Ai, không có tiền tuyến liền không thể tại thị trấn phụ cận đánh trận. Âu Dương chân quyết định liên lạc Thiên Ác đạo sĩ, ngươi chủ trì, ta cảm thấy để cho ta lưu lại không có tuyến đầu thành thị, không phải rất tốt? A, ngươi còn có khác chủ ý sao? Đang triệu hoán lệnh bài bên trong, rất nhanh truyền bá thiên đường gian ác chủ nhân vấn đề. Chủ a, trên người của ta có chút bảo tàng, nếu như ta thật sự muốn sử dụng nó, cho dù là kẻ yếu cùng cưng giả, cũng không thể tại trong một khoảng thời gian đánh ngã ta. Khi thời cơ thành thủ, khi Viêm Cương đi tới Ngũ Phong Thành, ở nơi công cộng, ta có thể hay không sử dụng nó? Nếu như ta không sử dụng nó. Ta không thể tránh khỏi sẽ bị tất cả mọi người hoài nghi, nhưng nếu như ta sử dụng, chỉ sợ người trưởng thành kia rất khó rất nhanh coi ta là làm con tin. Ta không biết bao lâu. Âu Dương Thần vừa hừ tiểu khúc, một bên dọn dẹp một chút để lại bí mật lãnh địa. Dù sao, hắn muốn đi giam giữ tù phạm, mặc dù những thứ này di sản không có chút giá trị, nhưng mà tuyệt không thể giá rẻ mà phân cho tù phạm. Nhìn thấy đã là đêm khuya, Thiên Đường dị đoan chủ triệu hoán tín vật đột nhiên phát sáng lên. Âu Dương Thần, ngươi ở đâu? Mặc dù câu thông bày tỏ trưng thu là tinh vân văn bản áp suất, nhưng Âu Dương Thần lại có thể cảm nhận được Tả Vân phẫn nộ. Âu Dương Trân nhìn một chút không có phượng thành tường thành, nói chủ a, ta có phải hay không tại chúng ta đã nói xong chỗ? Có thể Viêm Khương nhìn lầm rồi, chốn ngươi không phải đem chỗ kia nói cho những nhân loại khác sao? Cái tà ác mây này là có ý gì? Ngươi cho là hắn sẽ đem tin tức tiết lộ cho nhân loại sao? Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy trong lòng một trận hàn ý tựa hồ tà ác Viêm Khương tiên đoán hành vi của hắn. May mắn chính là, hắn không có cho nhân loại những cái kia tinh luyện tình báo giả người, hoặc thật sự lừa dối bọn hắn, để cho tinh luyện giả bán yêu chạy, nhưng mà hắn nhảy vào hoàng hạ là không sạch sẽ cái này nữ yêu thực sự là đồ xà, thật ác tâm. Âu Dương thần thở dài một tiếng, trả lời nói chủ a, ngươi đang nói đùa chứ, ta không phải là cái loại người này. Tất nhiên ta gia nhập tà ác thiên đường, ta cũng sẽ không đối với thiên đường gian ác làm ra cống hiến gì, nhưng ta cũng sẽ không tổn thương thiên đường gian ác. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ không tín nhiệm ta trên thực tế, hắn quả thật có qua ám chỉ nhân loại cao tầng ý nghĩ, nhưng mà về sau hắn suy nghĩ một chút, liền rút lui. dù sao ngày đó tà ác lãnh chúa cũng không phải đồ dỡn. càng quan trọng chính là, hắn tin tưởng nhân tộc sức mạnh, bởi vì đóng lại Inter quyết định. Tam chín phần mười có thể đánh bại ngắn gọn nửa ma, hắn có thể ám chỉ một cái gợn sóng, thế nhưng lại là trên bánh ngọt lớp đường áo. Vậy hắn tại sao muốn mạo hiểm chọc giận chưa mây đâu? Ai sẽ nghĩ đến, dưới tình huống sai lầm, lại cứu mình mệnh? Quả nhiên, người còn sống là làm đồ hèn nhát, nếu không thì không thể tránh khỏi bị hãm hại. Tại một bên khác, Vũ Lăng nhìn xem trước mặt áo Bào đỏ mây, sắc mặt có chút trắng bệnh. Đại nhân, Âu Dương Trân ở nơi nào? Hắn nói hắn tại địa điểm ước định tà ác viêm khương nghiến răng nghiến lợi, nàng như thế nào không nghĩ tới Âu Dương Trân hội như thế thỉnh thật ngoan ngoãn theo? Dù sao. Nàng và Ô Lâm tại địa điểm ước định tương phản phương hướng chạy trốn, bây giờ nàng bị bao vây. Không có khả năng, hắn sao có thể dạng này? Ta Ác Viêm khương nghĩ đến càng nhiều, hắn lại càng không tin. Muốn biết Âu Dương Thần thân phía trước lại cho nàng đề nghị chuyển sang nơi khác, dưới tình huống bình thường Nam Hải kia làm sao có thể có hảo tâm như vậy? Cho nên nàng tâm cơ bản bên trên kết luận Âu Dương Thần đứa nhỏ này là một tên lừa gạt. Bây giờ lại phát hiện là nàng biên. Ngươi biết, một cái không phục tùng mệnh lệnh người, đột nhiên theo mệnh lệnh làm việc là rất kỳ quái. Minh tưởng một lát sau, Ma Vương tựa hổ minh bạch một cái chuyện. Không khỏi thấp giọng nói Âu Dương Thần, ta cho là ngươi là cái người chính trực, nhưng ngươi là hèn nhát ố lâm. Vừa dùng đồng dạng mắt mây nhìn xem ta Ác Lãnh Chúa, giống như nhìn xem một đứa ốc. Tại hắn còn tưởng rằng một ngày này Ma Đạo Đại Nhân túc trí đam lưu phía trước, chỉ để ăn cái kia Âu Dương Thần. Hiện tại xem ra tà Ác Viêm Khương đã đầy đủ thông minh, đem hắn dẫn tới châu nguy hiểm nhất. Hắn là thằng ngu, hắn không biết mình đang suy nghĩ gì. Phản phất khoảng cách đã tới hắc cám chi nhãn, Gian Ác Chi Mây tại chỗ phẫn nộ, lạnh lùng nói, ngươi đang xem già sao còn mắt? Ta nói qua ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Ta lúc nào cũng lời nói đi đôi với việc làm, Thiên Ma đạo chủ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc màu sắc, tiếp đó phun ra một ngụm màu đỏ huyết, quay đầu đi nhìn sau lưng hư không. Ở nơi đó, ba người tỉnh táo nhìn xem bọn hắn. Chương 187,ưu đồ bí mật. Âu Dương Thần nghĩ nghĩ, quyết định đi theo chính mình tâm đi, thừa dịp không có người phát hiện, lặng lẽ bay hướng không có Phượng Thành Tây 500 dặm. Đi qua một ngày yên tĩnh nghỉ ngơi, lúc này mới lấy ra lệnh truyện, liên lạc Ngọc Quỳnh đại sư. Sư phụ, cái kia liền chống không nửa hưng điền diệt sao không, đón hắn người phi thường cường tráng bị bọn hắn trốn nhìn thấy ngọc quỳnh trả lời, âu dương thần ở trong lòng vỗ tay một cái. hắn biết thiên ác đạo chủ rất cường đại, nhưng là bởi vì không nhìn thấy khắc sách luyện hư mạnh người tới công kích, cho nên hắn không biết thiên ác đạo chủ đến cùng cường đại đến trình độ gì. hiện tại xem ra, một ngày này ngay cả tự tà đạo thế lực tuyệt đối cường đại, nếu không thì không có khả năng mang ngay cả tự nửa điều chạy ra nhân loại lãnh thổ. nhưng nhận banh viên âu dương thần cũng bị trọng thương. tiếp thu giả không phải là hôm nay tà ác lãnh tụ sao? đúng vậy, chính là nàng, nàng cũng là một cái ác ma bộ lạc âu dương thừa cơ nói cho ngọc quỳnh, nàng tham dự thiên ác còn nói một đống lớn lời hữu ích. Chủ nhân, ngươi không cần phải lo lắng an nguy của ta, vì nhân tộc, ta sẽ không làm bất luận cái gì hy sinh cuối cùng. Âu Dương Trân tổng kết một câu nói. Mặc dù lúc đó trung quanh không có ai, nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo biểu tình tiêu nạo. Âu Dương Trân, ta biết tính cách của ngươi, mặc dù dào hoạn, dào hoạn, tham lam, vô dĩ, hèn hạ, nhưng mà sẽ không tổn thương chúng ta người dân. Ai, chủ nhân của ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nếu như ngày đó ngươi có cơ hội giết chết tà ác chủ nhân, nàng phong ấn phá, ngươi giết nàng, ngươi cũng không cần lại chịu đựng xét đánh như Ngọc Quỳnh nhắn lại, Âu Dương Thần trong lòng nhất thời im lặng, cái gì gọi là hắn dảo hoạt dảo hoạt tham lam vô sỉ hèn hạ, cái chủ nhân này cũng không phải đồ vật gì, hắn đi vào luyện ngục thời điểm, nói hiệu nói vượng, đây là đối với hắn tính cách vũ đủ. Âu Dương Thần cũng không phải không có tư tưởng, mà là khó khăn dường nào, dù sao khả năng này là cường giả luyện ngục, hắn tại bước vào luyện ngục phía trước chỉ sợ đã không có hy vọng. kể từ Thiên Ác Đạo Sĩ cùng cái kia liên khoảng không nửa hưng điển đem về hưng điển tộc lãnh địa, Âu Dương Thần cũng không cần ở đây cố làm ra vẻ, lập tức trở về Ngũ Phong Thịnh. Hai ngày sau. Tạ Sơn cuối cùng bắt đầu vượt qua đại thai nạn tinh thần, Âu Dương chân hữu ý trốn rời xa phong cảnh chỗ. Mặc dù xương sau gặp phải lôi đình ăn cướp không kém, nhưng so sánh với hắn vẫn là rất không giống nhau. Không đến nửa giờ, Hạ Hi liền có thể bơi qua dương tố, tiến vào viên thế giới tinh thần, nhìn thấy Âu Dương Thần trong lòng một hồi hâm mộ. Âu Dương Thần, ta cuối cùng đi vào nguyên thế giới tinh thần. Hạ Hương ăn cướp sau khi kết thúc cũng không có cảm thấy lần thứ nhất trên thân thể biến hóa, mà là đến tìm Âu Dương Thần. Nhìn xem Hạ Hi song trên mặt vui sướng màu sắc, Âu Dương Thần cũng không tự chủ cười tiếp đó mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc lên hắn nhẹ nói ta khâm phục tài hoa của ngươi làm của ta đạo dạy bạn nữ như thế nào hạ vui xong nghe xong lời này giật nảy cả mình mặt của hắn dần dần biến đỏ một lát sau nàng thẹn thùng nói ngươi càng ngày càng không tưởng nổi cuối mùa hè an ủi Âu Dương Thần Âu Dương Thần liên hệ Ngọc Quỳnh trong lúc hắn chuẩn bị nói cho Ngọc Quỳnh hết thảy Ngọc Quỳnh lại tự mình đến đến Ngũ Phong Thành nhìn xem phía trước bởi vì dạo bước tiến lên ngắn gọn giả lập và khí chất đại sư Âu Dương Thần không khỏi buồn bực cùng mới quen người so sánh hôm nay Ngọc Quỳnh đơn giản biến thành người khác không chỉ có nhìn tốt hơn nhiều, mấu chốt ở chỗ bùi bẩm khí chất càng thêm rõ ràng, tựa hồ mỗi một cái tiểu động tác đều có tiên khí tiết lộ. Âu Dương Hoài nghi chính mình bước vào luyện ngục sâu đã đến lừa mình dối người hoàn cảnh, thậm chí làm bộ tin tưởng mình. Mặc dù Âu Dương Thần trong lòng không coi nhẹ, nhưng Âu Dương Thần vẫn là đem mọi chuyện đều nói cho Ngọc Quỳnh. "Sư phụ, ngươi vậy mà đích thân đến, hương điển tộc chuyện là như thế này." Ngọc Quỳnh nghe được cái này sau đó, khí chất hoàn toàn không mất, khuôn mặt xấu xí, ánh mắt tràn ngập sát ý, trong nháy mắt từ tiền ngựa đã biến thành nghi câu ngươi chờ, "Ta nói cho chủ nhân bọn hắn." Ngọc Quỳnh hừ một tiếng hơi lạnh, lấy ra mấy cái truyền tống tín hiệu, phát ra tin tức này. Âu Dương Thần yên lặng nhìn xem bên cạnh, mấy người Ngọc Quỳnh đem tin tức truyền đi, hắn nói sư phó, ta đi hương Điển tộc địa bản, cũng có thể trước tiên tìm được hương Điển huyết. Ngọc Quỳnh liếc Âu Dương Thần một cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi thường nào thì trở nên lý trí như vậy? Âu Dương Thần nghe xong cái này cười khổ, nói ta không biết lúc bình thường, cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, ta cũng không biện pháp a, hoàn toàn gánh chịu không phù hợp ta niên linh trách nhiệm. Ngọc Quỳnh lần này hiếm thấy không có châm trọng, hắn trầm mặc. Âu Dương chân năng lực nàng đương nhiên biết thậm chí thắng trở về rất nhiều bảo bối. Bang vào thiên địa bảo tàng cảm ứng, bị thúc ép đến trên trời đánh vỡ ác ấn, dạng này người chính xác có thể đầu tiên tìm được gác ma chi huyết. nhưng đứa nhỏ này là có ý gì? ngươi là là ám chỉ bọn hắn vô năng sao? thật ác tâm, tại quỳnh trong lòng chửi bới nói ta đã thông chi mấy cái chủ nhân, ý thức của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. bọn hắn sẽ làm ra quyết định quả nhiên. nàng dứt lời xuống dưới, trong thành đống nhiên xuất hiện bốn cái khoảng không ảnh, không có vượng. tinh thần hình thái ý thức sáu. hung mãnh, nhìn xem cái kia bốn cái khoảng không ảnh. Âu Dương Thần trong lòng cảm thán, cái này bốn cái mẫu quốc đại khái đều tại ngay cả khoảng không hậu kỳ tà hưu, là người hưng điển hai tộc cường đại nhất toàn bộ còn nhỏ ma. Hoàng đế vừa nhìn thấy Âu Dương Thần, liền bắt đầu tán thưởng hắn. Đúng hẳn, đúng vậy, ngươi cũng tiến nhập cái này tu hành tinh thần lĩnh vực. Ta chưa từng thấy ngắn như vậy luyện tập nói. Hắn nhìn xem khác ba vị đại sư, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Khác ba cái đều không nói chuyện. Lao đầu tử lúc nào còn có tâm tình khoe khoang. Thất Ca giết Hưng Điền không để ý tới lao gia hỏa này, lại nhìn xem ngọc quỳnh. Chỉ là đưa tin nội dung cũng có thể là thật sao? Ngọc Quỳnh nhìn thấy Âu Dương Trân nói Thiên chân vạn sắc nửa khắc đồng hồ sau tứ đại gia trên cơ bản nhận rõ sự thật đều nhìn Âu Dương Thần bọn hắn đã biết Âu Dương Trân ý nghĩ Âu Dương Thần cùng cái kia ác ma cung đỉnh sứ giả rất quen thuộc không vì hư mà luyện hơn nữa giỏi về tìm đồ thật là chứa ác ma lãnh địa nhân tuyển tốt nhất đang theo dõi bốn siêu cường Âu Dương Thần cũng có chút khẩn trường, do dự một hồi hắn liền đem tiểu không lo ác từ cách lấy ra bốn cái chủ nhân hoặc các ngươi trong đó một cái đi với ta ma quỷ bộ lạc lãnh địa tứ đại gia nhìn xem tiểu tiên cùng vô ưu vô lự lại nhìn xem Âu Dương Thần, giống như tại nhìn một đứa ngốc. Cuối cùng, hoàng đế nói Âu Dương Thần, ngươi cái vũ trụ bảo bối này là tốt, có thể bước vào liên húc, một mực cùng bên này thiên địa liên hệ, tầm thường tiểu thế giới không cách nào tiếp nhận áp lực của chúng ta. Âu Dương Thần nghe được cái mặt này biến sắc. Trên thực tế có chuyện như vậy. Hắn cũng từng nghĩ tới, có một ngày nhân loại đem giả tưởng chỉnh thể tinh luyện thành nhét vào bí mật không gian đại môn, tiếp đó đưa đến quái vật nơi đó đánh lén nó một cái sóng. Thật không dám tin tưởng chỉ có hắn. Hơn nữa không thể mang cường giả tiến vào quái vật lãnh địa. Như vậy hắn chỉ có thể mang một người tiến vào quái vật lãnh địa. Nếu như hắn bị vây ở Hưng Điển Tinh Linh vực, hắn chính là một cái duy nhất người đã chết. A nghĩ tới đây, Âu Dương Dầu Dĩ không vui khuôn mặt dần dần trở nên bi tráng. Dựa theo kế hoạch, mặc kệ tình huống hỏng bét biết bao, cũng có thể đem Ngọc Quỳnh đại sư đưa đến đi qua, cho nên dù cho đều đã chết, đối với nhân loại thiệt hại cũng không trọng. Càng quan trọng chính là, hắn không cần lo lắng di sản của hắn. Nhưng bây giờ, hết thảy đều là ảo tưởng. Hơn nữa dày nhan vô sĩ mà mang theo đạo đức giả người kiên cường đi qua, quá chiêu ma quỷ chú ý, khi thời gian bị ký hiệu vẫn tìm kiếm lông dê. Mà thiên đường chủ yếu con đường chính là cảm giác hắn đã tinh luyện hư mô phỏng, ta sợ nhìn thấy hắn chỉ có thể né tránh nhìn thấy. Nhìn thấy Âu Dương Thần biểu lộ, Ngọc Quỳnh thở dài, trên mặt tràn đầy thương hại, thanh âm ôn nhu nói Âu Dương Thần, mặc dù ngươi có rất nhiều học sinh đưa cho ngươi làm sư, nhưng ngươi là có tiền đồ nhất. Hiện tại nghĩ xâm nhập nhân loại ác ma bộ lạc lãnh địa, bởi vì lão sư không thể tự mình đi theo, hắn chỉ có thể cho ngươi vật này, hy vọng có thể cam đoan an toàn của ngươi Ngọc Nhi nói, dùng tay của nàng vung lên, một cái bình thuốc bay đến Âu Dương Thần trước mặt, tiếp đó nàng xem thấy bốn vị đại sư Trong mắt tràn đầy ý vị. Một lát sau, Hạ Vương hé miệng, dùng một ngón tay ném ra một cái tiểu kiếm. "Âu Dương Thần, pháp bảo này gọi đánh gãy thân kiếm. Bên trong có kiếm linh hồn, nếu như ngươi sử dụng nó, nó sẽ giết ngươi. Nhưng ngươi là một cái hòa thượng, ngươi hẳn là đủ chịu đựng." Thanh kiếm này là ngươi Âu Dương cung cung kính kính cầm đi đánh gãy thân kiếm, tiếp đó cử hành một cái khắc sâu nghi thức. "Cảm tạ bệ hạ nhân tử, ngươi là băng xương chi lộ bản nữ." Trên thực tế, trong mắt của ta, ngươi là ta Hạo Nhiên kiếm đạo nửa cái tín đồ Hạo Nhiên kiếm pháp sư phó thư cùng đồng lũy, trong mắt tràn ngập cảm kích. Bên cạnh bảy ma quỷ cao mày, rất không tình nguyện lấy ra một bộ nội giáp, ném cho Âu Dương Thần. Ta thất sát ma pháp kế thừa tối cường quốc phòng tài bảo 6. Mượn ngươi mấy ngày, trở về nhớ kỹ cho ta. Lời hắn nói rất nặng, Âu Dương Thần không có quá chú ý, đồng dạng túi đầu. Lăng hương Ngự Khí Sư Lão Sư phó mở một đầu thuyền nhỏ. Bọn hắn cho ngươi một lần tiến công cùng một lần phòng thủ, cho nên ta muốn cho ngươi cái này. Đây là ta thế giới tinh thần vĩ đại nhất bảo tàng một trong. Nó gọi là giả lập thuyền, là một loại chạy trốn hàng mỹ nghệ. Dùng hết ngươi tất cả sức mạnh đi thúc giục nửa giờ là không có vấn đề cho dù là kẻ yếu cùng cường giả cũng không khả năng tại nửa canh giờ này bên trong bắt kịp ngươi, trong lòng ta cảm giác an toàn, chỉ là không ngừng lên cao. Thất sát ác ma tôn ở bên cải chính là mượn. Không nên phát tiến đưa. Công chúng không quan tâm cái này. Tất nhiên bọn hắn đem Âu dương chân giao ra, bọn hắn liền chuẩn bị thu hồi. Dù sao, bọn hắn có thể hay không an toàn trở về còn là một cái ẩn số. Nếu như một người chết, tài bảo cũng sẽ chết. Là lễ vật vẫn là cho vay khác nhau ở chỗ nào sao? Chương 188, bản thể. Chương 189, bò ngựa bắt ve hoàng tức tại hầu chưa 190, thiên yêu huyết mạch. Nghe xong lời nói này, Âu Dương thần lập tức minh bạch tại trước mặt cái này thành giáo đầu người kiên cường là ai. Đó là ý gì? Hắn hôm nay đều thấy được, ta đầu tiên là gặp Hồng Hồ yêu hoàng đế, bây giờ lại gặp cái này bản yêu, đánh như thế nào phá? Âu Dương chân nắm chặt nắm đấm, tim đập rộn lên. Dù cho Nguyên Dương sâu là mạnh, bài của hắn cùng một chỗ, có thể ứng phó, nhưng cái này luyện yếu mạnh, so Nguyên Dương sâu mạnh hơn bao nhiêu lần, không biết nên đối phó thế nào hắn. Âu Dương thần nghĩ nghĩ, gạt ra một cái nụ cười khó coi nói chủ a. Ít nhất ta cũng là bầu trời ác nhân, ngươi tại sao muốn vội vã giết nó đâu? Gặp Âu Dương thần kỳ thực có xin tha thứ ý đồ, ố Lăng tư lại nhị không ngừng. Dọc theo đường đi, hắn đi theo Hồng Hồ yêu hoàng đế, hắn nắm giữ phản tổ hồ ly huyết dịch, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được đáng chết lựa yêu. Dưới loại tình huống này, vì bảo thủ bí mật, Hồng Hồ ma hoàng đế không muốn để cho nó đi. Đứa bé kia thậm chí muốn tiếp tục sống, cái này quá hoang đường. Ngay tại Âu Dương chân tưởng châm chọc hắn thời điểm, hắn đột nhiên khiếp sợ quay đầu nhìn hắn. Đỗ Châu? Vũ Lăng nghe vậy, trên lưng hắn tất cả đều là lông tơ. Hắn còn từng cùng đạo giường tay ngày đó, nữ yêu chạy trốn năng lực là tuyệt đối, tốt nhất là an tĩnh tới gần người khác. Loại kỹ xảo này thậm chí để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Cho nên nghe được câu Dương vô ý thức kinh hãi sau, hắn nháy nháy mắt. Chính là cái này ngây người công phu, Âu Dương thần đột nhiên lấy ra hai cái chỉ có trắng thuyền lớn nhỏ người, phảng phất thuần di bay thẳng ra cách xa mấy chục dặm. Tại cái hiện trường này, U Linh Cơ hồ không có sinh khí đến chết. Ít nhất hắn là cái thanh giáo đồ, cái này Âu Dương chân vậy mà dùng ngây thơ như vậy phương thức phân tán sự chú ý của hắn, nhưng càng quan trọng chính là, hắn thật sự bị lừa rồi. Khi hắn nghĩ tới nữ yêu, phẫn nộ của hắn tăng trưởng. Ai sẽ nghĩ đến trong lòng của hắn còn có một cái bóng tối đi chạy? Không có khả năng. Võ Lâm cắn chặt răng, cơ thể thẳng hướng hư không, lóe lên đã đến mấy chục dặm anh bên ngoài, tốc độ cũng không giống như thuyền chậm bao nhiêu. Một cái người cùng một chiếc thuyền ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe, thời gian một cái nháy mắt, tiếp đó bay ra ở ngoài ngàn dặm. Âu Dương thần thúc dục mạn thuyền cảm thán, thứ này đáng giá hư khí ngự bảo tinh thần, tốc độ này so liền hư chậm hơn bao nhiêu? Quá mệt mỏi, coi như hắn có linh hồn, ta cũng không cho rằng hắn có thể mọc thời gian điều khiển chiếc này ghe được một. Tiểu Hoa, cho ta một điểm tiên phú, thăng thêm vào bảo tàng. Âu Dương Thần đối với Tiểu Lo lắng ảm đạm hô một câu nói. Hiện tại hắn từ trên xuống dưới tất cả lực lượng tinh thần đều tập trung ở trên thuyền, căn bản không có dư thừa tay, lúc này chỉ có thể thỉnh Tiểu Hoa hỗ trợ. Hắn vừa nói xong, một cây tràn ngập lực lượng tinh thần hải sâm liền tiến vào trong miệng của hắn. Âu Dương Thần không muốn nuốt, lập tức một cỗ cường đại lực lượng tinh thần đem toàn thân lấp đầy. Nhưng mà nuốt vào hải sâm sau, Âu Dương Thần mới phát hiện, cẩm linh sâm không phải một đóa hoa nhỏ thân cảnh, mà là một cái trắng tay ngọc, phá phong tay là dễ thấy như vậy. Đến mức hắn nhịn không được thở hổn hển một ngụm hơi lạnh. Ngươi, còn sống? Âu Dương thần sợ hết hồn, ngẩng đầu thấy được chủ nhân của cái tay kia. Không có màu đỏ áo choàng, không có màu đen mạng che mặt, một kiện xanh nhạt sắt xa tên áo choàng không phân tốt xấu mà đem toàn bộ thân thể bao vây lại. Giờ này khắc này, Âu Dương chân cuối cùng thấy được cái này gian ác thần linh chân diện ngục. Thiên thiên tinh thần trở thành bản chất thật sự không nhỏ. Chỉ sợ đây là thượng đế thẩm mỹ quan Âu Dương thần trong lòng âm thầm nói, tiếp đó không nên nhìn quá nhiều, không nhìn nữa cái này lự yêu, hắn sợ nhìn quá nhiều dễ dàng phân tâm. Nhưng mà từ khẽ mắt của hắn, hắn chú ý tới nữ yêu trên chán tựa hồ có một đóa hoa ấn ký, cùng nữ yêu bản thân giống nhau như lúc. ngươi tại sao muốn cứu ta? hôm nay ta át phương thức hơn tước, ngươi hỏi phương thức, nữ khí là một chút phức tạp. Âu Dương Thần tâm á khẩu không trả lời được, bây giờ đang tại chạy lang thang, ngươi chặn tầm mắt của ta chỉ là, không thể hỏi loại này không quan trọng vấn đề. vì ức chế xúc động cảm xúc, Âu Dương Thần thân gạt ra một cái mỉm cười nói chủ a, khí lực của ngươi khôi phục bao nhiêu? ngươi có thể đem phía sau ngươi cái đuôi trùng diệt đi sao? ta gọi Diệu Thanh, đến nỗi sức mạnh có thể đã khôi phục lại giải sáng tài nghệ thần thánh gian ác lãnh chúa cảm thấy hắn cao mày trả lời nàng vừa nói xong Âu Dương chân tiểu đem nàng đưa về không buồn không lo tiểu gạt gạt hơn nữa bổ sung nói chủ à tại đàn đàn thời kỳ đừng chọc ta trên thực tế Âu Dương chân nghe nói thiên đạo chưa khôi phục nguyên khí cũng không phải rất thất vọng nếu như cái này nữ yêu thật sự khôi phục toàn bộ lực lượng hắn có thể không cách nào tìm được gác ma chi huyết tung tích đến nỗi bộ phận sau hư ma tốt nhất có thể đuổi đi mà không phải đuổi đi ảnh hưởng không lớn lấy loại tốc độ này dù cho chúng ta đuổi tới nhân tộc lãnh địa cũng đuổi không tìm hắn. Âu Dương Thần, đi chết đi. Âu Dương Thần trong lòng mới ra cái chủ ý này, sau khi chết truyền đến một tiếng vang thật lớn, nhìn lại, vậy ngay cả hư bán yêu vũ lăng vậy mà sinh ra một đôi màu xám cự sí, tốc độ so trước đó đột nhiên tăng lên 30% phía trên. Cái gì mẹ nhà hắn? Âu Dương chân sợ hết hồn. Ai sẽ nghĩ đến cái này ô linh tộc huyết thống, kỳ thực là đến từ loài chim trùng tộc. Người không thể bay qua hắn, trong thân thể của hắn có chim đại bàng huyết dịch, tốc độ xa xa nhanh hơn tầm thường luyện ngục trong lòng truyền đến tiên ác đạo sĩ xem thấu sinh tự âm thanh, Âu Dương Thần kỳ nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng như vậy chuyện hắn không nhìn ra được sao? Ngươi có đề nghị gì?" Âu Dương tức giận hỏi. Hắn lời nói vừa rơi xuống đất, tà ác thượng đế lại xuất hiện. Lần này hắn phủ áo bào đỏ tử, giống như trước đó. "Vũ Lăng, ngươi làm sao dám?" A Kiều uống một ngụm, Tô Linh cánh sợ hết hồn, kém chút tử trên trời rơi xuống tới. "Thượng đế chi lộ." Vũ Lăng mặt mơ nhìn thấy cái kia quen thuộc áo bào đỏ thân ảnh, giật mình kêu lên. "Báo tang nữ yêu." Thật không dám tin tưởng hắn không chết. Âu Dương thần trợ dịp nô lão sư tạm ngờ, cấp tốc huy động gỗ công, lần nữa kéo dài khoảng cách. Nhìn xem Âu Dương Thần càng bay càng xa, hắc ám tinh thần đè xuống trong lòng ta sợ hãi. Nàng rõ ràng không thể thể hiện ra toàn bộ sức mạnh, bằng không nơi nào còn có thể nói với ta nói nhảm. Cho là minh bạch điểm này, Vũ Lăng trực tiếp không để ý đến Thiên Đạo Quân, tiến tới đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cái này Vũ Lăng giết chết tâm ta không chết, ngươi sẽ rời đi ta, hắn sẽ không truy ngươi. Nhìn thấy Vũ Lăng đuổi theo, Thần Ác Đạo đại nhân nhìn xem Âu Dương Thần, ngựa khí cùng phía trước một dạng bình tĩnh. "Chủ a, đây là thật sao?" Tên ta là Thanh Quỷ Ban ngảy ra ác lãnh chúa lần nữa cường điệu. "Hảo, chủ nhân" Ngươi nói cho ta biết trước ma thần huyết ở nơi nào. Chỉ cần ngươi nói, ta bảo đảm từng giây từng phút rời đi ngươi, vĩnh viễn không quay đầu Âu Dương Chân nói chính nghĩa lời nói. Âu Dương Thần trong lòng âm thầm mền rủa một câu nói, tiếp tục đem ý nghĩ đặt ở thuốc dục trên thuyền. Nhưng mà, không đến nửa khắc đồng hồ, phần đuôi truyền đến một hồi đáng sợ cực mạnh gió, Âu Dương Thần cùng thuyền nhỏ đồng loạt xuất phát. Âu Dương Thần nhìn thấy thuyền muốn đụng vào mặt đất, Âu Dương Thần lòng nóng như lửa đốt, mau đem thuyền nâng lên, hắn đụng vào mặt đất. Phanh. Một cái trầm muộn vòng tròn, mấy giằm anh bên ngoài trực tiếp ra một cái hố thiên thạch, Âu Dương Thần con mắt mở nằm ở trong hố, tiểu hoa lập tức từ nhỏ hoàng sinh phạm ba cái tiểu quái vật bên trong vô ưu vô lự mà đem ách gạt chui ra ngoài, tìm đòi nghiên cứu Âu Dương Thần Thương thế. Âu Dương Thần nhìn bên người yêu thanh, thê lương nói đạo trưởng, lúc này ngươi có thể nói cho ta yêu thần huyết đến cùng ở nơi nào không? Hảo, để cho ta bị chết thiên tâm. Yêu thanh xem xét vừa tới, treo ở trên trời, toàn bộ thân thể cũng là đẳng đẳng sát khí dương mù linh, nhẹ giọng cười nói nói cho ngươi không có gì chỗ xấu, cái gọi là yêu huyết kỳ thực chỉ là ta thế thân. Âu Dương Thần nghe xong cái này choáng váng, trong lòng nhanh chóng hỏi hệ thống. Hệ thống, ác ma chi huyết ở nơi nào? Chủ thể phía trước hai em mở mẹ nó. Ta không thể tin được đây là sự thực. Đây thật là phá giải sắt khắp nơi đều tìm không thấy, không cần tốn nhiều sức liền đến. Trải qua hệ thống xác nhận, Âu Dương hít sâu một hơi, con mắt trở nên kiên định. Thế là hắn từ chủ nhân trong ngực lấy ra Tử Phụ Nịch Tết Nguyên Đán cho hắn, nuốt xuống. Tử Phụ Nịch Tết Nguyên Đán lập tức cửa vào bên trong hòa tan, lập tức tại trong thân thể của Âu Dương thần bộ phát ra một cỗ không hiểu lực lượng khổng lồ, giống như hoàn mỹ phong bạo tướng quân bao phủ tứ chi chấm nát. Cho dù hắn bây giờ không có bất luận cái gì ưu nhã biểu hiện, hắn toàn bộ thân thể vẫn là không cách nào không chế tử trong hố trồi lên. Diêu Thanh cảm thấy sau lưng lực lượng khổng lồ, vô ý thức xoay người, nhìn thấy Âu Dương thần trạng thái sau, trong mắt lóe lên một hồi chấn kinh, tiếp đó chuyển hóa làm phẫn nộ. Cái này Âu Dương chân bất thị đồ tốt, mới vừa rồi còn một bộ bộ dáng người nào chết, thế nhưng là trong nháy mắt vậy mà bỗng phát ra lực lượng cường đại như vậy, người này cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn chết. Sống ở lập tức, dẫn bọn hắn đi một chút. Âu Dương thần không có nhìn nàng, mà là nhìn bên người mỗi người. So sánh tiểu hoa mà nói. Tiểu đệ sỉ, tiểu thư lúc sinh ra đời rõ ràng càng thêm lý trí. Nghe được câu Dương Thần lời nói cấp tốc bắt được Tiểu Hoa, Tiểu đệ sỉ, tiểu thư, tính cả yêu rõ ràng cũng bị lôi vào tiểu không lo tiên cung. Vũ Lăng ở trên trời nhìn xem Âu Dương, nhưng mà các lao nhân chưa từng có hoàn toàn tín nhiệm hắn, cho nên tại tứ đại trường học cùng bốn cái hoàng triều, ngoại trừ mới Kim Liên Húc, hắn là một cái duy nhất không có tử phụ đối kháng tiết Nguyên Đán. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Thẩm Thần hít nuốt vào bình này thuốc trường sinh bất lao, trong lòng của hắn phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Chỉ có một cái nguyên thần tinh, dù cho có tiêm phúc nguyên đan như thế nào. Nô quát to một tiếng, Vũ Lăng đưa tay ra vỗ vỗ, một giây sau, vừa mãng ngàn mét lớn nhỏ cự linh trưởng ấn như núi tướng quân một dạng hướng về Âu Dương Thần xuống. Thủ ấn còn không có đụng tới Âu Dương Thần, phía dưới mặt đất liền bắt đầu trầm xuống cùng sụp đổ. Mỗi một cái da đời còn nhỏ cơ thể đều tại dưới áp lực cường đại, bị trực tiếp điện giật đến trên đầu gối, không thể động đậy. Thấy cảnh này, Âu Dương Thần ngậm mà bay lên bầu trời, hai tay làm bầu trời cự thế, đột nhiên chống đỡ bàn tay khổng lồ kia. Ca ca, Sống Phạm ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt kinh khủng mà nhìn xem cái kia hai cái đại quốc tương đối như thế cảnh tượng đem nữ yêu mang về người địa cầu lãnh địa. Âu Dương Thần hét lớn một tiếng, một cái đáng sợ khí từ trong bàn tay phải bạo phát đi ra, trực tiếp bắn thủng đại linh trưởng. Con sống bất luận cái gì trong mắt đều hàm chứa nhiệt lệ, trầm trọng gật đầu, tiếp đó trốn vào đại địa, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Đen Linh con ngươi hơi hơi thu nhỏ, quát Âu Dương Thần, một cái ác ma bộ lạc, ngươi muốn vì nàng mà chết sao? Âu Dương Thần không nói gì, thần phong tử trên người trôi ra, trong ngay mắt đã biến thành một ký dài một ký ngắn, hướng đen lăng chém tới. Hắn đương nhiên biết ngũ dừng là có ý gì. Từ phủ nghịch tiết nguyên đán đương nhiên lợi hại, nhưng cũng không có một cái để cho nguyên thần tu sĩ có thể chém giết liền hục trình độ. Nếu như hắn tính toán ngăn cản U Diễn một khi mất đi hiệu lực, hắn nhất định phải chết. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn từ Hồng Hồ Ma Hoàng đến nơi đó nhìn thấy hồ yêu mạnh đến mức nào. Nếu có càng nhiều hồ yêu, nhân loại có thể không cách nào chống cự. Cho dù là vì không làm thương hại Phượng, đối với những cái kia lẫn nhau quen thuộc người tới nói, hắn cũng không thể để bầu trời ác ma chi vương bị cái này Vũ Lăng hoặc ác ma bộ lạc bắt được. Phanh, một cái ở mức hình cái vang vật ngàn mét cao cự thần vừa vặn cùng Âu Linh cánh chạm vào nhau đã dẫn phát một hồi đáng sợ phong bạo, giao động bầu trời cùng địa cầu. Không có chờ được phong bạo lắng lại, Âu Dương Thần khống chế vạn hoa núi thần, là một thanh kiếm đem vũ lăng dồn đến dừng lại chỗ. Chân 191, thân hãm nhà tù. Nửa giờ sau, Âu Dương Thần khí thế nhỏ yếu đi một phút, ý thức được lực lượng trong cơ thể giống như triệu như mây lối bước, hắn không có dây dưa, quay người trốn. Có câu nói rất hay, chết dù sao cũng so sống xuất hảo. Nếu có thể sống lâu một khắc đồng hồ liền tốt, hắn có thể sẽ không phải chết. Đi qua nửa giờ chiến đấu kịch liệt, hắn đã nghĩ ra mấy bộ kế hoạch, chỉ cần có dạng này một bộ kế hoạch có thể thành công, như vậy có thể là hắn có thể sống sót. Chính nghĩa có đôi khi rất trọng yếu, nhưng hắn sinh tồn ý chí là ở chỗ này, hắn không thể như thế khẳng khái mà chết đi. Âu Dương Thần, ngươi bây giờ muốn chạy sao? Đã rất muộn. Lô Linh tại dùng ý thức giao lưu âm thanh đồng thời đổi theo, rõ ràng bây giờ đã tức tới cực điểm. Hắn giết Âu Dương chân năng cầm bao nhiêu tiền, có thể dạng này càng có thể an ủi ngươi. Nhưng mà nữ yêu đã chết, chuyện này với hắn tới nói là cái cự đại thực hại không chỉ có phản tổ hết không còn, đáng sợ hơn là tương lai hắn có thể sẽ bị cái kia nữ yêu báo thù. Cái này chính là tính mạng hắn bên trong một vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn đối với Âu Dương Thần Cửu hận đã lên tới trên trời, không kịp chờ đợi phải lập tức đến người phía trước vật cho cốt trước mặt, sau đó đem nguyên sâu dùng tà ác dạy vào hành hạ mấy ngàn năm. Âu Dương chân một câu nói cũng không nói, lái giả lập tuyển, tốc độ giống chớp mắt nhanh. Đến nỗi ngọn lửa màu trắng, lúc này chẳng biết đi đâu phương nào, nó tựa hồ không phải một người đáng tin linh hồn. Nhìn thấy Vu Lăng cách hắn càng ngày càng gần. Âu Dương Vân làm thịt vô ý thức muốn cầm ra thiên địa lễ vật nướt vào, nhưng còn chưa kịp thúc dục cửa hàng giới chỉ, một loại không có gì sánh kịp mềm yếu cảm giác tràn ngập toàn thân của hắn. Ngày thứ hai, hắn cũng không khỏi tự chủ rơi xuống dưới. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn đắc ý cười. Tử phủ nghịch Tết nguyên đán đương nhiên lợi hại, nhưng bộ phát sau cũng có tác dụng phụ. Bây giờ cái này tác dụng phụ tới, Âu Dương thần khí lực liền viên bảo bảo đều sợ không nổi. "Hai tử, để cho ta chết đi." Tính cả một ly liệt ỉu, sương mù linh một trường hướng Âu Dương thần vồ xuống. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn. Âu Dương chân tuỵ sẽ giống con rồi bị đánh bại trên mặt đất, thân thể của hắn đã có nhỏ nhẹ vết rách, giống như sắp đã nứt ra. Âu Dương thần gặp Âu Dương thổi không chết, Vũ Lăng sắc mặt khó coi, lập tức muốn tiếp tục điên đảo. Nhưng lúc này một cái bạch hồ đột nhiên từ đằng xa phóng tới, sáu con cái đuôi cờ, Âu Dương thần hoàn toàn bị cuốn ở ở giữa. Tránh ra, Vũ Lăng gặp sự tình có biến, trong lòng giận dữ, nội giận gầm lên một tiếng, liền đem cái kia màu trắng cửu vĩ ngày hồ run đến miệng mũi đổ máu, thất tha thất tiểu lùi lại. Hồ Tiên Tử lao đi khỏe mệt huyết, con mắt vô cùng kiên định. Tiếp đó, một cái trong hư không nhân vật đi ra, mang theo khủng hoảng cùng phẫn nộ nhìn xem Hồ Ly Vân Linh. "Đời đời tổ trưởng, ngươi thế nhưng là thiên kim thân thể, sao có thể mạo hiểm như vậy?" Hồ tiên tử mục quang lạnh lùng nằm, lắc đầu. "Tổ thúc thúc, vô luận như thế nào, cái này nhân loại nhất thiết phải cho ta người kia." Nghe cơ thể có chút cứng ngắc, xoay người lại nhìn lên bầu trời bên trong Vũ Lăng, lạnh lùng nói Vũ Lăng, ngươi ở nơi này làm gì? Đối với cái này Ô Linh tới nói, hắn đương nhiên biết, dù sao, dị trang đam mê giả số lượng là có hạn. Thất vị yêu kính sắc mặt tối sầm, hô nói bậy. Hắn là nhân loại, ngươi là ác ma, ngươi tại sao muốn bảo hộ hắn? Hồ Ly Vân Tử nghiêm túc nghĩ ta nghĩ người này vẫn là hữu dụng, nhưng mà bị giết quá tệ. Thúc thúc, ngươi cho rằng hắn là nhân loại đệ nhất kiêu ngạo, nhân loại các lao nhân coi trọng như vậy hắn, lưu lại hắn nhất định so giết hắn càng hữu hiệu. Thất Vĩ Ác Ma nghe được gương mặt này, trở nên bình tĩnh một chút. Hắn sợ cái này Hồ Tiên tử làm cái gì nhân yêu thích, cuối cùng đem bán yêu dạng này tạm trùng lấy ra, điểm ố cửu vĩ thiên hồ tộc danh tiếng. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, cái này hồ dương thần thật là thứ nhất người rời đi sinh tốt hơn nhân loại đệ nhất kiêu ngạo có thể làm văn chương nhiều lắm nếu như trực tiếp giết chết thật sự có chút không có lợi lắm nếu như chúng ta dùng nó làm mồi dụ hoặc cái gì khác chúng ta có thể sẽ câu được một con cá lớn nghĩ tới đây hắn lạnh lùng nhìn xem vũ lăng nói ta mang đi người này vũ lăng bộ mặt biểu lộ cải biến vô ý thức muốn phản bác nhưng nhìn thấy trong mắt đối phương băng lánh tia sáng sau hắn không nói thêm gì nữa làm chủ nhân hắn không sợ thất vị ám ma nhưng làm một nửa ma bây giờ tại hàng rào ở dưới kỳ nhân hắn thật sự không thích hợp mạo phạm bát đại ma tộc cho nên chỉ có thể lựa chọn nuốt vào nó chúng ta nửa cái át ma, một ngày nào đó sẽ có được vốn có tôn trọng. ở trong lòng yên lặng ương thuận lời thề, vũ lăng dậm chân, quay người đi ra. vũ lăng vừa đi, thất vị yêu nhìn một chút hồ tiên, tức giận nói bây giờ không giết hắn không quan hệ, nhưng mà ngươi có thể tránh cho tử hình, nhưng mà ngươi sẽ vì này chịu đến trừng phạt. tiếng nói vừa ra, hắn duỗi ra một cái tay, trực tiếp đem hồ tiên lật đi, một cái đặc thủ ký hiệu bị hắn đầu nhập vào dương thần chi thức trong biển. hồ tiên tử nhìn xem một màn này lại không cách nào ngừng, chỉ có thể âm thầm nội giận. mặc dù nàng bây giờ là đại diện thủ lĩnh. Nhưng thanh giáo đồ bên trong sức mạnh cũng không đem nàng coi ra gì. Thất vị Yêu tôn là chờ đợi Ô Linh xuống núi nguyên nhân, cũng là vì chiếu cố cựu vĩ Thiên Hổ ra tộc con mặt. Thất vị Yêu tôn không có chú ý tới Hồ Tiên tử tâm tình, hắn cũng lười chú ý, bây giờ ánh mắt của hắn là Âu Dương Thần. Âu Dương Thần, ta vừa rồi cắm đưa cho ngươi là phá thần phong ấn, hy vọng ngươi có thể thành thật, bằng không ta xem ở giữa, liền có thể nhường ngươi biết biển cả độ tung cùng tử vong Âu Dương Thần một mặt mềm yếu, không nói, chúng ta có thể sống đến hôm nay đã rất may mắn. Chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta liền có cơ hội Đến nỗi lưu hại giấy Niêm Phong, có thể không cách nào đánh vỡ bảo hộ tính chất hạt Châu. Nhưng hắn ở trong lòng lấy ra một bản sách nhỏ, viết xuống báo thủ. Trở về đi thất vị yêu tôn cười lạnh một tiếng, liền cuốn lên Âu Dương Thần cùng Hồ Tiên bay đến Thiên Hồ núi. Bay về phía bầu trời, Âu Dương Thần cảm kích nhìn xem Hồ Tiên tử một mắt. Mặc dù hắn rất sớm đã nói cho Hồ Tiên tử, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không có bao nhiêu hy vọng. Bởi vì hắn chính là loại tình huống kia, chỉ có luyện hư trạng thái cường giả mới có thể cứu vớt đùng đượm, mà không có luyện hư cường giả làm bạn, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn từ Thiên Hồ núi đến ở đây. Ai có thể nghĩ tới hồ tiên tử thật sự thuyết phục hư ma chạy đến, chỉ là không biết tốn bao nhiêu tiền. Ý thức được Âu dương thần ánh mắt, hồ tiên tử hiển nhiên lợn nụ cười, không nói gì. Âu Dương chân bị giam tại thiên hồ núi trong một cái sân nhỏ. Khu nhà nhỏ này ngay từ đầu chính là quan hồ tiên tử chỗ ngồi, chỉ cần bảo hộ hoàn toàn mở ra, cho dù là nguyên thần phong mạnh cũng không cách nào dung chuyện. Âu Dương thần ngồi xếp bằng trong sân tĩnh dưỡng. Trước mắt, đậu xanh không ở bên người, hắn không cách nào đột phá loại này bảo hộ, thậm chí ngay cả một cái thực thể chứa được vòng đều không thể đột phá. Nhưng mà hắn tâm không phải rất bối rối cũng không biết phải hay không cảnh tượng hoành tráng đã thấy nhiều nguyên nhân trải qua thời gian rất lâu hắn không chỉ không có khủng hoảng thậm chí muốn luyện tập muốn biết phục dụng tử phủ nam viện đằng sau lực bộc phát tăng trưởng để cho hắn cảm giác rất nhiều ba ngày đi qua ta lại không biết chút nào ba ngày sau bên ngoài hỗn loạn tương bừng bởi vì Âu Dương chân bắt được rất nhiều thanh giáo đổ cường nhân lục điểm ác ma tộc bởi vì ác ma thần huyết mạch không có tin tức mà chết lâm vào khủng hoảng nhất là phản đối ác ma triều đình tứ đại ác ma tộc đại chuẩn bị kỹ càng nội chiến mà liên tại một ngày này Âu Dương Thần cuối cùng thoát khỏi tử phủ nghịch nguyên đàn tác dụng phụ, không chỉ có như thế, hắn chữa trị cũng càng thêm một bước, bước vào nguyên thận ở giữa. Nhưng mà, tại hắn đột phá một khắc này, tiểu viện tử phòng ngự trận liệt được mở ra, Thất vị Ác Ma Tôn một bên tiếng vỗ tay vang lên, đi đến. Đây là lần thứ nhất chân chính đáng giá trở thành nhân loại kiêu ngạo. Bị vây ở chỗ này, có thể phá vây, ta thật sự rất bất an, giống như ngươi vậy người không thể chết nghe nói như thế. Âu Dương Thần mở to mắt, nhìn xem Thất vị yêu, cười nhạt một cái nói ngươi rế ta, ngươi có thể cũng nên chết, ngươi tin không? Thất Vĩ yêu nghe vậy nụ cười trên mặt cứng lại. Sắc mặt âm trầm xuống. Trước mấy ngày hắn giải Âu Dương Trân bị bắt tin tức, muốn nhìn một chút nhân loại sẽ có phản ứng gì. Kết quả, hai ngày này hắn nhận được nhiều nhất chính là một tấm uy hiếp lệnh truyền. Mỗi người đều tuyên bố nếu như hắn dám động Âu Dương Trân một sợi lông, hắn liền sẽ vì Âu Dương Trân báo thủ. Nói thật, hắn có chút sợ. Bởi vì với hắn mà nói uy hiếp lớn nhất chính là nhân tộc tứ đại thị tộc lãnh chúa ngọc đỉnh đan tông. Xem như hai cái bộ lạc bên trong rồi rào nhất tăng lữ, chỉ cần bọn hắn nguyện ý trả giá đắt, nguyện ý tại Ác Ma sơ kỳ trong luyện ngục đối phó hắn, hay là có khả năng. Đương nhiên, làm một thanh giáo đồ giống như cường đại người, là không dễ dàng chịu đến đối tượng uy hiếp. Đi qua thời gian dài suy xét, hắn quyết định đem Âu Dương Thần cái này khoai lang bỏng tay giao cho mấy cái khác dân tộc cùng xử trí. Như vậy hắn cùng Cựu Vĩ Thiên Hổ cũng sẽ không gây nên lớn nhất cử hận. Ngươi thật sự rất để ý mình, nhưng mà ta cho ngươi biết, mặc kệ có bao nhiêu người nhìn thấy ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Xem toàn bộ địa cầu, không có ta giết không được ngươi. Thất Vĩ Yêu Tôn nhãn tình sáng lên, Âu Dương Thần lập tức cảm thấy trong biển đau đớn một hồi. Khi hạt châu bắt đầu lên tác dụng bảo vệ lúc, nhoi nhoi liền biến mất. Âu Dương Thần cắn chặt răng, hắn biết thất vi yêu tôn của ý ác tâm chính mình. Ta nghĩ ra rồi, hắn khinh miệt nói thất vi ác ma tôn giả, ta nhân loại hòa thượng không phải đồ ngốc, vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường ngươi cái này kích động giả. Ngươi tốt nhất hy vọng ác ma bộ lạc không nên phát sinh nội chiến, bằng không ta nhân loại muốn hủy diệt ngươi, thật sự không khó nghe. Song Âu Dương lời nói thất vi yêu cũng rất cát tâm. Âu Dương Thần bây giờ tại nhân loại địa vị so với ban đầu ra đời định nghị vân thần cao hơn nhiều lắm. Đinh vừa chết sau, nhưng đừng cho đạo đức giả người kiên cường tuyên bố muốn báo thù. Nhưng Âu Dương Thần cũng chưa chết rất nói thêm luyện hư bắt đầu biểu đạt, nếu như hắn thật sự cùng nhiều như vậy sách luyện hư cuốn quýt lấy nhau, như vậy kết quả là có thể tưởng tượng được. Hẳn là giết Nam hài này, thất vị yêu tôn vùng trung hận, đương nhiên, hắn càng hối hận chính là ô dương chìm ở trong tay hắn độ vật mở ra. Đây là một chuyện tốt, ở trong trầm mặc phát tài, bây giờ lại lãng hỏng. Cuối cùng, còn là bởi vì ác ma bộ lạc ở giữa không có thống nhất, hắn không tin tại thời khắc mấu chốt, một cái khác mây luyện hư mô phỏng ác ma sẽ nguyện ý giúp hắn chia sẻ áp lực. Bớt nói nhiều lời, ta đưa ngươi đi thượng đế giáo phái, bọn hắn không phải dễ dàng như vậy giống ta nói chuyện. Thất Vĩ yêu tôn quát khẽ một ngụm, cuốn lên Âu Dương Thần muốn rời đi. Bây giờ Thần Tiều nhà tụ tập tứ đại yêu gia mạnh, cái này khoai lang bỏng tay hay là cho bọn hắn tốt. Nhưng mà tại hắn bay lên không trung phía trước, một cái hất xa nhân vật ở trước mặt hắn ngừng lại. Nhìn thấy cái thân ảnh kia, Thất Vĩ yêu tôn cho một lần lại một lần biến hóa, cơ thể càng là theo bản năng lùi lại, trong miệng lẩm bẩm, yêu cung sứ giả chương 192, thân ở Tào Doanh Tâm tại Hán. Thất Vĩ yêu trong lòng âm thầm sợ, theo cái này khí thế xuống, yêu tộc thật sự có thể muốn nội chiến. Nhưng mà mặc kệ nội chiến như thế nào kiểu Vĩ Thiên Hồ gia tộc nhất thiết phải bảo trì trung lập. Trên một điểm này, hắn chuẩn bị tối chào, nhưng mà, lễ phép vẻ ngoài là cần thiết. Thuộc hạ đã thấy yêu cung. Trong lúc hắn chuẩn bị hướng yêu rõ ràng hành lễ lúc, yêu rõ ràng đột nhiên ngắt lời hắn, chỉ vào Âu Dương Thần. "Người này, ta muốn mang đi thất vị yêu tôn sau khi nghe lập tức ngừng, cái này Âu Dương Thần hắn đã đáp ứng giao ra tứ đại yêu tộc, thậm chí đã đón nhận lợi ích, bây giờ sao có thể lại giao ra cái này yêu cung sứ giả đâu?" Thời gian dần qua, trên mặt hắn xuất hiện một loại biểu tình lúng túng. Yêu Khanh thấy vậy cười nhạt một cái nói thế nào? cho dù là ngươi cửu vĩ hồ gia tộc, cũng không có đem ma vương để vào mắt sao? Không cần. Không cần thất vị yêu phương diện có chút lúng túng, hắn không phải cửu vĩ thiên hồ tộc, không dám tùy tiện đại biểu trời hồ tộc. Bởi vì không có, ta mang đi người kia. Yêu Thanh vừa nói một bên vung tay phải, Âu Dương Thần không tự chủ được bay đến phía sau nàng, thất vị yêu tôn muốn ngăn cản cũng không dám. Cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn Âu Dương Thần thoát ly không chế của mình. Diêu Thanh nhìn thấy cái miệng này khẽ nghiêng, quay đầu yên lặng nhìn phía xa hổ tiên tử, bốc lên một giọt vàng óng máu huyết. Hổ tiên, đây là ma cung ban cho ngươi lễ vật. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt Cửu vi Thiên Hổ một nhà tìm được phương hướng chính xác theo lời nói rơi xuống, dòng máu màu vàng nóng đã sáp nhập vào hồ ly cơ thể của Vân Linh, mà hồ ly Vân Linh còn chưa kịp phản ứng, khí tức bắt đầu phát sinh hi kịch tính chất biến hóa. Thất Vĩ yêu ở bên cạnh thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chua. Đó là tất cả ma tộc hướng tới ma thần phản tổ chi huyết. Không nghĩ tới, thế hệ này tụ trưởng càng như thế dễ dàng nhận được. Cảm nhận được bọn hắn biến hóa vi diệu, hồ tiên kích động trong lòng, nhanh chóng túy người chào nói cảm tạ yêu cũng bán thượng, chỉ cần tiên tử hoặc Cửu Vĩ Thiên Hổ tông tộc đợi đợi tụ trưởng. Cửu Vĩ Thiên Hổ tông tộc đem kiên định không thay đổi ủng hộ yêu cung. Rõ ràng khẽ gật đầu, sau đó nhìn Thất Vĩ yêu tôn, đưa tay ra. Thất Vĩ yêu phương diện thấy vậy có chút lay người, tiếp đó đột nhiên ý thức được, gương mặt có rút nâng lên Âu Dương Thần thẩm phá thần ấn. Nhưng mà, diệu thanh tay vẫn là vươn ra, hơn nữa không có lùi bước dấu hiệu. Thất Vĩ yêu tôn từ lâu hóa, nhưng nghĩ tới trước mắt cái này nữ yêu sức mạnh, hắn không thể làm gì khác hơn là đem Âu Dương Thần chữ vật vòng cũng lấy ra, ném tới. Cầm tới cái kia phòng chứa đồ, Ma Thanh Thu hồi từ Thiên Hổ núi rất xuống tay. Mặc dù thoát ly nguy hiểm, nhưng Âu Dương Thần cũng không phải rất kinh ngạc, hắn để cho Thánh Phạm đem nữ yêu đưa đến nhân tộc lĩnh vực, hiện tại xem ra Thánh Phạm thất bại. Ngươi biết, cái này rất có đạo lý. mấy cái kia tiểu yêu đều đi theo hắn, tính cách thuần khiết, làm sao có thể cùng cái này nữ yêu cạnh tranh? Dù cho cái này nữ yêu lúc đó chỉ là mượn dùng một cảnh giới tới xử lý, đoán chừng Chung Quanh cũng sẽ có một chút tiểu nhân vật. nghĩ tới đây, Âu Dương Thần vì nhân loại lợi ích lớn nhất, bắt được đồng thời khống chế cái này nữ yêu, tình huống không phải rất tệ, nhưng cũng không được khả lắm phản phất cảm thấy Âu Dương Chân Vân thần trạng thái, yêu Vân Thanh Lanh cười nói làm sao lại, nhìn thấy ta không chết, ngươi rất thất vọng sao? Âu Dương Thần nghe vậy biểu lộ nghiêm túc, thái độ cực kỳ thành khẩn đương nhiên không, chỉ là suy nghĩ một chút chúng ta thiên kiêu lại bị sinh hoạt bắt được, cái này sợ rằng sẽ cho ta hoàn mỹ nhân sinh quý tích lưu lại tì vết, trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn. rõ ràng Vương nghe xong không nói, qua nửa cái giờ, hắn hỏi ngày đó một mình ngươi đối mặt Vũ Lăng thời điểm, không phải từng nghĩ muốn chết sao? Ngươi đến cùng muốn cái gì? đương nhiên là vì nhân loại, vì những cái kia người bên cạnh ngươi. Âu Dương Thần ở trong lòng thoát ra, nhưng lời đến khoẹt miệng lại cải biến. Ngươi không biết, đại nhân, ta mới là cái kia đối với ngươi ghi hận trong lòng người. Ngươi tại Ác Ma Chi Thành thời điểm cũng không có giết ta. Ta đương nhiên muốn báo đáp ngươi, bằng không ta liền thiếu ngươi nhân tình yêu thanh dừng lại cười khanh khách một hồi, tiếp đó đột nhiên quay đầu nhìn, tráng Âu Dương Thần. Một cái kia mắt phong tình thực sự là làm cho người dùng mình. Âu Dương Thần toàn thân không khỏi run rẩy lên, tại trong im lặng đọc vài câu ta thích cờ dễ ảm tiếp đó liền khôi phục bình thường. Cái này nữ yêu vậy mà đối với ta dùng định thoát thủ đoạn, đây là vô sỉ. Âu Dương Thần ở trong lòng mắng, cũng may ý chí lực của hắn là kiên định. Nếu như từ bỏ cái gì tận bản nam, có thể nội tâm đều phải dao động. Diêu Thanh quay đầu tiếp tục bay lên. Một lát sau trầm giai nói ngươi người này nói, một câu nói cũng không thể tin tưởng. Âu Dương Thần xấu hổ mà cười cười, nhanh chóng đổi chủ đề. Chủ a, trước mấy ngày đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả ngươi dạng này đại sư đều biến thành như vậy. Bị tứ đại ma tộc liên minh cái kia hắc ám đen tính toán yêu rõ ràng như không có việc gì trả lời, tựa hồ chỉ nói rồi một câu việc nhỏ đồng dạng. Âu Dương chân đại phát lôi đình, ta hiểu được. Thượng đế à, không phải ta bước lên, nhưng nếu như ta muốn đi cắn nuôi nấng ta cái tay kia, vậy thì đáng chết. Nhưng mà cái kia bốn cái ác mà không phải đủ tốt. Nếu như bọn hắn lần thứ nhất dám đối ngươi như vậy, bọn hắn có thể còn sẽ làm như vậy. Vậy ngươi cảm thấy hẳn là cái gì đâu? Là ta, ta không thể chịu đựng được, ta nhất thiết phải tìm được một cái phương pháp tiêu diệt cái này bốn cái tà ác thị tộc, bằng không bọn hắn bên trong một cái nhất thiết phải bị giết chết. đe, để cho bọn hắn biết tà ác tòa án không thể bị nhục nhã. Đại nhân, thần thánh không thể xâm phạm. Âu Dương thần lời chính nghĩa. Ta không khỏi cảm thấy kính sợ. Đi." Quỷ Thanh càng nghe song càng tức giận, cuối cùng mạnh địch thấp giọng gỡ trách Âu Dương Thần cũng không có liên lụy, lập tức chắp lên tay gặp lại. Nói xong, nghĩ bay về phía phương hướng ngược nhau, nhưng không chờ hắn bay ra mấy dặm anh, bị một cú cường đại sức mạnh kéo lại. Sau một tiếng, Diêu Thanh mang theo Âu Dương Thần đi tới một mảnh xanh hóa, khắp nơi tràn đầy sinh cơ bừng bừng vùng núi. Vừa đi vào trên núi, Âu Dương Thần liền bắt đầu mang theo ý thức liếc nhìn, không lâu sau đó, trong núi phát hiện một cái tràn đầy 30 đa nguyên thần ma hoàn đế. Những thứ này nguyên thần ma hoàng trên cơ bản đều đến từ bát đại ma tộc bên ngoài ma tộc, nhưng khí lại không yếu. Ở trong núi trong một cái sơn động, La Hắc đang ngủ, nhìn rất bình tĩnh đây là ác ma cung điện. Yêu Thanh ôn nhu giới thiệu. Âu Dương Thận không nói gì, mặc dù triều đình thực lực cũng không yếu, nhưng cùng bát quái thị tộc hoặc trên lệch lớn so sánh, quan trọng nhất là khuyết thiếu cao cấp thực lực. Dù cho ngươi càng mạnh mẽ hơn, ngươi cũng không cách nào cùng tám cái ác ma bộ lạc thủ lĩnh so sánh. Hơn nữa tám cái ác ma bộ lạc đều có không chỉ một chủ nhân, cùng cung đình so sánh, chỉ có một người làm mây gây nên thế giới giả tưởng nhưng mà triều đình cũng có triều đình ưu thế tức chính thống thân phận cũng bởi vì chính thống thân phận sẽ ở trong thời gian ngắn tụ tập như thế đông đảo nguyên thần yêu đế Âu Dương Trân ngươi cho rằng sức mạnh ma cung có thể tiêu diệt bát đại ác ma trong bộ lạc bất kỳ một cái nào sao liên hợp chiến đấu vẫn có hy vọng Âu Dương bình tĩnh trả lời tâm lại cùng dã mà khàn khàn đánh nhau đây là không thể nào cho dù là ủng hộ ác ma cung đình ba cái bộ lạc cũng sẽ không cho phép nó phá hủy những bộ lạc khác hơn nữa bát đại ma tộc yêu lương huyết thống tử viễn cổ đến nay liền tồn tại không cách nào thay thế nếu như diệt tộc Ta Ma tộc toàn bộ sức mạnh sẽ vĩnh viễn suy sụp. Chính là ta, ta không thể chịu đựng được Âu Dương Thần Thẩm còn tại nói thầm. Nhưng mà, ta sẽ không dễ dàng tha thứ. Âu Dương Thần sâu lưu lại triều đình, cảm nhận được từ Thục Tiến vào tào doanh cảm giác. Cả ngày không nói gì, chỉ có tự hạn chế. Bất quá, ác ma đối với ác ma vẫn rất tốt, không chỉ có sẽ không trả thù, còn có thể đem giới chỉ cất giữ trong một cái nho nhỏ không lo à sặt cũng cho hắn. Như vậy hắn liền có thể lấy ra một tờ tủ sát lệnh kiểm soát. Hơn nữa bên cạnh còn có mấy cái tiểu yêu làm bạn, cũng không đến nỗi tịch bình. Âu Dương Thần nhìn cách đó không xa ngẩn người học sinh, hỏi đại ca, ngươi như thế nào bị cái kia nữ yêu lừa? Ngươi vì cái gì không đem nàng mang về người địa cầu nơi đó? Nàng thấp giọng nói nếu như chúng ta rời đi, ngươi chắc chắn phải chết, ngươi tốt nhất để cho nàng tìm chút viện quân tới giúp ngươi. Ngươi tin không? Ai, nàng sẽ tìm được một cái giám viện quân tới cứu ta, ngươi quá tốt rồi Âu Dương Trần rất bất lực. Hắn vừa nói xong, bên cạnh bông hoa liền phản bác nói chủ nhân, không, Diệu Thanh tỷ tỷ rất tốt, nàng cho chúng ta rất nhiều thứ. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, đóa hoa này thả ra nàng vận động thậm chí đến nguyên thị bắt đầu, Âu Dương Thần cái cằm đều rất xuống. Tại một bên khác, đoạn sinh tất cả mây cũng đều thả ra, cơ hội đến Vân Thần lĩnh vực. Đây cơ hội cùng tốc độ của hắn một dạng nhanh. Trường quan, chúng ta đại đa số thực vật quái thú gia tộc đều không có cùng thế giới sức cạnh tranh. Mặc dù Diêu Tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ có chút đặc biệt, nhưng nàng không phải một cái hỏng quái vật. Âu Dương Thần nghe được hai cái này tiểu quái vật lời nói, trong lòng thở dài. Đây là cùng một cái bộ lạc, hắn hoài nghi nếu như thời gian dài ở chỗ này cái trong ma cùng, tiểu hoa cùng tất cả mọi người sẽ tạ phản. Nhưng mà có một loại thuyết pháp, cho tới bây giờ hắn gặp thực vật yêu tộc, ngoại trừ cái kia yêu rõ ràng, thật là thuần lương yêu. Đi qua nửa tháng chờ mặc, Âu Dương Thần thông qua triệu hoán lệnh bài biết thế giới bên ngoài. Nửa tháng này tới, nhân tộc dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu không ngừng mà tranh đoạt mất đi thổ địa, ma tộc một phe là mưa gió sắp đến. Mặc kệ Âu Dương chân chi đạo cái gì, ma tộc là không thể nào đối chiến. Mặc dù cái này nữ yêu tâm địa thiện lương, trả thù tâm mạnh, nhưng nàng đối với toàn bộ thế cục thái độ rất mánh liệt. Cho nên nàng tình nguyện nén giận, cũng không nguyện ý cùng tứ đại ác ma giúp chính diện dạo phong. Nghĩ đến ma quỷ muốn nuốt vào không khí, Âu Dương Thần trong lòng cấm dục trạng thái, lập tức một hồi dâm mát ý lạnh đánh tới, tâm tình cũng đương nhiên tốt đứng lên. Nửa ngày sau, ngươi lặng yên không một tiếng động đi vào trong sân. Tại biên giới phía dưới, Âu Dương Thần đang tại cho mấy cái tiểu yêu ban dạy mấy cái tiểu yêu đọc sách, mấy cái tiểu yêu nghe rất chân thành, thế nhưng là ngoại trừ ở tại tiểu hoa hoàng nã bút không phải là rất quen thuộc, thỉnh thoảng liền sẽ đem bút bỏ trên đất. Âu Dương Thần không ngại cực khổ mà tay nắm tay mà chỉ đạo, thái độ mười phần nghiêm túc. Nhìn thấy cái này hài hòa một màn, Diêu rõ ràng Trịnh Đại Trạch. Nếu như trên thế giới tất cả mọi người đều giống Âu Dương Trân như thế, nàng tại sao còn muốn làm nhiều chuyện như vậy đâu? Hồi tưởng lại nàng vừa mới khôi phục lúc một chút cảm thụ, trong nội tâm nàng cảm thấy một hồi đau đớn, biết nàng thân nhân chân chính đã còn thừa không có mấy. Dù cho ngẫu nhiên có mấy cái, cũng phần lớn ngụy trang thành thiên tài giấu ở trong núi rừng, không người nào dám tại trên thế giới công khai hành động. Đến nỗi bắt đại ma tộc, ở trong mắt nàng, kỳ thực cùng nhân loại không có gì khác biệt. Tiên Lặng nhìn hồi lâu, giấu thanh cảm xúc ổn định, ngã tiến vào viện tử. Khi nàng xuất hiện tại trước mặt Âu Dương thần lúc, nàng khôi phục trước kia là nhã Âu Dương Trần, ngươi cảm thấy ta bây giờ làm như thế nào đáp lại, bởi vì bốn cái ác ma gia tộc đang tại ép buộc ta ngừng thu thập bọn hắn á Trùng. Vậy ngươi liền nghe bọn hắn Âu Dương để bút xuống cùng giấy, thờ ơ trả lời. Diêu Thanh nghe vậy trên mặt trong nháy mắt tràn đầy phẫn nộ, vừa cho Âu Dương Thần lưu lại ấn tượng tốt Âu Dương Thần biến mất, sau đó nàng hướng mạnh địch phất tay, bảy người hòa thượng đột nhiên xuất hiện trong sân. Nhìn thấy cái này bảy tám người, Âu Dương Thần sâu mặt mạnh địch biến đổi. Ta tới. Âu Dương Thần, chỉ cần ngươi nghiêm túc trả lời, ta liền để bọn hắn đi, bọn hắn là tiền tuyến tu binh. Nhưng ta không phải là cố ý bị bắt giam thành chỉ vào bảy tên nhân loại hòa thượng, lạnh lùng nữ khí. Âu Dương Trân cảm thấy nhức cả trứng. Cái nữ yêu này là cung đình thủ lĩnh, chẳng lẽ không có túi khôn đoàn cái gì sao? Ít nhất, ngươi cần một chút trung thực tùy tùng. Hắn không có tư cách hỏi liên quan tới nhân loại chuyện. Nhưng nghĩ lại, hắn tựa hồ thật sự không nhìn thấy cái này nữ yêu có cái gì trung thành tốt hạng, liền cấp lao hắc đều tự mình ra tay. Âu Dương thần trong lòng thở dài, bất đắc dĩ nói ngươi để cho bọn hắn trở về đi. Yêu rõ ràng nghe vậy trực tiếp đem mấy người kia đuổi ra khỏi viện tử, vô luận như thế nào từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có rời đi Âu Dương Thần. Âu Dương suy tư một hồi, cẩn thận từng ly từng tí nói kỳ thực rất đơn giản. Tứ đại yêu tộc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, ngươi chỉ cần kéo cùng một chỗ. Cái, tách ra, cuối cùng mỗi lần công kích cũng có thể. Nói tiếp, kỹ càng điểm. Yêu Thanh vẻ mặt vẫn lãnh khốc như vậy. Âu Dương trực tiếp nói ngươi cho bọn hắn một vài chỗ tốt, tranh thủ trong đó một cái, tiếp đó đối đãi mặt khác hai cái bình thường trái tim, đến nỗi cái cuối cùng ngươi nhất thiết phải áp chế. Trải qua thời gian rất lâu, bọn hắn tự nhiên sẽ hoài nghi đối phương tiếu đó sẽ xuất hiện mâu thuẫn yêu điểm xanh đầu nói kỳ thực ta minh bạch lợi dụng trận tướng nhưng như thế nào áp chế đâu một khi ta công khai nhằm vào một cái quần thể các quần thể nhất định sẽ thả xuống lợi ích trước mắt đứng ở đó quần thể một bên dù sao mỗi người đều biết bờ môi tử vong cùng giang tử vong trận tướng tứ đại ma tộc thủ lĩnh không phải đồ ngốc hắn không thể là vì một chút điểm lợi nhuận mà liều lĩnh Âu Dương Thần nghe xong cái nụ cười này dần dần trở nên cổ quái lập tức hắn túi đầu xuống đỏ mặt thẹn thùng hỏi đây không phải còn có chúng ta chủng tộc sao chỉ cần thượng đế ngài lộ ra một chút mấu chốt tin tức chúng ta người dân nguyện ý đả kích những cái kia không vì ngài mở mắt người nếu như các ngươi càng thâm nhập hợp tác liền không khả năng tiêu diệt một hai cái luyện ngục chân không Âu Dương chân bắt đầu chờ đợi yêu xong lôi giận nhưng mà làm hắn giật mình là nàng cũng không có phát táo mà là những mày như có điều suy nghĩ phản phất nàng thật sự đang suy nghĩ cầu hôn của hắn túi túi cái này nữ yêu sẽ không thật sự nghĩ cấu kết ngoại địch hãm hại ác mà giúp cường nhân a chương một không thể nhẫn đủ Âu Dương tĩnh châu yên tĩnh vắng lặng chờ đợi nhưng trong lòng của hắn có chút không khoái Dương yêu tương tin hắn, đem ma giới cùng tiên cung còn đưa hắn tiếp đó hắn dùng nó chạy trốn nhìn không đúng lắm nhưng qua một đoạn thời gian hắn thuyết phục chính mình dù sao hôm nay nhân loại cùng ác ma trùng tộc có thể nói là đối lập với nhau bây giờ không phải là lo lắng chuyện nhỏ thời điểm nên quái chính là Dương Nhân ai Âu Dương Thần trong lòng thở dài nếu như cái này Dương yêu đối với những khác Dương Nhân nhân tử hắn có thể trực tiếp gọi nàng đồ đần nhưng mà nếu như là hắn mà nói hắn liền nói không ra miệng đổi vị trí suy xét nếu như hắn bây giờ là ma cung chủ nhân, đương nhiên trước tiên phá hủy nhân loại mình tôn thứ nhất nghiêm, lấy để cao hy vọng, giành được nhân tâm. nhưng báo tăng dương yêu sẽ không như thế làm, tương phản, nàng để cho hắn làm quân sư, căn cứ vào nàng trước đây tình báo, nàng không phải làm như vậy. giải thích duy nhất là mị ma không đành lòng giết hắn. Âu Dương Tâm tình phức tạp lắc đầu, thế giới này có phải là hay không nhân loại ác ma, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể xem thấu. cái này Dương yêu kế hoạch phá hủy giả lập ngự khí sư linh hồn, như vậy địa cầu lãnh thổ liền sẽ bị mở ra. Mấy tỷ người sinh mệnh sẽ phải chịu tổn thương, như vậy thiên đường sẽ bị đánh vỡ phong ấn xem như trừng phạt. Nhưng là bây giờ giết hắn, cũng không nhân tâm làm như vậy. Có phải hay không là bởi vì cá tính của hắn? Thần ca nghĩ thầm càng không phải máy. Nếu như về sau trên chiến trường có cơ hội giết cái này Dương yêu, giết hay là không giết. Nếu như chúng ta không giết bọn hắn, chúng ta sao có thể vì như thế nhiều bình dân chết biện hộ? Nhưng nếu như hắn biết tình, hắn sẽ cảm kích Dương yêu. Âu Dương thần ngựa mặt nhìn lên bầu trời, khoe miệng lộ ra cười khổ. Hắn nói tới người khác thiện lương, cũng nói tới chính hắn. Có một số việc ngươi biết tinh làm như thế nào, nhưng khi ngươi thật sự cần làm thời điểm liền không như vậy dễ dàng. Toàn bộ cung đình một mảnh yên lặng, Âu Dương Thần lấy ra lệnh truyền, liên lạc yêu rõ ràng. "Thượng đế a, ta có việc gấp muốn gặp ngươi. Ta không tại Ma Cung, vật kia đang chờ ta trở về Quỷ thanh rõ ràng không có ý thức được Âu Dương Thần đang thử thăm dò, cho nên rất nhanh liền truyền đến trả lời chắc chắn." Nghe được tin tức này, Âu Dương Thần trong lòng thở dài một hơi, đem đậu xanh kêu lên, cẩn thận từng ly từng tí chọc thủng trong viện trọng trọng phong tỏa, tiếp đó khai ra thuyền. Cảm ứng được trong Ma Cung một chỗ, đang ngủ lão hắc. Âu Dương Thần có chút trời trợ rút, Lao Hắc là cả trung tâm ma cung, tất cả ma vương đều tại trung quanh hắn, hắn gần như không có khả năng ăn cướp Lao Hắc. Lao Hắc ở đây cũng sinh hoạt rất khá, về sau thực lực cường đại lại cướp về Âu Dương Thần ở trong lòng an ủi Âu Dương một câu, tiếp đó ngồi ở hư trên thuyền, vèo một tiếng, trực tiếp bay ra ma cung. Trong nháy mắt, mấy chục cái ma vương đồng thời xuất phát, bay về phía ma cung bầu trời. Nhìn phía xa qua ảnh, một đám ma vương vô ý thức muốn truy đuổi, nhưng bị một thanh âm ngăn trở. "Đừng đuổi theo." Vương hắn ra nghe được thanh âm này, rất nhiều ma vương cung kính trả lời tình đúng vậy tiên sinh ác ma chi thần trưởng thành tiếp đó trở lại riêng phần mình trụ sở rất nhanh bầu trời chỉ còn lại một cái thân ảnh gầy yếu tại bóng đêm bối cảnh dưới lộ ra phá lệ tịch bình đồng thời tại đông bộ khu vực bắc mang sơn một trận tuyết lớn ma quỷ trực tiếp hướng về phía tuyết chậm rãi hướng đi đỉnh núi một khắc này nàng tựa hồ cảm giác được cái gì ngừng lại đi được cũng không tệ một đường tự lẩm bẩm yêu rõ ràng tiếp tục di động trước đây không lâu đi tới bắc sơn trên đỉnh cái nào đó không đáng chú ý hang động Trong thiên địa phong tuyết đột nhiên trở nên sôi trào mãnh liệt, một cỗ thiên hình áp lực đem Bắc Môn núi hoàn toàn phong tỏa. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hang động triệt để nổ tung, Vũ Lăng sắc mặt người tái nhợt, nhìn xem yêu rõ ràng, sắc mặt khó có thể tin. "Ta bốn, ta rõ ràng đã mất đi Thiên Đường chi ác cho quyền, vì cái gì ngươi còn có thể tìm được ta?" Yêu Song biểu lộ bình tĩnh nói thiên hạ lớn, "Ngươi có thể biết tin bao nhiêu?" Vũ Lăng nghe được con mắt này thoáng qua một tia sợ hãi, "Ngươi có thể lại cho ta một cơ hội sao, chủ a?" "Ta làm như vậy là vì nửa ma lợi ích của gia tộc, không phải không cảm kích." Loại cảm giác này, chủ nhân, ngươi cũng nhất thiết phải minh bạch. Dù sao, thực vật yêu quái cùng chúng ta bán yêu quái, chưa từng có nhận được nhân loại cùng yêu quái thiện gái xấu. Rõ ràng ma khẽ gật gật đầu nói ta đương nhiên minh bạch, nhưng ta không muốn để cho ngươi đi. Cái này hẳn từ ngươi phản bội ta một khắc kia trở đi đã biết tình. Vũ Lăng nghe được thân thể này sung lực đột nhiên bạo phát, một đôi dài trăm thước cánh bao trùm toàn bộ bầu trời. Hắn không muốn chết. Xem như duy nhất nửa ác ma gia tộc, nếu như hắn chết, nửa ác ma gia tộc liền không có hy vọng. Từ giờ trở đi, chỉ có thể trốn ở hai cái trong bộ lạc, sinh hoạt. Thượng đế. Ta là thủ hạ ngươi duy nhất đạo đức giả người kiên cường. Nếu như ngươi để cho ta sống, ta liền có thể vũ lăng lời nói còn chưa nói xong, Bắc Mang Sơn toàn bộ đều đang run rẩy. 15 phút sau, ô Linh thi thể nằm ở ma quỷ dưới chân, trên mặt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không tình nguyện. Diêu song tinh thần ung dung không nổi, yên lặng đem chính mình nguyên thần cùng nhục thể cùng một chỗ luyện luyện, lực lượng khổng lồ tại trong thân thể của nàng tuần hoàn, cuối cùng biến thành hai giọt phản tổ huyết, xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Nhìn xem hai giọt phản tổ huyết, rõ ràng ma ánh mắt băng lãnh, thấp giọng nói Tinh ta trước đó quá nhân từ, nhưng là bây giờ ta nghĩ Một cái khác biệt sách lược, có thể không phải là không được. Nói xong, nàng góp nhặt hai dọn phản tổ huyết, biến mất ở trong gió lốc.